Quy một chương 562, Liên minh nguy cơ. Chương 562, Liên minh nguy cơ. Chúng ta chính là muốn theo chân bọn họ liều mạng. Bọn họ mạnh hơn nữa, đó cũng là thuê mà đến. Chúng ta một sóng xuất thủ, đem bọn họ làm sợ, để cho bọn họ biết được tỷ lệ tử vong rất cao thời điểm, bọn họ kinh sợ, chúng ta thì có cơ hội sống sót. Hàn lập giọng nói lạnh giá. Mọi người lên nhau, nhộn nhịp gật đầu. Hôm nay cũng chỉ có biện pháp này. Rất nhanh. Nguyên ảnh chiến hạm đã hàng lâm. Một chiếc chiến hạm, mỗi một chiếc thuyền đều có một cái cường đại thâm niên người, thậm chí có chút thâm niên người đến từ chính ngoại tinh hệ, loại này quy mô tại toàn bộ lam quan tinh hệ đều thuộc về hiếm thấy dù cho những thứ kia đỉnh cấp thế lực khả năng cũng làm không được mà bây giờ tài đại khí thông nguyện ảnh làm xong rồi trong khoảng thời gian này bọn họ thật chịu đủ rồi vì đấu giá hội bọn họ thừa chịu quá nhiều tổn thất mà cái kia giang hà càng làm cho bọn họ tổn thất siêu cấp hòa trùng một cái nghịch tiền cơ duyên cho biết một cái đặc thù hòa trùng thương không đều nguyện ý hoa nhiều như vậy tài chính nếu như là siêu cấp hòa trùng nói quang ngẫm lại bọn họ liền ra đầu tê dại a đây tuyệt đối là bọn họ cả đời cũng không dám nghĩ tài phú nguyện ảnh nhất định sẽ nhảy trở thành lam quan thánh tinh mạnh nhất thế lực không có một trong mà bây giờ hết thảy đều bị hủy giang hạ. liên minh ha ha, chúng ta nguyện ảnh tới Và anh ánh sáng lưu truyền nguyện ảnh hàn lâm tức giận nguyện ảnh chiến hạm hàn lâm Và anh liên minh căn cứ vô số đạo lửa đạn trong nháy mắt bạo phát phân rõ phải trái nói chuyện không cần thiết nếu muốn giết liền giết cái thoải mái a Và anh v anh Và anh. Và anh liên minh quyết đoán ngoài mọi người ngoài dự liệu theo lý thuyết ở vào yếu thế bọn họ hẳn là tìm cơ hội đi cầu tha mới đúng nhưng mà không có nguyện ảnh chiến hạ mới ra hiện liền nên đón cấp quan trọng phá hoa anh loại này đánh bất ngờ lại có thể còn chiếm được một lần thu hoạch ngoài ý mớn bảy chiếc thuyền nguyện ảnh chiến hạm tạm hủy mặt trên thâm niên người lại có thể không có trốn tới bảy cái người thử vong tốt một cái liên minh nguyện ảnh hội trưởng trong mắt sát ý đại thịnh hắn cũng không ngờ tới liên minh sẽ như vậy quyết đoán ra tay đi hoa anh mọi người xuất thủ mà liên minh bên kia căn bản không có phái người đi ra chỉ có vô hạn phá hoa anh chỉ có từng viên một cường đại đạt tháo thậm chí từng viên một vốn nên là phóng xạ vũ khí đồ vật đều bị đã đánh mất đi ra đó là đáng chết là phóng xạ vũ khí tránh ta dựa vào bọn họ điên rồi phải không mọi người sắc mặt thay đổi phóng xạ vũ khí bọn họ quá quen thuộc Hỏa trùng vì sao tồn tại Hỏa trùng vì sao sinh động bọn họ mục đích chính là hấp thu phóng xạ năng lượng chuyển hóa thành năng lượng vũ trụ cho tu luyện giả tu luyện giả vì sao không trực tiếp hấp thu năng lượng bởi vì phóng xạ năng lượng đối thân thể to lớn thương tổn căn bản là không khoa học cho nên bọn họ không dám thế nhưng liên minh căn bản không quan tâm a bọn họ những người này vốn là phóng xạ địa xuất thân thậm chí bọn họ có đôi phóng xạ năng lượng thương tổn tiên tiên khẳng tính căn bản không quan tâm chính là phóng xạ thương tổn đáng chết những thứ kia thâm niên người lưu lại bọn họ căn bản không dám đụng vào bọn họ tại phóng xạ ngoại tu luyện cả đời nếu là lúc này tùy tiện đụng vào phóng xạ năng lượng rất có thể thân thể sẽ bị thương tổn cảnh giới sau đó hàng cũng nói không chừng đáng trách những này đáng chết hoặc trùng làm sao bây giờ một đám thâm niên người hai mặt nhìn nhau vì chính là tiền thưởng bọn họ còn không về phần cầm tương lai mình của dỡn phóng xạ sao Nguyễn ảnh hội trưởng nghe được tin tức sau chỉ là lạnh lùng cười một tiếng rất tốt liên minh tất cả mọi người không đi ra trốn ở phóng xạ bên trong sao cho rằng như vậy liền lấy các ngươi không có biện pháp thật là quá ngây thơ rồi hội trưởng có người rất lo lắng nếu bọn họ ưa thích vậy cho nhiều bọn họ một ít nguyên ảnh hội trưởng nhàn nhạt nói a thủ hạ vẻ mặt một bức cái gì gọi là cho nhiều bọn họ một ít ha ha. nguyên ảnh hội trưởng bình tĩnh nói ngươi xem bọn họ phóng ra phóng xạ vũ khí tuy rằng nhìn như uy hiếp to lớn thế nhưng nói trắng ra là chỉ là phổ thông không cấp phóng xạ đây cũng là chúng ta đối bồi dưỡng căn cứ tiêu chuẩn chỉ cho phép phóng ra không cấp phóng xạ vũ khí như vậy mới có thể bồi dưỡng hoàn mỹ hòa trùng cho nên bọn họ phóng xạ vũ khí cũng là không cấp thế nhưng nếu như là một cấp hoặc là hai cấp phóng xạ vũ khí đâu người ảnh hội trưởng cười nhạt ta ngược muốn nhìn một chút bọn họ đối phóng xạ năng lượng khẳng tính có thể cường đến mức nào nếu không phải đi ra để bọn họ vĩnh viễn chết ở mặt trong minh bạch mọi người lại hỉ nửa ngày sau một chiếc chuyên chở một cấp phóng xạ vũ khí khủng bố chiến hạng hàn lâm, nhắm ngay liên minh căn cứ chỗ ẩn giấu tinh vân bên trong Và anh, phóng xạ vũ khí phủ ra, toàn bộ liên minh căn cứ tinh vân trong nháy mắt bị phóng xạ năng lượng bao phủ. Lúc này đây là chân chính cường đại phóng xạ năng lượng, không tốt. Liên minh căn cứ mọi người sắc mặt đại biến, mau bắt đầu dùng hệ thống phòng ngự, mọi người phòng ngự, không muốn hấp thu phóng xạ năng lượng. Cảnh cáo tiếng không ngừng vang lên, khủng bố phóng xạ năng lượng tại tinh tế tràn ngập, mọi người sắc mặt đều khó coi, nguyện ảnh một chiêu này không thể bảo là không tàn nhẫn. Thế nhưng liên minh có thể làm sao? Muốn đi ra ngoài sao? Tiêu thập nhất hỏi, không, Hàn lập cắn răng, loại này cấp bậc phóng xạ, mọi người thừa nhận ở đi ra ngoài chỉ có một con đường chết chống có thể còn có một tuyến hy vọng chỉ là cũng chỉ là một đường hy vọng chỉ ít Hàn lập hy vọng Ngụy Ảnh cứ như vậy buông tha bản thân hoặc là cho là bọn họ đã chết tại đây loại phóng xạ dưới nhưng mà nguyên Ảnh lạnh lùng nhìn hồi lâu lại là một chiếc chuyên trở phóng xạ vũ khí chiến hạm hàng lâm phía trên kia rõ ràng là một chiếc chuyên trở hai cấp phóng xạ vũ khí khủng bố chiến hạm lúc này đây là thật muốn liên minh mọi người chết ở chỗ này một lần cuối cùng cảnh cáo Ngụy Ảnh thanh âm lạnh như băng vang vọng vân tiêu hai cấp vũ khí trang bị đã vào chỗ như nếu không già giết không tha k k hệ thống vũ khí vào chỗ thinh vân nội liên minh mọi người mặt như màu đất xong nếu như nói một cấp phóng xạ bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống lại như thế hai cấp thấy được một cấp phóng xạ cùng không cấp phóng xạ khác nhau bọn họ rõ ràng biết được hai cấp phóng xạ đến cùng có bao nhiêu khủng bố kia hầu như tương đương với người bình thường đối mặt bức xạ hạt nhân tất cả mọi người sẽ biến được người không ra người quỷ không ra quỷ tất cả lực lượng đều biết sói mòn bọn họ xong nguyên ảnh hàn lập vô lực cười khổ cuối cùng chỉ có thể nói đạo thật tờ mờ có tiền một cấp phóng xạ vũ khí là không cấp phóng xạ vũ khí 30 lần giá cả, mà hai cấp phóng xạ vũ khí là một cấp phóng xạ vũ khí 30 lần giá cả. Mà cái này, tiền đề là đặt trước dưới tình huống, nếu như trực tiếp hiện dùng lời, cái giá tiền này còn có có thể phải bay lên vài lần. Nói cách khác, rất có thể đây là một cái một ước làm quang tiền trở lên vũ khí, mà mục đích chính là vì đối phó bọn họ liên minh. Hắc. Tiêu thập nhất trái lại đã thấy ra, mẹ, có thể chết ở trên nước giá trị vũ khí trong tay, lao tử đăng giá. Đúng vậy. Lâm Viêm đáng người cười cười. Nhưng mà, lúc này, liên minh mọi người, những thứ kia hòa chủng bỗng nhiên bị giảm xuống đất khẩn cầu giang hà phù hộ khẩn cầu giang hà có khả năng xuất hiện hàn lập thật là ngay chó những vật này là bọn họ truyền xuống vì chính là chế tạo một cái có tín ngưỡng liên minh thế nhưng bọn họ rõ ràng rất những thứ này đều là giả giang hà thậm chí căn bản chưa từng tới ở đây về phần giang hà thực lực bọn họ những thứ kia đã trở thành thâm niên người người đã có thể khẳng định giang hà nhiều nhất là thâm niên người mới cấp không thể nhiều hơn nữa còn đối với mặt những người đó thậm chí còn có tám cấp tồn tại cái này căn bản không phải một cái cấp bậc a đánh như thế nào đối với giang hà cái này hân nhân bọn họ trái lại chờ mong đối phương không có tới, lời như vậy, chí ít không có nguy hiểm. Nhưng mà, sẽ ở đó hai cấp phóng xạ vũ khí chuẩn bị phóng ra trong nháy mắt, đang ở nguyện ảnh chuẩn bị một chút cuối cùng sát thủ trong nháy mắt, một cái thanh âm lạnh như băng đống nhiên vang vọng vấn tiêu, dừng tay. Ai? Nguyện ảnh hội trưởng cười nhạt. Giang Hà. Nhàn nhạt thanh âm dẫn tới một mảnh ồ lên. Giang Hà, truyền thuyết này trong ngươi ra hỏa, rốt cuộc đã tới. Ha ha. Nguyện ảnh hội trưởng cười lạnh một tiếng, sau đó không lưu tình chút nào nói, ngươi tính vật gì vậy? Ngươi cho là ngươi nói dừng lại ta chỉ biết dừng lại? Buồn cười cho ta phóng ra. Wen, hai cấp phóng xạ vũ khí, trong nháy mắt bạ phát, Kia chói mắt một đoàn ánh sáng, đồng nhiên nhằm phía liên minh căn cứ. Tất cả mọi người biết, liên minh xong. Nhưng mà, sẽ ở đó đoàn ánh sáng nhằm phía liên minh căn cứ trong quá trình, một đạo bóng người lặng yên không một tiếng động che ở nó trên đường, nhìn qua như vậy bi trắng. Wen, Kịch liệt va chạm văng lên, kia đoàn ánh sáng ầm ầm nổ tung. Tinh không rung động. Quy một chương 562, huynh đệ cùng ta lăn lộn a. Cổ vợ ở, La Phong, nguồn Tạn Tổ vẹn vẹn Làm sao lại như vậy? Giang Hạ Tâm Thần chấn động địa cầu thế nào lại là địa cầu hắn không có lẽ trực tiếp dùng lâm manh trước kia chỗ địa phương với tư cách thánh tinh sao tại sao phải lựa chọn địa cầu vô luận từ nơi này xem địa cầu đều không chuẩn bị bất kỳ ưu thế nào hả thầy thi lâm lựa chọn giang hà thật sự không có thể hiểu được hành tinh này rất đẹp tây thi lâm trong mắt tràn ngập ba huy hệ ngân hà sở hữu tất cả tinh cầu ở bên trong chỉ có nó cực kỳ có linh tính lâm ánh thẳng ngốc kia bức đem nó với tư cách một hỏa hỏa trùng tinh cầu quả thực là lãng phí nó ta tin tưởng trong tay ta nó nhất định sẽ trở thành lớn nhất thánh tinh giang hà Hắn bỗng nhiên không biết nói cái gì rồi. Vốn chỉ là lo lắng Tây Thi Lâm trong nội tâm địa cầu quá mức giá rẻ, lại bị bồi dưỡng trở thành hỏa trùng tinh cầu. Nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tây Thi Lâm lại là coi trọng như thế địa cầu. Trên địa cầu người không chỉ có không cần lại trở thành hỏa trùng, ngược lại muốn trở thành hệ ngân hà hạ hạch tâm chúa tể. Chỉ là khả năng sao? Giang Hà cười khổ. Địa cầu ẩn chứa rất nhiều bí mật, bạch dạng, bạch lăng, địa cầu hóa thân, vân vân. Đợi một tí, vô luận cái đó một đầu đều là tuyệt đối với không thể bạo lộ đấy một khi bạch dạ sự tình bộc lộ ra hiện không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ địa cầu sẽ xong đời thậm chí toàn bộ hệ ngân hà hoặc là thần vũ văn minh được chứng kiến hắc ám chế tài người khủng bố về sau giang hà đã sớm quyết định lại để cho bạch dạ sự tình dấu giếm dưới đáy lòng húng chi địa cầu hóa thân chính ở chỗ này một khi lựa chọn chỗ đó với tư cách thánh tinh đây tuyệt đối là một hồi đại chiến mà vô luận kết quả như thế nào vẫn còn dị giới nhân loại đều không thể chỉ lo thân mình thậm chí rất có thể trở thành hai vị đại nhân chiến đấu phá hôi địa cầu một mực tại người giám hộ loại nhưng là cái này có một cái điều kiện tiên quyết Nàng bản thân cũng là an toàn đấy. Cho nên, Giang Hà vẻ mặt mộng bức phát hiện, tự ngươi nói rồi nhiều như vậy, thật vất vả thỏa đàm điều kiện, rõ ràng lại vô dụng. Tây Thi Lâm, còn phải sát. Ngài vì cái gì lựa chọn cái tinh cầu kia? Giang Hà cẩn thận từng ly từng tí nói, bởi vì nó không giống người thường, bởi vì nó tràn đầy một cỗ kỳ lạ linh tính. Tây Thi Lâm ánh mắt loay sáng. Giang Hà chợt nhớ tới Tây Thi Lâm tư liệu. Cái kia trên đó viết, hắn luôn có thể chú ý tới bất đồng chú ý điểm, luôn đủ có bất thường chú ý lực, nói, hẳn là tiểu là cái này. Hệ Ngân Hà sở hữu tất cả văn minh tinh cầu bên trong, hắn rõ ràng liết thấy chúng rồi địa cầu. Liết thấy chúng rồi địa cầu bản thân tiềm lực. Đúng vậy. Địa cầu hoàn toàn chính xác tràn ngập linh tính. Đó là bởi vì địa cầu bản thân tiểu là thiên thể chiến sĩ a. Đây chính là một khỏa thai ngén xuất thiên thể chiến sĩ hành tinh, có thể không tràn ngập linh tính sao? Phiền phải a. Giang Hà trong nội tâm cười khổ. Có vấn đề gì sao? Tây Thi Lâm chú ý tới Giang Hà thần sắc biến hóa. Không có. Giang Hà lắc đầu. Vậy thì giao cho ngươi rồi. Tây Thi Lâm thản nhiên nói, mấy ngày nay, ngươi tiểu ở tại chỗ này, chờ ta lúc trở về sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ ly khai à giang hà vẻ mặt một bức ở tại chỗ này thỉnh an bài xuống thầy thi lâm Thản như nói vâng một nữ buộc đi đến đến rồi giang hà trước mặt làm rất tốt cùng một chỗ hợp tác xin nhờ rồi thầy thi lâm nhiệt tình vô vô giang hà bà vai được rồi giang hà chỉ có thể cười khổ tên lần đấy cái này sự tình lớn rồi hắn chỉ là tới bãi phòng thoáng một phát được không nào kết quả rõ ràng bị trực tiếp khấu tại tại đây hơn nữa xem tây thi lâm ý tứ là ý định toàn bộ hành trình mang theo chính mình đó a nếu như hắn thật sự đầu nhập vào Tây Thi Lâm, tất nhiên cũng hỉ, đây là bị trọng yếu khúc nhạc dạo a. thế nhưng mà hắn thật sự là mặt trời rồi cầu rồi. Giang Hạ xoa xoa đầu, nguyên lai sợ chính là bị Tây Thi Lâm trực tiếp không nhận chối bỏ, không nghĩ tới lại bị Tây Thi Lâm toàn bộ khẳng định, hơn nữa bỏ thêm thẻ đánh bạc, nhưng là cái này cũng là vấn đề rất lớn. còn có cho mình sai khiến một cái nữ buộc, lại để cho chính mình làm rất tốt làm mấy cái ý tứ, chính mình làm như thế nào cản? nên làm cái gì bây giờ? Giang Hạ có chút đau đầu rồi, một mực đi theo Tây Thi Lâm, hắn suất liên tục đi cơ hội cũng không có, ám sát đừng làm nợ nụ cười giang hà ánh mắt vô ý thức lướt qua trong phòng khách hai người hai người trên người đều có được một cỗ nhàn nhạt khí thức cùng tây thi lâm rất là tiếp cận đó là lĩnh vực hai người kia rõ ràng là vệ tinh chiến sĩ rõ ràng trước khi đến tiệu bồi dưỡng tốt rồi vệ tinh chiến sĩ thằng này quả nhiên cẩn thận chỉ có thể trở về ngẫm lại rồi giang hà bất đắc di đi theo nữ bục ly khai đương nhiên biểu hiện ra hắn hay là rất cung kính cáo tử mà lúc này trong phòng cái kia hai vị vệ tinh chiến sĩ đột nhiên mở ra hai con người người này bất phàm một người lạnh lùng mở miệng nói ra Xác thực, có thể đối mặt Tây Thi Lâm đại nhân còn như thế bình tĩnh thương nhân, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Tên còn lại lạnh lùng đáp lại. hắn nói sự tình, có lẽ không có lửa gạt ta, nhưng là cái gọi là trèo giao tình, ta cũng không tin. mạo hiểm đại nguy hiểm, đi tìm một cái thiên thể chiến sĩ, gần kề chỉ là vì giao tình. có lẽ đối với rất nhiều thương nhân mà nói là, nhưng là cái này gọi công có thể ra hỏa, nhất định không phải. Tây Thi Lâm cười lạnh. theo công có thể xuất hiện vừa mới bắt đầu, là hắn biết, thằng này mục đích cũng không chỉ, mà còn tinh khiết. muốn hay không, một vị vệ tinh chiến sĩ sát ý lên. không cần. Tiểu gia hỏa này trên người để lại của ta ân ký. Thầy Thi Lâm thản nhiên nói, không chạy thoát được đâu. Đừng sát khí nặng như vậy, chúng ta đã không phải là lúc trước thâm niên người, thân phận hôm nay không giống với, cân nhắc sự tình phương thức đừng đơn thuần như vậy. Đều giết sạch rồi như vậy sao được, là tự nhiên mình tiểu tâm tư cũng tốt, rất tốt khống chế, về phần là thật là giả, đến rồi biểu khinh tinh hệ đều có kết luận. Cao Thanh, Lang Quang, biểu khinh. Cái này ba cái khoảng cách hệ ngân hà gần đây tinh hệ, hắn là nhất định phải bái phòng đấy. Vâng. Hai vị vệ tinh chiến sĩ không tái mở miệng. Hai ngày. Hai ngày sau thời gian, Giang Hạ đều rất phi muộn hắn là có thể đi ra ngoài đấy, nhưng là mỗi lần đi ra ngoài, cái kia tiểu nữ buộc đều là rất cung kính đi theo hắn, lại để cho hắn căn bản không cách nào đào tẩu. cho dù cái này tiểu nữ buộc không phải vệ tinh chiến sĩ, nhưng là đối phương trên người Y Nguyên Co Tây Thi Lâm bảo hộ ân ký, không cách nào đọc thủ. huống chi trước mắt Cao Khinh Tinh hệ Thiên Thể Chiến sĩ sắp xuất quan, nếu như đúng lúc này hắn tại đây khỏa Cao Khinh Tinh sát nhân, nhất định sẽ bị hai vị này Thiên Thể Chiến sĩ đánh chính là địa cầu hóa thân đều nhận không ra. hai ngày Giang Hà cũng không nghĩ tới ly khai phương pháp xử lý. chẳng lẽ thật muốn đi theo thằng này một đường đến rồi biểu Khinh Tinh hệ? Sau đó lại đã hệ Ngân Hà. Tuy nhiên hắn tin tưởng có liên minh trợ giúp, thân phận của hắn đã ngụy trang qua, khẳng định không có vấn đề gì, nhưng là nói cho cùng, hắn không thể để cho Tây Thi Lâm thuận lợi đến hệ Ngân Hà a. Được rồi. Giang Hà cười khổ lắc đầu, còn có Lam Quang tinh hệ cùng biểu khinh tinh hệ đây này. Sợ cộng lông. Cái này hai cái tinh hệ bái phòng thời gian, kế hoạch xuống, còn có 10 ngày tầm đó, hắn nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. 10 ngày, 10 ngày. Muốn cái gì đâu này? Một cái vệ tinh chiến sĩ nhìn xem Giang Hà có chút dáng vẻ lo lắng hỏi. Không có việc gì. Giang Hà thở dài, đang suy nghĩ như thế nào trợ giúp Tây Thi Lâm đại nhân trùng kiến thành tinh. Cố gắng lên, làm rất tốt, Tây Thi Lâm đại nhân nhất định sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Vệ tinh chiến sĩ vô vô bờ vai của hắn, hôm nay cao khinh tinh hệ vị đại nhân kia xuất quan, Tây Thi Lâm đại nhân tiến đến bái phỏng, đoán chừng rất mau trở về đến, đến rồi. Chúng ta rất nhanh nên xuất phát. Tốt. Giang Hà gật gật đầu. Quả nhiên, hay là không tìm được cơ hội sao? Cái này gọi Tây Thi Lâm gia hỏa, tựa hồ so với chính mình tưởng tượng càng thêm phiền Giang Hà vô cùng đau đầu. Hắn những ngày này duy nhất chỗ tốt chỉ là có thể khoảng cách gần quan sát Tây Thi Lâm, nhưng là càng quan sát, Giang Hà càng là kinh hãi. Thằng này rất cẩn thận, tính cảnh giác phi thường cao, ám sát hắn. căn bản không có khả năng. Tê liệt đấy, liên ngủ đều mở ra nhàn nhạt lĩnh vực, có một cái vệ tinh chiến sĩ bảo hộ. không hổ là cái loại này nơi chém giết đi ra thâm niên người a. nếu như cho hắn trăm năm thời gian, đoán chừng sẽ ở trở thành thiên thể chiến sĩ nhàn nhã chung mất đi cảnh giác, nhưng là hiện tại, vừa mới theo thâm niên người lộ sát hắn, đã có được tiên thể chiến sĩ thực lực, có được lấy thâm niên người cảnh giác. đối thủ như vậy, đối với Giang Hà mà nói, mới là đáng sợ nhất đấy. Mà lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều rồi. Mà lúc này, cao khinh tinh ngoài không gian, một chỗ hư không đống nhiên sụp đổ. Một đạo tàn ảnh theo trong hư không xuất hiện, dần dần ngưng thực, rất bình thường, mang theo một cái áo choàng, chỉ lộ ra một đôi lóe ra ánh sáng âm u con mắt. Xuất. Hắn tay phải vừa nhấc, một cái toàn bộ tin tức hình ảnh trong tay lập lòe. Giang Hà, hắn nhìn về phía cao khinh tinh một chỗ, trong mắt ánh sáng âm u lập lòe, "Ân, phát hiện ngươi rồi." Xuất. Tàn ảnh biến mất. Mặt đất lưu lại sụp đổ dấu vết. Company ghi rõ nguồn tàn tủ vẹn vẹn. Quy một chương 563 giết không tha, chương 563, trăm giết không tha, muốn chết. Nguyện ảnh hội trưởng chỉ là cười nhạt, ngăn cản. Đùa gì thế? Đây chính là hai cấp phóng xạ vũ khí, ngươi cho là là cái gì? Đừng nói là thông nhân người, ngay cả vệ tinh chiến sĩ đều không nhất định ngăn trở, chính là một cái giang hà. Giang hà. Liên minh mọi người quá sợ hãi. Bọn họ nguyên bản nghe được giang hà thanh âm rất là mừng, rỡ, Không ngờ nguyện ảnh căn bản không để ý tới giang hà, trực tiếp phát ra phóng xạ vũ khí, mà giang hà lại có thể trực tiếp đụng vào. Song, giang hà hắn, đáng chết nguyện ảnh, ta như sống tất nhiên muốn tiêu diệt hắn toàn ra. Đáng trách, liên minh mọi người bi thương không ngớt. Liên minh thành lập sau này, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, chưa từng nghỉ ngơi qua một lần, cũng chính vì vậy, bọn họ khả năng tại ngắn mấy tháng nội, liền phát triển đến mức hiện nay, bọn họ hy vọng tự do một ngày kia có thể trợ giúp Giang Hà, hoặc là nói, trả Giang Hà ở tỉnh. Nhưng mà, anh, kia chói mắt ánh sáng lấp lánh mọi người ánh mắt. Ngươi ảnh mọi người lạnh lùng nhìn, từ đầu tới đuôi, bọn họ căn bản cũng không có đem điều này cái gọi là liên minh hoặc là nói cái này cái gọi là Giang Hà không coi vào đâu. Không khác, thực lực chênh lệch quá xa. Nguyệt Ảnh mặc dù không có như vậy thế lực, thế nhưng bọn họ có tiền a. Nhất là lần này đấu giá hội, bọn họ buôn bán lời rất nhiều làm quan tiền, số tiền này tài, đủ để cho Nguyệt Ảnh trở thành một thế lực to lớn. Mà lúc này, tiêu diệt Liên Minh chỉ là bước đầu tiên. Nguyệt Ảnh phía sau, những thứ kia bị mời qua đây thâm niên người cũng là bị Nguyệt Ảnh tài đại khí thô khiếp sợ, nhìn Liên Minh ánh mắt tràn đầy thương hại. Thương cảm bọn tiểu tử, các ngươi còn không biết, Đắc tội là một cái thế nào thế lực. Về phần Giang Hà, bọn họ lắc đầu, quả thực một người. Tại trong hiện thực, loại này thánh mẫu hình tu luyện giả căn bản vô pháp sống sót, vì cứu người mà chết. Ha ha, tất cả mọi người tại lạnh lùng nhìn. Nhưng mà, chờ bạo tạc ánh sáng tiêu thất, kia phóng xạ vũ khí lần nữa rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước mặt thời điểm, mọi người tâm thần chấn động mấy liệt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này, chỗ đó, một thiếu niên bình tĩnh đứng ở nơi đó, đưa tay phải ra, lại có thể trực tiếp chặn kia phóng xạ vũ khí. Không, không nên nói là ngăn trở, phải nói là không chế được. Kia cực đại một đoàn phóng xạ ánh sáng, tại nơi thiếu niên trước người trôi nổi, vô số lần nghĩ muốn dây rủa, nhưng căn bản vô pháp lúc đích. Mọi người sợ ngây người. Cái này, cái này đặc biệt sao là chuyện gì xảy ra? phóng xạ vũ khí, Giang Hà khỏe miệng lộ ra một tia trân trọc. hắn thậm chí không cần sử dụng hát động lĩnh vực, một nghìn cấp khủng bố thâm niên người thực lực, khiến hắn cường thế chấn áp cái gọi là phóng xạ vũ khí, một nghìn lần chất lượng nâng cao, khiến hắn trong cơ thể hôm nay năng lượng vũ trụ đã cường đại đến nào đó không thể tưởng tượng nổi cấp bậc. Không người siêu việt, đa tạ nguyệt ảnh lễ vật, Giang Hà đem cái này phóng xạ vũ khí thu vào, mọi người ánh mắt chừng lớn, tê dại, cho tới bây giờ chưa thấy qua phóng xạ vũ khí phóng ra sau khi còn có thể bị bắt đứng lên. Phải biết rằng, vũ khí phóng ra cái loại này tốc độ, một khi va chạm tất nhiên kích nổ. Thế nhưng thế nhưng hắn lại có thể đem phóng xạ vũ khí thu lại nguyện ảnh thế lực người bỗng nhiên cảm giác không gì sánh được đau lòng đây chính là hơn ước làm quang tiền a mà nguyện ảnh hội trưởng lúc này nhưng là cả người lại người một cái phóng xạ vũ khí hắn còn không quan tâm thế nhưng thực lực đối phương chư vị chỉ có thể dựa vào các ngươi hắn nhìn về phía những thứ kia mời qua đây thâm niên người những người này đều là phụ cận mấy cái tinh hệ cường giả thậm chí mạnh nhất đã tiếp cận trăm cấp đó là người bình thường căn bản khó có thể đụng vào tồn tại thực lực phi thường tương đại ta tự hỏi cũng không tiếp nổi phóng xạ vũ khí một vị bảy mươi cấp thâm niên người nhàn nhạt nói, chẳng qua, cái này cùng thực lực vóc quán, chỉ có thể nói là đặc thù nào đó kỹ xảo hoặc là pháp môn mà thôi. Đối phương lớn lối như thế tại mọi người trước mặt tiếp được phóng xạ vũ khí, không sợ bại lộ, trái lại như là cố ý diễn cho chúng ta xem. nói cho cùng, hắn đúng là vẫn còn sợ, sợ chúng ta hủy diệt bọn hắn. những người còn lại lúc này mới chợt hiểu, kia, Người ảnh hội trưởng nhìn về phía hắn, ta tới biết biết hắn, người nọ thứ nhất phá không mà ra, đi tới giang hà trước mặt tiểu tử, ta tới biết biết ngươi, tuy rằng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, thế nhưng. Giang Hà lăng không một ngón tay. Người nọ ngực không hiểu bị một đạo kinh khí sỏ xuyên qua, huyết quang nổ tung, đẹp đẽ đỏ như máu, tránh mò mọi người ánh mắt, không tiếng động ở trên hư không trong chôn bụi. Đã chết. Mọi người sợ ngây người. Đã chết. Một cái bảy mươi cấp thâm nhân người, liền chết như vậy. Mới vừa rồi còn thể thản thản cấp cho Giang Hà một bài học, hạ trong nháy mắt liền trực tiếp chôn bụi, cái này Giang Hà thực lực đến cùng khủng bố đến cái loại tình trạng này. Mọi người nuốt một chút nước bọt. Ma người Ảnh, vị hội trưởng kia đã sau lưng mồ hôi lạnh rịn Ta dựa vào, lão đại mạnh như vậy. Lâm Viêm đám người cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ biết được Giang Hà Cường, thế nhưng cường đến loại tình trạng này. Lâm Viêm mơ hồ nhớ được, lúc đầu đối mặt một cái lôi đế, Giang Hà còn chỉ có thể dùng kế sách phục giết, mà bây giờ, đối mặt so lôi đế mạnh không biết nhiều ít thâm niên người, hắn lại có thể như vậy hời hợt thì làm rớt. Không hiểu, Lâm Viêm đám người có chút nóng máu sôi trào. Đồng dạng là hỏa chủ xuất thân, không hổ là lão đại a. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang vọng vân tiêu, vị kia hơn 90 cấp thâm niên người rốt cuộc đứng dậy, miểu sát một cái 70 cấp thâm niên người. Hắn có thể làm được. Không muốn giả thần giả quỷ. Hắn lạnh lùng tiến lên. Chân đạp hư không ánh sáng xoay quanh. "Tiểu tử, nói cho ngươi biết, thiên ngoại có người." Phụp, một tiếng vang nhỏ. Giang Hạ vẫn là nhàn nhạt một ngón tay. Người nọ ngực trong nháy mắt huyết quang nổ tung, hắn không thể tưởng tượng nổi túi lầu nhìn, ngửa ngẩng đầu, mang theo nồng đậm không cam lòng tiêu tán, làm sao có thể? Hắn sau cùng than nhẹ ở trên hư không trong vang lên. "Đúng vậy, làm sao có thể?" Sở hữu thâm niên người toàn bộ lui về phía sau, thật là đáng sợ. "Điều này sao có thể? 70 cấp thâm niên người bị tùy ý một điểm, đã chết, 97 cấp thâm niên người bị tùy ý một điểm, cũng đã chết, cái này Giang Hạ tự lực chí ít tại 100 cấp trở lên a cái này căn bản không phải bọn họ có thể chống lại tồn tại a đáng chết trốn trốn trốn nguyện ảnh hại chết người bọn họ rõ ràng nói chỉ là phổ thông thâm nhân người tiền này quả nhiên không tốt kiếm rất nhiều người đã có thối ý nguyện ảnh hội trưởng hít sâu một hơi hắn so mọi người xem rõ ràng hơn lúc này nếu như những người này bỏ chạy hắn nguyện ảnh liền thật xong thậm chí vô pháp từ nơi này chạy trốn mắt thấy những người đó gần bỏ chạy nguyện ảnh hội trưởng quát to một tiếng mười lần trả thù lao quét mọi người dừng bước lại mười lần trả thù lao chỉ cần bắt lại giang hà mọi người mười lần trả thù lao lại nói ai cho các ngươi từng cái một lên các ngươi cùng tiến lên hắn tính là lợi hại có thể giết mấy cái nguyện ảnh hội trưởng đầu độc đạo giết hắn tất cả mọi người có thể được đến mười lần trả thù lao thậm chí sau này có siêu cấp hỏa chủng tin tức trước tiên thông báo các ngươi vê anh mọi người động lòng nếu như vậy nói bọn họ nhìn về phía giang hà đúng vậy tính là thực lực mạnh hơn nữa hắn có thể giết mấy cái từng cái một điểm giết sợ rằng giết không được hai ba cái đã bị mọi người giết ta. mười lần trả thù lao siêu cấp hỏa chủng tin tức mọi người đồng lòng, Thượng. mọi người như ông vỡ tổ này lên, ai cũng không nghĩ lần thứ nhất đi tới, bọn họ lại có thể quỷ dị cự ly đồng bộ. a, Giang Hà chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, diệt, hắn theo tay vung lên, thậm chí không cần gì chiêu số, một đạo lưu quang hiện lên, sở hữu đụng vào người, trong máy mắt, cự ly Giang Hà gần nhất hơn mười tên thâm niên người trong phút chốc hôi phiên diệt, mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ rốt cuộc phát hiện, Giang Hà cường đại cũng không phải nào đó điểm giết cường đại chiêu số, mà là thật cường đại. với mọi người giải tán lập tức, xoay người chạy, đùa gì thế? nếu như chỉ là đơn thuần đơn thể ám sát kỹ bọn họ có lẽ có biện pháp khắc chế thế nhưng nếu như giang hà cảnh giới xa xa siêu việt bọn họ kia lưu lại nữa chỉ có một con đường chết trốn sở hữu thâm niên người không chút do dự ly khai chỉ là chạy thoát sao giang hà khỏe miệng lộ ra một tia trầm trọc một trăm cấp trở xuống cùng một nghìn cấp có bao nhiêu trên lệnh biện một dạng trên lệnh hắn lúc đầu bị kia hai cái ba trăm cấp thâm niên người được giết là bởi vì đối phương là vệ tinh chiến sĩ có lĩnh vực tam phúc mà bây giờ ha <cười> hả phúc phúc. từng tiếng tiếng vang kỳ dị nhiều đó rực rỡ huyết hoa cái này rực rỡ tinh không, bất ngờ thành một mảnh đỏ như máu luyện ngục. như vậy là đẽ, như vậy sợ hãi. mà nhất làm người ta kinh ngạc là, cho dù là loại tình huống này, vị tiên nguyện ảnh hội trưởng vẫn không có chạy trốn, thần sát hắn càng thêm vắng lặng. quy một chương 563, nghiền nát. đến từ thiên thể chiến sĩ tập kích. cô vợ ở La Phong, nguồn, tàn tụ vẹn vệ En. ân, nên làm cái gì bây giờ? Giang Hà như mày, hôm nay Tây Thi Lâm không tại, nếu là hắn muốn đi, cái này hai cái vệ tinh chiến sĩ là ngăn không được hắn đấy. loại trình độ này tự bảo vệ mình hắn vẫn là có thể cam đoan đấy nhưng là về sau đâu này tất nhiên là cho hấp thụ ánh sáng thực lực của mình hoặc là đắc tội tây thi lâm được muốn một cái phù hợp phương pháp xử lý giang hà trầm tư nhưng mà đông nhiên tầm đó trong lòng của hắn một cố kỳ dị cảm giác đông nhiên bước lên một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ bỗng nhiên bao phủ toàn thân hắn đột nhiên nhìn về phía cửa ra vào một cái vệ tinh chiến sĩ lặng yên đi đến bị phát hiện rồi hả giang hà tâm thần không ổn thân hình nhanh ngự lại xuất tàn ảnh lập lòe giang Hạ hấp động lĩnh vực toàn diện mở ra nhưng mà ra ngoài ý định chính là tên kia vệ tinh chiến sĩ chỉ là khiếp sợ nhìn xem giang hà hắn hiển nhiên không nghĩ tới cái này rõ ràng chỉ là thương nhân giang hà rõ ràng có thể mở ra lĩnh vực ngươi vệ tinh chiến sĩ kinh ngạc lầm rồi hả giang hà tâm thần nhảy dự chỉ là vừa lúc đó vừa anh một khoảng ngôi sao từ trên trời giáng xuống khủng bố lực lượng nháy mắt đánh úp lại đáng sợ kia và không thể chống cự lực lượng cứ thế màn tện vào tây thi lâm trong phụ đệ thật to gan hai cái vệ tinh chiến sĩ nổi giận rõ ràng có người dám đối với tây thi lâm đại nhân phụ đệ xuất thủ hơn nữa là tại đây cao khinh tinh Tại đây Thánh tinh ở trong. Wen, hai cái lĩnh vực lập tức đi ra, trước mặt đánh lên, nhưng mà, ngay tại cả hai va chạm lập tức, cái kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng lập tức bộc phát, hai cái vệ tinh chiến sĩ trong chốc lát sụp đổ, lĩnh vực của bọn hắn giống như trứng gà đụng với thạch đầu bình thường vỡ tan, lực lượng đáng sợ tiếp tục quét tán. Wen, Tây Thi Lâm toàn bộ phủ đệ đều bị bao trùm. Mà cổ lực lượng kia công kích ở giữa tâm, Thình lình đúng là Giang Hà. Đến đây đi. Giang Hà ánh mắt như điện. Theo cảm nhận được nguy cơ một khắc này, là hắn biết, loại lực lượng này mình tuyệt đối ngăn không được. Nhưng là hai cái vệ tinh chiến sĩ tử vong đã để hắn hoạt động lĩnh vực toàn diện mở ra hắn muốn đấy tự là cái này trong nháy mắt vê anh lực lượng kinh khủng tia cùng hắc động lĩnh vực va chạm hoạt động lĩnh vực lập tức xuất hiện vết rách nhưng là chịu được rồi một giây hai giây ba giây vê anh áp động lĩnh vực sụp đổ nhưng là cổ lực lượng tia cũng ở thời điểm này biến mất trốn giang hà không có chút gì do dự trực tiếp mở ra không gian truyền thống dưới tình huống bình thường hắn là tuyệt đối với không dám làm như thế đấy đang tại loại địch nhân này mặt truyền thống chỉ có một con đường chết Nhưng là nơi này là Cao Khinh Tinh, đã vị đại nhân kia đã thức tỉnh, như vậy. Ồ, trong bóng tối, bóng người kia trông thấy Giang Hà đảo tẩu hiển nhiên có chút kinh ngạc, Giang Hà rõ ràng có thể ngăn ở công kích của hắn. Cho dù đây chẳng qua là bình thường nhất công kích. A, khó trách Thiên Kỳ sẽ chết trong tay ngươi. Chỉ là, dám ở trước mặt ta đảo tẩu, ngươi không khỏi quá để cao chính mình rồi a. Hắn một tiếng niệm ai. Ngưng. Trong tay một nhún lưu quang sắp bộc phát, chém giết Giang Hà. Mà lúc này, Cao Khinh Tinh, tinh cầu kia hạch tâm chỗ. Tây Thi Lâm Nguyên bản vừa vận cao khinh thoải mái nói chuyện thiên thể chiến sĩ vốn là cô tịch, tăng thêm tây thi lâm rất là hay nói hai người nói chuyện có chút vui sướng nhưng mà đem làm cái kia kinh thiên năng lượng lập tức buộc phát thời điểm đánh thức hai người ánh mắt hai người cơ hồ đồng thời rơi xuống tinh cầu một chỗ đó là tây thi lâm phụ đệ. chỉ là sự tình buộc phát quá đột nhiên chờ bọn hắn chú ý tới đó thời điểm phụ đệ kia ở trong đã không có bất kỳ người sống chỉ có trong hư không lơ lửng đèn kịt thân ảnh cái đó đúng tây thi lâm phẫn nộ nhìn về phía cao khinh lại chứng kiến cao khinh đồng dạng tức giận ánh mắt hai người lướp nhau ngay lập tức hiểu ra không phải người của đối phương là địch nhân, cùng đi, tốt. Hai người lập tức hàng lâm, đáng sợ lĩnh vực bộc phát. Cái kia đen kịt thân ảnh nguyên vốn định cứ thế mà đem trong hư không giang hà lôi ra đến tiết tấu lập tức bị đánh loạn, công kích bị Tây Thi Lâm hai người cứ thế mà đánh mất. Hắn đen kịt ánh mắt rơi vào Tây Thi Lâm cùng cao khinh trên người, lạnh như băng đáng sợ, dám quấy giày hắn chấp hành nhiệm vụ đấy, chỉ có một con đường chết. Các ngươi, đáng chết. Với anh, màu đen lĩnh vực trong chốc lát mang tất cả. Hừ, Tây Thi Lâm cười lạnh. Ông, lĩnh vực ra. Nhưng mà làm cho người kinh hãi chính là không có lĩnh vực giao hòa. Tây Thi Lâm phóng thích rõ ràng là một cái ngưng kết lĩnh vực, hắn lại để cho tiến hành lĩnh vực đụng nhau. Tây Thi Lâm hai mắt huyết quang lập lè, hai cái vệ tinh chiến sĩ là hắn đã từng huyết chiến bằng hưu, thậm chí hắn trở thành thiên thể chiến sĩ, đều là có thêm hai người bọn họ tương trợ, ba người nhất định vô luận ai trở thành thiên thể chiến sĩ, mặt khác hai vị đều trở thành vệ tinh chiến sĩ, cuối cùng nhất hắn hoàn thành mục tiêu, thế nhưng mà bọn hắn, a a a a, người đáng chết! Tây Thi Lâm điên cuồng, ông lại một cái lĩnh vực tách ra, cái này thình lình lại là một cái ngưng kết lĩnh vực, đây là cao khinh lĩnh vực, thân xác hắn càng thêm tỉnh táo. Nhưng là y nguyên sát khí trung thiên, đối với cái này dám can đảm tại chính mình trong lĩnh vực khiêu khích, thậm chí sát nhân ra hỏa, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Nguyên bản hắn là không cần lĩnh vực đụng nhau đấy, nhưng là đã Tây Thi Lâm đều mở ra, hắn hại sợ cái gì? Hai VS một còn sợ cọp lông. anh Hai cái lĩnh vực lập tức bộc phát, cái kia đen kịt bóng người lập tức thân thể ngưng tụ, ngưng kết lĩnh vực. Ngưng kết lĩnh vực càng chắc chắn hơn, khuyết tán trạng thái lĩnh vực căn bản ngăn không được, hắn hiện tại chỉ có ngưng kết lĩnh vực của mình đụng nhau mới có phần thắng. Nhưng là, đen kịt bóng người lắc đầu. Hắn cũng không e ngại lĩnh vực đụng nhau nhưng là lần này nhiệm vụ của hắn thế nhưng mà đánh chết giang hà trước mắt loại tình huống này giang hà đã đào tẩu sở hữu tất cả dấu vết cũng bị cái này hai cái thiên thể chiến sĩ phá hư sạch sẽ hắn căn bản không có khả năng lại một đường truy tìm đi qua chỉ có thể tẩu vi thượng kế Xoát. tan ảnh lập lòe hắn lập tức biến mất chạy đi đâu vê anh quang ảnh nổ tung tây thi lâm cùng cao khinh đuổi theo nhưng mà ở đâu chỉ đến thực lực của đối phương rất rõ ràng so hai người bọn họ muốn cao thêm một bậc nói cách khác làm sao có thể thần không biết quỷ không hay ẩn đến nơi đây hào khí lâm vào quỷ dị yên tĩnh tây thi lâm ngơ ngác nhìn về phía phủ đệ của mình hết thảy tất cả đều biến mất bằng hữu của hắn hắn hết thảy ngươi có thể nhận thức người nọ cao khinh thở dài một tiếng tây thi lâm lắc đầu mục đích của đối phương rất rõ ràng trực tiếp công kích địa bàn của ngươi cao khinh nếu mày trong mắt sát ý tràn đầy có lẽ là trên người của ngươi có cái gì bị người khác theo dõi hay hoặc là thực sự người ngu xuẩn đến dám đối với tại chức thiên thể chiến sĩ ra tay muốn hay không xin ở trên xuất thủ cao khinh nhìn về phía tây thi lâm loại chuyện này ở trên sẽ phái trợ giúp đến đấy không cần tây thi lâm lạnh lùng nói ra ta muốn đích thân làm thịt tên kia." Ai? Cao Khinh cười khổ, "Ở chỗ này của ta gặp chuyện không may, chuyện này cũng thêm ta một suất, nếu như phát hiện tên kia dấu vết, tùy thời cho ta biết, chúng ta cùng một chỗ động thủ." Đạt tạ. Tây Thi lâm ánh mắt nhu hòa một ít. Hắn biết rõ, lần này Cao Khinh hoàn toàn là thai bay vạ gió, đúng lúc này còn có thể giúp mình, nói rõ người này có thể giao. Chỉ là, hắn không biết là không đơn giản Cao Khinh là thai bay vạ gió, mà ngay cả chính hắn đều là thai bay vạ gió. Toàn diện truy nã. Cao Khinh rơi xuống cao nhất truy nã cảnh giới lệnh. Đồng thời, cao khinh bành trướng cảm ứng đảo qua cao khinh tinh hệ mỗi một chỗ không có phát hiện bất cứ địch nhân nào dấu vết xem ra thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác cao hơn bọn họ suốt một ít xem ra ta phải ở chỗ này ở lâu mấy ngày tây thi lâm ánh mắt lạnh như băng yên tâm hắn trốn không thoát đâu cao khinh cười lạnh tuy nhiên tinh hệ nội cảm ứng hắn có thể tránh thoát nhưng là ta đã phong bế toàn bộ tinh hệ sở hữu tất cả truyền tống trận còn có tinh hệ kết giới ân tây thi lâm yên lặng gật đầu cái này trong đại điện tràn đầy khắc nghiệt hai người đều đang đợi lấy chiến đấu buộc phát một khắc này mà lúc này cao khinh tinh hệ bên ngoài một chiếc khổng lồ chiến hạm đang tại tinh tế nội nhảy rời kinh khủng kia hình thể, tầm thường hải tặc vũ trụ trông thấy đều do đái, nào dám đoạn? Mà cái kia chiến hạm bên trong có một gã sinh nhật người trẻ tuổi, thình lình đúng là lúc trước Giang Hà gặp được Thương Không. Thiếu gia còn đang suy nghĩ hắn, Linh vệ thở dài, ta theo sinh ra đến bây giờ, còn chưa bao giờ gặp được như thế gian khổ tình huống. Thương Không siết chặt nằm đấm, cảm giác trong nội tâm vô tận hỏa khí, nhìn tận mắt người bảo vệ mình chết ở trước mặt mình. À, à, à, à, à, à, à. Chúng ta thói quen, Linh vệ thản nhiên nói, tuy nhiên chúng ta là vệ tinh chiến sĩ, nhưng là đây chính là chúng ta số mệnh gặp quỷ rồi số mệnh thương không phẫn nộ chết tiệt nọ giang hà vê anh thương không rung động lắc lư tất cả mọi người đột nhiên nhìn về phía phụ cận cao khinh tinh hệ chỗ đó đã xảy ra chuyện ân thương không nằm đầu một chiếc vỡ tan chiến hạm tại bọn hắn phụ cận thổi qua trên không trung nước gãy ầm ầm bạo tạc nổ tung cái kia trói mắt ánh sáng màu đỏ cùng bạo tạc nổ tung mạnh vụn bắn tung vẽ đầy đất đều là có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tụ vẹn với n q một chương năm trăm sáu mươi đáng sợ lam quang lĩnh vực chương năm trăm sáu mươi đáng sợ lam quang lĩnh vực kèm theo người cuối cùng thâm niên người bị Giang Hà điều giết, lần này đuổi giết liên minh mà đến cường đại thâm niên người, lại có thể toàn quân bị diệt. không có một cái người sống. Trước khi chết, mỗi người trong mắt đều tràn đầy không dám, bọn họ không có chết tại cấp hỏa trùng tranh đoạt trong, lại chết ở. Thảm Thương A, trong tinh không khôi phục kiên tĩnh, liên minh mọi người trợn mắt hốc một nhìn, thật mạnh, đây là mọi người duy nhất ý niệm, một tay ngăn trở phóng xạ vũ khí, phân phút miểu sắt đám này cường đại không thể tưởng tượng nổi thâm niên người. Ngắn mấy tháng, Giang Hà thực lực đã đến một cái mọi người ngỡ vọng tình trạng. Giang Hà, Tiêu Thập Nhất thấy buồn cười, trong lớn tượng lần thứ nhất thấy giang hà thời điểm người này tựa hồ cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm lúc đầu giang hà cũng chỉ dám ám sát bản thân chờ cơ hội mà bây giờ bản thân tại mấy tháng nội tăng lên ba cái thâm niên người đẳng cấp nguyên tưởng rằng đã rất nhanh thế nhưng cùng giang hà vừa so sánh với mới phát hiện căn bản không phải một cái cấp bậc đồng nhiên hắn quay đầu lại chỗ đó một thiếu niên lặng lặng nhìn đó là lâm viêm lúc này mới vài ngày thời gian hắn cũng trở thành một cái thâm niên người thực lực nâng cao độ mau không thể tưởng tượng nổi đây là cấp hỏa trùng sao tiêu thập nhất cảm khái lần thứ nhất hắn lại có thể ước ao cấp hỏa trùng thân phận Ba ba ba. Thanh thủy tiếng vỗ tay cắt đứt mọi người suy nghĩ. Chỗ đó, người ảnh hội trưởng tán thưởng nhìn Giang Hà, không sai, tuy rằng không biết ngươi là cảnh giới gì, thế nhưng có khả năng miệu sát bọn họ mọi người, chỉ ít tại 15 o cấp bên trên, ta nguyện ảnh hôm nay thực lực đại tăng, tất nhiên coi khởi, ngươi có hứng thú hay không, gia nhập chúng ta nguyện ảnh thế lực. Giang Hà ánh mắt híp một cái. Gia nhập nguyện Ảnh? Người này? Gia nhập là không khả năng, hắn càng lưu ý là, người này lại có thể không sợ. Chỉ có thể nói, không hổ là hội trưởng cấp bậc sao. Người này thực lực, Giang Hà nhìn lướt qua, rất mạnh, ước chừng 12 o cấp tiêu chuẩn thế nhưng với hắn mà nói không đủ hắn tin tưởng đối phương cũng nhìn thấu mình cũng không phải là đối thủ kia đã như vậy vậy đối phương sức mạnh đến cùng là bởi vì cái gì tự tin như vậy giang hà cao mày xem ra là không nghĩ gia nhập nguyễn ảnh thấy một người vô phương ngươi biết gia nhập ừ giang hà tâm thần vừa nhảy người này mấy cái ý tứ duy huynh phía dưới giao cho ngươi nguyễn ảnh hội trưởng nhàn nhạt nói đã biết một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên nguyễn ảnh hội trưởng phía sau chiến hạm trong một người trầm ổn hắn đi ra ra có chút khác xa thế nhưng cơ bản còn là hình người sinh vật Ngươi tốt, ta gọi Duy Thánh Trực. Duy Thánh Trực nhàn nhạt cười cười. Duy Thánh Trực. Giang Hà ánh mắt híp một cái, mau tại hắn trên người đảo qua. Duy Thánh Trực. Thâm niên người cảnh giới, 32 Ho cấp. 32 Ho cấp. Giang Hà tâm thần bỗng nhiên vừa nhảy. Lại là 32 Ho cấp. Phiền thoái. Hắn sợ không phải đối phương đẳng cấp, mà là dưới tình huống bình thường, tu luyện giả trừ phi đạt được kinh thiên kỳ ngộ, bằng không căn bản không khả năng đạt được đẳng cấp này. Trừ phi, đối phương là. Hô. Giang Hà thở phào một hơi thở. Nếu như cùng hắn suy đoán một dạng, chỉ sợ là thật phiền toái. Duy Thánh trực xuất thủ, 32 o cấp thâm niên người lực lượng bạo. Thế nhưng Giang Hà nhăn to mày, hắn cũng không có cảm giác được lĩnh vực lực lượng, là bởi vì tự nhận là không cần thiết sử dụng. Còn là nói, hắn căn bản không có lĩnh vực. Để ta xem một chút ta, Giang Hà trong mắt Hàn Quang lóe lên, đem bản thân lực lượng đại khái định vị đến 35 o cấp tiêu chuẩn. Vô anh đồng dạng cường đại lực lượng bạo, 35 o cấp. Duy Thánh trực ánh mắt bỗng nhiên trở to. Vô anh vô anh không cần tránh lẽ, không cần chiêu số, hoàn toàn cứng đối cứng xa xa vượt đối phương cấp chất lượng, ngạnh sinh sinh đem duy thánh trực đè ép một đầu, vèn, anh liên tiếp mấy chiêu, duy thánh trực bị sinh sôi bước lui. thú vị, duy thánh trực cười nhạt, nghĩ không ra, ta lam quang thánh tinh lại có thể gặp phải một cái 35 o cấp thâm nhân người. lúc này đây, ngay cả nguyện ảnh hội trưởng sắc mặt đều có chút biến hóa, 35 mươi o cấp, ta dựa vào thật là mạnh, may mắn, trận có kỳ ngộ mà thôi. giang hà nhàn nhạt, nhạt nói, ngươi tu luyện tới 32 o cấp không dễ dàng, ta không giết ngươi, lui ra đi. ha <cười> ha, duy thánh trực cười cười, nghĩ của ta ngươi sợ rằng còn non điểm a có ý tứ giang hà giả vờ cao mày thế nhưng tâm thần đi thỉnh thức nhảy người này quả nhiên vê anh lực lượng đáng sợ nỡ rộ duy thánh trực quanh thân một cổ lực lượng kinh khủng bắt đầu bước lên kia tràn ngập uy nghiêm mà lại lành lạnh đáng sợ khí thế trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ tinh không đây là liên minh vô số người đã qua biến sắc nhất là khi bọn hắn thấy kia một vòng nhàn nhạt ánh sáng xoay quanh tại duy thánh trực quanh thân thời điểm đã qua hiểu vài phần loại lực lượng này lĩnh vực lại là lĩnh vực hắn là vệ tinh chiến sĩ không có khả năng Vệ tinh chiến sĩ làm sao biết nhung tay? Mọi người mặt như màu đất. Cái này làm sao có thể? Vệ tinh chiến sĩ nhung tay, bọn họ còn có đường sống sao? Liên minh mọi người gắt gao xiết quả đấm, bọn họ chỉ là muốn an tính sống, là khó khăn như thế sao? Quả nhiên Giang Hà đồng dạng sắc mặt khó coi, hắn lo lắng không phải là vệ tinh chiến sĩ thực lực, mà là thân phận đối phương. Đây không phải là thương không cái loại này nhảy qua tinh hệ vệ tinh chiến sĩ, bị trách chưa từng người giúp một tay, đây là lam quang tinh hệ, mà đối phương cũng là lam quang tinh hệ vệ tinh chiến sĩ. Vậy hắn nếu dám ra tay, phải trang ý nghĩa. Giang Hà cười khổ. Vị Tiêu Cao cao tại Thượng Lam Quang đại nhân cũng nhúng tay sao? Chuyện này, có phải là hắn hay không ý tứ? Nếu quả thật là Lam Quang nhúng tay, tiêu Giang Hà bọn họ thế, nhưng thật chỉ có một con đường chết đối phương xuất thủ trước khi chạy trốn tới những tinh hệ khác, mới là thượng sách. Vệ tinh chiến sĩ, Giang Hà trên mặt lộ ra cười nhạt, theo ta được biết, Lam Quang đại nhân là tuyệt sẽ không nhúng tay giữa chúng ta sự tình, Người thân là vệ tinh chiến sĩ, lại dám nhúng tay thế lực trong lúc đó tranh đấu, xem ra bị nguyện ảnh không ý tứ, không sợ ta nói cho Lam Quang đại nhân. Ngươi dám? Duy Thánh Trực trong mắt bỗng nhiên hiện lên Hà quang, thế nhưng chợt cười nhạt yên tâm duy thánh trực thần sắc khôi phục lại bình tĩnh hắn không biết nghe được a giang hà trong lòng mừng rỡ gạt đi ra đối phương lại là gạt lan quang xuất thủ chỉ là lan quang thật nhìn không thấy thiên thể chiến sĩ chỉ cần nghĩ là có thể thấy tinh hệ nội bất cứ chuyện gì lan quang đại nhân ý thức không chỗ nào không có mặt ngươi có thể giấu giếm được hắn giang hà trân trọng nói nhất là ngươi cái này thân lĩnh vực căn bản là hắn cho ngươi lực lượng ngươi như bạo lan quang đại nhân sẽ không cảm giác được xem ra ngươi hiểu được không ít duy thánh trực nợ nụ cười dưới tình huống bình thường ta tự nhiên không dám thế nhưng hôm nay hắn bế quan liền không giống nhau bế quan giang hạ như có điều suy nghĩ lam quang bế quan đột phá đi nói như vậy tính là giết trước mắt duy thánh trực hắn cũng không biết ta biết nói cho lam quang đại nhân giang hạ cười nhạt yên tâm ngươi không biết sống cho đến lúc này duy thánh trực cũng là cười nhạt hai người liên nhau không tận cùng kia lửa phụ ra liên minh mọi người bao quát ngươi đều không biết sống rời đi nơi này duy thánh trực nhàn nhạt, nhạt lên không lĩnh vực dần dần khuếch tán kể từ hôm nay liên minh triệt để từ lam quang tinh hệ tiêu thất Và anh duy thánh trực quanh thân lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo lĩnh vực chi lực sôi trào. ông lĩnh vực phút chốc quy tán trăm mét ngàn mét vạn mét duy thánh trực lĩnh vực mạnh quá ngoài tưởng tượng không biết là bởi vì bản thân tại lam quang tinh hệ nguyên nhân hay là bởi vì duy thánh trực lĩnh vực thành tựu rất mạnh loại này phạm vi so với lúc trước thương không thủ hạ mạnh không biết gấp bao nhiêu lần quét lĩnh vực từ tự thân tùy tiện đảo qua kinh người sự tình sinh giang hạ trước mắt duy thánh trực thân thể bỗng nhiên đang không ngừng tăng lớn không ngừng thành lớn nguyên bản chỉ có hai mét hình thể bỗng nhiên bạo tăng tới hai mươi mét thực lực cũng đang không ngừng tăng chỉ là làm xoay quanh bốn phía thời điểm giang hà bỗng nhiên hiện vấn đề không đúng không phải là duy thánh trực trở nên lớn mà là bản thân nhỏ đi đáng chết giang hà tâm thần cuồng loạn lúc này hắn mới khiếp sợ hiện là thân thể mình đang thu nhỏ lại mà nương theo thu nhỏ lại còn có bản thân lực lượng sở hữu toàn bộ ở đây thu nhỏ lại là toàn bộ phương vị thu nhỏ lại bản thân biến thành chỉ có một phần mười cao thấp mà hắn thâm niên người cảnh giới chỉ có một thó ho cấp đây là lam quang lĩnh vực nhỏ bé lĩnh vực giang hà trước mặt kia duy thánh trực biến được không gì sánh được to lớn với anh một tiếng nghe răng cười Duy Thánh trực phá không mà đến, một chân đạp, cái này nguyên bản phổ thông một chân, tại Giang Hà trong mắt xem ra, nhưng lại như trời sập địa hãm, thế giới tan vỡ. Đỡ không sợ nói cho các ngươi biết, kỳ thực chấm cũng có một cái biết biến được nhỏ đi dị năng tám. Quy một chương 564, trăm A thiên thể truyền thừa, cọ vợ ở, La Phong, nguồn, Tàn thủ vẹn vây en, đã xảy ra chuyện. Linh vệ nhìn về phía Cao Khinh Tinh Hệ, chuyện gì xảy ra? Thương không trầm buồn mà hỏi, hắn rất phẫn nộ, nhưng là hắn biết rõ sự tình nặng nhẹ, Lang Quang Tinh Hệ sự tình vậy thì thôi, cái này Cao Khinh Tinh Hệ thương vân tinh hệ láng giềng cao khinh tinh hệ tại đây tuyệt đối với không xảy ra chuyện gì tinh hệ kết giới phong tỏa linh vệ mắt sáng như đuốc bỗng nhiên mở miệng không chỉ như vậy không gian truyền tống cũng bị phong tỏa rồi cái gì thương không tâm thần chấn động không gian truyền tống bị phong tỏa đây chính là đại sự a một cái tinh hệ không gian truyền tống đều bị phong tỏa đối với toàn bộ tinh hệ kinh tế tuyệt đối với có rất lớn xung kích thế nhưng mà mặc dù như thế cao khinh cũng không chút do dự đóng cửa nói như vậy toàn bộ cao khinh tinh hệ tất nhiên đã xảy ra đại sự vê anh lại một chiếc vỡ tan chiến hạm theo trước mắt bay qua những điều này đều là cái gì thương không ngạc nhiên, không gian truyền tống bị phong tỏa, nguyên bản ở vào không gian truyền tống trung vật chất sẽ bị trực tiếp truyền tống đến địa phương khác, bị bài xuất tại cao khinh tinh hệ bên ngoài. hiện tại, vô luận bất luận kẻ nào, bất luận cái gì, muốn đặt chân cao khinh tinh hệ đều cần đạt được cao khinh cho phép bằng không thì linh vệ chỉ chỉ vừa mới phiêu nhiên mà qua nghiền nát chiến hạm, cái kia chính là kết quả. những cái kia, thương không nhìn lại, tự làm mưu toan xông vào cao khinh tinh hệ một cái giá lớn sao? không chỉ như thế, linh vệ lạnh lùng nói ra, nguyên bản truyền tống trung vật chất sẽ thừa nhận so nguyên bản càng lớn áp lực, nhưng là tuyệt đối với tại vũ trụ tiêu chuẩn hợp cách dưới chiến hạm. Nếu như chọn dùng chính là tiêu chuẩn hợp cách chiến hạm lợi mà nói, nhất định sẽ không có việc gì. Nếu như là sơn trại chiến hạm lợi nói, ân, thương không nhìn về phía cái kia nghiền nát chiến hạm nhãn hiệu, hô hộ, lập tức im lặng, hô hộ, cái này cái gì gặp quỷ rồi nhãn hiệu, a, đúng rồi, có một cái đại nhãn hiệu gọi hồ lô, bọn hắn thương vân tinh hệ sở hữu tất cả chiến hạm đều là hồ lô nhãn hiệu đấy, hồ lô, hô hộ, cái này sơn trại năng lực cũng là đã đủ rồi. Về phần những cái này người truyền thống đấy, ân chỉ có thể nhìn bọn hắn thực lực của mình rồi, linh vệ thản như nói, với anh, trước mắt hư không một hồi nhảy đáp, một cái tràn ngập vết máu bóng người bị ném đi đi ra, thấy không rõ bộ dáng, toàn thân máu tươi đầm địa, xem ra là tại trong truyền thuyết bảo thủ dày vò, cứu, bóng người kia gian nan nói, nhưng mà vô luận thương không hay là linh vệ, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem, tử vong, bọn hắn gặp thật sự nhiều lắm, muốn bọn hắn xuất thủ, phải có đầy đủ giá trị, một người đi đường, hiển nhiên không đủ tư cách, chỉ là không biết vì sao, thương không luôn cảm thấy bóng người kia có chút quen thuộc, cái này cảm giác kỳ quái xuất thương không đưa tay một núm bọt nước đang qua bóng người kia bị tẩy trừ thương không con mắt đột nhiên trở to là ngươi a bóng người kia lộ ra thảm đạm dáng tươi cười đã hôn mê cứu hắn thương không không chút do dự nói ân linh vệ phá không mà đi đem người nọ cứu đến là hắn thật là hắn thương không không hỉ vô luận như thế nào hắn đều không thể tưởng được rõ ràng có thể ở chỗ này gặp được hắn cái kia hắn tha thiết ước mơ siêu cấp hòa trùng ha, ha ha ha ha ta quả nhiên gặp may mắn thương không kinh hỉ Cái kia hắn tại làm quang tinh hệ đều không có có được đồ vật gì đó, ai từng muốn về tới chính mình tinh hệ về sau, rõ ràng không hiểu thấu bị cao khinh tinh hệ vung ra đến. Cái này lại để cho hắn như thế nào không thích. Bất quá, cái này hỏa chủng tình huống tựa hồ không thể lạc quan. Cứu hắn. Thương không không có chút gì do dự, một cái siêu cấp hỏa chủng, một cái có thể làm cho hắn bước vào thiên thể chiến sĩ cơ duyên, vô luận là phó ra bao nhiêu một cái giá lớn đều đằng giá. Thương thế có chút trọng, trước trị hết ngoại thương. Trong cơ thể khô kiệt, cùng bình thường hỏa chủng tựa hồ có chút bất động. Quán đâu năng lượng thử xem. Vô số thanh âm tại bên thai tiếng vọng không biết đã qua bao lâu những cái kia thanh âm dần dần biến mất giang hà cảm giác được thân thể dần dần biến ấm lập tức từ trong bóng tối tỉnh táo lại đập vào mắt đấy là lưỡng trường quen thuộc khuôn mặt ân linh vệ cùng thương không là các ngươi giang hà có chút tái nhợt cười cười lần này thật sự tổn thương vô cùng trọng cũng rất không hiểu đấu hắn hoàn toàn không có một điểm chuẩn bị cái kia không biết theo cái góc nào xuất hiện ra hỏa lại là tới giết hắn đấy hắn rất xác định cái kia hai cái vệ tinh chiến sĩ chỉ là không may lưng nổi rồi mà thôi đối phương mục tiêu là mình là ai giang hà rất hoài nghi hay hoặc là cựu là trước mắt những cái thứ này thương không mình giết một cái trong đó vệ tinh chiến sĩ cho nên bọn hắn phái người tiêu diệt chính mình tại chính mình chạy trốn thời điểm cưỡng chế đem chính mình chuyển tống tới rất có thể nghĩ tới đây giang hà tâm thần nghiêm nghị tại trong hôn mê hắn mơ hồ chứng kiến thương không thời điểm hắn ý thức được không ổn đã biến hóa thành lúc trước làm là siêu cấp hỏa chủng trạng thái có lẽ vấn đề không lớn về phần những thứ khác chỉ có thể chậm rãi hỏi người còn tốt đó chứ thương không rất là ân cần hỏi han không có việc gì giang hà có chút mở mịt chuyện gì phát sinh chúng ta vốn ý định đi cao khinh tinh hệ đấy nhưng là không biết xảy ra vấn đề gì đống nhiên nổ tung khực hục thương không ho khan một tiếng là giang hà làm giải thích thì ra là thế giang hà tâm thần khẽ động là cao khinh xuất thủ sao nói như vậy cái bóng đen kia hôm nay bị lưu tại cao khinh tinh hệ không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì thương không lắc đầu ta đã để người báo cáo phụ thân chúng ta cùng cao khinh tinh hệ thân cận quá rồi chuyện này phải tham dự bất quá ngươi rõ ràng không sợ ta thương không nhiều hứng thú nhìn xem giang hà ta thế nhưng mà bắt ngươi cho rằng là siêu cấp hỏa chúng đấy ta biết rõ giang hà thản nhiên nói thế nhưng mà nếu như ngươi không cứu ta ta vừa rồi đã bị chết tạm thời tự xem như trước mắt là nhiều ra đến tuổi thọ a Hảo tâm thái thương không đại khen bất quá ta bây giờ còn có làm là siêu cấp hỏa trùng giá trị giang hà tự rêu cười cười hắn cái này thứ không gian truyền thống vừa xa thân thể của mình có khả năng thừa nhận phạm vi bị cứ thế mà vung ra rồi cao khinh tinh hệ có thể còn sống đã không sai rồi về phần khôi phục chỉ có thể từ từ sẽ đến rồi vì thế hắn cũng cố ý đem thân thể ngụy trang ở bên trong báo hỏng siêu cấp hòa trùng không thử thử làm sao biết thương không cười lạnh chúng ta thương vân tinh hệ không nhất thiếu đấy tự là tài nguyên ân giang hà có chút khó hiểu nhưng mà phía sau vài ngày hắn sẽ hiểu những lời này ý nghĩa các loại khủng bố tài nguyên các loại địa phương khác cực kỳ hiếm thấy tài nguyên toàn bộ dùng đến giang hà trên người lúc trước lại để cho giang hà tăng lên kết tinh thật có lỗi cái kia đồ chơi tại đây còn nhiều rất nhiều tốt mấy cái tinh cầu chứa được lượng lần thứ nhất giang hà chuẩn xác nhận thức rồi hào cái chữ này mắt chỉ là ý thì nguyên chưa đủ Tiêu tính toán nhiều như vậy năng lượng giang hà thân thể bất quá khôi phục một thành hắn cần càng nhiều nữa năng lượng ví dụ như hạt năng lượng chỉ là trực tiếp yêu cầu lời mà nói chỉ sợ sở hữu tất cả bí mật đều cho hấp thụ ánh sáng a nơi này chính là thương Vân tinh hệ giang hà không dám sang bậy bất quá như vậy tình huống cũng không có tiếp tục bao lâu rất nhanh thương không mang đến một cái đặc thù tin tức cao khinh tinh hệ thỉnh cầu trợ rút trợ rút giang hà kinh ngạc ân thương không lắc đầu nghe nói cái kia thiên thể chiến sĩ thực lực rất cường tuy nhiên không làm gì được rồi cao khinh hai người bọn họ liên thủ nhưng là chỉ phải ẩn trốn không nhẹ ra cao khinh bọn hắn căn bản không có cách thế nhưng mà cũng không thể như vậy một mực rông dài cho nên bọn hắn thỉnh cầu trợ giúp của chúng ta xem ra thương vân đại nhân muốn xuất thủ giang hà cười cười không thương không lắc đầu lần này xuất thủ đấy là chị của ta tỷ tỷ ngươi giang hà kinh ngạc ân thương không trong mắt hiện lên một tia hâm mộ tỷ tỷ của ta à họ y mới nhậm chức thiên thể chiến sĩ nàng thiên phú so với ta tốt nhiều lắm cơ hội không có gặp được cái gì cổ trai tại thâm niên người một đường hát vang quét ngang cùng tuổi sở hữu tất cả nhân sau đó tại một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp cơ duyên giang hà hai mắt tỏa sáng không thương không cười khổ nàng gặp một vị sắp tuổi thọ khô kiệt thiên thể chiến sĩ tiểu trạch trợ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện vị kia thiên thể chiến sĩ trước khi chết đem chính mình sở hữu tất cả truyền thừa cho nàng tỷ tỷ của ta cứ như vậy đột phá trở thành thiên thể chiến sĩ hơn nữa so với bình thường người cường đại hơn giang hà Cơ mờ nờ cái này cái gì nghịch thiên vật khí truyền thừa nàng cũng là tân tấn thiên thể chiến sĩ có thể đánh thắng được tên kia giang hà rất hoài nghi ba cái đánh một cái mà thôi như thế nào đánh không lại chỉ tỷ tỷ của ta chỉ là đi phụ trách thẩm tra mà thôi lĩnh vực của nàng ở phương diện này cực kỳ am hiểu thương không thản như nói thì ra là thế giang hà giật mình thế nhưng mà là quạng long muốn nói cho hắn nếu như hắn không có đoán sai lời mà nói hắn hiện tại chỉ là một cái siêu cấp hỏa trùng thân phận ân thu nhân tỷ tỷ của ta muốn dẫn lấy ta đi ta muốn mang lấy ngươi thương không tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của hắn vì sao giang hà khó hiểu ta hỏi qua trị liệu sư hắn nói thân thể của ngươi trả thái cũng không phải không có cứu nhưng là Ngươi bây giờ căn bản không có bất luận cái gì muốn trị liệu ý niệm, tâm như cho tàn, cho nên trị liệu phần lớn vô dụng, cho nên ta muốn mang ngươi đi Cao khinh tinh hệ đi dạo, có lẽ có thể tìm được muội muội của ngươi. Muội muội? Hắn rõ ràng còn nhớ rõ. Giang Hà nhớ rõ chính mình tùy tiện biên rồi cái lấy cớ, nói mình cùng muội muội truyền tống, kết quả muội muội rơi vào Cao khinh tinh hệ, chính mình đúng lúc bị bài xuất tại bên ngoài. Không nghĩ tới, Thương Không rõ ràng nhớ rõ. Tỷ tỷ của ta ở điều tra năng lực rất cường, nhất định có thể giúp ngươi tìm được, nếu như nàng vẫn còn. Thương Không thở dài, đây là ta duy nhất khả năng giúp đỡ những chuyện ngươi làm rồi. Giang Hà mặc dù biết thương không mục đích cuối cùng nhất là vì siêu cấp hòa trùng nhưng là đối phương cái này thẳng thắn thành khẩn tương kiến thái độ rõ ràng lại để cho Giang Hà có chút tiểu cảm động tuy nhiên Giang Hà câu chuyện đều là biến đấy chậc chậc thằng này cũng không phải người bình thường a cái này cổ tay cũng được tốt Giang Hà trong mắt tràn ngập cảm kích tỷ tỷ của ta đại khái còn có ba ngày thời gian tới ba ngày này ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi khôi phục thân thể ngươi cũng không muốn gặp lại muội muội của ngươi thời điểm là cái này trạng thái a thương không cười cười ân Giang Hà hung hăng gật đầu ba ngày sau chúng ta lên đường đi cao khinh tinh hệ nếu như có thể nếu như gặp được muội muội của ngươi ta sẽ cho nàng cả đời vinh hoa phú quý nàng muốn đầy đủ mọi thứ nhưng là ta hy vọng đấy ngươi nên biết thương không sâu kín thanh âm quanh quẩn dần dần biến mất có tỷ sinh ghi rõ nguồn tản tủ vẹn với em. quy một chương 565, nguy cơ thiên thể chiến sĩ chương 565, nguy cơ thiên thể chiến sĩ lĩnh vực đây là làm quang lĩnh vực thâm niên người cùng vệ tinh chiến sĩ lệnh như biện rộng thông thường kỳ thực chính là lĩnh vực chênh lệch dù cho chỉ là bình thường thiên thể chiến sĩ một phần mười lĩnh vực lúc này tại trong mắt người khác giang hà đã biến hóa không gì sánh được nhỏ bé biến thành một cái bảy tốc tiểu nhân duy thánh trực phá không mà đến một chân đạp giang hà nghĩ muốn di động mặc dù đã đi ra ngoài rất xa thế nhưng tương đối cự ly vẫn không có chạy ra quá xa chỉ có thể trơ mắt nhìn duy thánh trực một cước tia đạp vê anh một chân rơi xuống đất lòng trời lỡ đất duy thánh trực kinh ngạc phát hiện dưới chân sinh vật đang không ngừng thành lớn tia tại bản thân lĩnh vực trong phạm vi giang hà lại có thể trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng không tốt duy thánh trực nhạy cảm ý thức được không đúng nhưng mà Phúc. giang hà một quyền hạ xuống Kinh phiêu phiêu anh đến duy thánh trực ngực, một cổ đáng sợ năng lượng trong nháy mắt giật tán ra, duy thánh trực ánh mắt bỗng nhiên trở to, tâm thần chấn động mãnh liệt. Cổ lực lượng này, với anh, một cổ nhìn không thấy ba động ở trong người chấn động mà qua, duy thánh trực có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân tất cả lực lượng tại tăng giã, dã, bản thân gan, bản thân lá lách, bản thân đầu khớp xương, đều ở đây kia cổ ba động dưới nát bấy, kia cường đại không thể tưởng tượng nổi lực lượng ở trong người chấn qua, lại lặng yên không một tiếng động lần nữa biến mất, thậm chí, nhanh đến thân thể hắn cũng không kịp tan vỡ. Đây là một nghìn cấp người, duy thánh trực không thể tin được lại có thể thật có một nghìn cấp thâm niên người phải biết rằng hắn trở thành vệ tinh chiến sĩ chiếm được vô số tài nguyên thậm chí thọ mệnh kéo dài hôm nay cũng bất quá 320 cấp mà thôi ngươi không nên giang hà ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói một người đi ra Đầu chỉ như vậy giang hà ngay cả có lĩnh vực đối mặt duy thánh trực cũng chỉ là 5 năm mở thế nhưng ai bảo hắn chết tử tế không chết muốn nhích lại gần mình đây hắn ác động lĩnh vực tan giã sau khi một nghìn cấp lực lượng tuyệt không phải duy thánh trực có thể ngăn chặn ngươi là vệ tinh chiến sĩ duy thánh trực rốt cuộc hiểu ra chỉ có vệ tinh chiến sĩ khả năng trung hòa bản thân lĩnh vực nếu như sớm biết rằng nếu như sớm biết rằng làm duy thánh trực gầm lên giận dữ tựa hồ nghĩ muốn đánh thức bế quan lang quáng nhưng mà thân thể hắn lại trong nháy mắt này bắt đầu tan vỡ tiêu tán cả người dần dần tiêu tán thời gian vào giờ khắc này đứng im tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này duy thánh trực tiêm lịch thiên lĩnh vực khiến người ta khiếp sợ hắn thanh thế to lớn muốn giết chết giang hà kết quả giang hà trong nháy mắt biến trở về nguyên trạng chỉ là khinh phiêu phiêu một quyền hắn liền chết đây rốt cuộc là tình huống gì không ai biết được thế nhưng cái này không trở ngại bọn họ biết được một việc, đó chính là hôm nay giang hà đã cường đại đến làm người ta sợ hai tình trạng, cái này lúc đầu đối mặt cao cấp thâm niên người cũng phải cẩn thận tu luyện giả, hôm nay đã có thể miểu sát vệ tinh chiến sĩ, mà mọi người ở đây còn sợ hãi than thời điểm, quét không gian ba động hiện lên, một chiếc chiến hạm lại có thể hư không tiêu thất, không gian truyền tống, mọi người kinh dị, mà cái kia truyền tống đi chiến hạm, bất ngờ chính là Nguyệt ảnh hội trưởng, hắn lại có thể chạy thoát, nguyện ảnh còn lại người vẻ mặt một bức, cứ việc còn lại cũng không nhiều, thấy hội trưởng chạy trốn, bọn họ cái này mới phản ứng được, muốn rời khỏi thế nhưng lúc này giang hà làm sao biết cho bọn hắn cơ hội giết ra lệnh một tiếng liên minh xuất động bọn họ biệt khuất quá lâu tiêu thập nhất lâm viêm những này giang hà từng có gặp mặt một lần người toàn bộ xuất hiện tại trong tinh không đổi giết mà đi nhất là vị kia nguyệt ảnh hội trưởng càng là vô số người đi trước bao vây tiêu trừ toàn bộ giết chết không lưu người sống đây là giang hà mệnh lệnh từ những người đó thấy hắn chém giết vệ tinh chiến sĩ một khắc kia giang hà liền rõ ràng những người này không lưu được hắn giết chết duy thánh trực tin tức tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nhất là ở chỗ này nhất là tại đây Lam quang tinh hệ một khi Lam Quang tỉnh lại. Đây là cái vấn đề. Giang Hà cao mày, hắn không rõ ràng lắm Lam Quang có thế nào lực lượng, tuy rằng Lam Quang lĩnh vực là nhỏ bé lĩnh vực, thế nhưng nếu như thiên thể chiến sĩ có cái khả năng lực nói, không biết hắn biết không biết phát hiện. Bất kể, Giang Hà lắc đầu. Thiên thể chiến sĩ bế quan, không biết bao nhiêu năm mới có thể thanh tỉnh, hiện tại lo lắng cái này không có chút ý nghĩa nào, cần phải trước phải giải quyết lúc này vấn đề. Thì như, nguyệt ảnh, ban đêm, chiến đấu kết thúc. Nguyệt ảnh đến đây tiến công người liên minh toàn quân bị diệt, không ai chạy trốn. bao quát nguyệt ảnh hội trưởng. Ngày kế làm người đám nhận được tin tức thời điểm rất là khiếp sợ mọi người ra đầu tê dại ngày hôm qua nguyện ảnh kia thanh thế to lớn tình huống hầu như tất cả mọi người thấy được nhiều như vậy thâm nhân người mà bây giờ liên minh đến cùng cường đại đến mức nào không ai biết được cũng không người dám đi đụng vào đến tận đây liên minh tại lam quang tinh hệ đứng vững vàng chân không người có khả năng lay động đối với liên minh bản thân mà nói giang hà vì bọn họ tranh thủ quý giá nhất đồ vật thời gian liên minh chỉnh thể dù sao vẫn là quá yếu đột phá cần thời gian mà bây giờ cái này có mạnh nhất thiên phú hỏa trùng thế lực lặng yên lật nút giang hà rất vui vẻ Hắn đi tới Lam Quang Tinh hệ sau khi, thật lâu không có phần này bình tĩnh. Mấy ngày nay, hắn một bên phụng nuôi Tiểu La Lệ, một bên tìm kiếm bạch dạ tin tức, thời gian quá khó có được dễ dàng, chỉ là, cái này tình trạng cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Rất nhanh, hắn có được một cái tin tức kinh người. Người nói cái gì? Giang Hà cả người chấn động. Là ngày lần trước khiến ta quan tâm hệ ngân hà. Tiêu thập nhất trầm một nói, chúng ta nhận được tin tức mới nhất, là có một vị tân tấn thiên thể chiến sĩ, bị phân chia hệ ngân hà lãnh địa, ít ngày nữa gần đến, mà trước lúc này, hắn sẽ phải tới Lam Quang Tinh hệ bái phỏng, dù sao Lam Quang Tinh hệ là hệ ngân hà đi lên tinh hệ. Tân tấn thiên thể chiến sĩ, lãnh địa, Giang Hà trong mắt Hàn Quang nói ra. Hệ Ngân Hà là hắn quê nhà, hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm Vô luận là ai, về phần địa cầu, xin trở thành thiên thể chiến sĩ không thể được. Địa cầu hôm nay thực lực còn tương đối kém, cứ việc nàng thực lực cường đại, Thiên Thiên chính là hành tinh chiến sĩ. Thế nhưng nàng quyết điểm, là căn bản vô pháp ly khai hệ Ngân Hà. Đi bình thường Lưu giải nói, chỉ có thể xin thần vũ văn minh thiên thể chiến sĩ xin. Sau đó chờ mặt trên lãnh địa phân chia. Mà khoảng thời gian này, nàng rất có thể chết ở chỗ này. Giang Hà khẳng định một khi địa cầu xin trở thành thiên thể chiến sĩ sẽ có một số đông người qua đây tìm kiếm mình cái gọi là cơ duyên đây là xa xôi tinh hệ bi hay hệ ngân hà, cự ly thánh địa thật quá xa mà bây giờ vị này tân tấn thiên thể chiến sĩ là thần vũ văn minh chính thức tán thành thiên thể chiến sĩ là hợp pháp trừ phi gặp phải lâm ánh lần trước cái loại này không may bị vũ trụ truy nã phạm giết chết tình huống bằng không bình thường tới nói hắn là thu được thần vũ văn minh bảo vệ không người nào dám đi giết hắn cái này thì phiền tay a giang hà một trận đau đầu đến cùng nên làm cái gì bây giờ tùy ý hắn đi không có khả năng Cùng lâm ánh loại tình huống đó khác biệt, tân Tấn Thiên thể chiến sĩ tiếp thu hệ ngân hà thời điểm, tất nhiên phải cẩn thận quét hình mỗi khắp nóng ngách, xác nhận bản thân tinh hệ đến cùng có bao nhiêu viên tinh cầu, cái nào là sinh mệnh tinh cầu, cái nào là hỏa trùng tinh cầu vân vân. Địa cầu nhất định sẽ bị phát hiện, cho nên tuyệt không thể khiến hắn đến rồi hệ ngân hà. Vậy phải làm thế nào? Giang Hà ánh mắt yếu đớt nhìn về phía hư không, ánh mắt lạnh giá đáng sợ. Ba, xa xôi tinh không ở chỗ sâu trong Thánh địa Tâm, Thần Vũ Tinh đã tìm được chưa? Một vị lão giả lặng lặng hỏi, tìm được rồi. Phía sau tu luyện giả cũng không dám thở mạnh một chút, chúng ta đã từng cho rằng là Bạch Dạ đi ngang qua thời điểm tiện tay rất chết, thế nhưng mấy tháng truy tìm, chúng ta không có ở Bạch Dạ trên người phát hiện vấn đề, về sau lại đang lâm mảnh trên người tìm kiếm đầu mối vẫn không có, mà cuối cùng, chúng ta tại hệ ngân hà thổ dân trên người tìm được vấn đề. Vâng anh, Lão giả mí mắt giun lên, xung quanh không gian đều ở đây rung động. Thổ dân. Lão giả cất giấu bản thân tức giận. Là Tu luyện giả cười khổ, đã có thể 100% xác định. Thật không? Lão giả một tiếng thở dài, đây là hắn thí luyện, thần vũ tinh thí luyện quá mức nguy hiểm vân tiên sinh nói cho ta biết kỳ nhi tương lai tỷ lệ tử vong cực cao ta cố ý đưa hắn an bài đến xa xôi tinh hệ chính là vì khiến hắn tránh thoát một kiếp này không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ chết tại thổ dân trong tay một cái xa xôi tinh hệ một cái không khai hóa văn minh thổ dân mà thôi đỡ không dạy nổi cuối cùng là đỡ không dạy nổi chuyện này ngươi không muốn xử lý lại thế nhưng ta thiên ra người cũng không phải là người nào có thể giết ngươi phái người đi hệ ngân hà một chuyến cái kia hại chết ta thiên kỳ hài nhi tu luyện giả ta muốn hắn sống không bằng chết không hắn chỗ tại viên tinh cầu kia trực tiếp mang cho ta trở về lão giả thanh âm lệnh như băng truyền lại là tu luyện giả vội vội vàng vàng đáp chờ ly khai lão nhân chỗ ở thời điểm hắn mới phát hiện bản thân sau lưng đã triệt để ướt đẫm quy một chương 565, nguyên lai vị tỷ tỷ này là tiền thật người chơi a cọ vợ ở la phong nguồn tan thủ vẹn với en với anh một tầng tầng năng lượng tại giang hà trong cơ thể nổ tung giang hà vẻ mặt bình tĩnh đối với hắn hôm nay trong cơ thể đã dùng hạt năng lượng với tư cách đơn vị công tác thống kê năng lượng mà nói chính là một ít cấp thấp năng lượng căn bản không có nổi chút tác dụng nào thương không là hắn chuẩn bị sở hữu tất cả năng lượng toàn bộ không có hiệu quả làm sao có thể thương không có chút không có thể hiểu được thật phế đi không được bình thường năng lượng thể vậy thì thôi năng lượng kết tinh cũng không được ngươi không phải nói chỉ cần dùng cực lớn năng lượng giải khai trong cơ thể năng lượng trở ngại có thể tại trong cơ thể hắn cứ thế mà cọ rửa suất một đầu con đường tu luyện sao thương không nhìn về phía trị liệu sư vâng Trị liệu sư gật đầu nhưng là bây giờ căn bản không có giải khai ngươi nói là còn chưa đủ thương không khỏe miệng có chút run rẩy, cái này đều cái gì cấp bậc năng lượng rồi rõ ràng còn không đủ Ngươi treo chọc ta đâu này? Điều này có thể lượng phóng tới thâm niên người trên người, có thể trực tiếp no bể bụng a. Nếu, dứt khoát thử xem hạt năng lượng a. Thương Không cắn răng, tuy nhiên nếm thử hạt năng lượng có chút mạo hiểm, nhưng đã đến loại tình huống này, hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Nhớ kỹ, không chịu nổi, nhất định phải kêu đi ra. Ta nhất định sẽ ra lệnh cho bọn họ mau chóng rút lui khỏi. Hiểu chưa? Thương Không rất nghiêm túc nói cho Giang Hà. "Ân." Giang Hà gật đầu. "Chuẩn bị." Thương Không thần sắc nghiêm nghị. Bọn hắn không phải thiên thể chiến sĩ quan thâu hạt năng lượng phương thức cũng chỉ là dùng công nghệ cao chứa đựng đấy tạm thời từng chút một phóng xuất ra phóng thích đến giang hà trong cơ thể tất cả mọi người thần sắc đều rất nghiêm trọng bọn hắn tin tưởng một cái sơ sẩy cái này thiên thể chiến sĩ sẽ hủy diệt cẩn thận một chút lại chậm một chút thương không một đầu mồ hôi lạnh lại để cho hạt năng lượng cẩn thận từng ly từng tí tới gần giang hà tất cả mọi người tại quan sát giang hà biểu lộ dù là một điểm nguy hiểm đều sẽ nhanh chóng rút lui khỏi nhưng mà từ đầu tới đôi giang hà biểu lộ đều rất bình tĩnh hạt năng lượng tới gần rất bình tĩnh hạt năng lượng tiếp thân rất bình tĩnh hạt năng lượng tiến vào, rất bình tĩnh. hạt năng lượng biến mất, rất bình tĩnh. thương không, nguyên bản lo lắng tại hạt năng lượng biến mất về sau, đã triệt để biến mất. hắn vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt răng hà, cái này đầu xanh rau má hạt năng lượng đều không có hiệu quả rồi hả? cái này, tuyệt đối không thể có thể. đây chính là hạt năng lượng a. mấy cái nhà khoa học kinh ngạc đến ngây người đứng lên. lại đến, thương không cắn răng nói ra. nhưng mà, không có hiệu quả, không có hiệu quả. vô luận đưa vào đi bao nhiêu hạt năng lượng, đều là không có hiệu quả. Thương không chiến hạm nội dự trữ một ngàn cái hạt năng lượng từng phút đồng hồ biến mất không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì giang hạ như trước bảo trì ngay từ đầu điệu lộ có chút mở mịt nhìn xem thương không tựa hồ đang hỏi hắn đã nói rồi đấy năng lượng xung kích đâu này đã nói rồi đấy lại để cho ta chuẩn bị cho tốt đâu này thương không có chút xấu hổ loại tình huống này không khoa học ca hắn quay đầu lại cùng mấy vị nhà khoa học nghiên cứu một ít cuối cùng nhất được xuất một cái kết luận siêu cấp hỏa chủng trong cơ thể trở ngại cùng phế bỏ lực lượng tiểu là cao khinh tinh hệ hạt năng lượng cho nên muốn muốn dùng điểm ấy hạt năng lượng xung kích cơ bản không có khả năng vậy làm sao bây giờ thương không vẻ mặt xấu hổ chẳng lẽ các loại lao tỷ đến có lẽ có thể thử xem cái kia một nhà khoa học nhìn về phía chiến hạm một cái bình chướng người trung gian hộ một điểm quan huy tinh huy thương không lắc đầu không được đây chính là cho ta lão tỷ chuẩn bị lễ vật tinh huy thiên thể chiến sĩ tu luyện tài nguyên cùng loại với thâm niên người chỗ dùng năng lượng kết tinh chỉ có điều tinh huy càng thêm chân quý đây là thương không làm rất lâu đồ vật ngài nếu là có thể trở thành thiên thể chiến sĩ mới là đối với tiểu thư lớn nhất lễ vật nhà khoa học can ủi cũng thế thương không cười khổ tỷ tỷ thật sự thiếu tinh huy sao hiển nhiên không phải như vậy cho hắn thương không cắn răng nhưng là nhất định phải khống chế tốt thứ này so hạt năng lượng nguy hiểm vô số lần minh bạch vì vậy tại nhà khoa học điều khiển xuống một điểm lừng lánh tinh quang xuất hiện chậm rãi thông qua ống chân không nói hướng về giang hà tới gần giang hà đột nhiên cảm giác được thân thể bắt đầu sôi trào lúc này đây loại này khủng bố lực lượng biến hóa mặc dù hắn muốn giấu giếm đều giấu giếm không nổi động tinh thật sự quá lớn có hiệu quả rồi thương không kích động chậm một chút coi chừng ông tinh huy tới gần giang hà trong mắt hiện lên kích động đến đây đi Và anh, thinh huy năng lượng dũng máy bảo. giang hà có thể lập tức cảm giác được vẻ này bành trướng lực lượng, dù là chỉ là yếu ớt một điểm năng lượng, cơ hồ liền đem hắn đang có thể thừa nhận 100 năng lượng trong đầy, lập tức nhíu mày, trước dừng lại, thương không trông thấy hắn nhíu mày, lập tức hô, giang hà lập tức nhẹ nhàng thở ra, điên cuồng hấp thu cổ năng lượng này, một phút đồng hồ ở trong, lông mày lần nữa giang ra, ra, đồng thời lực lượng trong cơ thể lần nữa bạo tăng, một lần 100 đơn vị, một lần 120 đơn vị, một lần một đơn vị, một lần hai đơn vị, giang hà mỗi lần có khả năng hấp thu hạn mức cao nhất cũng đang không ngừng tăng lên kinh khủng kia tinh huy ở này loại không thể tưởng tượng nổi thôn về xuống rõ ràng dần dần giảm bớt cuối cùng nhất biến mất mà đến lúc này giang hà lực lượng đã đến một loại rung động tình trạng một nghìn đơn vị hắn hiện tại một lần có thể hấp thu một nghìn đơn vị hạt năng lượng lực lượng của hắn tăng lên suốt gấp 10 lần hô giang hà thở phào một hơi theo trong khi tu luyện thanh tỉnh đập vào mắt là thương không cùng thương vân hệ sở hữu tất cả nhà khoa học chờ mong ánh mắt lập tức hiểu rõ trong nội tâm âm thầm cười cười cái gọi là siêu cấp hỏa trùng trở ngại trực tiếp hủy bỏ giống như không có việc gì rồi giang hà chất phát cười cười ok Tất cả mọi người hoan hô không thôi. Hắc, ta bên ngay. Thương không kích động vô vô Giang Hà bà vai, tiểu tử ngươi cũng được. Đột phá. Muốn hay không hiện tại đột phá. Thương không nghĩ nghĩ, sau đó phát hiện hạt năng lượng đã không có. chúng chi, hắn đã đáp ứng siêu cấp hòa trùng, mau mau đến xem mội mội của hắn đấy. Cũng thế, qua vài ngày rồi nói sau. Thương không trong nội tâm nghĩ đến. Đồng thời, Giang Hà cũng đang nhìn thương không, tiểu tử này, là người tốt lần thứ nhất gặp được hắn đem năng lượng của mình tăng lên tới cái nào đó không thể tưởng tượng nổi cấp bậc lại để cho chính mình từ nay về sau lột xác lúc này đây ngẫu nhiên gặp được hắn lực lượng của mình lại sống sờ sờ tăng lên rồi gấp 10 lần tựa hồ mỗi lần gặp được thằng này đều có chuyện tốt ta. có lẽ ân có thể không giết người này giang hà nghĩ đến hai người tâm tư khác nhau ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua giang hà rốt cục gặp được thương không vị tỷ tỷ kia aoi vóc dáng không cao dáng người ngược lại là rất đầy đạn đồng dạng có cái này một cái lông xù cái đôi chỉ là ra ngoài ý định chính là vị này thiên thể chiến sĩ Rõ ràng ăn mặc một thân khối giáp, hoặc là càng giống là robot, lóng lánh xanh thảm sắc robot, hiện lên lưu động mà hoa lệ ánh sáng. Đó là chiến đấu cơ giáp, tinh tế công ty Xoe mới nhất loại 586, nghe nói có thể suy yếu hạt năng lượng công kích 20% lực lượng, rất cường đại. Đây là lão tỷ đột phá thiên thể chiến sĩ thời điểm, phụ thân tặng lễ vật, ta nếu đột phá thiên thể chiến sĩ, nhất định cũng có tiền đưa đấy. Thương không vẻ mặt hâm mộ. Tỷ tỷ mới so với hắn lớn hơn một tuổi nhiều, cũng đã trở thành thiên thể chiến sĩ, hắn như thế nào không hâm mộ. Xoe 586, robot. Giang hạ như có điều suy nghĩ. Nguyên Lai, thiên thể chiến sĩ cũng muốn xuyên trang bị hay sao? Hắn Nguyên Lai tưởng rằng thiên thể chiến sĩ tầm đó, tự là dựa vào lĩnh vực đối hoành đâu rồi, nếu như cái này robot thật có thể suy yếu 20% hạt năng lượng, cái kia tại một hồi thế lực ngang nhau trong chiến đấu, đủ để lịch chuyển mươi khôn. 20% suy yếu, đã rất cường đại rồi. Lam Quang hệ vị đại nhân kia, tựa hồ không có robot. Giang Hà trong ấn tượng vị kia tựa hồ cũng không có robot. Ha ha, Thương Không khinh thường cười cười, ta Thương Vân tinh hệ tài nguyên như thế phong phú, gần như vô hạn, muốn mua robot đều hơi có chút cố hết sức, chính là Lam Quan tinh hệ. A a nha giang hà đã minh bạch nguyên lai like đây là hào mới có độc quyền quả nhiên thiên thể chiến sĩ cũng chia là hào chiến sĩ cùng điều ti fa chiến sĩ đấy thiên thể chiến sĩ chia làm hai chủng thương không thản nhiên nói một loại là ta tỷ thân phận như vậy hiển quý trong nhà có tiền chiến sĩ có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không là vấn đề thời gian còn lại đều biết dùng đến tu luyện mà một loại khác là bình dân chiến sĩ bọn hắn biết dùng đại lượng thời gian tích góp từng tí một tài nguyên có thể là một năm hai năm mười năm một ngày nào đó sẽ tích lũy có robot tiền sau đó mua sắm một đài robot ân loại này thiên thể chiến sĩ gọi thời gian chiến sĩ tuy nhiên bọn hắn cuối cùng nhất cũng sẽ có được robot nhưng là vì thời gian tu luyện giảm bớt cho nên thực lực đúng là vẫn còn sẽ có trên lệ thương không tự hào nói giang hà trong ấn tượng hắn khi còn bé ở địa cầu chơi đùa trong trò chơi cũng phân là vì nhân dân tệ người chơi cùng thời gian người chơi À, đúng thời gian người chơi cũng căn cứ ôn lại thời gian chiều dài chia làm bình dân người chơi cùng dân chạy nạn người chơi nếu như như vậy tính toán lợi mà nói cao khinh tinh hệ cái vị kia hẳn là bình dân chiến sĩ Lang quang tinh hệ cái vị kia tiểu thuộc về dân chạy nạn chiến sĩ về phần hệ ngân hà lâm ánh ân không hề nghi ngờ hắn là nạn dân chiến sĩ a mà đây là màu xanh da trời quang huy tách ra a họ ý đã đến mọi người trước mặt có tỷ xin ghi rõ nguồn tản tụ vẹn với quy một chương 566, biện pháp duy nhất chương 566, biện pháp duy nhất hệ ngân hà địa cầu kia quen thuộc địa phương kia thành phố tam hà ở ngoài rừng rậm bên hồ giang hà lặng lặng đứng ở nơi đó bên cạnh hắn đứng một cái quen thuộc cô gái áo đen là địa cầu hóa thân giang hà chuyến này trở về một cái là đem tiểu nha đầu đưa về tới một cái là có một số việc muốn nói cho cô gái áo đen, tỷ như tân tấn thiên thể chiến sĩ sự tình, hắn nhất định phải chết. đây là giang hà cùng địa cầu hóa thân chung nhận thức. Thế kia, bản thân không phải là tinh cầu, lại trở thành thiên thể chiến sĩ, ý vị này đối phương trải qua vô số lần chém giết, từ cái loại này màu máu địa ngục trong tiền đến dai trở thành thiên thể chiến sĩ, là từ vô số thâm niên người trong ngạnh sinh sinh tuân ra tới, như vậy người cũng không phải một cái đơn thuần tu luyện giả, như vậy người giang hà bọn họ căn bản không dám lưu mẫu chốt là phải làm sao? tại hệ ngân hà giết chết giang hà không phải là không nghĩ qua thế nhưng không được đầu tiên lâm anh chết là cái ngoại ý muốn chí ít toàn bộ thần vũ văn minh thì cho là như vậy bị trong lúc vô ý nằm vùng ở ở đây vũ trụ đỉnh cấp truy nã phạm bạch dạ mang đi ừ không ai cảm giác được cái gì dị thường chỉ có thể nói người này thực sự quá xui xẻo không hơn thế nhưng nếu như bị người phát hiện đây không phải là ngoại ý muốn đây nếu như địa cầu hóa thân bị phát hiện nếu như giang hà đám người bị phát hiện nếu như bọn họ cùng bạch dạ quan hệ kia địa cầu mới là thật xong đời cho nên vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để cho hệ ngân hà nhắc lên bất kỳ hiểm nghi như thế cũng chỉ có tại lam quang tinh hệ hạ thủ giang hà liếm liếm khô sắc môi lam quang tinh hệ địa cầu hóa thân có chút ngoài ý muốn ừ đối phương sẽ bái phỏng lam quang tinh hệ chủ nhân giang hà nói ra bản thân nhận được tin tức mỗi một vị tân tấn thiên thể chiến sĩ có hai lựa chọn đệ nhất phóng ra ngoài lãnh địa trở thành một lĩnh chủ dựa vào bản thân tài nguyên tự lực cánh sinh mỗi đoạn thời gian chỉ cần nộp lên trên nhất định lượng tài nguyên là được loại tình huống này là tuyệt đại đa số thiên thể chiến sĩ tuyển chọn phóng ra ngoài một mảnh lãnh địa trở thành chúa tể một phương trở thành cái nào đó tinh hệ thần minh, đơn giản là dưới một người trên vạn người. Làm sao không thoải mái? Cho nên, lãnh địa phân chia, cũng từ nguyên bản thánh địa bên ngoài, một đường khuyết tán đến năm vòng, năm vòng bên ngoài trở hoàng vu lãnh địa. Bởi vì tuyển chọn quá nhiều người, mà một loại khác là ở lại thánh địa. Thần Vũ Văn Minh thánh địa, ở đây là thiên thể chiến sĩ tu luyện thiên đường. Ở chỗ này, ngươi biết gặp phải vô số thiên thể chiến sĩ, ngươi biết phát hiện, nơi này có một bộ thuộc về mình quy tắc tu luyện, ngươi biết dường như phổ thông tu luyện giảm một dạng, ở chỗ này chém giết, chiến đấu, lột sát từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thánh địa chính là thiên thể chiến sĩ chỗ tu luyện. Về phân phổ thông tu luyện giả, ừ, bọn họ tại thánh địa chỉ là người hạ đẳng, dù cho thực lực ngươi mạnh hơn nữa, bởi vì nơi này hầu như tất cả đều là thiên thể chiến sĩ. Hiển nhiên vị này tân tấn thiên thể chiến sĩ lựa chọn phóng ra ngoài, hắn trải qua vô số lần máu tanh trầm giết, mệt mỏi, mệt mỏi, nghĩ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, mà vừa bị chống ra hệ ngân hà, liền là sự chọn lựa tốt nhất. Mà nghĩ muốn đi tới hệ ngân hà, tất nhiên phải trải qua làm quang tinh hệ. Thế nhưng ta không thể đi làm quang tinh hệ. Cô gái áo đen cười khổ là nàng không thể động chí ít hiện nay thực lực còn không được nếu là thực lực đủ cường đại nàng hoàn toàn có thể chân chính hóa thân nhân loại tùy ý di động thế nhưng vừa trở thành hành tinh chiến sĩ nàng còn xa xa không đủ về phần giang hà nàng không có trông cậy vào bởi vì thực lực sai biệt thật rất lớn thiên thể chiến sĩ cùng thâm niên người trong lúc đó trên lệnh thật là lớn đến không dám tưởng tượng kia căn bản là trời và đất khác nhau đừng nói lúc này một nghìn cấp thâm niên người giang hà coi như là giang hà thực lực đến rồi một vạn cấp cũng không được nhìn như vậy không dạy nổi ta giang hà liếc một cái không phải là khinh thường vấn đề mà là cô gái áo đen cười khổ bằng không ta thử xem giang hà bỗng nhiên nợ nụ cười ừ cô gái áo đen tâm thần vừa nhảy vê anh giang hà ánh mắt lưu chuyển lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát hát động lĩnh vực phạm vi rất nhỏ hát động lĩnh vực trong nháy mắt bạo phát thế nhưng bởi vì cô gái áo đen cách mình rất gần hầu như trong nháy mắt đã bị giang hà trực tiếp mang vào bản thân lĩnh vực bên trong sau đó quét giang hà một quyền đã đánh phía cô gái áo đen vê anh thưa không rung động giang hà một quyền hạ xuống mắt thấy sắp đến cô gái áo đen trên người thời điểm quét. quang ảnh hiện lên giữa hai người cự ly trong nháy mắt bị kéo duỗi vô hạn xa. Giang Hà một quyền, thất bại. Quả nhiên không được. Giang Hà vẻ mặt bất đắc dĩ, trước không nói mình có thể không đánh bại thiên thể chiến sĩ, hắn cho là mình dựa vào đánh bất ngờ, chí ít có thể công kích được thiên thể chiến sĩ. Dù cho chỉ là đụng vào một chút, nhưng mà trong hiện thực, dù cho bản thân vận dụng hấp động lĩnh vực như trước vô pháp thành công, thiên thể chiến sĩ quả nhiên so vệ tinh chiến sĩ cường đại nhiều lắm. Không, người đã rất lợi hại. Cô gái áo đen trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc, nơi này là địa cầu, ngươi ở đây ta trên tinh cầu, tại ta lĩnh vực bên trong tự nhiên vô pháp bắn chúng ta thế nhưng ngươi lĩnh vực dùng có một loại thần kỳ lực lượng tựa hồ có thể đem ta lĩnh vực uy lực hạ thấp thấp nhất hạ thấp giang hà tâm thần run lên hắn vẫn cho là hắc động lực lượng là tan giã xem ra đối mặt vệ tinh chiến sĩ là tan giã đối mặt chân chính thiên thể chiến sĩ vẹn vẹn chỉ có thể đưa đến hạ thấp tác dụng là bởi vì thiên thể chiến sĩ lĩnh vực quá mạnh mẽ chỉ có thể bộ phận thốt vệ giang hà chỉ có thể như vậy suy đoán ừ chẳng qua cô gái áo đen còn là rất kinh ngạc nếu là sử dụng thỏa đáng có thể thật có kỳ hiệu chẳng qua thâm nhiên người làm sao có thể biết có lĩnh vực ngươi trở thành vệ tinh chiến sĩ không có giang hà buông tay có thể là hát động duyên cớ. cũng chỉ có đối mặt cô gái áo đen cái này địa cầu hóa thân thời điểm hắn mới có khả năng hẳn nói hát động cô gái áo đen như có điều suy nghĩ ta toàn lực mở ra lĩnh vực ngươi thử xem có khả năng đem hát động lĩnh vực mở đến mức nào Tốt. giang hà ý chí chiến đấu sụp sôi quét địa cầu lĩnh vực toàn diện mở ra giang hà trong cơ thể lực lượng chấn động trong nháy mắt bạo phát hát động lĩnh vực mở ra nhưng mà làm hát động lĩnh vực mở ra sau khi giang hà nhất thời vẻ mặt đen bởi vì cái kia phạm vi là một mét, đổi một cái đơn vị nói cách khác chỉ có 10 cm một cái thảm thương chữ số giang hà hắn hiện tại đã vô pháp dùng lời nói biểu đạt tâm tình mình nguyên tưởng rằng tính là thiên thể chiến sĩ lĩnh vực mạnh hơn nữa bản thân cũng có thể bảo lưu một mét, không nghĩ tới chỉ có một mét, cơ hội là sát người lĩnh vực nói trắng ra là giang hà lĩnh vực chỉ có thể tự bảo vệ mình chỉ có thể bảo vệ chính hắn nghĩ muốn đánh bại người khác căn bản không khả năng dù sao một m giang hà lực lượng chỉ cần ly khai một m trong phạm vi đến rồi đối phương lĩnh vực chỉ sợ cũng không phải do Giang Hà. Đơn giản nhất chính là lang quang nhỏ bé lĩnh vực. Giang Hà lực lượng chỉ cần ly khai bản thân hắc động lĩnh vực, đến rồi nhỏ bé lĩnh vực trong phạm vi, lực lượng sẽ bị vô hạn yếu ớt, nguyên bản 1000 cấp lực lượng sẽ bị áp súc đến 100 cấp. À, đó là vệ tinh chiến sĩ, nếu như là lang quang bản thân nói, phòng trứng Giang Hà lực lượng sẽ bị áp súc đến 10 thâm nhân người. Đánh rắm. Người ta đứng cho ngươi trách, ngươi đều trách bất động. Cho nên, phía dưới sự tình hẳn là chia làm hai bộ phận. Đệ nhất điều tra tân tấn thiên thể chiến sĩ sở hữu tin tức hy vọng hắn chỉ là một thực lực không sai vận khí không tệ thu được cơ duyên trở thành thiên thể chiến sĩ ra hỏa không thì nói nếu như đối phương thâm niên người lĩnh vực đã vượt lên trước một nghìn cấp vượt lên trước ngươi nói hết thể đều không có chút ý nghĩa nào cô gái áo đen ôn nhu nói minh bạch giang hà khẽ gật đầu thứ hai nâng cao ngươi lĩnh vực phạm vi y. tác động lĩnh vực xuất hiện rất là không giống tầm thường bản thân ngươi tình huống đặc biệt cũng quyết định cái này lĩnh vực rất không mở dạng cho nên Phải thử một chút hắn có tăng lên hay không, có thể phát triển không gian. Nếu có nói, tại thiên thể chiến sĩ đến lam quang tinh hệ trước khi, ngươi muốn biến được cường cường. Giang Hà nhất thời tâm thần nghiêm nghị, hất động lĩnh vực phát triển. Lĩnh vực là có thể phát triển, mà phương thức là kháng áp hoặc là nói là chiến đấu. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ tận lực giúp đỡ ngươi nâng cao lĩnh vực. Về phần có thể nâng cao đến mức nào, liền muốn xem chính ngươi. Nếu như vô pháp hoàn thành mong đợi, cô gái áo đen buông tay, chúng ta đều biết chết. Minh Bạch, Giang Hà hít sâu một hơi, tình trạng đã trước đó chưa từng có nghiêm trọng, mà Giang Hà có thể làm chỉ có nâng cao bản thân, nâng cao bản thân lĩnh vực, nâng cao bản thân tâm niên người đẳng cấp. Quy một chương 566, Thương Không lựa chọn. Có vợ ở, La Phong, nguồn, Tan tụ vẹn với end. Có khách nhân. Aoyi thanh âm thanh có chút khàn khàn, lại mang theo một tia gợi cảm. "Thì, nhưng hắn là cơ duyên của ta." Thương Không cười hì hì nói. "A." Aoyi ánh mắt bỗng nhiên lợi hại thêm vài phần, tại Giang Hà trên người lảo qua, trong mắt hiện lên sáng ngời thần sắc, lại là siêu cấp hòa chủng. Soát. Màu xanh da trời quang huy lừng lánh. Ahoi quanh thân bốt tự động biến mất, biến ảo thành bình thường hàng ngày trang phục. A Hóy in nghễ người hiện lộ, nàng kinh hỉ nhìn xem Giang Hà, đệ đệ, ngươi cũng muốn đột phá thiên thể chiến sĩ rồi hả? Ân, thương không đáp ý. Ra, tỷ tỷ giúp ngươi. A ôm đồm sang song sông. Đừng, thương không kinh hãi, ta còn có việc không có làm cho xong. Chuyện gì? A như mày, còn có cái gì so trở thành thiên thể chiến sĩ chuyện trọng yếu hơn? Loại chuyện này, một khi chậm trễ, cũng không biết sẽ xuất hiện ngoài ý muốn bao nhiêu. Nếu như bị những người khác biết đến lời nói, là chuyện của hắn. Thương không một ngón tay Giang Hà, ta đáp ứng qua hắn sẽ giúp hắn tìm được mội muội, gặp mội muội của hắn cuối cùng một mặt a xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem thương không hiện tại ta cho ngươi trở thành thiên thể chiến sĩ lập tức a một chữ một chầu nói thiên thể chiến sĩ uy nghiêm tách ra nàng đã nắm giang hà liền chuẩn bị dùng hạt năng lượng thúc dục đối với như thế nào lợi dụng siêu cấp hỏa chủng đột phá thiên thể chiến sĩ nàng rất quen thuộc ngươi muốn cho ta hãy náy cả đời sau thương không một tiếng gầm nhẹ lần thứ nhất hắn mạnh như thế cứng rắn mặt đối với tỷ tỷ của mình tất cả mọi người sợ ngây người ồ, giang hà đồng dạng lông mày trao lên Nguyên vốn định thúc dục hát động lĩnh vực cũng ngừng lại, hắn hôm nay thực lực bạo tăng gấp 10 lần, đối với chính mình hay là có chút tự tin đấy. Khúc đánh không lại bỏ chạy quá. Nguyên Lai tưởng rằng phải muốn động thủ, không nghĩ tới tên tiểu tử này dũng khí cư nhiên như thế sung túc. Người nói cái gì? A Y có chút kinh dị. Đây là lời hứa của ta. Ta cùng cái này hỏa trùng hai lần gặp nhau, đây là ta hứa hẹn với hắn. Thương không rất nghiêm túc nói ra. Hai lần. A Y ánh mắt đột nhiên lạnh như băng thêm vài phần. Ta biết rõ bằng hữu của ngươi, nhưng là không đến mức tìm một cái hỏa trùng làm bằng hữu. Ngươi tại tự tìm khổ ăn, không là bằng hữu. Chỉ là lời hứa của ta. Thương Không dừng một chút, nam nhân hứa hẹn, ta phải thực hiện. A ho -y lạnh lùng cùng hắn đối mặt. Cuối cùng nhất, cái kia một lời lạnh như băng hóa thành nu tình. Ai? Lần này nghe lời ngươi. A ho Yi lắc đầu. Hoa, tỷ tỷ ta yêu ngươi. Thương Không đại hỉ. a ho Yi trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi muốn làm sao tìm được muội muội của hắn? Muội muội của hắn tại Cao Khinh tinh hệ, tỷ tỷ ngươi không phải vừa vặn muốn đi nhà. ân chúng ta tiểu cùng đi, giúp hắn tìm được muội muội, sau đó lại đột phá không thì tốt rồi. Thương Không hắc hắc nói ra. Cũng tốt. A Hỏa trầm tư một lát, gặp Cao khinh trước kia, ta trước hết để cho người đột phá. Hội kiến Cao khinh cùng Tây Thi Lâm là chuyện rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm. Đối phương tại đuổi giết bóng đen, cuối cùng nhất khả năng buộc phát chiến đấu. Tuy nhiên nàng tự tin có thể để bảo vệ đệ đệ, nhưng là một khi có cái gì không cũng dự đoán nguy cơ cũng là chuyện rất phiền phước. Cho nên trước đây nàng ý định trước tìm được cái này hỏa trùng muội muội, sau đó lại để cho đệ đệ đột phá. Như thế là được rồi bốn cái thiên thể chiến sĩ vây công một cái bóng đen. Ân, có thể thực hiện. A trong nội tâm hiện lên vô số ý niệm. Tốt, thương không cùng hỉ cái kia liền chuẩn bị ngay lập tức đi cao khinh tinh hệ a y thản nhiên nói hôm nay ta cho ngươi đột phá thiên thể chiến sĩ Tốt. thương không kích động trở về chiến hạm lập tức xuất phát hướng về cao khinh tinh hệ bay đi đa tạ. giang hà cảm kích nhìn thương không không có việc gì đây là lời hứa của ta thương không thản nhiên nói nam nhân nên càn nam nhân giang hà bỗng nhiên sợn hết cả gai úc ba mẹ nó cái này tiểu ca ca không phải là thông cả ta có lẽ làm sự tình. đây là lời hứa của ta ta nói đến sẽ làm được thương không một hơi nói xong cuối cùng mấy chữ Giang Hà lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phụ chết, đừng lo lắng. Thương không cười cười, ta lão tỷ chính là như vậy, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Ngươi như vậy phối hợp ta, ta cuối cùng được trợ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của mình a Đúng rồi, một mực sủa ngươi hỏa trùng hỏa trùng đấy, còn không biết tên của ngươi. Giang Hà, được rồi đó. Giang Hà lắc đầu, ai? Thương không sửng xuất xuống, tỷ tỷ ngươi nói rất đúng, cùng ta có giao tình, đối với ngươi không có chỗ tốt. Nếu như không biết tên của ta, ngươi về sau sẽ nhớ kỹ ngươi nhận thức một cái hỏa trùng. Sau đó thời Gian giải sẽ từ từ quyết lãng. Thế nhưng mà nếu như ngươi biết rõ tên của ta, trong lòng của ngươi thật sự sẽ dễ chịu. Giang Hà có chút kỳ quái nhìn thương không liếc, thương không trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm giác được tỷ tỷ nói quá đúng. Hắn căn bản không có cái gì bằng hữu bởi vì thân phận cực lớn sai biệt, hắn cũng chưa có tiếp xúc qua quá nhiều người. Về phần hỏa trùng, ân, tuyệt đại đa số hỏa chủng thấy chính mình dám nói lời nói, duy chỉ có cái này siêu cấp hỏa trùng, hắn một mực dùng một loại bình thản thái độ cùng chính mình nói chuyện, rất bình tĩnh, cũng rất hay nói. Hắn cái này mới phát hiện, chính mình bất chi bất giác rõ ràng cùng cái này siêu cấp hỏa chủng nói rất nhiều chuyện cùng hắn nói chuyện tiếm, tựa hồ rất vui sướng người như vậy không giống như là siêu cấp hỏa trùng càng giống là bằng hữu chính mình hy sinh hắn thành là siêu cấp hỏa trùng thật sự sẽ không ấy nay sao thương không đã trầm mặt tấm lòng sân a giang hà đồng dạng có chút kinh ngạc dưới tình huống bình thường gặp được loại tình huống này ai còn sẽ nhớ lấy nhiều như vậy đối với tuyệt đại đa số vẫn còn con đường tử vong rẽ rùa thâm nhân người vì trở thành thiên thể chiến sĩ bọn hắn thậm chí không tiếc tiêu diệt thân nhân của mình về phần ấy nấy đó là cái gì đồ chơi có thể ăn sao? cũng chỉ có Thương Không. Đó là một điều kiện vô cùng ưu việt gia đình hài tử, có một cường đại phụ thân, có một yêu mến tỷ tỷ của mình, hắn căn bản không cần cân nhắc tu luyện tài nguyên cái gì đấy, chỉ có cân nhắc chỉ có chính mình bản tâm. Loại người này, Giang Hà cười khổ. Nhìn xem Thương Không tựa hồ vẫn còn xoắn xuýt vấn đề này, hắn vô vô Thương Không bả vai. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đến rồi lúc kia, làm ra lựa chọn mới là phù hợp nhất bản tâm lựa chọn. Giang Hà thản nhiên nói, "Ân." Thương Không hăng hái gật đầu, sau đó vẻ mặt nhức hết cả bi phát hiện, chính mình tựa hồ lại bị siêu cấp hỏa trùng lên bài học. Hơn nữa, hay là đối với Phương Tự An ủi mình. Vâng. chiến hạng phá không, thuận lợi bước vào cao khinh tinh hệ. Cao khinh tinh. Cái kia nguyên bản tu luyện cao khinh cùng Tây Thi Lâm đột nhiên dương đôi mắt. Nàng đến rồi. Là thời điểm chém giết cái kia tên đáng chết rồi. Hai người sát ý đại thịnh. Một cái bị giết chết hai cái là tối trọng yếu nhất bằng hưu. Một cái, bởi vì chuyện này toàn bộ cao khinh tinh hệ đều đình chỉ vận chuyển, bọn hắn như thế nào không hận? Hôm nay nhất định chém hắn. Và anh đáng sợ khí tức chấn động. Mà giờ khắc này, vừa bước vào cao khinh tinh hệ địa phương cái kia chiếc chiến hạm khổng lồ phía trên a đã đổi thân này thân robot có muội muội của ngươi ảnh trục sao ân giang hà tay phải lơ lửng trực tiếp mô phòng xuất tiểu nha đầu toàn bộ tin tức đồ vậy là đủ rồi a nhìn thoáng qua lại lần nữa nhìn về phía cao khinh tinh hệ Tinh trí nhãn khai mở với anh a hai mắt bỗng nhiên tách ra lang quang cái kia trên trán một cái dựng thẳng lấy con mắt quét về phía cao khinh tinh hệ từng cái nơi hẻo lánh vô số xuất hiện ở trước mắt biến nào nhị lang thần giang hà sợ ngây người cái này là trị của ta lĩnh vực Thương không tự hào, ngoại trừ truyền thống lĩnh vực bên ngoài, còn có một chút đặc thù lĩnh vực. Ví dụ như tỷ tỷ của ta loại này, lĩnh vực của nàng có rút lại ngưng tụ, ngược lại có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Toàn bộ tinh hệ ở trong, không có bất kỳ vật gì có thể tránh được nàng tầm mắt, năng lực phi thường cường hãn. Lợi hại. Giang Hà chỉ có sợ hãi thán phục. Một con mắt dạ đã quét hình một cái tinh hệ, cái này có thể so sánh nhị lang thần yêu nhiều hơn a. Thương không nhìn có chút hả hê, ta tỷ tìm người chưa bao giờ thất thủ qua. Nói thật, Lão tỷ năng lực này có thể so với ta Lão tía được hoàn nên nhiều hơn, Lão Tiết thực lực có mạnh hơn nữa người ta lại để cho hỗ trợ thời điểm cũng là tay chân ta lão tỷ cái này đặc thù lĩnh vực có thể so sánh rất nhiều thiên thể chiến sĩ đều cường đại cái kia khẳng định giang hà cái chán có chút mồ hôi lạnh hắn đông nhiên nghĩ đến một vài vấn đề tên liệt đấy thằng này mạnh như vậy chính mình thật có thể chạy trốn được à đương nhiên nữ nhân này phương diện này hùng mãnh lời mà nói sức chiến đấu đoán chừng sẽ yếu một ít dùng thực lực của mình tự bảo vệ mình không có vấn đề nhưng là nếu như nàng lao tía xuất thủ giang hà sát lau mồ hôi yên tâm nhất định có thể tìm được muội muội của người đấy thương không xem giang hà lo lắng lập tức an ủi Ơn. giang hà có chút không yên lòng hắn là lo lắng cho mình tốt sao tiểu nha đầu căn bản không tại nơi này tinh hệ nhất định là tìm không thấy cho nên kế tiếp hẳn là phát hiện trận tướng sau đó chuẩn bị triệt chính mình rồi à. như vậy nên chạy giang hà cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau đã chuẩn bị chạy trốn rồi nhưng mà vừa lúc đó với anh một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên toàn bộ chiến hạm tại một đao chói mắt kim quang hạ bị một phân thành hai một cái nước sơn đen bóng dáng theo trong tinh không hiện hiện sắc ý lành lạnh có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tụ vẹn với em Quy một chương 567, lĩnh vực khắc chế. Cọ vợ ở La Phong nguồn tàn thủ vẹn vẹn En là bóng đen. Hắn rõ ràng đến rồi. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Không tốt. A Y trước tiên ngăn tại tất cả mọi người trước mặt. Nàng là duy nhất tiên thể chiến sĩ. Một trận chiến này chỉ có nàng mới có thể lỡ nổi. Hơn nữa nàng tin tưởng đối phương mục tiêu rõ ràng là nàng. Cao khinh cùng Tây Thi Lâm Thỉnh cầu trợ giúp sự tình bại lộ sao? Đối phương rõ ràng dám trên đường chặn đường nàng. Chuyện lần này phiền vãi. Các ngươi về phía sau. A Y bảo vệ sau lưng tất cả mọi người. Ân thương không nhanh chóng mang theo tất cả mọi người xa xa trốn đến đằng sau chỉ là bọn hắn không sẽ biết bóng đen ánh mắt sâu kín trực tiếp lướt qua trước mắt a vượt qua vô số người thân ảnh rơi xuống mặt sau cùng giang hà trên người giang hà rốt cuộc tìm được ngươi rồi phát hiện mục tiêu chém giết kế hoạch bắt đầu chấp hành bóng đen trong mắt hàn quang lập lẻ. hơi anh lập tức bảo cậu. hắn lướt qua a trực tiếp thẳng hướng giang hà chỉ là thương không lúc này gắt gao bắt lấy giang hà người ở bên ngoài xem ra bóng đen mục tiêu thình lình đúng là thương không thật lớn mật a trong mắt sát ý đại thịnh vâng liệu quang tách ra a y thân ảnh lập lòe giống như đại sơn đồng dạng ngăn tại bóng đen trước mặt đưa hắn cứ thế mà ngăn lại nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đệ đệ của nàng lĩnh vực bóng đen thần sắc lạnh lùng ông một cỗ nhàn nhạt lĩnh vực hiện hiện phá a cái y cái chán cái kia con mắt thứ ba ngưng tụ một nhúm cường quang trực tiếp quanh tại bóng đen còn chưa tản ra lĩnh vực phía trên rõ ràng cứ thế mà đem hắn oanh tán bóng đen thân hình hơi lớn lúc này mới con mắt trước mắt vị này thiên thể chiến sĩ nguyên lai tưởng rằng căn bản không cần để ý nhược cả a bóng đen cười lạnh một tiếng nếu như thế vậy trước tiên tiêu diệt ngươi đi ánh mắt của bóng đen cuối cùng từ giang hà trên người rời rơi xuống aoi trên người lĩnh vực thách ra vê anh đáng sợ lĩnh vực lần nữa mang tất cả lúc này đây lĩnh vực phạm vi ngay lập tức quyết tán đến từng cái nơi hẻo lánh aoi hít sâu một hơi quanh thân lĩnh vực đồng dạng quyết tán là lĩnh vực giao hòa aoi lĩnh vực hình như là có thể chứng kiến bất kỳ tin tức gì thậm chí một ít che giấu hoặc là vốn không nên tồn tại tin tức mà bóng đen lĩnh vực thiên địa một mảnh hắc ám cao khinh tinh nguyên bản chờ AOE hai người đột nhiên bừng tỉnh không tốt bóng đen mục tiêu là aoi đi hai người sắc mặt đại biến lập tức chuẩn bị hàng lâm chỗ đó nhất là đối với cao khinh mà nói đây là địa bàn của hắn hắn có thể tùy ý hàng lâm bất kỳ địa phương nào nhưng mà phanh một tiếng vang thật lớn hắn lại bị đụng phải trở về đáng chết nơi đó bị cài đặt bình chướng chết tiệt nọ bóng đen cao khinh tức giận mắng một tiếng hai người chỉ có thể chuyển tống đến khoảng cách chiến trường gần đây địa phương sau đó điên cuồng hướng ở đâu thì đến trong nội tâm lo lắng như lửa đốt nhất định phải chống đỡ a vô luận là a y hay là thương không tùy tiện người nào gặp chuyện không may hậu quả kia cũng không phải bọn hắn có thể gánh chịu đấy huống chi đối phương hay là đến chợ giúp bọn hắn hay sao vâng vâng sáng càng hơn hai người dốc sức liều mạng ở chạy đi mà lúc này tại trung tâm chiến trường hết thể trở nên đen kỵ không thể gặp cái này là bóng đen lĩnh vực tất cả mọi người sợ ngay người nguyên lai tưởng rằng là chiến đấu loại hình lĩnh vực không ngờ bóng đen lĩnh vực rõ ràng cũng là một cái đặc thù lĩnh vực chỉ là cái này lĩnh vực đưa tay không thấy được năm ngón khí tức che lệ không cách nào phát hiện bất cứ ba động gì a hỏi hai mắt khép hờ thì thào tự nói cũng là bởi vì như thế ngươi mới đi thượng cái này đầu đặc thù con đường trở thành một gã thích khách tiểu thiên thể chiến sĩ có lẽ đối với những người khác có thể ngươi có cơ hội nhưng là đối với ta a cười lạnh khai mở cái chán con mắt thứ ba lần nữa mở ra a trước mắt một mảnh tiêu màu đen khu vực vừa nhìn vô tận màu đen cứ thế mà bị tăng ra 10 em m phạm vi y. tại đây 10 em m ở trong nàng thấy được xuất bóng đen lập tức xuất hiện bóng dáng cũng bị triển khai thuấn gian truyền tống. xem ra ngươi có thể xuất hiện tại trong đêm tối này bất kỳ một cái nào địa phương đây mới là lực lượng lĩnh vực sao Ao cười lạnh, có lẽ, tại trong đêm tối này, lực chiến đấu của ngươi cũng tìm được rất lớn tăng phúc. Gấp 2, gấp 3, hay hoặc là gấp 10 lần. Không sao cả rồi. Có lẽ đối với người khác mà nói, lĩnh vực của ngươi rất cường, thậm chí chí mạng. Nhưng là với ta mà nói. Và anh, con mắt thứ ba tách ra con huy, trung quanh nguyên bản hiện lên khói đen, rõ ràng lần nữa bị trấn khai một ít. Lĩnh vực khắc chế. Bóng đen cường đại lĩnh vực vừa lúc bị Ao lĩnh vực khắc chế. Ao lĩnh vực thuộc về phụ trợ lĩnh vực sức chiến đấu thiên yếu, nhưng là có được rất nhiều thần kỳ năng lực, mà rất không xảo, bóng đen lĩnh vực cũng là như thế. hơn nữa, hảo chết không chết hai cái lĩnh vực lại là tiên thiên khắc chế. bóng đen lĩnh vực bị Ahoy khắc chế gắt gao đấy. anh Vành, Vành, bóng đen vô số lần tập kích đều bị Ahoy đuổi giết. vô luận hắn từ góc độ nào xuất hiện, vô luận hắn từ chỗ nào cái địa phương xuất hiện, đã có 10 em mở giảm sóc khu vực. Ahoy thấy được khu vực, có thể ngăn trở bóng đen công kích. cho dù mỗi một lần đều ngăn cản như thế gian an. dù sao. Lĩnh vực khắt chế là một sự việc, Aoi dù sao cũng là tân tấn thiên thể chiến sĩ. Bóng đen tựa hồ cũng nhìn ra điều này, tập kích số lần trở nên càng thêm nhiều lần, Aoi lần lượt thừa nhận công kích, thứ ba mắt chỗ căng ra lĩnh vực cũng đang dần dần thu nhỏ lại. 10m, 9m, 8m. Bọn hắn còn chưa tới sao? Aoi hít sâu một hơi. Nàng đang đợi cao khinh cùng Tây Thi Lâm, chỉ có 3 người bọn họ liên thủ mới có thể đánh bại bóng đen. Nàng một cái tân tấn thiên thể chiến sĩ, căn bản không có khả năng. Wen, anh lần lượt tập kích, lần lượt tương đối Aoi cẩn thận chú ý đến trung quanh lĩnh vực thu nhỏ lại, từng chút một, mỗi một lần công kích đều giảm nhỏ một chút, nàng tại tận khả năng bảo hộ tất cả mọi người. Nhưng mà, đúng lúc này, bóng đen lực lượng đột nhiên bạo tăng gấp 10 lần. Lực lượng kinh khủng kia lập tức buộc phát ra khó có thể tưởng tượng với lực, Aoi cứ thế mà bị đánh đi ra ngoài, trung quanh hết thảy ánh sáng lập tức biến mất. Hắc ám, lần nữa hàng lâm. Không tốt. Aoi sắc mặt đại biến, cho dù nàng không có bị tổn thương gì, thế nhưng mà nàng bảo hộ những người kia đệ đệ của nàng. Hắc ám giết chóc, xâm Linh Thanh Yên hiện, hiện Trong bóng tối, Vô số tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Tại Aoi hồi trở lại trước khi đến, bóng đen chỉ có một giây thời gian, nhưng là một giây, vậy là đủ rồi. Chết đi. Bóng đen trong tay huyễn hóa ra một cái cực lớn liêm đao, phá thoái hư không, chém về phía Giang Hà, đáng sợ kia liêm đao, tựa hồ muốn trung quanh hết thể chặt đứt. Nhưng mà, ra ngoài ý định chính là, vừa lúc đó, Giang Hà ôm lấy Aoi một cái nhảy lên. Và anh, Mặt đất cứ thế mà bị hoạch xuất một đạo đáng sợ cái hào rộng. Liêm đao, rõ ràng chạm không rồi. Làm sao có thể? Bóng đen đồng tử bỗng nhiên có rút lại tại lĩnh vực của hắn ở bên trong, hắn với tư cách một cái thiên thể chiến sĩ đi chém giết một cái thân nhân người rõ ràng đã thất bại. hơn nữa bị đối phương đơn giản tránh thoát. lĩnh vực của hắn phong bế hết thể ngũ giác giác quan thứ sáu bị nốt tự trong đó thậm chí cảm giác không thấy sự hiện hữu của mình, chớ nói chi là công kích của mình rồi. đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? cái này giang hà với anh bóng đen trong mắt hàn quang hiện lên đang chuẩn bị lần nữa xuất thủ chém giết giang hà trước mắt lại là một mảnh sáng ngời. a y trở về rồi. lĩnh vực tách ra a nhìn mình bị anh đi ra ngoài cái này một giây hậu quả bọn hắn mang đến cái kia chút ít thủ hạng nhà khoa học trên cơ bản toàn bộ tử vong mà đệ đệ của mình cái kia siêu cấp hòa trùng rõ ràng cứ thế mà đem đệ đệ của mình kéo lại xem xét đo qua nàng hiểu thấy được sở hữu tất cả trải qua xoát quang ảnh hiện lên nàng đứng ở thương không cùng giang hà bên người tỷ thương không thanh em có chút run rẩy vừa cảm kích nhìn về phía giang hà ân ta biết rõ a họ y hít sâu một hơi thiếu chút nữa thiếu chút nữa đệ đệ mình sẽ không có nàng có chút kinh ngạc nhìn giang hà liếc nhưng là trong mắt hay là tràn ngập cảm kích cảm ơn a thần sắc mặt nghiêm trọng cái này ân ta sẽ báo đấy đến ở hiện tại a nhìn về phía trung quanh như trước là một mảnh hắc ám, trốn tránh sao yên tâm lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội tuy nhiên đánh không lại ngươi nhưng là a cười lạnh ngươi cũng đừng muốn tới gần chúng ta ta biết rõ ngươi tại chờ cái gì bởi vì ta tân tấn tiên thể chiến sĩ thực lực không bằng ngươi cho nên rất nhanh sẽ năng lượng hao hết thật có lỗi, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều có người hay không nói cho ngươi biết vĩnh viễn đừng ý đồ theo chúng ta loại người này liệu tiêu hao cánh Bên trong thình lĩnh để đó mấy trăm khối giá trị đắt đỏ năng lượng bổ sung đá. T một khối bổ sung đá tại robot nội tách ra ánh sáng, ý nguyên bản sắp hao hết năng lượng, rõ ràng đấy. Bóng đen. Hắn hiện tại mặt trời rồi cậu tâm tình đều đã có. công tỷ xin ghi do nguồn tàn tủ vẹn VN. Quy một chương 568, đổi giết Cọ vợ ở, la phong, nguồn, tàn tủ vẹn VN. Bóng đen rất nhức hết cả bi. Hắn có rất nhiều kế hoạch đấy. Ví dụ như vừa rồi cái kia mấy trăm lần bình thản công kích đến, bỗng nhiên đến như vậy một cái gấp 10 lần công kích, cứ thế mà đem đã thói quen bình thường trình độ công kích đã hoa ý trực tiếp đánh bay, cho mình tranh thủ một giây thời gian. Loại phương thức này, hắn xưng là chín cạn một sâu. À, không đúng, trăm thiện một sâu. rất có tác dụng. còn có, hắn có thể không ngừng áp bách đối phương năng lượng, lại để cho lĩnh vực của nàng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng giống như nước cấm nấu hết xanh đầu dạng, bị cứ thế mà gạt bỏ. hắn có rất nhiều biện pháp. đối mặt một cái tân tấn thiên thể chiến sĩ, so thực lực của chính mình ngược thiên thể chiến sĩ. Hắn có quá nhiều biện pháp, nhưng khi cái kia 100 khối năng lượng bổ sung đá xuất hiện thời điểm, hắn triệt để mở ép. Thật sự, hắn biết rõ thứ này quý giá, cùng loại nhiệm vụ hắn muốn làm 10 cái mới có thể đổi lấy một khối như vậy thật đầu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, làm một lần nhiệm vụ, cư nhiên như thế gian nan. Giang Hà. cái này rất bình thường nhiệm vụ, như thế nào sẽ dính dấp đến Tây Thi Lâm? Hắn không phải tại hệ ngân hà sao? Như thế nào sẽ đến đến Cao Khinh Tinh hệ, cái này lại liên lụy đến Cao Khinh, mà đã mới từ Cao Khinh Tinh hệ đào tẩu Giang Hà vì sao lại không hiểu thấu xuất hiện tại cái khác thiên thể chiến sĩ bên người? Hơn nữa đối phương lại để cho chết bảo vệ hắn bóng đen hiện tại rất đau đầu thật sự tầm thường hắn làm loại nhiệm vụ này thật sự rất đơn giản vô luận đối phương là có phải có thiên thể chiến sĩ bảo hộ thật sự lĩnh vực phong thích mặc dù thiên thể chiến sĩ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình hắn có thể đơn giản mang đi mục tiêu nhân vật nhưng là lần này hảo chết không chết gặp được thiên thể chiến sĩ lại là thiên mắt hơn nữa là thứ tự hảo hắn duy nhất dựa vào chính mình cơ chí tranh thủ cơ hội rõ ràng bị cái kia giang hà trốn mất nhiệm vụ lần này cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy có lẽ bóng đen ánh mắt lật đòe hắn đã cảm ứng được cao khinh cùng tây thi lâm tồn tại phải đi thôi với anh tàn ảnh lập lòe bóng đen biến mất hắn đang lưu lại lĩnh vực dần dần tiêu tán đi rồi hả a ý nhẹ nhàng thở ra đối phương thấy không hy vọng cho nên dứt khoát đã đi ra sao đi rồi hả giang hà trong mắt hơi híp hắn cũng có chút ít ngoài ý muốn theo tên kia xuất hiện lần đầu tiên giang hà cũng rất xác định đối phương mục tiêu là hắn vạn hạnh đối phương lĩnh vực hắn thật là quá quen thuộc cái này đặc biệt meo không phải là hắn lúc trước đêm tối tăng cường một chút tăng cường một chút phiên bản vì sao vô luận thêm mạnh bao nhiêu hạnh tâm là không thay đổi đấy cũng may hát động lĩnh vực có thể tan giá hết thảy dù là thời gian rất ngắn nhưng là đầy đủ giang hà mang theo thương không ly khai lúc này đây bóng đen sắc cơ xem như giải quyết nhưng là lần sau đâu này giang hà cười khổ hắn là thật không nghĩ tới chính mình ý định liều chết giải quyết tây thi lâm thẳng này dưới tình huống rõ ràng còn muốn đối phó một cái càng mạnh hơn nữa địch nhân bóng đen tên kia đi rồi hả thương không cẩn thận từng ly từng tí nói ân a y gật đầu đoán chừng là xem chính mình không có bất kỳ hy vọng cho nên đã đi ra à nói đến đây a y bỗng nhiên thần sắc có chút phức tạp nhìn giang hà liếc còn muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta đệ đệ không có gì giang hà chất phác gãi gãi đầu thương không huynh đệ cũng đúng ta một mực rất chiếu cố đấy thật muốn cảm tạ giúp ta tìm được mọi mọi là được rồi ngươi thương không cảm động không thôi ngươi vì cái gì không cho ta thả ngươi đi a họ y có chút tò mò cứu ta rồi đệ đệ nếu như ngươi muốn ta thả ngươi đi lời mà nói ta có lẽ sẽ đồng ý ta chưa bao giờ thi toàn quốc nghiệm nhân tính giang hà thản nhiên nói loại này vượt qua ta chỗ làm sự tình yêu cầu ta cũng sẽ không để được chứng kiến bóng đen ta cũng coi như biết rõ cái gì gọi là thiên thể chiến sĩ vì sao thâm niên người sẽ đối với thiên thể chiến sĩ như thế nổi giận cũng càng biết rõ siêu cấp hỏa trùng mấy chữ này hằng nghĩa đã như vậy ta biết chắc đạo các ngươi không có khả năng bông tha cho đã tranh thủ một ít đủ khả năng sự tình thì tốt rồi húng chi trong lòng ta mội mội xa so với ta muốn trọng yếu hơn hào khí bỗng nhiên trở nên có chút thí lặng thương không mấy lần mở miệng há to miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào trận này siêu cấp hỏa trùng rất đúng hắn khẩu vị tính cách đối với hắn khẩu vị cũng rất có thể hợp ý hơn nữa đối phương còn cứu được hắn một mạng Tại loại này tình cảnh nguy hiểm. Thế nhưng mà, thiên thể chiến sĩ, thương không cười khổ, hắn thật có thể buông tha cho sao? Ta minh bạch, A Thần sắc mặt nghiêm trọng, ta sẽ giúp ngươi tìm được muội muội của ngươi, nhất định cho ngươi nhìn thấy nàng về sau, lại chấm dứt đây hết thảy. Đa tạ. Giang Hạ vô cùng cảm kích. Tỷ, thương không có chút xoắn suýt, thật sự muốn hy sinh hắn, đổi lấy chính mình trở thành thiên thể chiến sĩ. Nguyên bản hứa hẹn cùng giao dịch, bởi vì hắn cứu mình một mạng đã biến vị, hắn còn có thể thản nhiên tiếp nhận người siêu cấp hỏa trùng hy sinh sao? Vì mình, hắn không biết, đây là bọn hắn số mệnh. A Oi thản nhiên nói, cái kia hai vị nên đến rồi, các ngươi trốn đến đằng sau. Minh Bạch, Thương Không lúc này mới lôi kéo Giang Hà đến phía sau nàng. Xoát, quang ảnh hiện lên. Cao Kinh cùng Tây Thi Lâm đồng thời xuất hiện, đáng sợ uy nghiêm lập tức quét ngang. hiển nhiên đang tìm kiếm bóng đen dấu vết, nhưng là đối phương sớm đã biến mất vô tung. Các ngươi hù đến đệ đệ của ta rồi. A lạnh lùng nói ra, Cao Kinh hai người lập tức có chút xấu hổ nhìn xem Thương Không sau lưng hai người trẻ tuổi, thu hồi thiên thể chiến sĩ lực lượng. Chuyện này, ta muốn một lời giải thích. A lạnh lùng ánh mắt nhìn hướng Cao Kinh, ta thụ ngươi mời mà đến, lại đụng phải phúc kích vẫn còn lĩnh vực của ngươi ta sở hữu tất cả người hầu vẫn lạc đệ đệ của ta cũng thiếu chút đã chết chuyện này ngươi phải cho ta một cái công đạo vì cái gì tin tức của ta sẽ tiết lộ ra ngoài hơn nữa đối phương có thể dễ dàng như thế tìm được ta a ánh mắt lạnh như băng chúng ta cao Kinh cười khổ chuyện này hắn có thể biết tựu có quỷ rồi mời a sự tình thật sự chỉ có hắn và tây thi lâm biết rõ thế nhưng mà đoạn thời gian kia hai người đều cùng một chỗ tu luyện trên cơ bản ai cũng không có nói cho những người khác cả. chẳng lẽ lại có mặt khác thiên thể chiến sĩ nhúng tay rồi hả Hoặc là có ai nghe lén rồi bọn hắn nói chuyện. Nếu thật là nói như vậy, yên tâm. Cao Khinh thần sắc nghiêm nghị, "Chuyện này, ta sẽ cho ngài một cái công đạo. Ta cam đoan." "Ta cũng thế." Tây Thi Lâm thần sắc nghiêm nghị, dùng một cái thiên thể chiến sĩ danh dự. "Rất tốt." A Ho Y gật đầu, hy vọng sẽ không quá lâu. "Đa tạ." Cao Khinh cảm kích, "Trước đây, ta hy vọng ngài giúp chúng ta tìm kiếm một cái bóng đen dấu vết." "Yên tâm." A Ho Y cười lạnh, "Nàng các loại đúng là giờ khác này. Nàng một người có thể tìm đến bóng đen vị trí, nhưng là nàng căn bản không dám, bất quá hiện tại sao? Ba vị thiên thể chiến sĩ go gót có lẽ lại để cho tên cái đáng chết nọ biết một chút về năng lực của nàng rồi khai mở vâng con mắt thứ ba quang huy tách ra lực lượng đáng sợ lập tức mang tất cả toàn bộ cao khinh tinh hệ Xoát. Xoát. Xoát. liệu quang lập lè. a ho y rất nhanh xem qua toàn bộ tinh hệ đông nhiên mày nhắc lại không có phát hiện hắn lĩnh vực của hắn là có thể che đậy khí tức của mình xem ra là trốn đi cao khinh suy đoán vậy thì mỗi 10 phút dạ đã quét hình một lần a ho y trong mắt sát ý đại thịnh ta ngược lại muốn nhìn năng lượng của hắn có thể ủng hộ hắn che đậy bao nhiêu lần tại nơi này toàn dân truy nã lĩnh vực của hắn hắn có thể trốn bao lâu vì vậy bọn hắn đi theo về tới cao khinh tinh so sánh với địa phương khác tại đây càng thêm an toàn mà mỗi qua 10 phút a sẽ giả đã quét hình một lần nếu như có thể lượng sung túc dưới tình huống nàng khả năng thi triển tần suất rất cao mà cái bóng đen kia hiển nhiên mỗi lần phát hiện a thúc giục lĩnh vực thời điểm tiêu được toàn diện che đậy hiện tại hai người liều hay là tiêu hao chỉ là bóng đen thật sự liều đến qua a nếu không có bởi vì thúc giục lĩnh vực cường đại năng lực cần giám sóc cần phải thời gian khôi phục, đoán chừng Aoyi biết dùng năng lượng bổ sung đá cứ thế mà đem bóng đen bước đi ra. Có thể coi là như thế, cũng tối đen ảnh chịu được. Đây là một lần cực kỳ đặc thù siêu viễn cự ly lĩnh vực đối kháng, mà quên chủ động. Tại Aoyi trong tay. 15 phút sau bảo ta. Aoyi nhắm mắt, rất nhanh lâm vào ngủ say. Tốt. Giang Hà yên lặng gật đầu. 15 phút về sau, hắn gọi tỉnh Aoyi. Aoyi thi triển dạ đắc quét hình, nhưng mà tiếp theo, đợi 5 phút đồng hồ, nàng lại lần nữa thúc dục dạ đã kết hình. Quy luật, căn bản không có quy luật. Giang Hà là cái bóng đen kia mặc nghiệm. Thật sự, cùng một cái hào liệu năng lượng tiêu hao, hơn nữa là loại phương thức này, ngươi có thể chống bao lâu? Mà giờ khắc này, cao khinh tinh hệ một chỗ, một cái bóng đen chật vật trốn ở nào đó khỏa tinh cầu địa tâm ở trong chỗ sâu, bởi vì hoàn cảnh nơi này có thể kèm theo một ít che đậy hiệu quả, phối hợp lĩnh vực, hắn cần phóng thích năng lượng có thể thiếu một ít, nhưng là, tựu tính toán như thế, hắn còn có thể chống bao lâu? Chết tiệt, nọ nữ nhân phóng thích quá nhiều lần đi à nha. Không hề nghi ngờ, đối phương dạ đã quét hình toàn bộ tinh hệ, có thể so sánh hắn che đậy chính mình hao phí năng lượng nhiều hơn. Nhưng là, nữ nhân kia ngừng qua sao? không có ba ngày rồi suốt ba ngày rồi mỗi cách vài phút Tiểu được ứng phó một lần đáng sợ kia dạ đã quyết hình hơn nữa mỗi lần đều không định giờ có đôi khi hơn mười sau mới tới một lần có đôi khi ba phút Tiểu tới một lần đối phương căn bản không có bất luận cái gì quy luật hắn đừng nói nghỉ ngơi toàn bộ người đều là căng cứng trạng thái hắn biết rõ chính mình thật sự nhịn không được rồi thật sự muốn bại lộ làm sao bây giờ bóng đen một cái run rẩy nhưng là ánh mắt nhưng có chút này sinh tác động hắn chỉ là đến chấp hành chém giết một cái thâm niên người nhiệm vụ tại sao phải như vậy chết tiệt chết tiệt các người đã nếu như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Có tỷ xin ghi do nguồn tản tụ vẹn với quy một chương 569, quyết đấu bóng đen. cọ vợ ở la phong, nguồn tản tụ vẹn với cao khinh tinh. giang hà cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua coi như thoải mái, ít nhất mấy ngày nay là như thế này đấy. mỗi ngày cùng thương không vô nghĩa, tâm sự thiên nam địa bắc, tâm sự hắn các đại tình cầu kiến thức. sau đó giang hà phát hiện, vị này thương không tiểu thiếu gia, lại là một vị khó chịu hình tuyển thủ. hắn có thể cùng giang hà biện thổi các loại ngoài hành tinh nữ tính, giang hà dị vãng tiếp xúc đều là hoa khôi lớp. Hoa hậu giảng đường cái gì đấy, thương không xem đều là cầu hoa, tinh hoa. Danh tự cảm giác, cảm thấy là lạ đấy. Cầu hoa, tinh cầu đông hoa. Cầu hoa tuy nhiên rất chân quý, nhưng là quý giá nhất thế nhưng mà tinh hoa, tinh hệ đông hoa. Đây chính là toàn bộ tinh hệ nhất có mị lực nữ nhân. Thương không có chút tiếc nuối thở dài, đáng tiếc bình thường hoa khôi của hệ đều thuộc về thiên thể chiến sĩ, không có quan hệ gì với chúng ta. chờ ta về sau trở thành thiên thể chiến sĩ. Hắn bỗng nhiên ngữ khí dừng phán một phát, sau đó lúc này mới nhớ tới, trước mắt vị này chính là siêu cấp hoa trùng. Thật có lỗi, ta, không có việc gì giang hà khoát khoác tay ta sớm đã thành thói quen thương không còn không biết ngươi tên là gì Ngươi thật muốn biết giang hà lông mi nhảy lên ách thương không lại xoắn suýt rồi đối với một cái nhất định thành là siêu cấp hỏa chủng hy sinh người chính mình thật muốn biết sao muốn thương không ánh mắt đông nhiên sáng lời dù là muốn ái náy cả đời ta cũng muốn nhớ rõ ngươi ngươi đã cứu ta mệnh cũng là bằng hữu của ta ta sẽ giúp ngươi tìm được muội muội ta sẽ giúp ngươi hoàn thành lúc sở hữu tất cả tâm nguyện sau đó mang theo giấc mộng của ngươi sống sót cái này là lời hứa của ta thương không rất chăm chú nhìn giang hà a, Giang Hà cười cười, như vậy, bảo ta công khả a, công khả. thương không mặc niệm cái này cái tên này, nói rất chân thành, ta sẽ nhớ ký đấy. Hắn không nói gì thêm bung tha Giang Hà các loại, bởi vì Giang Hà thật sự quá trọng yếu, tiêu tính toán hắn muốn, tỷ tỷ của hắn cũng không cho phép đấy, trở thành thiên thể chiến sĩ, quá trọng yếu quá trọng yếu, nhất là đối với bọn hắn loại này gia đình mà nói, bởi vì có thiên thể chiến sĩ, bọn hắn biết chắc đạo thiên thể chiến sĩ đáng sợ, có thể làm đến nước này, thương không đã rất tận lực. Ôi ba, mấy vị tại a, Tây Thi Lâm tới bước lên cái phao, ngâm, tỷ tỷ ngươi đâu này, bên trong. Thương Không một ngón tay nội phủ. Tối Tây Thi Lâm hướng về Thương Không cùng Giang Hà gật gật đầu, quay người bỏ đi. Mấy ngày nay xuống, vô luận là Cao Khinh hay là Tây Thi Lâm đều theo chân bọn họ thân quen, bọn hắn đối với cái này rất được A O Y thường không tỉ đệ sủng ái thâm niên người cũng rất tò mò. Chẳng lẽ là Thương Vân lại một cái con riêng? Tiến độ như thế nào? Tây Thi Lâm nhìn về phía A O Y hỏi. "Nhanh." A khỏe Y miệng lộ ra lạnh lùng dáng tươi cười, tuy nhiên cảm giác không thấy sự hiện hữu của hắn, nhưng là có thể cảm giác được hắn che đậy đã bắt đầu táo bạo, mơ hồ đã bắt qua mấy lần thân ảnh của hắn. Tuy nhiên rất khổ lại biến mất không thấy gì nữa, nhưng là tần suất đang không ngừng biến cao, hắn nhanh nhịn không được rồi. Rất tốt. Tây Thi lâm sát ý tách ra. Rất nhanh, hắn muốn cho người này biết một chút về cái gì gọi là tử vong. Ông. Con mắt thứ ba mở ra. A y trong mắt, cái kia mơ hồ thân ảnh rõ ràng dần dần trở nên rõ ràng, cái bóng đen kia thân ảnh dần dần xuất hiện, hắn rốt cục nhịn không được rồi. Phát hiện hắn rồi. A y ánh mắt như điện. Xuất. Cao Khinh lập tức xuất hiện, hắn các loại giờ khắc này đã lâu rồi. Ở nơi nào? Hai người trầm giọng hỏi. Chờ một chốc a ánh mắt điên cùng lập lòe đang không ngừng phân tích bóng đen vị trí chỉ là rất nhanh gần kề trong nháy mắt nàng rõ ràng tiểu phân tích ra đến, đến rồi đợi một chút vị trí này a bỗng nhiên sắc mặt đại biến hắn ngay ở chỗ này cái gì tất cả mọi người tâm thần run lên hơi anh phủ đệ nháy mắt lâm vào hát cám khai mở a con mắt thứ ba tách ra quan huy trong bóng đêm mở xuất bừng sáng đệ nàng đem thương không cùng giang hà bảo hộ ở trong đó cao khinh cùng tây thi lâm cũng thuận thế tới hắn rõ ràng dám chủ động tới chịu chết cao khinh cười lạnh hắc ám lĩnh vực có một cái dám dùng bọn hắn hôm nay ba cái thiên thể chiến sĩ tụ tập sẽ sợ chính là một cái hắc cám lĩnh vực bóng đen này chủ động xuất thủ cũng không quá đáng là chịu chết mà thôi có chút vấn đề tây thi lâm trong mày coi chừng trước khi chết buộc phát tuyệt không tầm thường ân cao khinh trong nội tâm cảnh giác vài phần hắn ngược lại là không lo lắng cho mình nhưng là nếu như cao khinh tinh bị hủy có thể thì phiền thoái hắc cám đang không ngừng ăn mòn nhưng mà tại a dưới sự bảo vệ hắc ám lĩnh vực tạm thời không có phát ra nổi cái gì quá lớn tác dụng bóng đen giống nhau lần trước như vậy không ngừng tìm cơ hội công kích song lần này bóng đen mấy lần công kích đều bị cao khinh cùng tây thi lâm ngăn lại hơn nữa thiếu chút nữa đem mình góp đi vào thằng này muốn đưa chết thương không rất kỳ quái không biết giang hà cũng không hiểu rõ ràng một người rõ ràng dám tập kích ba cái thiên thể chiến sĩ trước kia chỉ có cao khinh cùng tây thi lâm thời điểm Người cũng không dám ra ngoài ra hiện tại đã có a coi chừng một ít cho thỏa đáng giang hà cùng thương không lẫn mất xa hơn trận chiến đấu này hai người cơ bản không có nổi chút tác dụng nào nhưng mà đúng lúc này thương không rung động lắc lư Cái kia hắc ám rõ ràng tại rất nhanh biến mất. Cái gì? Cao Khinh bọn người sửng sốt một chút. Sau đó đã nhìn thấy, cái kia hắc ám biến mất về sau, nhanh chóng ngưng kết thành một mảnh không giới hạn khủng bố lĩnh vực, nương tụ thành chắc chắn thực thể, từ đằng xa gào thét mà đến. Cái đó đúng. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Nương tụ thái. Hắn muốn tiến hành lĩnh vực quyết đấu. Oan. Hắc ám Hàn Lâm, Kinh khủng cái hắc ám lĩnh vực, nương tụ thành thực thể, cứ thế mà ảnh hưởng Cao khinh. Đáng sợ kia lĩnh vực, so về Cao Khinh cùng Tây Thi Lâm đều mời tồn đại. Đối phương, quả nhiên tại Liều chết đánh cược một lần. Hơn nữa Dùng như thế đặc thủ phương thức. Làm sao bây giờ? Hai người lẫn nhau, hai người chúng ta, vô luận ai cùng lĩnh vực của hắn va chạm, đều chỉ có một con đường chết, không bằng cùng đi. tiêu tính toán bị thương, cũng phải đem nó kéo xuống. Tốt. Ông, lĩnh vực ngưng tụ. Hai quả đồng dạng cường đại lĩnh vực ngưng tụ song tất. Cho dù, bọn hắn so há cám lĩnh vực yếu nhược đi một tí, muốn ta hỗ trợ sao? A họ ý hỏi. Không cần, đây là liều chết solo, ngươi không thích hợp nhúng tay. Cao khinh thản nhiên nói, ngươi khá tốt bảo hộ Thương Không, nếu như ngươi cũng linh vực hóa, Thương Không hẳn phải chết không thể nghi ngờ nếu như có thể mà nói ngươi bảo hộ hai người bọn họ thời điểm thuận tiện bảo hộ thoáng một phát cao khinh tinh ta cũng không muốn chiến thắng về sau đối mặt một cái một mảnh hoàng vu tinh cầu minh bạch a ho ít khẽ gật đầu như vậy cao khinh cùng tây thi lâm liếp nhau chiến ý bành trướng đến đây đi Và Anh, cực lớn lĩnh vực bộc phát hai cái khổng lồ lĩnh vực cùng một chỗ vọt tới cái kia đập vào mặt màu đen lĩnh vực cho dù từng lĩnh vực đều so hát cám lĩnh vực yếu một ít nhưng là cộng lại Và Anh, hư không rung động lắc lư anh. lực lượng đáng sợ tại hướng về chung quanh phóng xạ vô cùng tận lực lượng rơi vào cao khinh tinh lên các loại kỳ quái lực lượng đang không ngừng hiện lên hát cám hitler chẳng có mục đích ăn mọn. đây là trung cực quyết đấu cao khinh cùng tây thi lâm chắc chắn sẽ không thua nhưng là đánh bại như vậy một địch nhân bọn hắn tất nhiên cũng bị thương bóng đen mọi người ánh mắt ngưng tụ đột nhiên giang hà không hiểu cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vĩa đột nhiên xem hướng lên bầu trời cái kia vô tận trong bóng tối theo lý thuyết cái này tuyệt không nên nên cao khinh cùng tây thi lâm phụ trách đối phó bóng đen a Y phụ trách bảo hộ hai người bọn họ cùng cả cái cao khinh tinh ba cái thiên thể chiến sĩ đối phó một cái như thế nào sẽ xảy ra vấn đề nhưng mà cảm giác cảm thấy không đúng chỗ nào giang hà vô ý thức đi đến ý -y bên người vô luận như thế nào khoảng cách aoi -y gần một ít mới là an toàn nhất đấy A Y kỳ quái nhìn giang hà đồng dạng cũng không để ý gì tới sẽ như trước tại bảo hộ cái tinh cầu này mà lúc này đây giang hà lặng yên không một tiếng động phóng thích lĩnh vực tránh đi ý -y lực lượng thăm dò vào hát cám bầu trời mà ngay trong nháy mắt này hắn cảm giác được trên bầu trời một cỗ bảnh trướng lực lượng tại ngưng tụ bóng đen thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng giang hà sắc mặt lập tức đại biến bóng đen ở chỗ này vân vân đợi một tí hắn không phải cùng cao khinh cùng tây thi lâm lĩnh vực đụng nhau sao không tốt giang hà đột nhiên ý thức được không ổn đối phương mục tiêu vẫn là chính mình giết mình sau đó dùng nào đó phương thức cường hành ly khai tại đây hắn không biết nhưng là Với anh đạo kia sát cơ dĩ nhiên tập trung giang hà sau đó hàng lâm vê anh hát cám lập tức bao phủ đại địa. cái gì à. a -y đột nhiên lần đầu tránh ra giang hà một bà ôm nàng tránh ra trong nháy mắt đó một đạo hát quang tại hai người nguyên bản vị trí oanh xuống mặt đất tại đây bị cao khinh cùng a Y lực lượng bảo hộ địa phương như chưa oanh ra mấy vạn mẹ chi sâu thiếu chút nữa xuyên thủng địa tâm. lực lượng đáng sợ tại hố biên giới lưu lại trướng mắt hát quang chỗ đó dĩ nhiên trở thành một cái cực lớn chết hố một cái thâm viên có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với Quy một chương 570, bóng đen thân phận cọ vỡ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em trong hư không ba cái cực lớn lĩnh vực ngay lập tức va chạm lực lượng đáng sợ chấn động bóng đen lĩnh vực đụng một cái tức thoái đem làm cái kia đầy trời che đậy khí tức lực lượng biến mất bọn hắn mới thình lính phát hiện chính mình rõ ràng bị lừa rồi Đối phương cái gọi là hát cám lĩnh vực, chỉ là một đoàn lĩnh vực chi lực, mà khi bọn hắn trở lại cao khinh tinh, chỗ đó, dĩ nhiên xuất hiện một cái cực lớn hố, cũng may, Aoi mấy người không có việc gì. Thật lớn mật, cao khinh tức giận, người đáng chết. Tây Thi Lâm Sát ý nghiêm nghị, cái bóng đen này, rõ ràng dám trêu đùa bọn hắn, đã thất bại sao? Bóng đen thở dài một tiếng, nhìn thật sâu răng Hà liếc, cuối cùng một khắc này, hắn lĩnh vực lực lượng gợi mở đến cực hạn, mặc dù Aoi cũng không phát hiện gì thường. Cái kia, là hắn siêu cấp hát chủ bài. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đối với không dám dùng lực lượng một kích đủ để tiêu diệt Giang Hà cùng Ahoy, nhưng là rõ ràng đã thất bại. Hơn nữa, không phải thua ở Ahoy cái này thiên thể chiến sĩ trong tay, mà là thua ở Giang Hà cái mục tiêu này thâm niên người trong tay tên tiểu tử này. Quả nhiên có bí mật sao? Đáng tiếc, không có cơ sẽ biết rồi. Ông, đáng sợ hắc ám lực lượng lần nữa ngưng tụ. Lĩnh vực xuất hiện. Ngươi còn muốn lại tới một lần. Cao Kinh cười lạnh, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Nhưng mà bóng đen căn bản không có để ý tới bọn hắn, mà là nhìn về phía Giang Hà, thở dài một tiếng, cuối cùng nhất sở hữu tất cả lực lượng tại thời khắc này hóa thành lĩnh vực, sau đó, và anh, lực lượng đáng sợ lập tức mang tất cả. Không tốt. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lĩnh vực đụng nhau. Không, căn bản không phải. Đối phương thậm chí căn vốn không muốn với người chơi cuộc chiến sinh tử, đây là tự bạo. Bóng đen này lập tức không có bất kỳ biện pháp nào chiến thắng về sau, rõ ràng trực tiếp từ bạo lĩnh vực. Mà cái này trong nháy mắt buộc phát lực lượng, lập tức đem tất cả mọi người bao phủ. Và anh, và anh, và anh, lực lượng đáng sợ hàng lâm, bao trùm tất cả mọi người, bao trùm cả cái hành tinh. Đây chính là một gã thiên thể chiến sĩ a, một gã thiên thể chiến sĩ tự bạo mạnh cỡ bao nhiêu? Không hề nghi ngờ, nếu như không ngăn cản lời mà nói, toàn bộ cao khinh tinh sẽ hóa thành hạt bụi. Dù là, nó so địa cầu còn muốn cực lớn. anh, cao khinh lực lượng tách ra. anh, Tây thi Lâm lực lượng tách ra. A Ao ý lực lượng tách ra. Cuối cùng này một khắc, không người nào dám che giấu thực lực của mình. Tam đại lĩnh vực lực lượng toàn diện tách ra, đi đối với hô cái này tự bạo lực lượng, mà Giang Hà, chỉ là đem thương không kéo đến an toàn nhất nơi hẻo lánh, tại yên lặng cùng đợi. Thư không, không ngừng rung động lắc lư cuối cùng nhất đem làm hết thể hắc cám biến mất lộ ra ba trường tái nhợ khuôn mặt cao khinh tinh giữ vững vị trí rồi nhưng là a Y ba người toàn bộ bị thương nhất là cao Kinh, hắn là chủ nhân nơi này vì cao khinh tinh hắn liều hết mọi lực lượng bị thương nặng nhất đoán chừng tương lai một đoạn thời gian rất dài ở trong hắn đều muốn tu dưỡng khôi phục tiếp theo là tây thi lâm thương thế hắn cũng thật nặng bởi vì thực lực của hắn yếu nhất cổ lực lượng kia tự bạo lại để cho hắn khó có thể thừa nhận trái lại a Y chỉ bị thương nhẹ không có biện pháp hắc ám lực lượng lĩnh vực với lúc bị nàng khắc chế tại gánh vắt thành đối mặt ba cái thiên thể chiến sĩ thời điểm các bạn không có khả năng đối với nàng tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Giữ vững vị trí rồi. Cao kinh ho khan, một búng máu phun ra. Quá không dễ dàng. Mấy người sắc mặt rất khó coi. Loại này quỷ dị phương thức, loại này một lời không hợp tiểu tự bạo quả quyết, Tận ẩn phản ứng xuất một cái chuyện đáng sợ, cái này người, tựa hồ không phải một người. Càng giống là một cái tổ chức nào đó. Ám tinh, một cái chuyên môn tổ chức sát thủ. Cái kia tổ chức đáng sợ, tất cả mọi người là thiên thể chiến sĩ. Trong truyền thuyết, bọn hắn sở hữu tất cả thiên thể chiến sĩ đều là dùng đặc thù phương thức phát triển đấy ví dụ như nguyên bản tổ chức ba cái thiên thể chiến sĩ đi ám sát một cái trong đó thiên thể chiến sĩ làm thịt mất hắn sau đó lại để cho tổ chức thâm niên người cường hành cướp đoạt vị kia thiên thể chiến sĩ lực lượng bồi dưỡng trở thành vị thứ tư thiên thể chiến sĩ lấy chiến tranh nuôi chiến tranh bọn hắn dùng loại phương thức này phát triển cho nên cái này cái tổ chức nhất định chỉ có thể sống ở hắc cám phía dưới chỉ là tây thi lâm lúc nào đắc tội như vậy một tổ chức ta không nhớ rõ tây thi lâm lắc đầu trở thành thiên thể chiến sĩ về sau ta không dám đắc tội bất luận kẻ nào một đường đều là cùng kính bãi phỏng làm sao có thể đắc tội với người nếu như trước đó vì trở thành thiên thể chiến sĩ đây chính là đắc tội quá nhiều người rồi chỉ là những cái kia thâm niên người cũng không có khả năng mời được đến ám tinh à thầy thi lâm cười khổ vậy thì kỳ quái rồi cao khinh nhữ mày á ý -y cô nương kính xin hỗ trợ xem xét chỉ là ra ngoài ý định chính là á Y có chút ngây người tựa hồ không nghe thấy cao khinh vấn đề á ý -y cô nương cao Kinh lần nữa hỏi thăm à nha á -y phục hồi tinh thần lại như thế nào cao khinh lần nữa lặp lại thoáng một phát a y lúc này mới gật đầu bắt không trung lưu lại bóng đen khí tức, mở ra cuối cùng suy diễn lưu quang lập lòe cuối cùng nhất định dạng đến một cái tàn phá hình ảnh cho dù mơ hồ không rõ cho dù thấy không rõ bóng người nhưng là y nguyên nhìn rõ ràng rồi một chữ thiên thiên mọi người ngây ngẩn cả người vị trí kia cao khinh đột nhiên ngầm đầu thần vũ tinh thiên gia cái gì mọi người tâm thần mẹ dự thần vũ tinh lại là chỗ kia đi ra hay sao ngươi đáp tội thiên gia người cao khinh không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tây thi lâm Hả? tây thi lâm vẻ mặt mơ mịt lúc trước vì cạnh tranh thiên thể chiến sĩ ta giết rất nhiều người trong đó tựa hồ cũng có như vậy một hai cái họ thiên đấy trong truyền thuyết thiên gia tựa hồ cùng ám tinh có chỗ cấu kết chỉ có điều một mực không có chứng cứ. cao khinh cho mày nghe nói thiên gia gần đây chủ trương cơ duyên chính mình tranh thủ chẳng lẽ rất không xảo ngươi giết chết một cái chính thức thiên gia người a ý như có điều suy nghĩ Soát. tây thi lâm sắc mặt lập tức tuyết trắng ám tinh thiên gia hết thể lại trong sáng bất quá rồi chẳng lẽ hắn giết cái kia vô số thâm niên người chính giữa cái kia tên gì thiên cái gì đấy Hắn căn bản không nhớ được dành tự ra hỏa, quả nhiên là thiên gia người. Đậu xanh rau má quá lửa ra. Tây thi lâm vẻ mặt mờ mịt, hắn rất tôn trọng, có thể đem cầm hết thệ cơ duyên, có thể chú ý tới bất kỳ ai khác chú ý không đến đặc tu điểm, nhưng là loại tình huống này. Ánh mắt hắn mù cũng nhìn không tới a. Có thể hay không không muốn như vậy hố. Tây thi lâm đã không biết nên nói cái gì rồi, ngươi nếu thân phận đáng sợ như vậy, ngươi ngược lại là nói à. Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi là cái gì gặp quỷ rồi thiên gia người, người nếu nói vô luận hắn tin hay không, nhất định sẽ cho đối phương lưu một con đường sống đấy. Ngươi muốn cận kề cái chết không nói là mấy cái ý tứ. Thầy Thi Lâm vẻ mặt cờ mờ nở, nhưng mà hắn không biết, giờ phút này Giang Hà trong lòng cũng là một vạn thất phục rùa mòn lao nhanh mà qua. Thiên gia, ám tinh, thiên thể chiến sĩ. Ồ, lúc trước hắn tựa hồ giết một thứ tên là thiên kỳ gia hỏa, đối phương rõ ràng chính là một cái bình thường thâm niên người, nhưng lại rất được Lâm Anh chiếu cố, mà hắn đã giết thiên kỳ về sau, Lâm Anh tựa hồ rất hoảng sợ, nói mình căn bản không biết đắc tội cái gì đáng sợ tổn tại Ừ, cho nên nói đây mới là chân tướng hao khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị cao khinh trong nội tâm cũng không cách nào bình tĩnh vừa nghĩ tới bởi vì tây thi lâm không hiểu thấu gặp loại này lôi hắn tựu có chút không cách nào bình tĩnh hơn nữa ám tinh là nổi danh nhiệm vụ phải hoàn thành cho nên nói nếu như không có đoán sai lời mà nói Ám tinh có lẽ còn sẽ phái người tới đến lúc đó ai để che hôm nay chuyện này ta có thể không so đo cao khinh vô vô bở vai của hắn nhưng là mau rời khỏi cao khinh tinh hệ a bảo trọng a ho ý nhàn nhạt, nhạt quét mắt nhìn hắn một cái sau đó mang theo thương không cùng giang hà rời đi hiện trường chỉ để lại rồi Tây Thi Lâm, hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt cực lớn Thâm Nguyên, cái này muốn đều chuyện gì? Nguyên Lai tưởng rằng trở thành thiên thể chiến sĩ về sau, sẽ từ nay về sau hóa thân thần minh. Không ngờ, còn chưa tới lãnh địa của mình, rõ ràng tiểu phát sinh nhiều chuyện như vậy, còn bị ám tinh đổi giết, từ nay về sau đi con đường nào? Hắn nên đi chỗ nào? Tây Thi Lâm tâm như cho tàn, mà lúc này, A Hỏa Y mang theo Giang Hà cùng Thương Không lại chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Phải đi về, Thương Không có chút khó tin. Ân, phải, mau chóng a không chút do dự chúng ta giết tám tinh người không biết đối phương sẽ tính toán tại tây thi lâm trên đầu vẫn là đem ta cùng cao khinh đều tính cả cho nên phải ly khai trở lại thương vân tinh hệ chỉ có chỗ đó phụ thân dưới sự bảo vệ chúng ta mới lại an toàn đấy phải lập tức rời đi cái kia công khả muộn muộn thương không lo lắng về sau sẽ tìm được đấy nói thật muộn muộn của ngươi chính mình ngược lại an toàn hơn a nhìn về phía giang hà đi theo chúng ta nói không chừng càng nguy hiểm các loại chuyện này chấm dứt không có gặp nguy hiểm thời điểm ta sẽ đích thân đi tìm nàng Dù là đã biến cao khinh tinh hệ từng cái nơi hẻo lánh, ta đều sẽ tìm được. Xin tin tưởng ta. Hiện tại, theo chúng ta đi về trước đi. Thương không. Hắn như thế nào cảm giác tỷ tỷ thái độ có chút quái đâu này. Còn tỷ xin ghi rõ nguồn tàn tụ vẹn với em. Quy một chương 571, Ngoài ý muốn. Cọ vợ ở La Phong, nguồn tàn tụ vẹn với em. Không, không được. A Ho y bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lắc đầu. Nếu như trở về, phụ thân nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành vật hy sinh đấy. Ân. Thương không mãnh liệt gật đầu. Đây chính là một cái hướng kế hoạch chủng, dựa theo phụ thân hắn tính cách. Ân. Đoán chừng công khả từng phút đồng hồ đã bị tiêu hao. Đúng đấy, ngươi cũng không thể theo chúng ta trở về, ai, vân vân, đợi một tí. Thương Không chợt phát hiện, trước kia đều là mình không muốn làm cho công khả hy sinh, là cọp lông hiện tại tỉ tỉ cùng chính mình một cái thái độ. Cái này có chút không đúng. Hắn đã cứu ta một mạng. A Ho y tựa hồ nhìn ra đệ đệ nghi hoặc, thản nhiên nói, "Nha." Thương Không giật mình, không hổ là công khả a. Dù là không có thực lực như vậy, nhưng là nương tựa theo cường đường kính lớn cảm giác, cũng có thể cứu người, hắn đang bày ra thiên phú, có lẽ không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy hôm nay bọn hắn tỷ đệ hai người đều bị công khả cứu được nhất là a họ y thế nhưng mà một cái thiên thể chiến sĩ loại tình huống này như thế nào còn có thể hy sinh hắn ngươi đến quyết định đi a họ y thở dài một tiếng tuy nhiên ta muốn thả hắn nhưng là đây là thuộc về cơ duyên của ngươi thuộc về ngươi trở thành thiên thể chiến sĩ cơ hội cho nên ngươi đến quyết định đi ta thương không thản nhiên cười cười xuất ra một bản tu luyện sổ tay đây là giang hà ánh mắt quét qua lập tức tâm thần mẹ dựng thông dùng tu luyện sổ tay thương không rõ ràng lại để cho hắn một cái siêu cấp hỏa trùng hấp thu loại vật này ngươi cần phải hiểu rõ một khi ta tu luyện cơ duyên của ngươi, Giang Hà ý vị thâm trường nói, không sao, thương không lắc đầu, ta tu luyện đến nay chỉ cầu không thẹn với lương tâm, tốt. Giang Hà cũng không khách khí, ngươi bây giờ tu luyện a, thương không khuyến đủ, hiện tại tu luyện, ta cùng tỷ tỷ còn nhăng trợ giúp ngươi một ít, bằng không thì ngươi một mực bảo trì hỏa trùng thân phận, thật sự quá nguy hiểm, tốt. Giang Hà giả vờ giả vịt bắt đầu tu luyện, với anh, trong cơ thể lực lượng chấn động, Giang Hà ẩn nấp hiệu quả dần dần biến mất, không hối hận sao? A ý nhìn xem đệ đệ, không, thương không cười phi thường thản nhiên. Ta hai lần gặp được hắn, đều bởi vì các loại quỷ dị tình huống không có có thành công. Nói rõ duyên phận chưa tới. Nếu như không có hắn, có lẽ ta đã sớm chết rồi. Hắn hay là siêu cấp hỏa chủng trạng thái có thể cứu chúng ta, có thể tu luyện hắn, lại nên mạnh bao nhiêu, lại có thể tu luyện đó cũng là hỏa trùng. A Hóy lắc đầu, dù sao chưa bao giờ chuyển hóa qua, vậy cũng không nhất định. Thương không tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏa trùng tu luyện là đem năng lượng trong cơ thể chuyển hóa thành vũ trụ thông dụng năng lượng, thế nhưng mà công khả năng lượng trong cơ thể, sơ gi... Thương không đống nhiên hít một hơi lãnh khí. Nhưng hắn là cho công khả bổ sung các loại không thể tưởng tượng nổi năng lượng, hạt năng lượng, thậm chí còn có tinh huy. Công khả, tuyệt đúng là đặc thù nhất một cái siêu cấp hòa trùng Như vậy hắn, sẽ mạnh bao nhiêu? Vâng anh. Năng lượng chuyển hóa hoàn tất. Giang hà nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia, tựa hồ cũng không có có thay đổi gì. Xong việc. Thương không tâm thần nhẹ dự. ân Giang hà đứng dậy. Ta đến chắc chắc thực lực của ngươi. A họ y thẳng nhiên nói đệ đệ của ta tu luyện đến nay đã 100 cấp thâm niên người, người bình thường rất ít có thể siêu việt hắn, không biết ngươi có cơ hội hay không. vật này chỉ dùng đến kiểm tra đo lường thâm niên người đẳng cấp đấy, cho ta xem xem ngươi hôm nay đến rồi cái gì cảnh giới. dứt lời, A Hôi móc ra một cái cỡ nhỏ máy quét, nhắm ngay Giang hả Dạ đạo quét hình bắt đầu. Ta đề nghị hay là đường Dạ đạo quét hình thì tốt hơn. Giang Hà cười khổ. Yên tâm, chỉ là Dạ đạo quét hình thoáng một phát, đối với thân thể không có chỗ hỏng, thường không ăn đuổi. Không, ta là lo lắng cái kia đồ chơi hứa mất. Giang Hà tay. Hà. Làm sao có thể? Thương không lắc đầu, vật kiếp nhưng khi sơ tỷ tỷ thâm niên người thời điểm, có người đưa cho nàng lễ vật, vô luận rất mạnh, chỉ cần một cái dạ đã quyết hình. Chói hai tiếng cảnh báo vang lên. A tiếp viên hàng không đệ hai đột nhiên nhìn lại, cái kia máy quét thượng bắn ra con số đang nhanh chóng tăng trưởng, 99, 999, 9999, chín cuối cùng nhất đến rồi chín thời điểm, không ngừng lập lòe, ầm ầm một tiếng bạo tạc nổ tung, toàn bộ máy móc đã báo phế bỏ, lưu lại vẻ mặt ngốc trệ A tỷ đệ hai người. thứ mất. thương không nuốt thoáng một phát nước miếng. A nàng mãnh liệt đã nắm giang hà lực lượng chạy qua giang hà trong cơ thể không thể tưởng tượng nổi cảm thụ cố lực lượng này hồi lâu hai người mới đã tiếp nhận một cái không thể tưởng tượng nổi sự thật giang hà thâm niên người đẳng cấp đã khủng bố đến không cách nào đo đạc mà a biết được đệ đệ cho giang hà bổ sung đồ vật về sau cũng là một hồi im lặng tinh huy vật kia mà ngay cả chính cô ta đều không nỡ dùng a một cái bản phế bỏ siêu cấp hòa chủng, tại bị cứ thế mà cứu trở về đến cũng tu luyện về sau tựa hồ biến thành một cái phi thường đáng sợ cảnh giới theo chúng ta trở về đi a chăm chú nhìn giang hà ở tại chỗ này quá nguy hiểm Giang Hà lắc đầu. Nhìn về phía Cao Khinh tinh hệ, Tây Thi Lâm chính ở chỗ này. Huống chi, hắn tin tưởng, nếu như Ám Tinh thật sự không dừng tay, khẳng định còn có thể lại ra tay, mà tới được lúc kia, không có Tây Thi Lâm lưng nổi, hắn nhất định sẽ bảo lộ. Ám Tinh, hôm nay cùng tỷ đệ hai kết xuống hữu nghị, hắn cũng không muốn thai họa bọn hắn. Ta muốn tìm nàng, không tiếc bất cứ giá nào." Giang Hà rất nghiêm túc nói ra. "Tốt, a họ y hai người liên nhau, việc này hiểu rõ, ta sẽ đi giúp ngươi tìm một muội Bảo trọng. Thương Không cũng là hung hăng ôm một cái Giang Hà. Như vậy mỗi người đi một ngả aoi tỷ đệ cần đem ám tinh chuyện này báo cáo phụ thân cũng không có khả năng một mực giúp đỡ giang hà mà đối với giang hà mà nói trò chơi giờ mới bắt đầu xuất lưu quang lập đỏe giang hà trở lại cao khinh tinh trong phủ đệ tây thi lâm chính ở chỗ này đánh bại bóng đen về sau mấy vị thiên thể chiến sĩ đều bị thụ trọng thương tây thi lâm cũng không ngoại lệ càng thật đáng buồn chính là bởi vì lương ngồi nguyên nhân hắn bị cao khinh liệt vào không chào đón tu luyện giả một trong hắn chỉ có thể vẻ mặt mở mị chuẩn bị ly khai chỉ là hắn căn bản không biết bước tiếp theo làm như thế nào đi muốn cái gì đâu này giang hà ngồi vào bên cạnh hắn là ngươi. Tây Thi Lâm nhìn về phía Giang Hà, hắn nhận thức Giang Hà, thằng này một mực đi theo à họ y, quan hệ phi thường thân mật, thậm chí không kém thương không. Ngươi không có theo chân bọn họ đi. Tây Thi Lâm vô ý thức mà hỏi, ta có chuyện của mình muốn làm. Giang Hà thản nhiên nói, ngươi thì sao? Ta. Tây Thi Lâm tự dễ yêu cười cười, ta chỉ có thể trở về hệ Ngân Hà rồi. Hắn thật sự rất không rõ, hảo hảo bái phỏng, làm sao lại trở thành như vậy? Cũng bởi vì lúc trước trong lúc vô tình giết một cái họ Thiên Gia hỏa. Thật sự là, hắn nghĩ nghĩ khúc, giống như chỉ có thể trở lại hệ Ngân Hà rồi, chỉ có chỗ đó mới là địa bàn của hắn chỉ có chỗ đó hắn mới sẽ không bị người ghét bỏ chỉ là người xác định giang hà rất quỷ dị nhìn hắn một cái ám tinh ám sát ngươi có thể ok thầy thi lâm im lặng đúng vậy a ám tinh ám sát tự tính toán trở lại hệ ngân hà lại có thể làm sao ở chỗ này cao khinh tinh ba người bọn hắn thiên thể chiến sĩ mới khó khăn lắm ngăn trở giết chết bóng đen nếu như tại hệ ngân hà hắn chỉ có một con đường chết vậy phải làm thế nào thầy thi lâm mờ mịt ta ngược lại là có một biện pháp giang hà bỗng nhiên nợ nụ cười ân thầy thi lâm hai mắt tỏa sáng trở lại thánh địa, trở lại thần vũ tinh, bung thai cho lãnh địa, trở thành một gã tự do tu luyện giả, tại đó vô luận tiên gia càng lợi hại cũng không dám xằng bậy, chỉ là trong thời gian ngắn, ngươi chỉ có thể chậm rãi phát triển, hơn nữa chỉ có thể tiếp nhận một ít thần vũ tinh nội công tác, tương lai trong một thời gian ngắn phát triển sẽ chậm một chút. Giang Hà chậm rãi nói, hắn nói rất rõ ràng, trở về, ý nghĩa bung thai cho lãnh địa, ý nghĩa về sau tại thần vũ tinh, thậm chí bên ngoài cũng không dám ra ngoài, cho dù là một cái ra ngoài bảo hộ nhiệm vụ cũng không dám tiếp, chỉ có thể tiếp một ít thần vũ tinh nội bộ nhiệm vụ lợi nhuận một ít tài nguyên thế nhưng mà cũng chỉ có con đường này có thể làm cho hắn sống sót đa tạng tây thi lâm cảm kích quyết định giang hà thản nhiên nói trong lòng của hắn đã sớm kích động khó có thể tự chế ok rồi rốt cục ok rồi dùng hết các loại biện pháp thậm chí chuẩn bị ám sát tây thi lâm không ngờ cuối cùng lại là nói thẳng phục hắn luôn luôn rồi lại để cho hắn đi trở về hệ ngân hàng nguy cơ rốt cục giải quyết cùng ngày hai người tách ra bị giang hà thuyết phục tây thi lâm ý định trở lại thần vũ tinh lập tức lên đường trở về mà giang hà tâm nguyện rốt cục hiểu rõ cũng chuẩn bị ly khai cao khinh tinh nhưng mà ngày hôm sau ngay tại giang hà chuẩn bị lúc rời đi một cái khiếp sợ tin tức chuyển đến thầy thi lâm chết rồi có ty sinh ghi do nguồn tàn thủ vẹn với em quy một chương 572 đêm trước bao tác cọ vợ ở la phong nguồn tàn thủ vẹn với em thần vũ Tinh. một vị lao giả lạnh lùng nhìn xem trong tay tin tức hồi lâu hắn mới mở miệng hỏi hắn đã chết vâng thủ hạ túi lầu xuống ai giết lao giả hỏi thầy thi lâm a họ y cao khinh thầy thi lâm lao giả nhữ mày cái kia vừa đột phá tiểu gia hỏa Vâng. Thủ hạ sắc mặt phát khổ, bọn hắn liên thủ. Thú vị. Chúng ta tại Cao khinh địa bàn độc thủ, hắn xuất thủ vậy thì thôi. A -h -h y là được mời đi qua đấy, thế nhưng mà cái này Tây Thi Lâm, hiện tại thật là người nào cũng dám nhúng tay ta thiên ra sự tình, là ngẽ con mới để không sợ cọp, hay là có người nào đó mượn đao của hắn ra tay với ta đâu này? Lão giả cười lạnh, điều tra hắn. Ách. Thủ hạ sắc mặt có chút xấu hổ. Như thế nào? Tây Thi Lâm chết rồi. Người giết? Không. Thủ hạ vội vàng lắc đầu, đưa lên một phần văn bản tài liệu, là vì vậy. Lão giả chậm rãi tiếp nhận mở ra xem xét lập tức sắc mặt đại biến thần sắc trở nên nghiêm trọng tin tức này chết tiệt loại tin tức này như thế nào truyền đi hay sao đại nhân rất nghiêm trọng thủ hạ khẩn chưa nói nghiêm trọng lao giả tự dễ ước đâu chỉ nghiêm trọng đây quả thực là thai họa ngập đầu a thế nhưng mà đây càng như là lời đồn a thủ hạ vẻ mặt ngốc trệ cái này không trọng yếu lao giả thở dài vô luận là thật là giả tin tức này chuyển đến nơi này của ta đã nói lên đã rơi vào tay đại bộ phận trong tay người cái này thì phiền thoái nếu như tin tức thật sự chỉ có thể nói rõ cái bất hạnh của chúng ta nếu như tin tức là giả dối những cái kia lập lời đồn ra hỏa hiển nhiên không biết mình làm cái gì cái kia ám tinh sự tình thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí nói dừng lại chỗ có quan hệ với hệ ngân hà sự tình toàn bộ đình chỉ lao giả thần sắc nghiêm túc chuyện này chúng ta tuyệt đối với đường đột vào vô luận là thật là giả chuẩn bị một chút ta muốn đi gặp mặt thần vũ đại đế thủ hạ tâm thần chấn động mãnh liệt thần vũ đại đế chuyện này rõ ràng nghiêm trọng đến loại tình trạng này với anh Thư không một cái xét đánh thủ hạ đột nhiên ngẩng đầu vạn trời quang không rõ dấu hiệu đã bắt đầu rồi lao giả buồn vô cớ thở dài hắn biết rõ kế tiếp một đoạn thời gian rất dài chỗ đó cũng phải lớn hơn rối loạn mà lúc này cao khinh tinh giang hà vừa mới đạt được một tin tức cái gì giang hà tâm thần chấn động mánh liệt Tây thi lâm chết rồi hả điều này sao có thể hắn ngày hôm qua rõ ràng hảo hảo đấy cái này ngày hôm qua hai người tâm tình hồi lâu rốt cục đem tây thi lâm thuyết phục chờ hắn trở lại thần vũ tinh xin chuyển nghề lại đến những người khác sai khiến thiên thể chiến sĩ đến hệ ngân hà cần thời gian rất lâu Có lẽ đối với vũ trụ dài dòng buồn chán thời gian mà nói rất ngắn, nhưng là đối với Giang Hà mà nói, thật sự rất dài. Mà cái thế giới này, hắn có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Đây là Giang Hà cho mình tranh thủ đấy, nhưng mà, hắn liền cái này đều không đợi đến. Tây thì lâm, chết rồi. Một cái thần vũ văn minh chính quy tiên thể chiến sĩ chết rồi, thần vũ văn minh tất nhiên muốn tham gia điều tra, một khi có đại năng hàng lâm hệ ngân hà, thậm chí phát hiện, địa cầu thân phận cũng có thể bạo lộ. Đáng chết. Giang Hà trong lúc nhất thời gian đầu lên Hắn cảm giác được sự tình bỗng nhiên hướng về chính mình cũng không muốn phương hướng phát triển, rõ ràng ngay từ đầu cũng rất thuận lợi, đến cùng vấn đề xuất hiện ở ở đâu? Nhưng mà, kinh người sự tình giờ mới bắt đầu. Ngay đầu tiên, Tây Thi Lâm chết, Giang Hà thậm chí còn không có chỉ hoãn qua thần già, ngày hôm sau, Cao Khinh lần nữa truyền đến một cái khiếp sợ tin tức, Thần Vũ Văn Minh sai khiến rồi mới thiên thể chiến sĩ. Thật sao nhanh? Giang Hà khiếp sợ. Ân. Cao Khinh đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, tục truyền lần này đối phương là chủ động Xin, hơn nữa có bối cảnh, ý định trực tiếp hàng Lâm Hệ Ngân Hà. Trong vòng 3 ngày, trực tiếp xuất hiện tại Hệ Ngân Hà. 3 ngày, giang hà tâm thần kinh hoàng, đậu xanh rau má, dưới tình huống bình thường, 3 ngày căn bản không qua được a, tiêu tính toán cho ngươi cái gì đều không cản, chiến hạm một mực bước nhảy không gian, cũng không có khả năng nhanh như vậy, tiêu tính toán thần vũ văn minh đỉnh cấp chiến hạm, cũng không có khả năng, ba ngày, do thiên thể chiến sĩ trợ giúp hắn, giang hà suy đoán, rất có thể, cao kinh cũng là cười khổ, hắn cảm giác chính mình tựa hồ lâm vào nào đó đáng sợ vòng xoáy chung. có chút phiền phức nữa à, giang hà cũng rất đau đầu, tây thi lâm không hiểu chết thảm, thần bí thiên thể chiến sĩ hàng lâm. Ba ngày xuất hiện hệ ngân hà. Nói cách khác, Giang Hà chỉ có 3 ngày chuẩn bị thời gian. 3 ngày? Địa cầu làm sao bây giờ? Địa cầu hóa thân làm sao bây giờ? Ngươi nói, có hay không cái loại này có thể che giấu tinh cầu đồ vật? Giang Hà bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Cao Khinh sửng sốt một chút. Quê nhà ta chỉ là bình thường tinh cầu, ta không hy vọng bọn hắn tiến vào trận này chiến loạn. Giang Hà cười khổ, ta cùng ngài, A y bọn hắn đều rất quen thuộc, đáng tiếc quê hương của ta cũng không thuộc về Cao Khinh tinh hệ cùng Thương vấn tinh hệ. Không có. Cao Khinh lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Vậy phải làm thế nào? giang hà rất lo lắng ba ngày ba ngày như thế nào ứng đối đột nhiên xuất hiện thiên thể chiến sĩ địa cầu khả năng đến rồi từ trước tới nay nguy hiểm nhất thời điểm giang hà thì cho là như vậy đấy nhưng là cái này gần kể chỉ là vừa bắt đầu tin tức mà tiếp cận lấy thêm nữa hoa mắt tin tức chuyển đến ngày thứ ba vị kia mới nhậm chức thiên thể chiến sĩ vừa mới xuất hành nửa ngày, không hiểu chết thảm cái gì giang hà vẻ mặt một bức chết thảm đậu xanh rau má lại một cái thiên thể chiến sĩ chết thảm hắn cẩn thận nhìn xem cao khinh vẻ mặt ngươi muốn trêu chọc thần sắc của ta ta cũng hy vọng là giả dối cao Kinh cười khổ thế nhưng mà giang hà tâm như hay dối cái này tựu chết rồi đậu xanh rau má đây chính là thiên thể chiến sĩ a tuy nhiên thần vũ văn minh không thiếu hụt thiên thể chiến sĩ thế nhưng mà cũng tuyệt đối với nhiều không đi nơi nào lúc này mới hai ngày thời gian hai cái thiên thể chiến sĩ tiểu treo rồi hả đến cùng giang hà ngẩng đầu vừa vặn chống lại cao khinh ánh mắt hai người lướt nhau đều cảm giác được nồng đậm không ổn chuyện kinh khủng sắp xảy ra mà bọn hắn rất không xảo tại nơi này vòng xoáy bên trong là ám tinh sao hẳn không phải là bọn hắn còn không có lớn mật như thế, này sẽ là ai? Giang Hà nhìn về phía tinh không, cái này xinh đẹp tinh không, đung nhiên trở nên thần bí khó lường. Hy vọng, cùng hệ ngân hà không quan hệ a? Giang Hà trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, nhưng mà, ngày kế tiếp, lại một vị thiên thể chiến sĩ xin trở thành hệ ngân hà chủ nhân. Hơn nữa, ở trên hỏa tốc thông qua, các loại thủ tục rất nhanh hoàn thành, đối phương đồng dạng sẽ ở trong 3 ngày hàng lâm hệ ngân hà. Lại một cái, Giang Hà vẻ mặt ngốc trệ, cái này đặc biệt mèo hõ đều sự tình gì? Chỉ là, lúc này đây, hắn và Cao khinh đều không có quá mức khẩn trương mà là chậm đợi sự tình phát triển, quả nhiên, đến rồi ngày hôm sau, tin tức kinh người lần nữa truyền đến. Tân nhiệm thiên thể chiến sĩ, xong rồi. Vị này thiên thể chiến sĩ vừa đi ra ngoài 2 giờ, tựu trên đường chết hết. Giang Hà, Cao Kinh. sự tình tựa hồ trở nên càng thêm kinh hãi rồi. Tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Cao Khinh nhữ mày, tính cả Tây Thi Lâm, đây đã là thứ ba nhâm rồi? Giang Hà nhíu mày, dưới tình huống bình thường, lãnh chúa xin cái đó dễ dàng như vậy thông qua, nhưng là bên kia tựa hồ rất nhanh, mỗi lần đều là dây thông qua. Đúng. Cao Khinh khẳng định. Ta lúc đầu xin, tiểu tính toán đi quá trình cũng dùng một tháng, cho nên đây mới là vấn đề. Giang Hà xoa xoa đầu, căn cứ hiện có manh mối phân tích, không hiểu thấu xin, rõ ràng có thể thông qua. Cái này sau lưng tất nhiên cũng có thế lực lớn tại vật tác, mà thiên thể chiến sĩ chết thảm, hoặc như là những thế lực lớn khác cản trở. Xem ra khẳng định ra có chút chúng ta không biết sự tình. Cao Kinh sâu chấp nhận, nhưng mà hệ ngân hà chủ nhân tử vong sự kiện gần kề chỉ là bắt đầu, rất nhanh. Vị thứ tư thiên thể chiến sĩ cái vị, sau đó ngày kế tiếp chết thảm, vị thứ năm, thứ sáu vị giang hà bọn hắn cơ hồ chết lặng mãi cho đến rồi thứ 8 vị thiên thể chiến sĩ tử vong thời điểm cuối cùng không có thiên thể chiến sĩ đến rồi mà hệ ngân hà trong thời gian ngắn đã thay đổi 8 người chủ nhân hơn nữa toàn bộ chết thảm mà đến lúc này mới không có rồi bất cứ tin tức gì hết thảy tựa hồ trở nên ăn tính không có tin tức giang hà nhìn xem tính không đúng vậy a cao kinh cũng là nhẹ nhàng thở ra trong khoảng thời gian này nguyên một đám tin tức kinh người do hỏng hắn rồi hôm nay bình tĩnh trở lại có lẽ tính toán là chuyện tôi ta bao tố muôn tới rồi giang hà bỗng nhiên mở miệng Tám nhâm hệ ngân hà chủ nhân chết thảm, những này cũng chỉ là điểm báo, bọn hắn trả giá lớn như thế một cái giá lớn, không có khả năng không có bất kỳ mục đích. Mà bây giờ hết thảy yên lặng, đối phương mục đích thực sự mới có thể hiện hiện. Chỉ hy vọng chúng ta không nên bị cuốn vào cái này vòng xoáy. Cao khinh lập tức tâm thần nghiêm nghị, chuyện này bọn hắn thật có thể không đếm xỉa đến sao? Bọn hắn chỉ là con tôm nhỏ, rơi vào chính thức bao tô ở bên trong, chỉ có một con đường chết. có tỷ xin ghi do nguồn tàn tủ vẹn với em Quy một chương năm Cơ duyên. Cọ vợ ở La Phong, nguồn tàn tủ vẹn với em Cao Kinh Tinh. Giang Hà chậm đợi sự tình phát triển. Hôm nay sự tình phát triển vượt quá ngoài dự liệu của mọi người, hắn chỉ có thể chờ. Hôm nay toàn bộ hệ ngân hà giống như là một cái khổng lồ vòng xoáy, đang không ngừng quyết tán, không ngừng hấp dẫn, lại để cho vô số thiên thể chiến sĩ chạy theo như vịt, mà ngay cả chúng quanh mấy cái tinh hệ cũng không cách nào tránh khỏi, ai cũng trốn không thoát. Giang Hà khẳng định, đúng lúc này, vô luận là thương vân tinh hệ hay là làm quang tinh hệ cũng đã toàn diện đề phòng. Đinh, thông tin nghi bỗng nhiên vang lên. Giang Hà trong nội tâm lập tức mãnh liệt nhảy dựng, lại đã xảy ra chuyện. Những ngày thiên, hắn đều có điểm thần kinh dị thường rồi cơ hồ mỗi lần thông tin vang lên đều đại biểu gặp chuyện không may, còn lần này Giang Hà nhìn lướt qua, lập tức nhẹ nhàng thở ra khá tốt, là A ho đấy. Từ khi sau khi rời khỏi A ho tự là hắn thay đổi, thay thế rồi mới tinh thần vũ văn minh thông tin, chỉ cần tại bình thường phát triển thần vũ văn minh trong phạm vi cũng có thể thu được tín hiệu. đương nhiên hệ Ngân Hà đoán chừng quá sức. Làm sao vậy? Giang Hà ngữ khí trầm ổn mà hỏi. Có thiên thể chiến sĩ xuất hiện tại chúng ta tại đây rồi. A ý ngữ khí ngưng trọng. Cái gì? Giang Hà tâm thần nhẹ dự. Đối phương mục tiêu hiển nhiên tự là hệ Ngân Hà a cười lạnh, tuy nhiên thằng này trái chú ý nói hắn nhưng là có lẽ cùng những thiên thể chiến sĩ đó mục tiêu là giống nhau bất quá những người kia là hợp pháp muốn chiếm linh hệ ngân hà mà người này hẳn là vụ trộm tới muốn phải tìm cái gì đấy bất quá cụ thể cái gì đó ta không hỏi đi ra a ói lắc đầu vụ trộm giang hà trong mắt hơi híp. âm thầm đến đây có lưỡng chỗ tốt thứ nhất sẽ không bị những cái kia nhìn chằm chằm vào tại đây đại nhân vật ở nửa đường thượng giết chết thứ hai có thể tại không người phát giác dưới tình huống đạt được bọn hắn muốn ấy về phần là cái gì hiện tại còn không rõ ràng lắm vậy hắn giang hà vừa định hỏi chút gì đó đông nhiên cao khinh đi đến mặt sắc mặt ngưng trọng đồng dạng mang đến một cái trầm trọng tin tức có người đến cao khinh tinh bột lại đánh chính là cũng là tình bạn bái phòng danh nghĩa thương vân cao khinh như vậy làm quang đâu này tất nhiên cũng có giang hà sắc mặt khó coi đã tới rồi sao hơn nữa đây là nhóm đầu tiên giang hà khẳng định có dạng này cách nghĩ đấy tuyệt không chỉ chừng này người nếu như nhóm đầu tiên thiên thể chiến sĩ làm không được lời mà nói đằng sau sẽ liên tục không ngừng đến đây mà một khi hình thành như vậy quy mô không riêng hệ ngân hà Trung quanh sở hữu tất cả tinh hệ đều muốn đi theo gặp nạn, ai cũng trốn không phát. Làm sao bây giờ? A hỏi. Hiển nhiên, bọn hắn đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhóm đầu tiên thiên thể chiến sĩ phải giải quyết. Giang Hà khẳng định. Bất quá, bây giờ còn có mấy vấn đề. Thứ nhất, bọn hắn mục đích thực sự rốt cuộc là cái gì? Nhiều ngày như vậy thể chiến sĩ, nhiều người như vậy muốn đạt được hệ ngân hà, điều này nói rõ tin tức này cũng không phải cái gì tuyệt đối với cơ mật. Ít nhất tại Thần Vũ Tinh, có như vậy truyền lưu. A các người tinh hệ như vậy có tiền. Cùng thần vũ tinh khẳng định có rất lớn tài nguyên, có thể hỏi một chút, đến cùng chuyện gì phát sinh? Minh Bạch. A, ý như có điều suy nghĩ. Thứ hai, đến cùng có mấy cái thiên thể chiến sĩ xuất hiện ở chỗ này, có thể liên hệ phụ cận sở hữu tất cả tinh hệ chủ nhân, lại để cho những người kia cùng một thời gian đi hệ ngân hà đồng nhất địa điểm. Tại đó, lại để cho bọn hắn gặp nhau, lại để cho bọn hắn tự hành tàn sát. Đem chỗ đó, triệt để biến thành một mảnh địa ngục. Giang Hà Lạnh lùng nói, có thể hay không quá độc ác một ít? Cao Khinh có chút kinh ngạc. Bây giờ không phải là hung ác không hung ác vấn đề. Giang Hà cười khổ mà là chúng ta những này tinh hệ có thể hay không chạy thoát vấn đề, nếu như sự tình đúng như ta chỗ suy đoán cái kia dạng, đối phương tranh thủ hệ ngân hà chủ nhân không cách nào tranh thủ đến thời điểm, tất nhiên sẽ lui mà cầu tiếp theo. Cao Khinh lập tức tâm thần nghiêm nghị, lui mà cầu tiếp theo. Cái kia tất nhiên tiểu là Cao Khinh cùng làm qua rồi. Đáng chết. Cao Khinh lập tức trở nên lòng như lửa đốt. Ta đi liên hệ bọn hắn. Chỉ có a y kinh Ngạc nhìn xem Giang Hà. Làm sao vậy? Giang Hà kỳ quái, nguyên lai đây mới là người a. a bùi ngùi mai thôi. À. Giang Hạ vẻ mặt mập mờ. Theo lúc trước ngươi thân là siêu cấp hỏa chủng thời điểm, có thể bất phàm như thế, ta còn đang suy nghĩ, chính thức ngươi rốt cuộc là thế nào hay sao? Hiện tại, ta rốt cuộc thấy được. Ao Y cười cười, xem cho tới bây giờ ngươi, ai dám tưởng tượng, trước đây, ngươi chỉ là một cái siêu cấp hỏa chủng. Quả nhiên, thả trói buộc, mới thật sự là ngươi. a Y sợ hai thán phục. Khục khục. Giang Hà có chút xấu hổ cười cười. Hắn chỉ là thói quen phân tích cùng mệnh lệnh, thiếu chút nữa đã quên rồi trước mắt hai vị này đều là thiên thể chiến sĩ, đều là chân chính trên ý nghĩa cái gọi là thần minh mà tồn tại. Không có việc gì. Ngươi phân tích vô cùng đúng a nợ nụ cười phương diện này ngươi so với chúng ta am hiểu vậy thì xin nhờ rồi ân giang hà không hề từ chối nếu như thế tự lại để cho hắn đảm đương cái này phía sau màn làm chủ a rất nhanh tại a cùng cao khinh dưới sự trợ giúp bọn hắn rất nhanh liên lạc với rồi làm quan cùng biểu khinh tinh hệ chủ nhân hiển nhiên hai vị này cũng gặp phải rồi vấn đề giống như trước mà biểu khinh tinh hệ chủ nhân càng là khổ bức chỗ của hắn đến rồi hai vị thiên thể chiến sĩ thực lực còn mạnh hơn hắn cứu chiếm tức xảo hắn không hề sức phản kháng vậy thì đơn giản giang hà hai mắt khép hờ Hắn hiện tại sợ nhất đúng là hai vị này không chịu phối hợp, cũng may, hai vị này cũng rất thông minh. Như vậy, bọn hắn hiện tại biết đến, chỉ có những này, đối phương tổng cộng 5 vị thiên thể chiến sĩ, thực lực không biết, đối phương cũng là vì mục đích nào đó mà đến. Còn gì nữa không? Giang Hà hỏi, đối phương có hay không một ít kỳ quái cử động? Ví dụ như, đánh nghe cái gì đó? Như nếu như đối phương thật là vì một thứ gì đó mà đến, mà chính mình lại không rõ ràng lắm lời mà nói, cái kia? Thật đúng là có. Biểu khinh manh liền nói, bọn hắn hỏi ta hệ Ngân Hà có hay không kỳ quái địa phương hoặc là phụ cận có hay không một ít so sánh quỷ dị hiện tượng giống như hơi có đề cập lan quang có chút đồng ý cái kia chính là rồi giang hà nhìn về phía a -Hoi. hắn không dám hỏi a thản nhiên nói giang hà tức cười cũng thế điều kiện không giống với thương vân tinh hệ thực lực quá mạnh mẽ đối phương đoán chừng hỏi cũng không dám hỏi chuyện này như vậy có thể xác định giang hà tổng kết đối phương hiển nhiên là vì một thứ gì đó mà đến có quỷ dị hiện trường cùng kỳ dị địa phương nhưng là đối phương cố ý mơ hồ không rõ như vậy chỉ có một chút bọn hắn sinh sợ các ngươi cũng tham dự cho nên ta suy đoán cái này có thể là cái nào đó cơ duyên tồn tại cùng loại với thiên thể chiến sĩ tấn chức giang hà thần sắc mặt nghiêm trọng tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng cũng không phải sao nguyên gốc đoàn đay rối cục diện bị giang hà một câu vớt thuận rồi bọn hắn cạnh tranh thiên thể chiến sĩ thời điểm không cũng là như thế vì một cái cơ duyên đi một cái địa phương xa lạ sau đó cố ý hỏi một ít có không có vấn đề mà bây giờ lâu này giống như lúc giang hà một câu đưa bọn chúng dẫn tới đã lâu nhớ lại nói như vậy lúc này đây hệ ngân hà là một cái cơ duyên một cái chuyên thuộc về thiên thể chiến sĩ cơ duyên hiện tại còn không rõ ràng lắm nhưng là nếu như là lời nói giang hà cười khổ chư vị làm tốt trốn chết chuẩn bị đi vì cái gì biểu khinh không có thể hiểu được nếu thật là thiên thể chiến sĩ cơ duyên bọn hắn thế nhưng mà làm quan hưởng là vừa ở chùa an lộc và ta các ngươi còn nhớ được cướp đoạt thiên thể chiến sĩ cơ duyên thời điểm những cái kia thổ dân thâm như người bọn hắn hậu quả như thế nào giang hà nhàn nhạt mà hỏi Soát. tất cả mọi người đã trở mặc hiện tại đối phương thế lực đã đến thần vũ tinh thậm chí có thể ảnh hưởng đến hệ ngân hà chủ nhân xét duyệt phê chuẩn hơn nữa không phải một cái mà là bảy cái Thực lực như vậy, như vậy nội tình, các ngươi thật sự cảm thấy chính mình có cơ hội cùng đối phương cạnh tranh. Tuy nhiên không biết là cái gì." Giang Hà thản nhiên nói. Mọi người im lặng. Bọn hắn đều không đốc, lập tức đã tỉnh táo lại. "Còn một điều, các ngươi lúc trước cạnh tranh thiên thể chiến sĩ cơ duyên, bản thân đã tại thâm niên người đỉnh phong rồi, mặt đúng đích, đều là cùng thực lực của chính mình không kém nhiều người, mà bây giờ, các ngươi tại hành tinh chiến sĩ lên, tu luyện đến đỉnh phong sao?" Giang Hà bình tĩnh mà hỏi. Mọi người đang chát cười cười. "Đỉnh phong? Nói đùa gì vậy? Bọn hắn cũng chỉ là nhập môn a." Hành tinh cựu tinh, bọn hắn vẫn còn một tinh giai đoạn trà trộn, tranh giành kế tiếp cơ duyên, thật là muốn chết. Cái này trong nấy mắt, tất cả mọi người bị Giang Hà điểm tỉnh, vừa rồi đầu góc nóng lên tranh đoạt ý niệm cũng không có, có một số việc, thật không phải bọn hắn có thể nhúng tay đấy. Khá tốt. Giang Hà trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, có thể đem những này người thuyết phục, mới là trọng yếu nhất. Như vậy, kế tiếp, cựu là kế hoạch của chúng ta rồi, các ngươi như vậy. Có tỷ xin ghi do nguồn tàn tủ vẹn với Quy một chương năm chiến đấu bùng phát. Cọ vợ ở La Phong, nguồn tàn tủ vẹn với Cao Khinh Tinh. Cao Khinh Tâm tình tựa hồ thật cao hứng, mà vị kia làm khách hồi lâu khách nhân, rốt cục nhịn không được mở miệng, ngài thân là Cao Khinh Tinh hệ chủ nhân, có thể biết rõ, phủ cận có cái gì dị thường địa phương. Dị thường? Cao Khinh ngây ngẩn cả người, ta Cao Khinh Tinh hệ rất bình thường a. Ách, khách nhân cười khổ, cái kia những tinh hệ khác đâu này, ta làm sao biết? Cao Khinh trợn mắt chừng một cái, vẻ mặt không hiểu thấu. Được rồi. Khách nhân lắc đầu, xem ra đường muốn từ hắn tại đây biết rõ cái gì. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Đúng nhiên Cao Khinh nhướn mày, Dị thường sự tình ta còn cái này không biết, nhưng là muốn nói hiện tượng thiên văn lời nói ta nhớ được có cái địa phương, tựa hồ có chút cổ quái. Cổ quái? Khách nhân lập tức hai mắt tỏa sáng, ở đâu? Giống như tại hệ ngân hà biên giới a. Cao Khinh mình cũng không quá xác định, ngươi chờ một chút, ta tìm một cái. Hệ ngân hà biên giới? Khách nhân kích động không thôi. A, cái này. Cao Khinh chỉ vào hệ ngân hà một chỗ biên giới Tinh vân nói ra, lúc trước chúng ta tinh hệ một cái thương đội đi ngang qua chỗ đó thời điểm, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, nghe nói chỗ đó có chút cổ quái, nhưng là vì khoảng cách quá xa, ta cũng không tốt nhúng tay không biết bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Thật sao? khách nhân như có điều suy nghĩ. đúng lúc này, trên mặt hắn biểu lộ ngược lại bình tĩnh. hắn giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì cùng cao kinh dỗi danh phiếm vài câu. sau khi rời khỏi, toàn bộ người đều trở nên hưng phấn vô cùng. hệ ngân hà, biên giới, thinh vân, ha ha ha ha ha hờ hờ hờ. hắn đã tìm đúng. chỉ là hắn không có chú ý tới. hắn sau khi rời đi, cao kinh khỏe miệng cái kia nụ cười chế nhạo. có lẽ cao khinh tinh hệ tổng tiền cũng không nhìn một chút cái này địa phương nào. cùng một thời gian, la quang a hoi biểu khinh tinh hệ cái này cổ quái sự tình đều hưu ý vô ý tại cùng một thời gian tiết lộ cho những người kia mà không hề nghi ngờ đấy những người kia đồng thời hưng phấn lên bọn hắn thậm chí không có chờ đợi cơ hội nhận được tin tức thời điểm cũng đã xuất phát xem ra bọn hắn rất cấp bách là sợ bị những người khác cướp đi ư có phải nói giang hà con mắt nhau lại màn đêm buông xuống cơ hội cùng một thời gian năm vị thiên thể chiến sĩ xuất hiện tại hệ ngân hà hướng về kia chỗ tinh vân mà đi năm đạo lưu quang xuyên toa tinh không chỗ kia thực sự cổ quái cao khinh kỳ quái không giang hà lắc đầu vốn chỉ là một ít dị tượng mỗi đến ban đêm nào đó khác bởi vì cùng hàng tinh góc độ quan hệ sẽ tách ra quỷ dị quan huy hơn nữa bản thân từ trường nguyên nhân sở dĩ phải sinh ra đời một ít quỷ dị dị tượng nhưng là cũng không hơn không có những vật khắc rồi điều này có thể giấu giếm ở bọn hắn cao khinh nếu mày những thiên thể chiến sĩ đó tuy nhiên bởi vì quá sốt ruột sẽ xem nhẹ rất nhiều tin tức nhưng có phải thế không kể gần a cho nên vì xác định không sơ hở tí nào tại kế hoạch thương định về sau ta hướng bên trong ném đi một ngôi sao huy giang hà thản như nói mọi người tinh huy Vật kia bản thân tiểu phi thường chân quý, sẽ tản mát ra năng lượng cường đại cùng ánh sáng. Mà nếu như như vậy Tinh Huy ném đến cái kia bản thân tiểu quái dị từ trường ở bên trong, quỷ biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Tinh Huy lực lượng, có thể là phi thường cường đại đấy. Vậy đơn giản dị tượng chỉ sợ sẽ phức tạp vô số lần. Thằng này, mọi người thấy hướng Giang Hà ánh mắt có chút cẩn thận. Nguyên bản bọn hắn cho rằng đây chỉ là AOH một thủ hạ, nhưng là theo tiếp xúc thời gian càng dài, bọn hắn càng cảm giác được thằng này đáng sợ. Không có lĩnh vực, đồng dạng có thể đùa chơi chết thiên thể chiến sĩ. Ông, trước mắt lưu quang lập Lè, Áo cái chán quang huy tách ra, trước mắt hiện hiện một tầng màn sáng. Ở trên, rõ ràng là cái kia năm vị thiên thể chiến sĩ cảnh tượng, bọn hắn rõ ràng thông qua loại phương thức này, đến vây xem cái kia mấy vị thiên thể chiến sĩ hành động. Mà lúc này, cái kia mấy vị đã đang dần dần tới gần, càng ngày càng gần. Swap. Tất cả mọi người bỗng nhiên ngừng lại. Hiển nhiên, bọn hắn phát hiện sự tồn tại của đối phương. "Sơ Hà, lại là ngươi?" Một người cười lạnh, không thể tưởng được, ngươi như vậy con sâu cái kiến, cũng dám đến ngân hà tinh hệ. "Ha ha, Đàng Ngũ, ngươi cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ngươi nọ bĩu môi khinh thường nhớ rõ lần trước hỏi ngươi thời điểm, ngươi còn hiên ngang lấm liệt nói cho lao tử, nói cái gì cơ duyên cũng chỉ là lời đồn, hiện tại cũng không cùng cầu đồng dạng đã tới. hừ, sở hà hừ lạnh một tiếng, hai người liếp nhau, hỏa diễm va chạm, mà đổi thành bên ngoài mấy người liếp nhau, thì là yên lặng lui về phía sau một bước, giúp nhau nhìn quét liếc, bọn hắn tổng cộng 5 người, bốn sóng, có một lớp lại là hai người, lập tức, còn lại ba ánh mắt của người đều nhìn về hai người kia. tại đây nguyên bản công bình đấu tranh ở bên trong, nếu như hai người là cùng một chỗ đấy, cái kia thì phiền toái, là bọn hắn, di vong nhị nhân tổ. Vương điện cùng phát bố, nguyên lai like là bọn hắn. Mọi người thần sắc nghiêm nghị. Vương điện pháp bố tổ hai người, hai người lĩnh vực có thể hoàn mỹ phù hợp, có thể làm cho người quên một sự tình thậm chí trong chiến đấu cũng có thể quên thượng một giây sự tình. Theo chân bọn họ chiến đấu, phong hiểm cực lớn, phi thường nguy hiểm, không thể tưởng được, Lần này tới tại đây, lại có thể biết gặp được bọn hắn. Đường Đường Di Vong Nhị nhân tổ cũng tin tưởng cái loại này lời đồn. Sở Hà điểm ai, các ngươi không cũng tới. Vương điện bình tĩnh nói, không cần nói nhảm, đã gặp, cái kia chỉ có một trận chiến. Đặng Vũ cười lạnh, Sở Hà, còn có cái kia không biết tên gia hỏa đã gặp hai thằng này, không bằng chúng ta liên thủ đưa bọn chúng tiêu diệt, lại tự hành cạnh tranh như thế nào? Hắc <cười> hắc. Có thể. Sở Hà cười lạnh. "Đợi một chút." Vị kia người vô danh bỗng nhiên mở miệng, "Các vị, đừng vội lấy đánh a, nơi này thiệt hay giả cũng không biết đâu rồi, các ngươi ở chỗ này đánh thật sự phù hợp sao?" Hắn cảm thấy rất đầu góc tối dạ a. "Những người này đều là não tàn sao?" Tiêu tính toán muốn đánh, cũng phải nhìn đến cơ duyên nói sau a." "Hừ." Mấy người hư lạnh một tiếng, lúc này mới không cam lòng dừng lại, nguyên một đám sát ý nghiêm nghị chầm chậm vào đối phương, lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua Tinh Vân ở trong bọn hắn căn bản không có ý định độc thủ a bỗng nhiên mở miệng không sai cao khinh cũng là cười lạnh tại một cái không hiểu thấu địa phương giả bộ như không có đầu góc hoàn toàn toàn cơ bắp tu lệ giả đối với chính mình rất mới có lợi trái lại cái kia mở miệng khích lệ nhà của người khắc hỏa, nhìn như cơ linh trên thực tế mới là ngu xuẩn nhất một cái giang hà tê liệt muốn hay không như vậy bụng hắc mà lúc này mấy người kia đã dần dần tới gần tinh vân phụ cận thời gian tại trầm rãi trôi qua chờ bọn hắn đến rồi gần đây thời điểm thời gian im mắng trôi qua đến đêm khuya trước mắt quang huy đột nhiên tăng vọt đáng sợ năng lượng lập tức mang tất cả mấy người kia quá sợ hãi nhanh chóng phòng ngự sau đó mới phát hiện cái này rõ ràng chỉ là nơi này khác thường vê anh và anh khủng bố năng lượng chấn động vô số thiên thạch văng tung tóe nhưng là cổ năng lượng này lại đối với thiên thể chiến sĩ không có bất kỳ tổn thương nguyên lai là như vậy một người cũng hỉ. khó trách cao khinh tinh hệ thương đội cơ hồ toàn quân bị diệt. ha ha cái này căn bản không phải bọn hắn có thể đụng vào đấy đây là thuộc về thiên thể chiến sĩ cơ duyên a lại là thật sự vị kia người vô danh hương phần nói thật sự lại là thật sự hắn vẫn cho là đây chỉ là cái lời đồn loại này khủng bố lực lượng gần gề chỉ là một tia lưu quang chút xuống nàng cũng có thể cảm giác được trong cơ thể năng lượng đã có nhất định được tăng trưởng thật là đáng sợ đối với một cái thiên thể chiến sĩ mà nói trong nháy mắt có thể có loại trình độ này tăng trưởng chỉ có thể nói rõ trong truyền thuyết nói một chút cũng đúng vậy hai vị chúng ta liên thủ cùng hai người bọn họ tổ người vô danh cơ chế rời xa di vong nhị nhân tổ nhớ tới trước kia liên hợp lập tức tới gần sở hà cùng đàn vũ nhưng mà hắn đột nhiên cảm giác được không đúng phô cờ hàn quang tách ra lạnh, lạnh lĩnh vực chi lượng nghiêng bộ ngực hắn rõ ràng bị lập tức xuyên thủng mà càng thật đáng buồn chính là Hắn liền lĩnh vực đều không có khai ra ra, không, tựu tính toán khai mở đi ra, chỉ sợ cũng không có dùng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sau lưng. Sở Hà, đảng Vũ hai người cũng đã mở ra lĩnh vực, tại trong nháy mắt đem hắn gạt bỏ. Các ngươi, hắn rốt cục hiểu ra, nguyên lai like Sở Hà cùng đảng Vũ cũng là cùng một chỗ đấy. Bọn hắn làm bộ có mâu thuẫn, nhưng là trên thực tế, có thể là như thế này đấy. Vì cái gì hiện tại giết hắn đi, nếu như giết Di Vong nhị nhân tổ về sau, chẳng phải là rất tốt? Ha ha. Sở Hà cười lạnh, thật có lỗi, ta tuyệt không tin đem phía sau lưng của mình giao cho người xa lạ. Ha, ha, ha người vô danh một tiếng cười thảm, thân tử hồn diệt. Quả nhiên, như là cao khinh cùng a o. Y. suy đoán cái kia dạng, hắn quả nhiên là người thứ nhất treo đấy. Các ngươi quả nhiên nhận thức. Vương điện tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, điểm ấy thủ đoạn nhỏ, người giấu giếm bất quá chúng ta đấy. Hắc hắc, sở hà lơ đẽn, hắn cũng không có ý định giấu giếm được bọn hắn. Hai chúng ta vốn là khác phái huynh đệ, có lẽ có thể cho các ngươi di vong nhị nhân tổ biết một chút về cái gì mới gọi là chính thức tổ hai người. Cái kia thì tới đi. Vương điện thần sắc lạnh lùng, với anh không có quá nhiều nói nhảm. Chiến đấu trong nháy mắt này phát. Cộng tỉ xin ghi rõ nguồn tặn tụ vẹn với Quy một chương 575, di vong lực lượng. Cọ vợ ở, La Phong, nguồn tặn tụ vẹn với anh, Bốn cái lĩnh vực tại trong nháy mắt toàn diện tách ra. Vương Điện phát bố hai người sức chiến đấu giống như bọn hắn chủ yếu thủ đoạn là suy yếu đối phương, làm cho đối phương quên đi. Cái này nguyên bản thoạt nhìn không có khả năng độ vật, tại trong tay bọn họ rồi lại không thể tưởng tượng nổi uy lực. Thậm chí có đôi khi, Sở Hà xuất thủ, lại phát hiện mình không biết vì sao xuất thủ, chỉ có thể lại dừng lại, cho dù trong nháy mắt hắn lại nghĩ tới, nhưng làn này thời gian, cứ như vậy không hiểu thấu bị chậm trễ di vong nhị nhân tổ quả nhiên là một cái đáng sợ điệp ra lĩnh vực mà sở hà cùng đảng vũ hai người am hiểu chiến đấu lĩnh vực của bọn hắn lại để cho lực chiến đấu của bọn hắn buộc phát đến rồi cực hạn, thực lực mạnh có thể dùng đáng sợ để hình dung cao khinh tinh giang hà bọn người mặt sắc mặt nghiêm trọng bốn người này thực lực đều rất đáng sợ may mắn chưa cùng bọn hắn chính diện va chạm nếu không chỉ có mạch suy nghĩ một bộ mà bây giờ bọn hắn chỉ có thể cắt loại cắt loại một cái kết quả tốt nhất là đồng quy vu thận chỉ là khả năng sao quên đi giang hà trong nội tâm rung động nguyên lai like cái này quên đi rõ ràng còn có thể như vậy dùng bất quá giang hà cũng nhìn không tốt bọn hắn bởi vì sở hà bày ra sức chiến đấu quá mạnh mẽ tuyệt không như bọn hắn giai đoạn này xứng đáng sức chiến đấu quả nhiên vê lĩnh vực bị xé nước một đạo nhân ảnh dết suất hung tàn vô cùng thực lực của ngươi vương điện sắc mặt khó coi ha ha ha ha ha sở hà cười to lão tử đã đến một tinh đình phòng hai người các ngươi bất quá một tinh hậu kỳ gia hỏa cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càng máy quên đi quên đi đại gia mày a lĩnh vực cách ra sở hà sức chiến đấu lần nữa bạo tăng xuất huyết quang hiện lên Đàn ảnh lập lòe, lưu lại một đạo huyết sắc quan huy. Pháp bố chết rồi, trên mặt hắn còn mang theo một vòng kinh ngạc, hiển nhiên căn bản là không có kịp phản ứng. Cũng căn vốn không nghĩ tới, mình sẽ ở một giây sau tử vong. Cái này là di vong nhị nhân tổ. Ha ha ha ha. Sở Hà cùng thiếu. Và anh. Hắn lại một lần nữa thẳng hướng Vương Điện. Nhưng mà, ra ngoài ý định đấy, Vương Điện rất bình tĩnh, dù là pháp bố chết rồi, thần sắc của hắn đều rất bình tĩnh, hắn thậm chí không hề hoảng thủ, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Sở Hà. Người không nên giết hắn đi, người sẽ phải hối hận. Vương Điện bình tĩnh nói. Giả thần giả quỷ. Sở Hà trong mắt hơi hiếp, nhưng là không có nương tay. Hàn Quang hiện lên, Vương Điện tử vong, Hán, chết rồi, không có bất kỳ xoay ngược lại cùng bị tập. Nhưng là Vương Điện cuối cùng biểu lộ, hiển nhiên lại để cho người khó có thể quên. Chẳng lẽ nói thằng này thời khắc cuối cùng rõ ràng khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền, buông tha cho chống cự rồi hả? Làm sao có thể? Thằng này, ồ, ta muốn nói cái gì kia mà? Sở Hà bỗng nhiên giật mình, đột nhiên nhìn về phía bốn phía, ta tại sao lại ở chỗ này? Lại quay đầu lại, hắn chịu thấy được ngàn vũ, à, đúng rồi, thằng này giết cả nhà của ta, ta đến tìm hắn đấy hắn nghĩ tới Ngươi, đáng chết sở hà sát ý lại thịnh hừ đảng vũ cũng là hai mắt bao hàm phẫn nộ hắn nhớ tới cái này gọi sở hà ra hỏa vừa mới giết mình hai cái huynh đệ chính mình muốn tiêu diệt hắn với anh chiến đấu ra ngoài ý định bộc phát cao khinh tinh giang hà bọn người hai mặt nhìn nhau có chút không có kịp phản ứng cái này muốn đều cái gì gặp quỷ rồi kỳ tình sở hà cùng đảng vũ bỗng nhiên bắt đầu đối với càn cái này cái này chẳng lẽ là vương điện quên đi lĩnh vực thế nhưng mà vương điện thực lực phải làm không đến như vậy đi dùng thân là chú a con mắt thứ ba lập lòe liếc thấy rõ chân tướng hắn dùng chính mình làm đại giá thì triển chiêu này hắn không phải là bị sở hà giết chết đấy tại sở hà giết chết lúc trước hắn hắn đã đã mất đi sở hữu tất cả tính mạng đây là dùng một cái thiên thể chiến sĩ tánh mạng làm đại giá phong thích nguyền rùa giang hà bỗng nhiên cảm giác sởn hết cả gai úc loại này chiêu số hắn bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước ô đầy trời đắc tội ai cũng không thể đắc tội loại người này cùng bình thường chiến đấu so sánh loại này kỳ kỳ quái quái năng lực ngược lại đáng sợ nhất rồi mà lúc này chiến đấu đã rơi xuống màn tre sở hà thực lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối chỉ là bởi vì thực lực rất cường, sắp tới đem chém giết Đảng Vũ trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng tỉnh táo lại. Đáng chết, ta đang làm cái gì? Sở Hà toàn thân mồ hôi lạnh, cường hành thu hồi công kích của mình. Nhưng mà hắn thanh tỉnh, Đảng Vũ đâu này? Với anh, lĩnh vực nổ tung, Sở Hà máu tươi chảy như điên, thiếu chút nữa bị tại chỗ chém giết. Đảng Vũ tỉnh, Sở Hà điên cuồng kêu to. Ta rất thanh tỉnh, Người cái sát nhân của ma, hôm nay không giết người, thế không làm người. Đảng Vũ trong mắt hận ý đại thịnh, lĩnh vực giúp nhau ăn mòn, Sở Hà không dám hoàn thủ nhưng là vừa rồi đã bị thụ trọng thương, hôm nay đối mặt một cái điên cùng đảng vũ, căn bản lực bất tòng tâm. nếu như hai người đều là quên đi trạng thái cũng không có gì, nhưng là hôm nay hết lần này tới lần khác sở hà một người thanh tỉnh, đây mới là đáng sợ nhất đấy. lại không hoàn thủ chỉ có thể chết a. sở hà cuối cùng nhất phản kháng, thực lực của hắn còn là vượt qua đảng vũ đấy. cuối cùng nhất, đảng vũ lập tức đánh công lại, rõ ràng dùng tự mình hại mình thức phương thức, cứ thế mà ngưng kết lĩnh vực đánh tới, sở hà sắc mặt đại biến, chỉ có thể trước đây đưa hắn chém giết. mà lúc này đây, hắn rốt cuộc hiểu rõ vương điện theo như lời câu nói kia, người sẽ phải hối hận nguyên lai like. vương điện sở hà gầm lên giận dữ hận cực kỳ điểm mà càng thật đáng buồn chính là sắp tới sắp chết vong sắp đảng vũ rõ ràng tỉnh lại hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt sở hà ngươi vì cái gì giết ta nói xong hắn tựu chết rồi sở hà toàn thân run lên hắn biết rõ đảng vũ cái này âm thanh chất vấn cùng ánh mắt kia hắn đời này đều quên không được cao khinh tinh giang hà bọn người xem hết cũng là sờn hết cả gai ốc, thật tác độc. sở hà đảng vũ quan hệ của hai người tự nhiên không cần nhiều lời vương điện vì trả thù hắn dùng loại phương thức này lại để cho hắn đã giết đảng vũ Đoán chừng Sở Hà sẽ cả đời sống ở sám hối chính giữa. Loại phương thức này, thật sự là so chết rồi còn đáng sợ hơn. Mà lúc này, Sở Hà cho dù trọng thương, lại lần nữa xuất thủ, đem chiến đấu dấu vết xóa đi, chung quanh hết thể khôi phục bình thường, Sở Hà Lãng Yên không một tiếng động hướng về tinh vân chỗ sâu nhất đi đến. Mà chỗ đó, hắn thấy được một ngôi sao huy. Sở Hà ngây người, nhất là đem làm hắn chứng kiến những cái kia kỳ dị ánh sáng chiếu rọi đến tinh huy lên, tản mát ra khiến người kinh dị lực lượng thời điểm, rốt cục tỉnh ngộ cái kia không hiểu thấu được tăng lên từ đâu mà đến. Phô Sở Hà một búng máu phun ra, Tinh Huy, ha ha ha ha, rõ ràng chỉ là một ngôi sao Huy. Bọn hắn năm người cạnh tranh, tuy nhiên chỉ sống rồi hắn một cái, chiến đấu thảm như vậy liệt, rõ ràng chỉ là vì một ngôi sao Huy. Ha ha ha ha ha cát, Sở Hà cười thảm, Cao khinh Tinh, Giang Hà lắc đầu, thở dài một tiếng, cần gì chứ, quá đắt. Hiện tại người a, nhưng mà vừa quay đầu lại, lập tức trông thấy Cao khinh bọn người ánh mắt quỷ dị nhìn xem hắn, hung ác con em người a, cùng mấy người bọn hắn so sánh với, chế định kế hoạch hình như là người mới đúng chứ, muốn nói hung ác lời mà nói vô cùng tàn nhẫn nhất chính là cái người kia là người đi không khủng giang hà lập tức ho khan một tiếng đối với hình ảnh một ngón tay xem đĩa bay aoi cao Kinh. huynh đệ ngươi như vậy thật sự rất sao ta nhìn như tiểu hài từ sao aoi rất bất đắc dĩ không giang hà thần sắc mặt ngưng trọng bởi vì chỗ đó mấy người vô ý thức nhìn về phía màn sáng lập tức khiếp sợ cái kia ở trên rõ ràng thật sự có một cái cỡ nhỏ đĩa bay lặng yên không một tiếng động rơi xuống sở hà bên người rõ ràng thật sự có đĩa bay bình thường là với tư cách chiến hạng phụ thuộc vật tồn tại đấy tốc độ rất nhanh, nhưng là chỉ cho phép mấy cái người cưới. tại đây, tại sao có thể có? đại nhân, đĩa bay cao thấp đến một cái thâm niên người, đồ đạc đã mang đến. tốt. sở hà hồi lâu mới đáp lại. thâm niên người kéo xuống một cái phức tạp dụng cụ. đại nhân, đã kiểm tra đo lường qua, bọn hắn nói, chỉ cần tại tinh hệ nội kiểm tra đo lường, nhất định có thể kiểm tra đo lường đến dị thường năng lượng địa phương. ân. sở hà gật gật đầu. còn gì nữa không? không có. thâm niên người, nó tương đối dễ dàng hư hao, nhận thức thật bảo tồn thì tốt rồi. ân. đã không có. Soát sở hà tiện tay phất phất tay cái tia thâm niên người trực tiếp bước hơi sở hà ánh mắt trước sau như một lạnh như băng trực tiếp mở ra máy móc vận hành đinh đinh đinh máy móc tiếng cảnh báo đột nhiên đại tác. sở hà nhìn kỹ một lúc sau đột nhiên xem hướng lên bầu trời nhìn về phía một cái hướng khác mà vị trí kia rõ ràng là a ý chỗ giám sát phương hướng bọn hắn sau vương, rõ ràng lần thứ nhất dùng loại phương thức này hoàn thành một lần đối mặt ông neo cần biết ngươi là ai mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì chờ ta lúc trở lại chính là các ngươi tử vong thời điểm sở hà âm lánh nói xong vâng một đoàn vầng sáng nổ tung, màn sáng giám sát lập tức biến mất. bọn hắn nhìn không tới rồi, rõ ràng bị phát hiện rồi. A hóy như mày, đối phương rõ ràng chuẩn bị cái loại này dụng cụ, xem ra là sớm có chuẩn bị. như nếu như đối phương thật là vì cơ duyên mà đến, như vậy làm sao bây giờ? mọi người lòng như lửa đốt. sở hà người này tính cách bọn hắn cũng nhìn thấy, sắc ý quá nặng, nếu như hắn thật sự đột phá cơ duyên, đến rồi rất cao tầng diện, ha <cười> ha. đoán chừng tất cả mọi người chạy không thoát. tên tiêu tuyệt đúng là thà rằng giết lầm một ngàn cũng không bung tha một cái. vậy làm sao bây giờ? đuổi giết sở hạ sở hà vừa rồi đã theo nguyên bản hệ ngân hà biên giới chỗ giao giới triệt để bước vào hệ ngân hà đã có cái kia dụng cụ trợ rút, bọn hắn căn bản không cách nào phát hiện sở hà to như vậy một cái tinh hệ từ nơi này tìm không được sao cao khinh nhìn về phía aoi không được aoi lắc đầu đối phương như là đã phát hiện ta lại có cái loại này có thể phát hiện sóng năng lượng động đặc thù dụng cụ tự nhiên sẽ không tại bị ta phát hiện nói trắng ra là từ giờ khắc này sở hà đã triệt để biến mất không ai có thể tìm được hắn thẳng đến hắn lần nữa tái nhậm trước thời điểm cấm tỉ xin ghi do nguồn tàn tụ vẹn vẹn, quy một chương 576, 100 lần. Cọ vợ ở, La Phong, nguồn tàn tủ vẹn vẹn. Đáng chết. La Quang siết chặt nắm đấm. Nguyên kế hoạch là bọn hắn chiến đấu về sau, mặc kệ còn lại mấy cánh người, mặc kệ thương thế như thế nào, mấy người bọn hắn lại ra tay, tuyệt đối với có thể đem đối phương mang đi. Nguyên Lai tưởng rằng, chỉ cần có Ao y tại, đối phương vô luận ở nơi nào đều không đường có thể trốn, nhưng là không nghĩ tới, đối phương rõ ràng có loại đồ vật này tồn tại. Địa bay, đập thu dụng cụ. Mọi người chỉ có cười khổ chẳng lẽ chỉ có thể chờ tên kia đi ra hắn còn có bao nhiêu thực lực giang hà bỗng nhiên mở miệng hỏi rất yếu a y suy nghĩ hạ hắn vốn là đi tinh chiến sĩ một tinh đình phòng nhưng là trong chiến đấu tiêu hao phi thường to lớn hơn nữa bị đảng vũ trọng thương về sau lại lần nữa chèm giết hôm nay lực lượng chăm chưa đủ một thậm chí chỉ cần một cái bình thường nhất thiên thể chiến sĩ cũng có thể làm mất hắn hơn nữa có thể khẳng định vì mau chóng phát hiện cơ duyên hắn nhất định sẽ không lãng phí mấy ngày thời gian đi sự khôi phục sức khỏe lượng hiện tại đánh chính là thời gian chính lệch không biết làm sao a y cười khổ hết thể đều thật là tốt đấy Cùng kế hoạch độc nhất vô nhị ngoại trừ chết tiệt nọ máy móc lại để cho bọn hắn hiện tại căn bản phát hiện không được sở hạ ở nơi nào chăm chưa đủ một sao giang hà trong mắt hơi hít nếu thật là chăm chưa đủ một lời nói thiện đưa ta đi hệ ngân hà. giang hà bỗng nhiên nói ra cái gì mọi người con mắt chợ to thiện đưa ngươi đây trêu chọc ta đâu này không được a họ y quyết đoán cự tuyệt ngươi đi chịu chết sao chỉ có ta có thể đi giang hà lắc đầu như như lời ngươi nói một người bình thường thiên thể chiến sĩ cũng có thể làm mất sở hạ cái kia không quản các ngươi ai đi hệ ngân hà sở hà đánh chết cũng sẽ không đi ra đấy nhưng là nếu như ta tiểu không giống với lúc trước ta chỉ là một cái thâm niên người hắn chắc chắn sẽ không sợ hai ta đấy dù sao truyền thống trên ý nghĩa đối với thiên thể chiến sĩ mà nói thâm niên người chỉ là con sâu cái kiến lại cẩn thận hắn sẽ biết sợ một cái con sâu cái kiến hiển nhiên không biết cho nên ta đi vào trong đó thích hợp nhất một khi ta phát hiện dấu vết của hắn ta sẽ phát tin tức cho các ngươi sau đó các ngươi lại đến như vậy như thế nào giang hà trầm giai nói không được a y quyết đoán bắt bỏ một điểm vòng qua vòng lại chỗ trống đều không có giang hà chỉ có thể nhìn hướng cao khinh bọn người ba người lẫn nhau chỉ có thể bất đắc dĩ bọn hắn ảnh hưởng không được a quyết định a mặc dù chỉ là một cái vừa tân chức thiên thể chiến sĩ nhưng là không chịu nổi người ta hậu trường đại a có một thực lực bạo bề ngoài lao tía người ta căn bản không thèm điều nghĩa đến bọn hắn vậy ngươi cung cấp một cái biện pháp giang hà nhìn xem a hoi lập tức nghe lời dù sao bất kể như thế nào ngươi không thể đi đây là thuộc về thiên thể chiến sĩ chiến tranh ngươi một cái thâm niên người xem náo nhiệt gì tự tính toán phát hiện thì đã có sao ngươi có thể phát hiện sở hà như vậy sở hà nhất định sẽ phát hiện ngươi sau đó, ngươi cảm thấy ngươi truyền tin tức về sau, còn có thể bình yên vô sự. A Hó Y không chút nào khách khí nói, ta có thể. Giang Hà khẳng định. ẩu tả. A Hó Y khó thở. ngươi dùng tại sao là thiên thể chiến sĩ? ngươi có thể ngăn ở sở hạ. tốt, ngươi có thể đánh thắng ta, ta tựu cho ngươi đi. ách. Giang Hà đại hãn. cái kia, đi theo ta. Giang Hà đem A Hó Y kéo vào bên cạnh một cái phòng. Cao khinh bọn người liếc nhau, sau đó hai mặt nhìn nhau, cái này vậy là cái gì tình huống? trong phòng, ta sẽ không đồng ý. A Hó Y không chút do dự nói giang hà theo chân bọn họ tỷ lệ quan hệ rất tốt nàng quyết không cho phép giang hà trở thành người vô tội vật hy sinh không phải hy sinh giang hà quyết định cùng nàng thẳng thắn nói thật từ khi biến thành tu luyện giả về sau lực lượng của ta cũng trở nên có chút quỷ dị khả năng cùng siêu cấp hỏa chủng thân phận có quan hệ làm sao vậy a hó y ân cần nói trước kia giang hà hấp thu hạt năng lượng kỳ quái tình huống đệ đệ đã nói với nàng rồi ta còn có thể hấp thu giang hà cười khổ à a hó y tâm thần cả kinh tiêu tính toán trở thành tu luyện giả ta còn có thể hấp thu hạt năng lượng giang hà cẩn thận từng ly từng tí để lộ ra ra đồng thời quan sát a ho y phản ứng cũng may a ho y trên mặt chỉ có lo lắng chuyện gì xảy ra người hay là hòa trùng đã không phải là rồi giang hà lắc đầu nhưng là người thử xem a ông a ho y phong thích một cái hạt năng lượng giang hà không cần nguyên một đám đến giang hà theo tay vung lên cái kia hạt năng lượng đã biến mất a ho y lập tức tâm thần chấn động tùy ý điều khiển hạt năng lượng đây chính là chỉ có thiên thể chiến sĩ mới có thể làm được đấy cái này một ngàn cái giang hà khẳng định ta có thể thừa nhận một ngàn cái ao y hít sâu một hơi cẩn thận từng ly từng tí phóng thích một ngàn cái hạt năng lượng chậm rãi tới gần giang hà giang hà chủ động tiến lên trực tiếp toàn bộ thôn vệ năng lượng trong cơ thể lập tức no đủ hấp thu tiêu hóa và anh, và anh, khủng bố năng lượng trong người chấn động giang hà có thể cảm giác được lực lượng của mình lần nữa tăng vọt cái tiêu nguyên gốc ngàn hạt năng lượng hạn mức cao nhất rõ ràng lại nhiều hơn rất nhiều đó căn bản là bao nhiêu thức tăng trưởng hai phút giang hà hấp thu hoàn tất tinh thần no đủ người rõ ràng thật hấp thu ao y sợ hai thàn phục ân ta có thể hấp thu hạt năng lượng tăng lên lực lượng của mình giang hà thản nhiên nói khi sợ hạt giữ gi a hoi hít một hơi lãnh khí cái này thật là đáng sợ thiên thể chiến sĩ cơ bản nhất đơn vị tiểu là hạt năng lượng hắn lại có thể như vậy tăng lên a không cần nghĩ cũng biết thằng này tương lai có lẽ phi thường khủng bố một cái đặc thù siêu cấp hòa trùng một cái nàng cùng đệ đệ tự mình phong thích đáng sợ tồn tại không hiểu đấy nàng rõ ràng có chút kích động một ngàn đơn vị hạt năng lượng là cái gì khái niệm cái kia đã là thiên thể chiến sĩ một cái tiểu chiêu số rồi tuy nhiên mỗi lần hấp thu thời điểm cần suốt 2 phút thời gian là cái rất đại thai hại nhưng là một cái thâm niên người có thể làm được một bước này bản thân đã rất ngạc nhiên rồi không phải sao húng chi hắn tăng lên tốc độ cái kia 1.000 đơn vị ngươi toàn bộ hấp thu a bỗng nhiên tỉnh ngộ ân giang hạ gật đầu bởi vì a hoi phóng thích vốn là thuần túy nhất hạt năng lượng giang hạ tự nhiên có thể đơn giản hấp thu nói như vậy a trước mắt sáng rõ ta đồng ý ngươi đi hệ ngân hà nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể duy nhất một lần hấp thu rất lớn một bộ phận hạt năng lượng cam đoan ngươi bị sở hà phát hiện về sau sẽ không bị đập phát chết luôn mà lúc này mấy người chúng ta người sẽ rất nhanh đổi tới tối đa 3 giây 3 giây ngươi muốn cam đoan chính mình bất tử a ý thần sắc nghiêm túc cái kia cần bao nhiêu năng lượng giang hà mở mịt 3 giây ở trong ta có thể phóng thích 10 vạn hạt năng lượng a ý thản nhiên nói giang hà nguyên lai tưởng rằng một ngàn đơn vị đã rất nhiều bất rồi hiện tại xem ra giang hà chỉ có cười khổ lúc nào đạt tới 10 vạn tiêu chuẩn ta tựu cho phép ngươi ly khai hiện tại bắt đầu đi ông hạt năng lượng quyết tán giang hà chỉ có thể hấp thu một lần một một lần 1.250, một lần một giang hà tăng lên tốc độ còn đang không ngừng gia tăng một lần sau so một lần hấp thu thêm nữa mỗi cách hai phút là hắn có thể hoàn mỹ hấp thu một lần các loại thực lực sau khi tăng lên lần nữa hấp thu một giờ tại a không ngừng dưới sự trợ giúp giang hà thực lực đã tăng lên tới kinh người một vạn hạt năng lượng hắn một lần thừa nhận số lượng đã đến một vạn a cái chán đã có một chút mồ hôi như vậy nhiều lần phát ra năng lượng nàng cũng có chút ít không chịu nổi bằng không giang hà cười khổ lại đến a y chỉ là lạnh lùng nói ông lại một lần nữa năng lượng tách ra, một vạn, Giang Hà chỉ có thể tiếp nhận. Thời gian không ngừng trôi mòn, Giang Hà tăng lên tốc độ giống như bao nhiêu trèo tăng, nhất là tại AOE mỗi lần đều là đại phụ tại là Giang Hà tăng lên dưới tình huống, Giang Hà thực lực giống như ngồi hỏa tiễn giống như, đi từ từ tăng vọt. Lần nữa đã qua nửa giờ thời điểm, Giang Hà đã hoàn mỹ đạt tiêu chuẩn, 10 vạn đơn vị. Một lần hấp thu năng lượng có thể đạt tới 10 vạn đơn vị. Giang Hà tinh thần trước này chưa có no đủ. Về phần AOE nàng sát sát chính mình có chút trên mặt tái nhật mồ hôi trên mặt đất là trên đất vứt đi năng lượng bổ sung thạch vì để cho giang hà tăng lên tới loại tình trạng này nàng cơ hồ sở hữu tất cả năng lượng hao hết thậm chí sở hữu tất cả bổ sung năng lượng đều đã tiêu hao hết nàng thật là một tia năng lượng đều không lưu lại phía dưới giao cho ngươi rồi a có chút suy yếu nói Tiên tâm đi giang hà trước nay chưa có nhận thức thật hắn biết rõ đối với thương không đối với a hắn thiếu nợ thật sự nhiều lắm ra khỏi phòng cao khinh bọn người ánh mắt quái dị lập tức xem đi qua hai người này đi vào hơn hai giờ a hư thành như vậy giang hà ngược lại tinh thần no đủ đáng sợ ân muốn cái gì đâu này a tức giận đánh gãy bọn hắn các ngươi nếu tới 100 lần cũng sẽ nàng vốn định giải thích nhưng là chợt nhớ tới ra giang hà bí mật không thể lộ ra đến bên miệng giải thích chỉ có thể im bặt mà dừng, nhưng là cao khinh các loại ánh mắt của người ngược lại càng thêm cái gì ba mẹ nó 100 lần 2 giờ 100 lần ân cấm nghĩ bậy nha cờ vợ tờ nhìn xem như cũ sinh long hoạt hổ giang hà bọn hắn nghiêm nghị bắt đầu kính nể. tỷ sinh ghi nguồn tụ vẹn với Quy một chương năm dẫn xả xuất động cọ vợ ở La Phong nguồn tan thủ vẹn vẹn en hệ ngân hà a Ho y bọn hắn đem Giang Hà đưa đến rồi biên giới tiểu đi trở về phía dưới đường chỉ có thể Giang Hà chính mình đi mà trước kia Giang Hà dặn đi dặn lại a Ho y tuyệt đối với đừng mở ra con mắt thứ ba giám sát bằng không thì hết thảy tiểu toàn bộ lãng phí nói trắng ra là đây là một lần dẫn xả xuất động kế hoạch mà Giang Hà chính là chỉ mồi nhử kế hoạch của bọn hắn Giang Hà dùng có chút biện pháp dụ dỗ sở Hà hiện Thần sau đó a Ho y bọn hắn sẽ lập tức chạy đến hiểu rõ đây hết thảy nhưng là đây cũng chỉ là kế hoạch mà thôi kế hoạch cản không nổi biến hóa, không phải sao?" Giang Hà khẽ miệng hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Hắn cho tới bây giờ không có ý định lại để cho Áo Y bọn hắn chạy đến. Nơi này là hệ Ngân Hạ, cái chỗ này, hắn không cho phép những người khác nhúng chạm. Địa cầu thân phận cũng tuyệt không có thể bạo lộ. Như vậy, chỉ có thể chính mình ok rồi." Giang Hà hít sâu một hơi. Người trở về rồi." Ôn Nhu thanh âm bỗng nhiên dưới đáy lòng hiện hiện, thị địa cầu hóa thân thanh âm." "Ân." Giang Hà trên mặt trên đường một vòng vui vẻ. "Về nhà, thật tốt. Ngươi có thể tìm được hắn sao?" Giang Hà hỏi, hắn tin tưởng Sở Hà bước vào hệ ngân hà lập tức, Địa cầu hóa thân cũng đã đã nhận ra. Tìm không thấy. Địa cầu hóa thân có chút tiếc nuối, thực lực của hắn tại ta phía trên, mới vừa gia nhập hệ ngân hà tiểu che giấu, căn bản không cách nào tìm được, hơn nữa, ta cũng không dám phạm vi lớn dạ đã quyết hình, bằng không thì nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Ân. Giang Hà cũng không ngoài ý muốn, Sở Hà thực lực tuy nhiên so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng là hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, nếu như phát hiện ngươi, nhất định sẽ trốn. Đúng rồi, bọn hắn muốn tìm tìm bí mật gì? Không biết địa cầu hóa thân thanh âm mang theo nhàn nhạt đắng chát hệ ngân hà tiểu cái này ít đồ ngoại trừ một khỏa địa cầu cũng không có gì chân quý đấy ta cũng không rõ ràng lắm bọn hắn đang tìm kiếm cái gì thật sao giang hà thì thảo tự nói sở hà ngươi đến cùng đang tìm kiếm cái gì hoặc là hệ ngân hà đến cùng có cái gì hắn nếu không muốn đi ra vậy thì nghĩ biện pháp lại để cho hắn xuất hiện đi giang hà cười lạnh hơn nữa đánh bại sở hà tại địa phương khác hắn làm không được thế nhưng mà nếu như ở địa cầu đâu này đây chính là địa bàn của hắn đây chính là địa cầu hóa thân địa phương Giang Hà trước mắt hơi sáng, Soát. Liệu quang phát hiện Giang Hà cứ như vậy giống chống khua chiêng thẳng hướng địa cầu. Hệ ngân hà rất lớn, tiêu tính toán Giang Hà hết tốc độ tiến về phía trước, không ngừng không gian di động cũng cần thật lâu. Hắn căn bản không có bất kỳ che giấu nào, hết thể dùng thời gian là chuẩn. Hưng ngư sông, tại hệ ngân hà bản đồ ở bên trong, Giang Hà giống như là một đầu sẹt qua lưu tinh, như vậy chói mắt, như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Một chỗ, chính đang không ngừng tìm tìm cái gì Sở Hà đột nhiên ngẩng đầu chú ý tới đạo kia chướng mắt dấu vết, lập tức tâm thần ngã dựng lại có những người khác tới rồi sao cái này địa phương cất chim cũng không có ngoại trừ vì sự kiện kia căn bản không có khả năng có người tới sở hà vô ý thức nhìn lướt qua lập tức sửng sốt thâm niên người rõ ràng không phải thiên thể chiến sĩ giả dối ngụy trang hay sao sở hà trong đầu bước lên qua vô số ý niệm nhưng là nhìn kỹ lập tức phát hiện đối phương rõ ràng thật sự chỉ là thâm niên người chỉ có điều là một cái thực lực khủng bố thâm niên người thú vị thâm niên người như thế nào sẽ tới chỗ như thế sở hà cười lạnh chẳng lẽ mà lúc này cái tiếng ánh sáng màu đỏ lập lòe chạy nước rút thân ảnh im bặt mà dừng móc ra một thứ gì xem chỉ chốc lát phương hướng sai rồi có lẽ ở bên kia mới đúng hắc <cười> hắc cái gì thiên thể chiến sĩ gặp quỷ rồi đi thôi ta mới là tương lai cường giả các ngươi cũng chỉ xứng đi theo ta đằng sau đất cực ha ha từng tiếng cùng thiếu thân ảnh kia phiêu nhiên mà đi sở hà tâm thần kinh hoàng thiên thể chiến sĩ tương lai cường giả thật sự là sự kiện kia hôm nay bước vào hệ ngân hà tất nhiên là vì sự kiện kia mà đến hắn mang không mục đích tiền đến thậm chí không dám động dùng năng lực của mình nhưng là nếu như là cái tâm nhân người ha <cười> ha không bằng đi theo hắn lại nhìn xem nếu như là hắn mà nói lúc cần thiết trực tiếp tiêu diệt thì tốt rồi về phần thâm niên người thực lực hắn chưa bao giờ nghĩ tới cuối cùng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi nghĩ tới đây hắn lặng yên đi theo đến cái kia thâm niên người về sau lặng yên không một tiếng động trên đường đi hắn phát hiện cái kia thâm niên người đi đi sẽ dừng lại nhìn xem sau đó nói thầm một câu tuy nhiên mỗi lần nói lời đều không giống với nhưng là có một điểm lại đồng dạng người này quá mức uổng vọng cái nào thâm niên người sẽ cho hấp thụ ánh sáng chính mình hết thảy là bởi vì nơi này là hoang Vũ tinh hệ cho nên mới buông lòng chính mình ha ha đáng tiếc hắn chỉ sợ không biết hắn đầy đủ mọi thứ đều rơi tại trong tay mình sở hà cười lạnh soắt quang ảnh lưu truyền mà lúc này giang hà có chút dừng bước lại điều khiển tinh vi thoáng một phát phương hướng tê liệt đấy thật khó tìm khó trách những thiên thể chiến sĩ đó tìm không thấy bất quá như vậy cũng tốt mới có thể tiện nghi ta ta. chật chật đáng tiếc nơi này là hoang vu tinh hệ không có người chiêm ngưỡng chính mình phong thái hắn dương dương đắc ý nói cơ hồ không có qua một thời gian ngắn hắn Tiểu nếu như vậy nói một lần nguyên nhân rất đơn giản hắn không biết sở hà đến cùng có hay không đuổi kịp hắn Sở Hà thực lực quá mạnh mẽ. Tiêu Tính toán lại một tinh đi tinh chiến sĩ chung cũng là nhân tài kiệt xuất, người như vậy tuyệt không phải hắn có thể phát hiện đấy. Dù là đi theo, cho nên hắn chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa, vì phòng ngừa Sở Hà sớm theo hắn, phát hiện hắn một mực lặp lại mấy câu, phát hiện vấn đề, hắn còn phải dùng bất đồng lời mà nói, còn muốn cam đoan hợp lý. Thật sự rất đau đầu. Sở Hà đuổi kịp rồi sao? Hắn không biết. Hết thảy, chỉ có đến rồi địa cầu mới thấy rõ ràng. Sở Hà, đến đây đi." Giang Hà hít sâu một hơi, lần nữa xuất phát. Mà lúc này sở hà nghe giang hà Toái tán niệm lập tức cười lạnh quả nhiên là bởi vì nơi này là hoàng vu tinh hệ sao thâm niên người đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi a. nếu như là chính thức càng già càng lão luyện bọn hắn nhất định biết rõ vô luận bất luận cái gì thời điểm đều không phải buông lỏng vô luận bất luận kẻ nào đều muốn cảnh giác chỉ có như vậy mới có thể sống càng lâu về phần giang hà ở trong mắt sở hà đã là một người chết rồi chỉ là đối với đối phương có thể tìm được chỗ kia hắn như trước có chút hoài nghi nhưng là thú vị chính là theo thời gian trôi qua hắn phát hiện quanh bỗng nhiên trở nên có chút không giống mới Trung quanh bỗng nhiên nhiều hơn một loại không hiểu linh khí đó là tánh mạng khí tức mà xa xa một khỏa xanh thảm sắc tinh cầu tại trong mắt xuất hiện đó là sở hà tâm thần kích động trong truyền thuyết thật sự tồn tại Hán cũng hỉ cái này thâm niên người quả nhiên tìm được địa phương rồi xuất quang ảnh lập lẻ. sở hà bước vào tinh cầu bên trong ánh mắt đào qua chứng kiến chính là một mảnh đất đai hoang phế theo trên mặt đất dấu vết hắn đại khái nhìn ra được mấy năm trước tại đây mới bị phá hủy mà thời gian vừa vặn đối địch thượng lúc kia ta đã tìm được quả nhiên là tại đây Sở hạ như Si Mê như say xưa, hắn chỉ là một tinh đi tinh chiến sĩ, khoảng cách hàng tinh chiến sĩ kém không biết mấy vạn năm, hắn ở trên còn có nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, mãi cho đến cựu tinh đi tinh chiến sĩ, sau đó mới có thể đột phá. Nhưng là nếu như tại đây nghe đồn là thật lời mà nói, hắn có lẽ lần này có thể đột phá. Một lần, đột phá, một lần, liền trở thành cái kia truyền chung tồn tại. Một lần, cựu vượt qua 9 cấp bậc, hàng tinh chiến sĩ, ta đến rồi. Sở Hạ kích động, Swat. cảm giác toàn diện cởi mở, hắn bắt đầu ở hành tinh này điều tra, tìm kiếm hắn muốn đồ vật, nhưng mà đúng lúc này chỗ xa xa cái kia tên thâm niên người đột nhiên nhìn qua thần xác hoảng sợ nhìn xem hắn ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này ha ha sở hà cười lạnh một tiếng ngu xuẩn hắn căn bản không có ý định cùng con sâu cái kiến nói nhảm trực tiếp động thủ chuẩn bị sát thủ không nói lời nào giang hà thật đáng tiếc hắn nguyên vốn định bộ đồ điểm lời nói đi ra ví dụ như bí mật cái gì đấy không nghĩ tới sở hà căn bản không có bất luận cái gì nói chuyện ý định cái này không khoa học cả với tư cách một cái nhân vật phản diện sóng s ngươi có lẽ lốp bốp bốt đem mình sở hữu tất cả âm mưu nói ra sau đó lại treo lúc này mới hợp lý a giang hà trong nội tâm đậu đen rau muống đợi một chút giang hà vội vàng hô nhưng mà sở hà căn bản không thèm điệu nghĩa đến hắn sở hà giang hà mở miệng kêu lên tên của hắn sở hà thân ảnh đột nhiên một chầu lúc này mới đình chỉ quay đầu nhìn về phía giang hà sắc ý nghiêm nghị ngươi rõ ràng nhận thức ta hừ ngươi cho rằng ta không có làm bất luận cái gì chuẩn bị sao giang hà ngữ khí có chút run rẩy, nhưng là như cũ kiên định hắn móc ra a ý cho hắn chuyển thông khí ta cho ngươi biết đừng hung hăng càng quái ngươi muốn giết ta rồi ta tiểu đệ xuống thứ này ta muốn ngươi nhận thức đến lúc đó. Rất nhiều thiên thể chiến sĩ đều sẽ xuất hiện, ngươi nhất định sẽ cái chết rất thảm." Uy hiếp. Sở Hà một hồi một cười, "Uy hiếp trước kia thanh em đừng run dậy được chứ?" Nhưng là, vật kia, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tựa hồ là thật sự. Thằng này sau lưng, rõ ràng thật sự có thiên thể chiến sĩ. Hắn vì cái gì không trực tiếp đến? Sở Hà cười lạnh. "Ách." Giang Hà sửng sốt một chút, "Ai cần ngươi lo, dù sao ta cho ngươi biết, ngươi nếu sảng bậy, ta liền trực tiếp đè nén xuống, ta không chiếm được đấy, ngươi cũng đừng nghĩ đến đến." Sở Hà lập tức đã minh bạch. "Thú vị, gặp nhà của ngươi đại nhân ăn mảnh sao?" như vậy người muốn như thế nào làm có tỷ xin ghi do nguồn tàn tụ vẹn với em Quy một chương 578, trăm bảy mươi tám rỗ cọ vợ ở la phong nguồn tàn tụ vẹn với em ta ta giang hà ấp úng cả buổi nói không nổi bộ dáng cái kia đem ngươi cũng biết nói ra sau đó ta cũng nói cho ngươi biết chúng ta liều thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không trực tiếp tìm ra nói như vậy tất cả mọi người tiết kiệm thời gian vật kia nghe đồn rất đáng sợ ăn thịt ngươi lời mà nói ít nhất cho ta hút xút a ta yêu cầu không tao đấy trở thành thiên thể chiến sĩ là được Giang Hạ run run rẩy rẩy nói, tốt, ta đồng ý. Sở Hà suy nghĩ một chút, tựa hồ có thể. Cùng hắn giết cái này con sâu cái kiến, không bằng phế vật lợi dụng. Về phần trong tay hắn đổ vật, ngây thơ. Nếu như hắn tại chính mình chú ý tới trước kia vụn trộm đèn nén xuống, chính mình khả năng còn thật không có phòng bị. Nhưng là hiện tại nhà, hắn căn bản không có tại đè nén xuống cơ hội. Ngu xuẩn con sâu cái kiến a, hắn không sẽ biết thiên thể chiến sĩ đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Ha ha, trước tìm được đồ đạc, sau đó giết tên tiểu tử này, về phần hắn ăn thịt, cho tiểu gia hỏa kia ăn canh. Thật có lỗi. Sở Hưu tất cả biết rõ chân tướng người, phải chết, rất tốt. Ta đây nói ta biết đến. Sở Hàng nghĩ nghĩ, ta được đến tin tức, là theo Bạch Lăng có quan hệ. Bạch Lăng, Giang Hà đồng tử đột nhiên có rút lại, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, nơi này là vị kia đáng sợ tồn tại sinh tồn qua địa phương, tại đây để lại nàng tu luyện hết thảy. Lúc trước bởi vì bị truy nã, nàng nhanh chóng ly khai, rất nhiều thứ không có mang đi. Mặc dù đối với tại nàng mà nói có lẽ chỉ là mưa bụi, nhưng là đối với tại chúng ta tất cả mọi người mà nói đều là một lần cơ duyên. Muốn biết đối phương cảnh giới thế nhưng mà viễn siêu thần vũ đại đế a đây là không thuộc về chúng ta cái này văn minh đồ vật đây là càng cao cấp văn minh cường giả lưu lại tài phú dù là đạt được một chút như vậy rất có thể như vậy lột xác dù sao chúng ta đoạt được biết hết thể đều lai nguyên ở thần vũ văn minh hết thể tài nguyên hết thể tri thức mà cao cấp hơn văn minh đến cùng có cái gì không có người biết rõ nói không chừng sẽ có vượt qua chúng ta tưởng tượng đồ vật văn minh sai biệt đến cùng có nhiều cực lớn ai cũng tin tưởng cho nên cơ hội nhận được tin tức tất cả mọi người sở hữu tất cả gia tộc đều vì tại đây mà đi cuồng nghe đồn đạt được bạch lăng truyền thừa đủ để bước vào hàng tinh cảnh giới vô luận ngươi có được cái gì thực lực dù là chỉ là một gã một tinh thiên thể chiến sĩ mà ta được đến trong tin tức có bạch lăng tái nhậm chức chuẩn xác thời gian hệ ngân hà chỗ đó có một khỏa xanh thảm sắc tinh cầu sở hà nói xong có chút kích động mà giang hà con mắt lại đã sớm nhắm lại thì ra là thế hắn toàn bộ đã minh bạch thời gian là ngày đó thậm chí liền xanh thảm sắc tinh cầu đều đi ra như vậy cũng chỉ có một địa phương có thể làm được rồi hà chế tài người chỉ có bọn hắn chỉ có bọn hắn mới có thể chuẩn xác mà nói suốt hết thảy cũng chỉ có bọn hắn là lúc trước duy nhất người chứng kiến mà mục đích các ngươi còn không tìm được nàng sao? Giang hạ bỗng nhiên nợ nụ cười liên đường đường hắc ám chế tài người đều làm những thứ này chỉ có một khả năng bọn hắn đang ép bách bạch giả hiền thân hoặc là nói đang ép bách bạch lăng hiền thân bọn hắn rõ ràng chưa bắt được nàng ngươi không có việc gì là tốt rồi Giang hạ bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười tại đây hết thảy tiểu giao cho ta à. vũ trụ tinh không cái kia xa xôi ở trong chỗ sâu một cái thiếu nữ thần sắc không ngừng rãy rủa hắn gặp nguy hiểm ta muốn đi nàng trong miệng truyền đến gần như nói mê thanh âm ai ơi ba của ta tiểu cô nữ ai cái này xem xét tựu là âm nhu a không đây không phải âm mưu cái này căn bản là lừa gạt kẻ đần được chứ xem xét tựu là bấy giờ a một thanh âm khác chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói hắn gặp nguy hiểm xin nhờ ngươi đi hắn mới nguy hiểm a chế tài chỗ những cái tia lão phế vật sẽ không ra tay với hắn đấy nhưng là nếu như chúng ta đi rồi vậy thì không giống với lúc trước một khi bọn hắn biết rõ ràng hà là của ngươi tiểu nam nhân ân ngươi nghĩ tới tương lai của hắn sao thế nhưng mà những tiên thể chiến sĩ đó nàng hay là lo lắng bạch dạ tỉnh nói thật, ngươi muốn bảo hộ hắn tới khi nào? Vì bảo hộ địa cầu, chúng ta thương thế còn không có dưỡng tốt tiểu bại lộ thân phận. Ngươi vì bảo hộ bọn hắn, ta có thể lý giải. Nhưng là, ngươi thật sự phải bảo vệ hắn cả đời. Ngươi thật có thể sao? Chúng ta nói không chừng ngày nào đó tiểu đã bị bắt, thói quen ngươi bảo hộ, về sau hắn làm sao bây giờ? Không bằng, tiểu lại để cho một mình hắn xuống a. tên tiểu tử kia tiềm lực hay là rất mạnh. Bạch Lăng nổi giận nói. Bạch Dạ. Nàng ánh mắt sâu kín, nhìn về phía cái kia xa xôi một chỗ. chỗ đó, cái chỗ kia. thì địa cầu phương hướng a nàng cùng bạch lăng mặc dù là một thể nhưng lại chưa bao giờ dung hợp bạch lăng là bạch lăng bạch dạ như trước là bạch dạ nàng căn quê hương của nàng nàng hết thảy đều tại cái đó lại để cho nàng hồn khiên mộng nhiễu địa phương đi thôi bạch dạ bỗng nhiên bay người ly khai ồ bạch lăng rất kinh ngạc ngươi rõ ràng nhìn thấu rồi hả không có ta cũng sẽ không nhìn thấu nhưng là ta tranh giành bất quá người đấy cho nên trước hoàn thành chuyện của ngươi sau đó ta sẽ trở lại bạch dạ cuối cùng nhìn phán qua cái hướng kia xuất quang ảnh biến mất lần này không biết đã qua bao lâu trong hư không rung động lắc lư, hắc ám chế tài người xuất hiện lần nữa, cái kia giống như viễn cổ thanh âm tại trong hư không phiêu đáng, lúc này đây bỏ qua nhiều lắm. hệ ngân hà, địa cầu, sở hà đột nhiên cảm giác được trước mắt thâm niên người trở nên có chút kỳ quái, nhất là đang nghe hắn nói những cái kia nghe đồn về sau, cái này thâm niên người thần sắc cùng động tác đều trở nên rất kỳ quái, cái loại này thận trương lại như chút được gánh nặng cảm giác, chẳng lẽ bọn hắn nghe được nghe đồn không giống với? cái này thâm niên người biết rõ chính mình chỗ không biết hay sao? hắn trong mắt hơi híp, thân là một gã thiên thể chiến sĩ, hắn đối với mấy cái này đều rất mất cảm. tới phi ngươi Hắn cười lạnh, mà lúc này, Giang Hà lần này thời gian dần trôi qua phục hồi tinh thần lại. Nên hắn rồi hả? A. Giang Hà bỗng nhiên nợ nụ cười. Người cười cái gì? Sở Hà trong mắt sát ý hiện lên, cái này con sâu cái kiến vui vẻ, lại để cho hắn rất không thoải mái. Không có việc gì, chỉ là muốn xác nhận một sự kiện sẽ nói cho người biết. Giang Hà bỗng nhiên nói ra. Chuyện gì? Sở Hà vẻ mặt không kiên nhẫn. Đảng Vũ đâu này? Giang Hà đột ngột mà hỏi. Suất. Sở Hà thần sắc lập tức cứng đờ. Trong truyền thuyết, Sở Hà cùng Đảng Vũ là đối thủ muốn mất một còn hai người lúc trường xung đột thậm chí từng có mấy lần cuộc chiến sinh tử nhưng là căn cứ tin tức của ta hai vị hẳn là quan hệ rất tốt huynh đệ hợp tác nhiều lần thế nhưng mà vì cái gì chỉ có sở hà tiền bối ở chỗ này đảng vũ tiền bối lâu này giang hà thản như nói ta thế nhưng mà nhớ rõ đảng vũ cũng xuất phát đây này sở hà thân thể run lên đảng vũ hắn dùng hết mọi mới đưa đảng vũ hết thể che giấu hắn trang làm không có cái gì phát sinh bộ dạng tự là còn sợ hãi sợ hai cái kia ấy náy không ngừng ăn mòn chính mình thế nhưng mà không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này bị nhắc tới đảng vũ đúng vậy a đảng vũ đâu này hắn không có tới sở hà lại để cho chính mình nhìn về phía trên bình tĩnh một ít thật sao giang hà quét mắt nhìn hắn một cái thế nhưng mà tin tức biểu hiện các ngươi đồng loạt xuất phát ta không rõ ràng lắm trong lúc này đã qua bao lâu nhưng là hôm nay chỉ có ngươi xuất hiện ở hệ ngân hà như vậy lại để cho ta người can đảm suy đoán thoáng một phát ngài cái vị kia huynh đệ đảng vũ đã bị chết sở hà khỏe miệng có chút run rẩy đúng vậy à hắn đã chết đảng vũ đã bị chết sở hà tinh thần có chút hoảng hốt rất tốt xem ra đã đoán đúng như vậy Giang Hà tiếp tục hỏi, để cho ta tới đoán xem càng sự tình phía sau. Đảng Vũ là chết trong tay ngươi. Vô anh. Sở Hà sắc mặt đại biến, tâm thần rung mạnh. Đảng Vũ là chết trong tay hắn. Trong chốc lát, Đảng Vũ trước khi chết hình ảnh lần nữa nổi lên trong lòng. Hai người làm bạn mấy trăm năm, cuối cùng nhất hắn lại chết tại trong tay mình. Trước khi chết, cái kia nghi hoặc lại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt như vậy rõ ràng. Không, không phải. Sở Hà bỗng nhiên gầm lên giận dữ, là chết tiệt nọ quên đi, là hắn hủy ta, là hắn mê hoặc ta. Đợi một chút, ngươi cái con sâu cái kiến có tư cách gì hỏi ta những này sở hà sát ý nghiêm nghị bởi vì ta muốn xác nhận chính mình sẽ không bị ngươi giết ta giang hà đương nhiên nói đây là chúng ta giao dịch à ngươi sẽ không quên đi hả nhà ta sẽ nói cho ngươi biết muốn đấy ta nói ra già ngươi có thể trở thành hàng tình chiến sĩ rồi cho nên ta muốn cam đoan tự ngươi nói hết sẽ không bị ngươi giết ngươi liền huynh đệ của mình đều có thể giết nói không chừng cũng sẽ giết ta không sẽ không đâu sở hà lắc đầu ngay lúc đó tình huống rất đặc thủ. thế nhưng mà ngươi giết hắn a giang hà ép hỏi nói lúc ấy là sở hà rõ ràng nhớ rõ không phải như vậy Ngươi tiểu nói cho ta biết ngươi có phải hay không giết hắn đi ta hắn phải hay là không chết ở ngươi tay trung giang hà ép hỏi từ đầu tới đôi hắn căn bản không có cùng sở hà bất luận cái gì thở dốc cơ hội vâng sở hà cơ hội sụp đổ vâng anh khủng bố lực lượng mang tất cả cái kêu một mực dần dần ăn mòn sở hà lại để cho hắn không ngừng mất đi tâm phòng lực lượng rốt cục tại thời khắc này bộc phát địa cầu lĩnh vực tại thời khắc này toàn diện tách ra có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tụ vẹn với em Quy một chương năm có thể cọ vợ ở, la phong nguồn, ta tủ vẹn với em ngươi giết ta, mơ ảo thanh âm bỗng nhiên dưới đáy lòng hiện hiện. ngươi là ai? Sở Hà khiếp sợ. Ha ha, ngươi nói ta là ai? Thanh âm kia trung tràn ngập phẫn nộ. áo cảnh, Sở Hà mơ hồ tựa hồ nhớ tới cái gì? Ha ha, ta trước khi chết đã chết hồn không diệt, vừa vặn phụ đến trên người của ngươi. Ta chết không nhắm mắt, ta muốn biết vì cái gì? ngươi tại sao phải giết ta? Đảng vũ bỗng nhiên gào ghét. Nguyên lai là như vậy. Sở Hà bỗng nhiên thoải mái, ngươi không chết sao? Ta không có ý định muốn giết ngươi. Lúc ấy kỳ thật sở hà nói ra ta không nghe ta không nghe đảng vũ phẫn nộ ngươi nhất định là vì lợi ích ta tuyệt sẽ không như vậy đấy sở hà kích động hắn làm sao có thể phản bội huynh đệ của mình lúc ấy ta không nghe ta không nghe đảng vũ thô bạo đã cắt đứt hắn mà nói ách ngươi trước tỉnh táo xuống sở hà mơ hồ cảm giác không đúng chỗ nào để cho chúng ta trước lý trí tỉnh táo xuống ta mặc kệ đảng vũ gào thét ngươi tại sao phải giết ta ngươi lại muốn trốn tránh ta không có muốn trốn tránh sở hà bất đắc dĩ lúc ấy kỳ thật ta không nghe ta không nghe đảng vũ lại đánh gây hắn mà nói sợ hạ gặp quỷ rồi cái này tình huống như thế nào âm thầm giang hà trận mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này vẻ mặt ngộng bức nhìn phía xa địa cầu hóa thân ảo cảnh là nàng chủ đạo đấy hết thể đều do nàng không chế quỵ dị này lại không hiểu quen thuộc chẳng cảnh khâu khục địa cầu hóa thân bị hắn thấy có chút không có ý tứ lúc này mới nhỏ giọng nói ra thời gian tu luyện trường rồi cũng nhàm chán ta thiệu đi nghiên cứu các ngươi nhân loại văn minh sau đó phát hiện cái này kịch nhiều tập a thật sự rất đặc sắc nhất là hoàng kim đương tình yêu luân lý kịch ca ca sau khi chết hắn yêu mến chị dâu nhưng là bà bà không thích còn có cái kia đúng quần tàng đạn hạt nhân tạc hủy địch nhân tinh cầu đấy các ngươi nhân loại sức tưởng tượng thật sự là quá phong phú rồi tỉnh táo tỉnh táo giang hà toàn thân đại hãn nhìn xem nói được hương phấn địa cầu hóa thân ma ơi thật là đáng sợ ngươi đường đường thiên thể chiến sĩ địa cầu hóa thân rõ ràng ưa thích cái đồ chơi này ta độc thân vài tỷ năm trông thấy nhiều người tiểu náo nhiệt địa cầu hóa thân không có ý tứ nói giang hà người ta bả tức làm cho hung tàn ngươi rõ ràng chỉ là xem cái náo nhiệt chỉ là xem tv quy xem tv đem kịch tình trực tiếp dùng tại ảo cảnh ở bên trong như vậy thật sự không có vấn đề sao? Giang hà nhìn về phía ảo cảnh ở bên trong kinh ngạc phát hiện Sở Hà rõ ràng thật sự dựa theo cái kia quỷ dị kịch tình đi rồi hắn rõ ràng cứ thế mà thuyết phục Đảng Vũ. Ta biết ngay, ngươi sẽ không chết, ha ha ha. Sở Hà cười to. Đảng Vũ không chết, trong lòng của hắn vấn đề lớn nhất giải quyết. Ngươi thật là bị quy lãng. Đảng Vũ yếu ớt mà hỏi. Thật sự. Sở Hà nhìn xem ánh mắt của hắn, tin tưởng ta, ta Sở Hà ta tuyệt sẽ không phản bội huynh đệ của mình nhất là người ta huynh đệ hai người sống qua bao nhiêu cửa hải khó Tốt, ta tin ngươi. đảng vũ yếu đất nói cảm động nước mắt đều chạy xuống rồi đợi thực lực của ta tăng lên tựu cho ngươi trọng sinh Sở hà phân chấn khúc mắc giải trừ hắn không sợ bất kỳ vật gì Trung quanh hắc ám bị hắn khu trục hắn chứng kiến cái kia thâm niên người trong tay khói đen lưu truyền hiển nhiên là muốn muốn ám toàn hắn vừa rồi khói đen cùng bị dị tình huống tựu lại như vậy đến đấy hừ quả nhiên là ngươi dợ cho quỷ sợ hà cười lạnh Với anh một bà oanh xuống dưới hắn tựu muốn giết cái kia thâm niên người đợi một chút đảng vũ đông nhiên mở miệng làm sao vậy sở hà dừng lại hỏi trước hỏi hắn vừa rồi đến cùng đang làm cái gì đảng vũ nói ra sở hà lệnh giọng hỏi cái tia thâm niên người lúc này mới lo sợ bất an nói hắn tại sở hà trên người cảm nhận được linh hồn biết rõ đảng vũ có thể có thể còn sống cho nên ý định chế tạo một cái hư giả hảo cảnh lại để cho sở hà cho rằng đảng vũ thật sự chỉ là hảo cảnh có thể chính thức giết hắn đi lưu lại tâm phòng sơ hở khi sở hà, sở hà hít một hơi lanh khí thật đáng sợ tâm cơ ngẫm lại chính mình mới vừa rồi còn thực sự một ít hoài nghi còn giữ một tay Hắn tự lòng có hổ thẹn, nguyên lai vừa rồi cái tia quỷ dị và không khỏe một màn, lại là thằng này như vậy. Ngươi, đáng chết! Sở Hà sát ý lại thịnh, hắn gọn gàng giết chết tên kia thâm nhân người. Lực lượng của hắn giả đã quét hình cả cái hành tinh, kinh hỉ ở tinh cầu chỗ sâu nhất, phát hiện trong truyền thuyết bí mật, Bạch Lăng Tài Phú một khỏa thần kỳ và kỳ diệu linh châu cầu, có thể phục sinh linh hồn, có thể đột phá bước vào hàng tình cảnh giới, đây là trong truyền thuyết khó có thể tưởng tượng truyền kỳ bảo vật. Thứ này, Sở Hà kích động không thôi. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn phát hiện Đảng Vũ linh hồn một hồi lập lè, làm sao vậy? sở hà bừng tỉnh không có việc gì đảng vũ sắc mặt có hơi trắng bệnh ân sở hà nhạy cảm cảm giác được không đúng cảm giác này Xoát. tâm thần đảo qua Hắn trợn phát hiện đảng vũ linh hồn đã trở thành ngạn lung lay sắp đổ lập tức quá sợ hãi ngươi làm sao vậy không có không có việc gì đảng vũ lắc đầu ta cũng không phải bất tử chi thân làm sao có thể một mực còn sống linh hồn còn sống chỉ là của ta tu luyện một ít tác dụng cũng không bền bỉ ta chỉ là không cam lòng không cam lòng chính mình như vậy chết hôm nay như là đã biết là quên đi pháp tắc dở trò quỷ tự nhiên sẽ không hận ngươi chăm sóc tốt chính mình gặp lại đảng vũ linh hồn trở nên càng nhạt đừng sở hà gầm lên giận dữ hắn đã mất đi qua một lần đảng vũ tuyệt sẽ không lại mất đi một lần Mời anh. hắn rõ ràng ôm đồn qua linh châu cầu ngươi làm gì đảng vũ khiếp sợ đây chính là ngươi đột phá đồ vật ta muốn cho ngươi trọng sinh sở hà một chữ một chầu nói đừng đảng vũ liên tục khoát tay nhưng hắn là có thể làm cho ngươi trở thành hàng tình chiến sĩ vượt qua chín cái cảnh giới a không sao cả rồi sở hà ngược lại thả sau khi ngươi chết ta mới biết được tiêu tính toán trở thành thần minh đã mất đi huynh đệ của mình phấn đấu còn có ý gì phục sinh a với anh Quang ảnh lập lòe lực lượng đáng sợ đảng vũ trên người ngưng tụ một bóng người dần dần xuống lại trọng sinh đảng vũ trọng sinh rồi sở hà kích động nhìn một màn này chỉ là sắc mặt của hắn rất nhanh trở nên có chút quái dị bởi vì cái này trọng sinh đảng vũ tựa hồ có chút không quá đồng dạng làm sao vậy đảng vũ có chút nghi hoặc nhìn hắn chưa không có việc gì sở hà gãi gãi đầu quang ảnh lưu truyền nguyên bản thân ảnh gầy gò đảng vũ giờ phút này nhìn về phía trên rõ ràng rõ ràng hơn thanh tú chỉ là cùng nguyên lai like đảng vũ bất động bởi vì linh châu cầu tác dụng đảng vũ trọng sinh có thể nói hoàn mỹ toàn thân châu quang bảo ngọc tách ra không đồng dạng như vậy sáng giỏi làn da bóng loáng như ngọc thanh tú đảng vũ không hiểu nhiều hơn một tia nữa khí thậm chí tịch lệ ngươi cần gì chứ đảng vũ ôn nu nói vì ngươi buông tha cho thì như thế nào sở hà cười to mặc kệ mất đi bao nhiêu ta sẽ tìm trở về đấy cùng một chỗ tìm trở về đảng vũ rất nghiêm túc nói ra tốt sở hà vui sướng sau khi sống lại đảng vũ có chút không giống với lúc trước tính cách cũng thoáng có chút biến hóa có thể là chết qua một lần nguyên nhân nhưng là sở hà cũng không bài xích thậm chí còn có chút ưa thích hai người đã đi ra hành tinh này trở về dị vãng sinh hoạt nguyên bản tính cách cẩn thận đảng vũ hôm nay càng là ôm đồn rồi sở hà hết thệ sinh hoạt hai người sinh hoạt trạng thái dần dần trở nên quỷ dị rốt cục tại ở chung không biết vài năm về sau sở hà đồng học được thành công bẻ con cao rồi mà thay đổi một cách vô tri vô giác chung tại linh châu cầu dưới tác dụng đảng vũ càng thêm thanh thú cuối cùng nhất triệt để mẹ hóa nhìn đến đây giang hà không hiểu có chút sởn hết cả gai úc vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua hai mắt mạo hiểm lục quang hưng phấn không thôi địa cầu hóa thân khỏe miệng của hắn có chút run rẩy. trời ạ cái này là bực nào ác thú vị sở hạ yêu mến đảng vũ hắn không biết là kỳ quái bởi vì địa cầu hóa thân rõ ràng đem kịch truyền hình nữ nhân vật chính tính cách cùng kịch tình đem đến đảng vũ trên người a nhưng là vô luận dù thế nào mẹ hóa đảng vũ bản thân hay là nam đó a ngươi ngẫm lại ngươi chứng kiến một cái xinh đẹp nữ hài tử thật vất vả thông đồng đến, đến rồi váy miết lên nặng có được một căn so ngươi còn lại đấy ân nhân sinh thật sự là kỳ diệu mà chúng ta sở hà đồng học tự có được kỳ diệu như vậy nhân sinh ảo cảnh ở bên trong hắn bị từng bước một bẻ con quèo, đi lên một đầu đáng sợ con đường mà trong hiện thực giang hà trông thấy trên mặt hắn lộ ra say mê dáng tươi cười nhưng là thân thể lại đang dần dần tàn lụi cái kia nguyên vốn thuộc về một tinh đỉnh phong thực lực đang không ngừng hạ thấp thân thể thời gian dần trôi qua mục nát có tỷ sinh ghi do nguồn tạng tủ vẹn VN. Quy một chương 580, kinh người ngoài ý muốn có vợ ở la phong nguồn tạng tủ vẹn với em một tinh đỉnh phong một tinh hậu kỳ một tinh trung kỳ một tinh sơ kỳ giang hà cứ như vậy bình tĩnh nhìn, tại ảo cảnh trung dài dòng buồn chán trong năm tháng ở địa cầu hóa thân dưới sự khống chế sở hà thân thể đã không được nguyên bản bị thương thân thể càng là sắp vẫn lạc nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sự tình có thể như vậy chấm dứt nhưng là không ngờ qua ngay tại sở hà sắp tiêu vong lập tức a một tiếng chói thay tiếng kêu to bỗng nhiên vang tận mây xanh giang hà cùng địa cầu hóa thân đột nhiên cả kinh nhìn về phía thanh nhầm kia nơi phát ra lại là sở hà trên người Với anh một đoàn hắc khí nổ tung cái kia tràn ngập đồng đầm hắc quang linh hồn lực lượng ầm ầm nghiền nát chỉ là giang hà tâm thần đột nhiên nhạy dự mà giờ khắc này cái kia hảo cảnh trung sở hà nguyên vốn định lôi kéo đảng vũ đi xa xôi gạch men tinh hệ tìm kiếm có thể làm cho nam nhân xanh con gen dự tề. không ngờ trong ngay mắt cái kia chói hai tiếng thét chói thai, cái kia thanh âm quen thuộc đem hết thể phá hủy trước mắt chàng cảnh trở nên có chút lạ lẫm và quen thuộc thanh âm này sở hà run sợ mở mắt ra trước mắt là một cái vặn vẹo linh hồn hắn sắp tiêu tán nhưng là sở hà lại như vậy quen thuộc đảng vũ sở hà run sợ đảng vũ thật là hắn đương nhiên hắn xem hướng tiền vương quen thuộc tràng cảnh quen thuộc địa phương, người vật quen thuộc, cho dù hắn đã vô cùng lạ lẫm, nhưng là hắn y nguyên theo xa xôi trong hồi ức đem những này tìm ra. Lúc trước chính là trong chỗ này, đảng vũ lô sắc, đảng vũ trọng sinh, lúc trước chính là trong chỗ này, nhân sinh của hắn bắt đầu cải biến. Mà bây giờ, a, lại là một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết. Sở Hà Lâm vào trong ngượng ngùng tâm thần lại lần nữa thanh tỉnh. Nguyên lai, like. ha ha ha ha ha, Sở Hà cùng thiếu cười ra nước mắt, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Nguyên Lai like. Nguyên Lai like hết thể rõ ràng chỉ là hảo cảnh, hắn tại địch nhân ảo cảnh trung triệt để trầm mê đã yêu như vậy một cái đảng vũ, mà trong hiện thực, Đảng Vũ còn sót lại linh hồn, lại đưa hắn tỉnh lại. Chỉ có điều, khiến cho dùng tánh mạng của mình. anh Đảng Vũ đã đã dùng hết tất cả lực lượng, ầm ầm tiêu tán. Sở Hà kinh ngạc nhìn xem hắn, trong mắt vẫn đang có yêu say đắm, hắn đưa tay ra mời tay, lại bắt một mạch không. Đảng Vũ. Sở Hà nước mắt chạy xuống, hắn đã hiểu hết thảy. Đảng Vũ cũng không hận hắn. Làm sao ngươi biết hắn tu luyện qua linh hồn chi thuật? Sở Hà lại lần nữa mở mắt ra, trong mắt đã tràn ngập vết tinh, hắn lạnh lùng nhìn về phía Giang Hà, đúng là cái này thâm nhân người lại để cho đã trải qua đáng sợ kia hào cảnh đối phương tựa hồ biết được hắn hết thảy mà ngay cả đảng vũ tu luyện qua linh hồn chi thuật đều tin tưởng nói cách khác hắn như thế nào lại tin tưởng đảng vũ lại có thể biết biến thành linh hồn bám vào trong cơ thể mà trên thực tế thật sự như thế ách giang hà cười khổ hắn làm sao biết gặp quỷ rồi hắn thật không biết tên là đấy đừng nói hắn rồi mà ngay cả địa cầu hóa thân đều không nghĩ tới cái này đảng vũ rõ ràng thật sự còn có linh hồn còn sót lại hơn nữa thật sự còn có linh hồn tồn tại mà ở cái này nhất thời khắc chốt tại sở hà sắp tiêu vong thời điểm đưa hắn tỉnh lại khó trách sở hà sẽ như vậy mà đơn giản mắc lựa không sao cả rồi sở hà bỗng nhiên lắc đầu đảng vũ không hận hắn như vậy đủ rồi tâm kết của hắn là chân chính biến mất ngươi là hắn chôn cùng a sở hà thò tay hạt quang huy lập lẻ. ta đến thanh âm quen thuộc chuyển đến không cần giang hà ngăn lại nàng tại trong lòng nói với nàng thân phận của ngươi là thủ tận lực đường xuất thủ nếu không sẽ khiến phiền thoái không cần thiết đến lúc đó nếu là sở hà phát hiện vấn đề của ngươi quay người bỏ chạy tự thật sự phiền thoái cho nên tự giao cho ta a ngươi không có vấn đề địa cầu hóa thân có chút bận tâm yên tâm đi giang hà hít sâu một hơi một cái một tinh sơ kỳ đi tinh chiến sĩ trước mắt sở hà đã trở lại mới vào đi tinh chiến sĩ giai đoạn hơn nữa hắn thương thế trên người thủy trung không có phục hồi như cũ thậm chí quá nặng rồi đối mặt một cái trọng thương một tinh nhập môn hắn phải thử một chút vê anh hạc quang huy lập lòe sở hà đối mặt một cái thâm nhân người cũng không muốn lãng phí thời gian cùng lực lượng nhưng mà Soát. giang hà đưa tay hạt quang huy lần lánh lập tức biến mất cái này tổng cộng mấy mươi viên bi năng lượng tại giang hà trong tay liền một đóa bọt nước đều phiền không đứng dậy loại thực lực này cũng không tránh khỏi thể yếu đi a giang hà cười nhạt một tiếng ân sở hà tâm thần đột nhiên mẹ dự điều này sao có thể hắn lưu lạc nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy qua một cái thâm niên người có thể ngăn trở công kích của mình người là vệ tinh chiến sĩ sở hà rất nhanh hiểu ra chỉ có vệ tinh chiến sĩ mới có thể ngăn trở công kích của mình dù là chỉ là thăm dò tính công kích phiền thoái sở hà mày nhắc lại nếu là ngày bình thường chính là vệ tinh chiến sĩ hắn theo tay vung lên tự đập phát chết luôn một mảnh nhưng là hôm nay chỉ có một tinh nhập môn còn trọng thương hắn đối mặt một cái vệ tinh chiến sĩ bất quá cũng chỉ là phiền thoái không hơn tinh tránh vê anh sợ hà lần nữa phất tay hắn là chỉ có một tinh nhập môn thực lực thế nhưng mà hắn có thể bạo phát đi ra sức chiến đấu thật sự yếu như vậy sao ông trong tinh không mấy trăm viên bi năng lượng ngưng kết thành một cái phù văn vê hướng giang hà mấy trăm giang hà cười lạnh nhưng hắn là có thể thừa nhận được 10 vạn hạt năng lượng đấy chính là mấy trăm vê anh cái tia trướng mắt phù văn tại trước mắt nổ tung không tốt giang hà tâm thần đột nhiên dự cảm giác này xuất giang hà không chút do dự thúc dục rồi chính mình tất cả lực lượng vê anh lực lượng đáng sợ chổ ngồi của tới cái kia rộng lượng súng kích lượng lại để cho giang hà hít một hơi lanh khí ba vạn suốt ba vạn năng lượng súng kích gần gầy 300 cái hạt quang huy rõ ràng buộc phát ra ba vạn súng kích lực như thế nào hội giang hà đột nhiên bừng tỉnh sự thật cũng không phải a ho y cẩn thận từng ly từng tí cho hắn chuyển di hạt năng lượng sợ xúc phạm tới hắn chính thức đối địch đối phương phóng thích cũng không phải hạt năng lượng mà là hạt năng lượng chỗ bạo phát đi ra chính thức lực lượng là có thể sát nhân chính thức sức chiến đấu cái loại này lực lượng hạt năng lượng chỉ là trụ cột nhất lực lượng a mà sở hà chiêu này trọn vẹn buộc phát ra rồi gấp trăm lần lực lượng ưu tính toán tại thiên thể chiến sĩ ở bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy sở hà một tinh đỉnh phong thân phận quả nhiên không có nửa điểm hơi nước mặc dù hôm nay thực lực như thế ý thì Hành nguyên không sợ do ràng chặn sở hà rất kinh ngạc phải biết tầm thường vệ tinh chiến sĩ thế nhưng mà hợp với một phần mười uy lực cũng đỡ không nổi cái này vệ tinh chiến sĩ có chút bị gì à? lĩnh vực sở hà rốt cục vẫn phải quyết định phóng thích lĩnh vực tuy nhiên ta hôm nay bị thương phá trọng không cách nào phóng thích quá lâu nhưng là với anh lĩnh vực tách ra lực lượng đáng sợ mang tất cả nhưng mà lĩnh vực giang hà lộ ra nụ cười chế nhạo, đã quên nói cho ngươi biết lĩnh vực của ta là tăng giã tan giã sở hữu tất cả lĩnh vực lĩnh vực của ngươi căn bản không có khả năng xúc phạm tới ta ân sở hà tâm thần mẹ dự với anh lĩnh vực chút xuống mà xuống sở hà cái này mới phát hiện giang hà trung quanh quả nhiên xuất hiện một cái nhàn nhạt lĩnh vực rất nhỏ nhưng lại xảo diệu bảo hộ lấy giang hà vệ tinh chiến sĩ rất yếu lĩnh vực cũng là suy yếu bản đấy nhưng là như nếu như đối phương chỉ là bảo vệ mình mà bảo trì rất phạm vi nhỏ lời mà nói tiêu hao cũng sẽ phi thường tiểu. với anh anh Sở Hà dùng hết lĩnh vực của mình đánh kích hai lần không có hiệu quả mặc dù đối với phương lĩnh vực hai lần có rút lại nhưng là y nguyên không việc gì mà lĩnh vực của mình tại đụng vào về sau hắn có thể cảm giác được vẻ này lực lượng kinh người tan giã, rõ ràng còn có loại này lĩnh vực Sở Hà thu hồi lĩnh vực đã không cách nào phá hư đối phương lĩnh vực cái tiêu tiểu không cần lãng phí lực lượng của mình đối với tại hắn hiện tại mà nói mỗi một phần lực lượng đều là bảo vật quý đấy còn bên kia mặt cũng nói do đối phương là tân thủ, dù sao chỉ là vệ tinh chiến sĩ, cũng không am hiểu lĩnh vực của chiến. Bởi vì nếu như là hắn mà nói, nhất định sẽ bất động thanh sắc ép khô chính mình sở hữu tất cả lĩnh vực lực lượng, sau đó một kích thất bại. Chỉ là, hắn không biết là, đối diện Giang Hà cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thu chết cha rồi. 13 chết luôn. Lĩnh vực của hắn bình thường chỉ có thể kiên trì 20 giây, mà đối phương liên tục hai lần đánh kích, lại để cho hắn kiên trì chỉ có 15 giây, cũng chỉ còn lại có 2 giây. Lĩnh vực của hắn tiêu phế đi. Cũng may, hắn sớm nói cho Sở Hà lĩnh vực của mình mật tính lại để cho Sở Hà cho rằng không công mà lui, thu tay lại rồi. Lúc này đây lĩnh vực chi tranh, hắn thắng. Như vậy, kế tiếp, với anh, Sở Hà trung quanh nhàn nhạt quang huy lẳng lánh Tiêu tính toán không có lĩnh vực, bằng vào thuần túy sức chiến đấu, hắn y nguyên không sợ bất luận kẻ nào. Vì mình, vì đảng vũ, hắn nhất định sẽ thắng lợi. Đến đây đi. Sở Hà trong tay vầng sáng lẳng lánh tinh, chết. Có tỷ xin ghi do nguồn tàn tụ vẹn với em. Quy một chương năm ta có thể nghe được. Cậu vợ ở La Phong, nguồn tàn tụ vẹn với em Với anh. Bầu trời tại trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống, phá tan tầng khí quyển, hóa thành nguyên một đám cực lớn hỏa cầu, hướng về Giang Hà vị trí đã tới, mang tất cả hơn phân nửa địa cầu. Từng cái hỏa cầu đều mang theo khủng bố lực lượng, đó là hạt quang huy thúc dục lực lượng. Sao bằng sao? Giang Hà tâm thần nghiêm nghị. Một chiêu này uy lực thậm chí không bằng vừa rồi một chiêu kia, Giang Hà nhìn ra được, từng cái thiên thạch uy lực đều so vừa rồi yếu nhược nhưng là, đây chính là hơn vạn khỏa thiên thạch. Bèn, anh... cái thứ nhất thiên thạch rơi xuống, Giang Hạ vội vàng lên. Nhưng mà, viên thứ hai, viên thứ ba thiên thạch đáp xuống dần dần trở nên dày đặc giang hà rất nhanh phát hiện chính mình rõ ràng không đường có thể trốn chung quanh sở hữu tất cả năng động địa phương toàn bộ bị thiên thạch bao trùm vain vain đáng sợ tiếng oanh minh không ngừng giang hà hít sâu một hơi đột nhiên phát ra đón nhận trong đó một quả vain đáng sợ nổ vang hai vạn giang hà trong nội tâm rất nhanh hiện lên thiên thạch tạo thành hạt quang huy năng lượng giá trị mỗi một quả thiên thạch năng lượng đại khái tại hai vạn hạt tối đa chỉ có thể thừa nhận mười vạn hạt năng lượng tối đa năm quả cũng may mua tránh thoát một lần công kích Hắn có một ít thời gian đi hấp thu những này năng lượng. Với anh, và anh, thiên thạch càng phát ra dày đặc, Giang Hà có thể trốn thời gian càng ngày càng ít. Trong cơ thể tích góp từng tí một tổn thương đang không ngừng gia tăng. Dù là Giang Hà đã rất hết sức tránh né, rất cố gắng hấp thu, nhưng là số kia giá trị, y nguyên còn đang gia tăng. Ba vạn, 4 vạn, 5 vạn, Giang Hà tin tưởng, các loại trong cơ thể hắn tích lũy năng lượng đột phá 10 vạn, sẽ không có thể thừa nhận bất luận cái gì công kích. Hắn dù sao không phải thiên thể chiến sĩ, cái gì phòng ngự đều là vô nghĩa. Hắn hiện tại duy nhất dựa vào đúng là hấp động mà một khi vượt qua cái này, thiệt giá trị. 8 vạn, 9 vạn. Giang Hà tâm thần khẩn trương tới cực điểm, nhanh ngăn không được rồi. Với anh, một khỏa thiên thạch nổ vang. Giang Hà tâm thần chấn động mấy liệt. Phô cờ, một ngụm máu tươi phun ra. Giang Hà có thể thừa bị thương hại lập tức đạt tới mát trị số 10 vạn, mà dư thừa tổn thương không chút do dự rơi vào Giang Hà trên người, đưa hắn anh bay ra ngoài. Cũng may, hắn chặn, nhưng là tiếp theo, thật sự ngăn không được rồi. Một cái trọng thương nhập môn thiên thể chiến sĩ đều mạnh như vậy. Giang Hà cười khổ, hắn phát hiện chính mình cuối cùng đánh giá thấp thiên thể chiến sĩ như vậy ngăn không được rồi sao giang hà thở dài nhưng mà hắn đợi thật lâu cũng không có đợi đến lúc tiếp theo khóa thiên thạch sau đó ngâm đầu trông thấy sở hà đen kịp sát mặt hắn lực lượng trong cơ thể giống thuyết năng lượng hao hết giang hà ngốc trệ lúc này mới nhớ tới đúng rồi sở hà vốn là trọng thương năng lượng còn thừa không có mấy còn muốn dùng loại này đại quy mô công kích phương thức nói rõ rồi là tìm đường chết ta không có khả năng đấy sở hà con mắt đỏ lên làm sao có thể mất nhanh như vậy ta rõ ràng ha ha giang hà mới mặc kệ ngươi vấn đề gì thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh xót, tàn ảnh lập lòe. giang hà khủng bố lực lượng lập tức tách ra, phô cờ, tàn ảnh sẽ qua, đập phát chết luôn, một đạo đỏ tươi vết máu phiêu đãng, người sở hà con mắt lần nữa chừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giang hà không có khả năng đấy, chính là thâm niên người lực lượng, làm sao có thể bại trừ phòng ngự của ta, ngươi cũng có vấn đề, sở hà không cam lòng, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình sẽ chết tại một cái thâm niên người trong tay, thâm niên người cái gì thực lực hắn rất rõ, thâm niên người lực lượng, tiêu tính toán hắn đứng đấy bất động, lại để cho thâm niên người đánh đều khó có khả năng tổn thương hắn đấy. Nhưng là cái này Thâm niên người lực lượng, như thế nào sẽ cường đại như thế? Ha ha, Giang Hà chỉ là cười lạnh. Thâm niên người đẳng cấp? Ân, chính hắn đều không nhớ rõ bao nhiêu cấp rồi, một nghìn vạn, thậm chí thêm nữa. Không sao cả rồi. Phù phù. Sở Hà ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Giang Hà thở dài một tiếng, tại trong lòng đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới ra tay rồi hả? Ân. Địa cầu hóa thân thản nhiên nói, tuy nhiên bất tiện nhúng tay các ngươi chiến đấu, nhưng là ta căn cứ ngươi có khả năng thừa bị thương hại, cùng trong cơ thể hắn lưu lại năng lượng, tính toán suất dư thừa năng lượng sau đó đem chọn cái địa cầu hoàn cảnh có chút cải biến lại để cho hắn thi triển lực lượng càng thêm khó khăn không hơn địa cầu hóa thân bình thản nói không hơn giang hà cười khổ khó trách tính toán như thế tinh chuẩn không cần nản trí ngươi cuối cùng là hoàn thành những người khác làm không được sự tình địa cầu hóa thân chỉ chính là giết chết thiên thể chiến sĩ dùng một cái thâm niên người thân phận giết chết thiên thể chiến sĩ đây tuyệt đối là hành động toàn bộ thần vũ văn minh đấy giang hà lắc đầu hắn chỉ là hoàn thành một cách cuối cùng mà thôi thiên thể chiến sĩ cường đại xa xa vượt quá ngoài dự liệu của hắn phải biết thiên thể chiến sĩ am hiểu nhất nhất định là lĩnh vực bọn hắn tinh tu cũng là lĩnh vực bản thân sức chiến đấu cũng không có quá nhiều kinh nghiệm đấy nhưng là sở hà không có dùng lĩnh vực gần kề dùng bình thường công kích y nguyên thiếu chút nữa tiêu diệt giang hà cái này tự là thiên thể chiến sĩ sao giang hà trong nội tâm nỉ non chính mình khoảng cách bạch rạ đến cùng có còn xa lắm không hắn không biết nhưng là bước tiếp theo liền từ độc lập đối mặt một cái thiên thể chiến sĩ bắt đầu đi tiếp theo tiếp theo hắn nhất định phải một mình tiêu diệt một cái thiên thể chiến sĩ giang hà ánh mắt như điện xử lý như thế nào địa cầu hóa thân thanh âm nhu hòa chuyển đến giao cho ta A. giang hà thở dài sở hà chỉ là bắt đầu sự tình phía sau chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái minh bạch địa cầu hóa thân đồng dạng thần sắc mặt nghiêm trọng đem thương thế của hắn xóa đi trước khi chết trí nhớ xóa bỏ một ít ta mang theo hắn ly khai giang hà trong nội tâm đã có định sách tốt địa cầu hóa thân lạng yên độc thủ lĩnh vực của nàng phát triển rất chậm rất chậm rất chậm nhưng là duy nhất chỗ tốt cái kia chính là toàn năng ở địa cầu lĩnh vực ở trong nàng cơ hồ không gì làm không được Xoát. quang ảnh hiện lên giang hà bị đưa đến hệ ngân hà biên giới bên người lơ lửng chính là sở hà thi thể như vậy giang hà lại để cho tâm thần bình tĩnh giang giác hắn bóp nát ra ý tiến đưa đồ vật ông quan ảnh lập lẻ. Trung quanh vài đạo thân ảnh quen thuộc truyền thống mà đến mà lúc này địa cầu địa cầu hóa thân đưa đến giang hà bóng đen lập lẻ, nàng lặng yên hiện thân đưa mắt nhìn hắn ly khai như là nhìn xem con của mình từ khi địa cầu sinh ra đời đến nay đây cái thứ nhất có thể cùng nàng như vậy ở trung hải tử nguyên bản nhàn nhạt quan hệ hiện tại cũng trở nên đầm dày hy vọng hắn không có việc gì Nàng có chút thấy nãy, hãy để cho đứa bé kia gánh chịu nhiều lắm. Bỗng nhiên, trên bầu trời một đạo ánh sáng thổi qua, vạch phá thương cung, Địa cầu hóa thân vô ý thức nhìn lại, lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười, là nó. Sao chổi hạ Ly. Nó lần nữa theo địa cầu sẽ qua. Chỉ là này thời gian, tựa hồ có chút không đúng a. Thú vị. Phóng xạ xuất hiện, cũng ảnh hưởng đến ngươi rồi sao? Địa cầu hóa thân nhịn không được cười lên. Lắc đầu. Nàng chuẩn bị tu luyện, nhưng mà, ra ngoài ý định chính là, cái tia khỏa sao chổi theo địa cầu đi ngang qua thời điểm, bỗng nhiên dừng thoáng một phát, đúng vậy dừng thoáng một phát, địa cầu hóa thân xác định chính mình không có nhìn lầm. Sau đó, sao chổi hạ lì rõ ràng rẽ vào cái đại đại vật xét qua tầng khí quyển, trực tiếp rơi xuống trên địa cầu. nàng thật sự sợ ngây người, rơi xuống rồi hạ. đối với cái này ngẫu nhiên đi ngang qua lão hàng xóm nàng hay là rất có ấn tượng đấy, nhưng là rơi xuống, cái này không khoa học cả. nàng vẻ mặt mở mịt. Sì, u u. một đạo sáng chói lưu quang, cái kia sao chổi tại vầng sáng trong bao đi ngang qua, nó không có ở tầng khí quyển tự cháy, mà là biến thành một đoàn động động quang huy, các loại rơi xuống địa cầu thời điểm, rõ ràng biến thành một người. Ân, một người tuổi còn trẻ, nhìn về phía trên 20 tuổi bộ dạng, rất là thanh tú, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt, hoa, wow. người rõ ràng thật sự đã thức tỉnh. Thức tỉnh? Nàng vẻ mặt nghi hoặc còn chưa đánh tan. Ha ha, đã quên tự giới thiệu rồi, ta gọi Hạ Ly. Người trẻ tuổi hắc hắc vui lên. Hạ Ly? Nàng càng là im lặng, đây không phải địa cầu nhà khoa học khởi danh tự sao? Hắc hắc, làm sao có thể? Hắn cho là mình khởi mà thôi, theo hắn chú ý tới của ta lập tức, ta cũng đã đã biết, đại vũ trụ pháp tắc, không phải nhân loại có thể cải biến đấy. Hà Ly vẻ mặt tươi cười thì ra là thế, nàng đống nhiên đã minh bạch, cái này Hạ Ly có lẽ rất sớm trước kia cũng đã đã thất tỉnh. chỉ có điều hắn cũng giống như mình, che giấu tu luyện, thẳng đến chứng kiến chính mình. Đáp đúng, Hạ Ly tán thưởng, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. trong nội tâm nàng hỏi, đương nhiên, ta có thể nghe được hết thảy thanh âm. Hạ Ly mỉm cười, vũ trụ gian hết thảy thanh âm, kể cả. hắn nhìn về phía tinh không ở trong chỗ sâu, dáng tươi cười dần dần trở thành nhạt, cái kia đến từ vũ trụ ác ý. Cập tỷ xin ghi do nguồn tủ vẹn với em. quy một chương năm trăm tháng sau cọ vợ ở la phong nguồn tan tủ vẹn vệ em soát quang ảnh lập lòe a hó bọn người hàng lâm trước tiên tựu thấy được sợ hạ coi chừng a hó trước tiên đem giang hà bảo hộ tại sau lưng nhưng mà vân vân đợi một tí tựa hồ ở đâu có chút đều không đúng nhìn kỹ lại bọn hắn lập tức trận mắt há hốc mồm phát hiện vị này thực lực bạo bề ngoài thiên thể chiến sĩ giống như hồ đã bị chết cái này tất cả mọi người sợ ngây người chết rồi hả a hó không dám tin ân giang hà gật, gật đầu chết như thế nào lang quang cũng không dám tin giang hà gãi gãi đầu ta cho hắn thi triển một cái hảo cảnh hắn tựu chết rồi à mọi người càng là vẻ mặt một bức một cái hảo cảnh ba mẹ nó người muốn hay không đỡ như vậy một cái thâm nhân người đối với thiên thể chiến sĩ thi triển một cái hảo cảnh sau đó hắn liền ngờ rồi coi như là biên nói dối cũng muốn dựa theo cơ bản pháp được chứ thật sự a ho y ngược lại có chút tin tưởng mọi người cái này xem xét tự là mỏ mâm nói rất hay không tốt ân giang hà gật gật đầu rất kỳ quái ta vốn chỉ là vô ý thức muốn tự bảo vệ mình kéo dài thời gian mà thôi không nghĩ tới hắn trực tiếp lâm vào ảo cảnh sau đó còn vẻ mặt vui sương cái gì về phần hắn nhìn thấy gì ảo cảnh xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng lắm thật là quỷ dị giang hà mình cũng là vẻ mặt không hiểu thấu mọi người lên nhau hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ hắn nói là sự thật hơn nữa hắn tự hồ cũng không cần phải lừa gạt bọn hắn ta nhìn xem a hó tới gần Xoát. con mắt thứ ba cởi mở ông một nhún lưu quang lập lòe hắn chết thời gian còn thiếu có lẽ có thể bắt đến một ít tin tức a thần sắc nghiêm nghị Mời anh màn sáng phát hiện trong tấm hình có thể thấy rõ ràng sở hà mới vào hào cảnh một màn kia đảng ngũ ngươi còn sống ha ha chúng ta nhất định sẽ cùng một chỗ sống sót đấy xuất hình ảnh này dự là hai người lưu lạc tinh tế từ màn thậm chí đến cuối cùng hai người hạnh phúc cùng một chỗ mà lúc này giang hà cũng đem mình chứng kiến một màn hư hào đi ra có thể chứng kiến sở hà thân thể đang dần dần trở nên mục nát nguyên gốc tinh đỉnh phong thực lực điên cuồng ngã xuống cuối cùng nhất màn sáng biến mất bởi vì đằng sau không có a ho y chỉ bắt đến những này hình ảnh nhưng là đã đầy đủ rồi hắn vĩnh cửu trầm mê tại chính mình ảo cảnh trung hoặc là nói hắn biết rõ đây là ảo cảnh, chỉ là không muốn đi ra. hắn đối với đảng vũ ấy nấy, lại để cho hắn tại đây dạng ảo cảnh trùng trầm mê. hoặc là nói hắn là đã bị chết ở tại trong tay mình. a hò ý thản nhiên nói, mọi người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, cái này bọn hắn suy nghĩ vô số khả năng, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể biết là kết quả này. thậm chí không cần bọn hắn chiến đấu, sở hạ tiểu đã bị chết, cái này trùng hợp không thể lại trùng hợp, chỉ là đây quả thật là trùng hợp ư? có phải nói bọn hắn nhìn về phía giang hà, ánh mắt trở nên có chút rung động. Đoạn đường này kế hoạch cơ bản đều xuất từ hắn tri thủ, như vậy một cái tâm tư thần bí ra hỏa, thật sự sẽ nhìn không ra sợ Hà ấy nay ư? Có phải nói, hắn từ đầu tới đuôi liền nghĩ đến một màn này, cho nên mới chính mình xuất động. Nếu thật là nói như vậy người này đáng sợ trình độ, tuyệt không có thể bởi vì hắn là một cái thâm niên người mà xem thường hắn. Mấy vị thiên thể chiến sĩ lẫn nhau, nhìn thẳng vào đem Giang Hà trở thành ngang hàng đối đãi, mà không còn là trước kia cái chủng loại kia, nhìn xem Ao ý thủ hạ người nhiều mưu trí ánh mắt. Bất kể như thế nào, Sở Hà hay là chết rồi? Cao Khinh nói ra, phía dưới nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy, sở hà chết rồi âm thầm đến hệ ngân hà mấy cái người toàn bộ chết rồi bọn hắn tới nơi này nguyên nhân lan quang bỗng nhiên nghĩ đến ta biết rõ một ít giang hà bỗng nhiên nói ra sở hà lâm vào hảo cảnh thời điểm từng vô ý thức nói ra a mấy người trước mắt sáng rõ cùng bạch lăng có quan hệ giang hà thản nhiên nói soát y sắc mặt đại biến bạch lăng bạch lăng là ai mặt khác mấy cái lãnh chúa vẻ mặt mờ mịt bọn hắn trên cơ bản tại lãnh địa mình hồi lâu căn bản chưa từng nghe qua bạch lăng chỉ có thường xuyên tại thánh địa Aoi biết rõ chuyện này vũ trụ tội phạm truy nã bạch lăng Giang Hà Thản nhiên nói, đoạn thời gian trước Lâm Mảnh chết mất, cựu là bị nàng trong lúc vô tình mang đi đấy. Lan quang bọn người lúc này mới sắc mặt biến hóa. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nghe Sở Hà lời mà nói, hình như là cái gì Bạch Lăng vật lưu lại có thể cho người đột pha a, cho nên mới có nhiều người như vậy người trước ngã xuống, người sau tiến lên đến hệ Ngân Hà. Giang Hà nói ra. Mọi người giật mình tình ngộ, thì ra là thế. Chỗ đó, Cao Khinh động tâm xoải. Hệ Ngân Hà đã có đồ đạc, mấy người bọn hắn chẳng phải có thể làm quan hưởng lộc vua ở chùa An Lộc Phật. Nếu như chúng ta. Biểu Khinh cũng là hai mắt tỏa ánh sáng tình bạn nhắc nhở một sự kiện. Giang Hà bỗng nhiên mở miệng, mọi người vô ý thức xem đi qua, hắn cái này mới chậm rãi tiếp tục nói, bạch lăng rất cường, chuyện này rất nguy hiểm. Vậy thì có sao, vậy thì sao? Cao Kinh lơ đếm, nàng đều ly khai thần vũ văn minh rồi, không phải giết người về sau bị thần vũ văn minh truy nã, cho nên mới chạy trốn rồi sao? Sợ cái gì? Nàng không dám trở về đấy, tiêu tính toán nàng trở về rồi, một cái tội phạm truy nã, có cái gì đáng sợ đấy, đồ của nàng, chúng ta muốn định rồi. Giang Hà! A đợi một chút. Giang Hà có chút không biết nên khóc hay cười, người tụội hồ không có nghe thanh ta mới vừa nói lời mà nói, ta nói nàng là vũ trụ tội phạm truy nã, mà không phải thần vũ văn minh tội phạm truy nã. Cao khinh sắc mặt lúc này mới trở nên có chút nghiêm trọng. Vũ trụ tội phạm truy nã? Cái kia thực lực của nàng? Biểu khinh có chút cẩn thận mà hỏi. Không rõ ràng lắm. Giang Hà lắc đầu, tại Cao khinh hai người vừa nhẹ nhàng thở ra thời điểm, bỏ thêm một câu, nhưng là có thể khẳng định, nàng một tay cũng có thể diệt rồi toàn bộ thần vũ văn minh. Ký. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Diệt đi, toàn bộ thần vũ văn minh. Chắc có lẽ không a. Cao Khinh cẩn thận từng ly từng tí nói, "Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta lúc trước thấy được a." Giang Hà cười khổ, Bạch Lăng lúc rời đi, ta từng trong lúc vô tình chứng kiến, không riêng Bạch Lăng đáng sợ, cái kia đổi giết Bạch Lăng chi nhân càng là đáng sợ. Bọn hắn tùy ý truyền tống ly khai, ta thoáng chứng kiến một điểm. Các ngươi truyền tống đều chỉ có thể ở chính mình tinh hệ, khả năng càng mạnh hơn nữa thiên thể chiến sĩ, có thể vượt qua từng chút một tinh hệ, nhưng là Bạch Lăng, trực tiếp vượt qua văn minh truyền tống." Giang Hà cười khổ. "Tất cả mọi người chờ mặc. Vượt qua văn minh truyền tống, cái này đậu xanh rau má cái gì gặp quỷ rồi thực lực?" bọn hắn rốt cuộc biết vì sao Ahoy là loại này phản ứng rồi nếu thật là loại người này chúng ta không rõ ràng làm có hay không nhưng là tiểu tính toàn có đó cũng là ai phanh ai chết cho nên Giang Hà ngưng trọng nói kế tiếp chỉ sợ có đại sự phát sinh nào có cái gì đại sự biểu khinh nhũ môi ta cảm giác các ngươi có chút nói chuyện giật gân rồi nếu thật là nghiêm trọng như vậy sự tình Thần võ đại đã sớm nhúng tay nữa à cũng thế Cao Khinh gật gật đầu đang muốn nói cái gì Mời anh Hàn Quang hiện lên thời gian tựa hồ tại thời khắc này đình chỉ mọi người rõ ràng trông thấy cách đó không xa hệ ngân hà mấy vầng ánh sáng nổ tung, mấy cái che giấu thậm chí bọn hắn cũng không có chú ý đến thiên thể chiến sĩ mấy cái nhị tinh thậm chí có một cái tam tinh thiên thể chiến sĩ bị cứ thế mà đánh ra ra tại trong lam quang nhạc nhòa. chết tất cả mọi người lập tức tử vong đáng sợ kia một màn lại để cho tất cả mọi người sợ hãi ngay hôm đó lên hệ ngân hà phong tỏa bất luận cái gì đặt chân người giết không tha ba tháng về sau tại thần vũ tinh nội sảng chọn hệ ngân hà chủ nhân người thắng trở thành hệ ngân hà lãnh chúa sở hữu tất cả tân tấn thiên thể chiến sĩ đều có thể tham dự không tuân theo quy định người giết không tha âm thanh lạnh như băng vàng tận mây xanh Soát. thời gian nháy mắt khôi phục bình thường biểu khinh sắc mặt khó coi bọn hắn lúc này mới vừa nói xong thần vũ đại đế kết quả thần vũ đại đế tự xuất thủ hơn nữa vừa rồi cái kia quỷ dị thời gian chậm lại quá mức đáng sợ nếu như là toàn bộ thần vũ văn minh đều nói như vậy thần vũ đại đế đến cùng nhiều khủng bố thực lực tại phía xa thần vũ đại đế phía trên bạch lăng đâu này nghĩ tới đây bọn hắn đã mổ hôi lạnh đầm địa là thần vũ đại đế a ý thần sắc mặt nghiêm trọng Thần Vũ Đại Đế đúng là vẫn còn nhúng tay rồi. Lam Quang thở dài, xem ra bọn hắn trước kia suy đoán là sự thật. Chuyện này thật sự liên quan đến Bạch Lăng. Chỉ là nếu thật là như vậy, trực tiếp phong bế hệ Ngân Hà là được rồi. Vì sao còn muốn Tân Tấn Thiên Thể Chiến sĩ đi tranh đoạt cái này chủ nhân? Thần Vũ Đại Đế đến cùng mấy cái ý tứ, không có người biết rõ. Vị kia ý tứ, bọn hắn chỉ có thể phỏng đoán. Nhưng là ba tháng thời gian, Tân Tấn Thiên Thể Chiến sĩ có thể có mấy cái? Tân Tấn Thiên Thể Chiến sĩ, Giang Hà trong mắt đống nhiên dấy lên nồng đậm hỏa diễm. Có lẽ đây là một cái cơ hội. Có tỷ xin ghi rõ nguồn tàn tụ vẹn với quy một chương 583, các ngươi xác định muốn biết cọ vợ ở La Phong, nguồn tàn tụ vẹn với thần vũ đại đế mấy cái ý tứ không có người biết rõ nhưng là đối với Giang Hà mà nói đó là một cơ hội ngân hà hệ tồn tại một mực ở vào trong nguy hiểm từ khi lâm bánh sau khi chết ngân hà hệ tùy thời gặp phải lấy bạo lộ nguy hiểm một khi tân nhiệm lãnh chúa hàng lâm Giang Hà chỉ có thể lựa chọn chính mình tiêu diệt hắn tìm người tiêu diệt hắn âm thầm hãm hại lừa gạt lại để cho hắn buông tha cho các loại các loại phương pháp lại để cho hắn không thể kế nhiệm nhưng là Tiểu tính toán có thể thành công, cũng không phải cái biện pháp. Ngươi giết một cái, chắc chắn sẽ có kế tiếp. Ngươi lừa được cái này một cái, còn có còn một cái. Cho nên chỉ có trở thành ngân hà hệ lãnh chúa mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mà trước mắt Tiểu là một cơ hội. Ba tháng về sau, chỉ cần tại lãnh chúa tranh đoạt trong chiến đấu chiến thắng, Tiểu có cơ hội trở thành ngân hà hệ lãnh chúa. Mà Giang Hà đối thủ cũng không còn là sở hạ, mà là một đám vừa đột phá ra hỏa. Có lẽ cũng không phải là không có cơ hội. Ba tháng, Giang Hà yên lặng suy tư về vấn đề hắn muốn đi cạnh tranh ngân hà hệ chủ nhân nhưng là trước mắt còn có mấy vấn đề phải xử lý thứ nhất thân phận của hắn vấn đề muốn biến thành hợp lý hóa người cạnh tranh thân phận phải a y trợ giúp nếu không hiện tại giang hà chính là một cái không hộ khẩu nó như thế nào phục a cho hắn an bài một hợp lý thân phận thứ hai thực lực của hắn vấn đề hôm nay giang hà tuy nhiên đã có thể sử dụng lĩnh vực cùng chém giết qua thiên thể chiến sĩ nhưng là quá trình là chuyện gì xảy ra chính hắn lại tinh tưởng bất quá rồi đối mặt một cái nguyên vật đấy chính thức thiên thể chiến sĩ thực lực của hắn vẫn còn có chút trên người đấy cho dù là vừa đột phán hiệu bị chiến sĩ thực lực của hắn phải trong 3 tháng tăng lên thứ ba nguyên nhân hắn tại sao phải trở thành ngân hà hệ chủ nhân điều này cần thuyết phục một ít người hắn trở thành chỗ đó chủ nhân sớm muộn lang quang cao khinh bọn họ cũng đều biết đấy đã ngươi nói chỗ đó đổ vật không thể được vào quá mức nguy hiểm như vậy vì cái gì chính mình muốn đi đâu này nếu như không thể nói phục bọn hắn chỉ sợ mới thật sự là phiền thoái một khi bọn hắn nghĩ đến ngươi tàng tư ân thậm chí muốn chính mình đột phá thiên thể chiến sĩ cái kia cả cái sự tỉnh tiểu biến chất rồi cái này ba cái vấn đề phải giải quyết giang hà lâm vào trầm tư mà lúc này a ho y phái đi thần vũ tinh điều tra tin tức cũng trở về rồi cùng giang hà nói chỗ trên lệch không có mấy hơn nữa thần vũ đại đế nhung tay bọn hắn biết rõ bạch lăng sự kiện xác thực thật sự chỉ là rất nhiều người tựa hồ không rõ ràng lắm bạch lăng cái này thân phận đến cùng có nhiều khủng bố mà thôi vũ trụ tội phạm truy nã cao kinh cười khổ hắn vốn trong lòng là có chút tham nhập đấy nhưng là biết rõ chân tướng về sau bọn hắn phản mà lùi bức rồi bạch lăng đồ vật cái kia thật không phải người bình thường có thể đụng vào đấy chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến sao lam quang thở dài một tiếng rất không xạo bọn hắn ở vào vị trí này một rất xấu hổ vị trí tới gần ngân hà hệ hôm nay vô số người chen chúc mà đến bọn hắn chỉ sợ cũng phải đã bị liên quan đến một khi có người tiền nhiệm ngân hà hệ lãnh chúa à nếu như rất không may người này là cái nào đó đại gia tộc còn nối dõi ân bọn hắn những người này sợ rằng cũng trốn không thoát dùng ngân hà hệ làm trung tâm đối phương rất có thể đem chung quanh sở hữu tất cả tinh hệ tận diện đến cam đoan ngân hà hệ chỉ có hoặc là những người khác lập tức cạnh tranh không giới ngân hà hệ có thể sẽ từ chung quanh bắt tay bắt lấy hắn đám bọn họ đến cùng ngân hà hệ chủ nhân cạnh tranh nghĩ tới đây bọn hắn sợn hết cả gai úc suy nghĩ một chút tương lai ngày nào đó chính mình sẽ đột nhiên tử vong sau đó vị trí của ngươi sẽ bị cầm lấy đi cạnh tranh tranh đoạt đáng chết biểu khinh sắc mặt cũng là xoắn suýt vô cùng trong lúc này cũng chỉ có a họ y bởi vì cha quan hệ bởi vì tinh hệ quan hệ là thủ thật đúng là không có mấy cái người dám đối với bọn họ thương vấn tinh hệ muốn ra tay nhưng là bọn hắn đồng dạng không cách nào tránh khỏi nguy hiểm các ngươi thấy thế nào a họ y hỏi bọn hắn thảo luận một lát không thể tưởng được biện pháp gì duy nhất có thể bảo chứng tuyệt đối với an toàn đấy tựa hồ là sớm lối ra ly khai ngân hà hệ trở lại thần vũ tinh trở thành một gã tự do tu lệ giả chỉ là khả năng sao thường tinh hệ đều là tâm huyết của bọn hắn hàng năm mỗi tháng mỗi ngày tinh hệ nội đều cho bọn hắn cung cấp vô hạn tài nguyên bọn hắn lúc trước phóng ra ngoài trở thành lãnh chúa lúc đó chẳng phải vì cái gì ngày hôm nay sao cũng không dùng mạo hiểm cũng không cần chết liết thanh thản ổn định thu hoạch tài nguyên cùng thần vũ tinh cái kia chút ít đi chiến đấu thăng cấp lộ tuyến người hoàn toàn không giống với bọn hắn đi rõ ràng chính là mô phỏng dưỡng thành lộ tuyến ung tha cho bọn hắn làm không được vậy phải làm thế nào mỗi người đều vô kế khả thi mà đúng lúc này giang hà mở miệng không bằng ta đến đây đi cái gì tất cả mọi người sửng sốt một chút người đến người đến cái gì người có biện pháp A họ y hai mắt tỏa sáng chỉ có một biện pháp giang hà bình tĩnh nói ta đi tham gia lãnh chúa cạnh tranh cầm xuống lãnh chúa vị cái gì tất cả mọi người khiếp sợ cầm xuống lãnh chúa vị nói đùa gì vậy người đã đột phá cao khinh hai mắt tỏa sáng không có giang hà lắc đầu ngươi tìm được cơ duyên đột phá lam quang kích động không có giang hà lắc đầu ngươi có biện pháp trong vòng ba tháng đột phá biểu khinh nghi ngờ hỏi Không có. Giang Hà lắc đầu. Mọi người. Người đã không thể đột phá, cái kia nói cái giam à. Bọn hắn phát hiện mình bạch kích động rồi, thằng này hiện tại đã dám tiêu khiển bọn hắn rồi sao? Thật sự là. Vậy ngươi mỏ mâm nói cái gì? A ý giờ khóc giờ cười, loại chuyện này là có thể lấy ra hay nói giỡn đấy sao? Ta không có hay nói giỡn. Giang Hà thản nhiên nói, ta đối với hảo cảnh hơi có liên quan đến, nguyên lai tưởng rằng thiên thể chiến sĩ sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng là đã sở hạ cái loại này càng già càng lao luyện đều có thể mắc câu những cái kia mới nhậm chức thiên thể chiến sĩ có lẽ cũng trốn không thoát nếu như ta đối với hảo cảnh nghiên cứu sâu hơn một ít có lẽ vậy cũng không được a họ y không chút do dự đánh gãy quá mạo hiểm rồi bất quá ngươi phương pháp này có thể thực hiện cha ta có một đồ đệ hôm nay đã ở đột phá bên trong có lẽ có thể cho hắn thăm ra tranh thủ thoáng một phát ngân hà hệ lãnh chúa danh lạch thương không tiểu tử kia gần đây lại tìm được một cái cơ duyên không biết có cơ hội hay không đột phá cũng có thể thử xem a họ y thẳng như nói cuối cùng nhìn lướt qua giang hạ nhưng là ngươi tuyệt đối với không được giang hạ thật sự là mặt trời rồi cầu rồi thật sự là lo lắng cái gì đến cái gì hắn sợ nhất đấy tựu là cái này ta có người bằng hữu, trước kia thâm niên người cũng tới gần một phá có lẽ có thể xin nhờ xuống lan quang bỗng nhiên nói ra ta cũng là cao khinh xem bảo mấy cái người bắt đầu thảo luận chi tiết tỉ mỹ. về phần giang hà ân ngươi một cái thâm niên người xem náo như gì giang hà cười khổ bằng hưu của các ngươi cũng có thể giang hà bỗng nhiên mở miệng chỉ là các ngươi có thể xác định đối phương sẽ không tại ngân hà hệ trắng trợn tìm tòi cùng phá hư cuối cùng nhất làm tức giận vị kia vũ trụ tội phạm truy nã có lẽ sẽ a lan quang do dự xuống hiển nhiên hắn cũng không đi xác định tuy nhiên là bằng hữu tuy nhiên là thâm niên người nhưng là loại này liền chính bọn hắn đều tâm động đồ vật nếu quả thật đặt ở trước mặt bọn hắn thật có thể không quan tâm sao chính bọn hắn đều không dám xác định một khi bọn hắn trước mắt nào đó thứ gì có thể đưa bọn chúng dẫn vào hàng tình cảnh giới đến lúc đó có mấy người sẽ cô kỵ không biết lúc nào xuất hiện bạch lăng quá nhiều người sẽ bi quá hóa liều rồi hắn a muốn nói cái gì hay là không nói ra miệng bởi vì nàng cũng không xác định tu là giả có đôi khi là nhất chịu không được khảo nghiệm đấy cho nên chỉ có thể ta đi giang hà khẳng định chúng ta đây như thế nào sẽ tin tưởng ngươi không sẽ phá hư ngân hà hệ lan quang đống nhiên mở miệng ánh mắt của mọi người cũng nhìn quét mà đến đúng vậy à ngươi nói những người khác trở thành ngân hà hệ lãnh chúa sẽ vì nào đó dạng đồ đạc trắng trợn tìm kiếm thậm chí hủy diệt ngân hà hệ nhưng là vì cái gì ngươi sẽ không đến rồi giang hà hít sâu một hơi là hà biết cuối cùng nhất nhất định sẽ hỏi vấn đề này bởi vì ta tin tưởng chỗ đó không có cái gì bạch lăng truyền thuyết là giả dối giang hà nói rất chân thành giả dối a ho y mày ngươi xác định xác định giang hà buông tay ta không phải đã nói ta từng trong lúc vô tình chứng kiến bạch lăng lì khai sao nàng xác thực không có ở ngân hà hệ lưu lại cái gì bởi vì tình huống khẩn cấp nàng trực tiếp đi nha cái kia làm sao ngươi biết nàng trước kia không có lưu lại lan quang bọn người ngược lại càng thêm hoài nghi hiện tại giang hà nhìn về phía trên rất có vấn đề cái loại cảm giác này giống như là mình muốn ăn mảnh mà ngay cả a ho y đều cảm giác có chút kỳ quái kỳ quái như thế sao giang hà cười khổ Cái này câu chuyện quả nhiên không thật tròn a, đã như vậy lời nói. Được rồi, vừa rồi ta chỉ là nói mỏ, các ngươi đã muốn biết chân tướng, ta nói cho các ngươi biết chân tướng, nhưng là, các ngươi muốn tin tưởng, biết rõ chuyện này sẽ cho các ngươi mang đến hậu quả cùng với áp lực. Các ngươi, xác định muốn biết sao? Có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn VN. Quy một chương 584, chân tướng. Cỏ vợ ở, La Phong, nguồn tàn tủ vẹn VN. Các ngươi xác định muốn biết sao? Giang Hà ngưng trọng nước khí, lại để cho sắc mặt của mọi người đều nhận thức thật lên, thậm chí có chút quái dị, trận tướng. Bí mật chẳng lẽ là nghe đồn trần tướng hắn quả nhiên biết rõ mọi người lên nhau người hiểu biết chính xác đạo a hó y kinh ngạc nàng vốn chỉ là hoài nghi hiện tại thoáng biết rõ một ít giang hà bùng tay đây cũng là ta một mực muốn đi cạnh tranh lãnh chúa nguyên nhân vì bạch lăng bảo tàng sao a hó y có chút thất vọng nàng trong ấn tượng hắn không phải là người như thế không phải giang hà lắc đầu ta có thể nói cho các ngươi biết trần tướng nhưng là các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng có chút trần tướng không biết so biết rõ muốn xịn nhiều lắm nhất là về chuyện của nàng có lẽ Theo ta nói cho các ngươi biết lập tức, theo các ngươi biết đến lập tức, tên của các ngươi cùng cuộc đời sẽ xuất hiện ở đằng kia vị trong tầm mắt. Nhân quả, có đôi khi tiểu là như vậy thô bạo. Giang Hà Bình Thản nói, mấy người sắc mặt lúc này mới trở nên nghiêm trọng, vị kia thật sự đáng sợ như vậy. Chính các ngươi quyết định. Giang Hà ngược lại bình tĩnh trở lại, ta có thể tùy thời nói cho các ngươi biết trận tướng. Hắn im im lặng lặng chờ. 10 phút, những người này chọn vẹn thảo luận 10 phút, cuối cùng nhất hay là quyết định, bọn hắn muốn biết trận tướng. Dù là lại nguy hiểm, nếu là bình thường, bọn hắn không ngại đem làm chính mình nhàn tản vô ra nhưng là hôm nay ngân hà hệ nguy hiểm cho đến bọn hắn bọn hắn phải xác định bản thân an toàn cho nên bọn hắn phải biết rõ trần tướng ngươi cũng muốn giang hà nhìn về phía a y ân a nhìn xem giang hà nếu như ngươi nguy hiểm ta càng muốn biết nàng tự nhận là thiếu giang hà cho nên muốn phải bảo vệ hắn vậy thì càng đơn giản ta nói ra ra các ngươi khả năng cho rằng ta nói dối tự lại để cho a cởi mở lĩnh vực chính các ngươi xem đi giang hà bỗng nhiên nợ nụ cười ta biết lái phóng một ít trí nhớ ngươi đến phóng xuất ta muốn Dùng năng lực của ngươi mới có thể rút ra đến chân thật nhất chi nhớ." Giang Hà cười nhạt một tiếng. "Không có vấn đề." Aoyi gật gật đầu. "Như vậy, bắt đầu đi. Đầu tiên, điều thứ nhất, ta nguyên vốn là ngân hà hệ tu lệ giả." Giang Hà thản nhiên nói. "Cái gì?" Tất cả mọi người tâm thần rung lên. "Thằng này, rõ ràng bản thân tựu là ngân hà hệ hay sao?" Khai mở. Aoyi con mắt thứ ba hiện ra. Vâng sáng lưu truyền, mọi chỗ hình ảnh tại màn sáng trung thoáng hiện, hình ảnh trực tiếp định dạng tại Giang Hà trường cấp 3 thời điểm, hắn tại khi đi học, tựa hồ chú ý tới cái gì đông nhiên nhìn về phía tinh không tinh trống không đếm sao thần lửng lánh những cái tia ngôi sao những cái tia ánh sáng thình lình đúng là ngân hà hệ nội bộ hắn rõ ràng thật là ngân hà hệ lớn lên đấy người mọi người kinh ngạc đến ngây người bọn hắn thật sự chưa bao giờ nghĩ tới kết quả này thật có lỗi. bởi vì thân phận đặc thủ, cho nên dùng thân phận giả giang hà cười cười mà ngay cả các người đều như vậy kinh ngạc nếu như là những người khác lời mà nói chỉ sợ sẽ trực tiếp vì cái tia cái gọi là nghe đồn cùng ta động thủ đi mọi người trầm mặc cũng không phải sao giang hà thân phận lại để cho lúc trước hắn nói lời đồng nhiên nhiều thêm vài phần tin phục lực khó trách hắn sẽ trông thấy bạch lăng rời đi khó trách hắn nguyên lai hắn tựu là ngân hà hệ người tiếp tục giang hà lần nữa cởi mở một bộ phận vê anh quang ảnh lập lè. a y trong mắt tách ra quang huy lại một màn hình ảnh hiện lên rõ ràng là lâm Anh tập kích mà đến bạch dạ xuất thủ hình ảnh thật sự như vậy hời hợt theo tay vung lên lâm ánh sẽ chết không thể chết lại rồi Swap. hình ảnh định dạng tất cả mọi người sắc mặt đã đại biến thực lực này cái này cũng không phải hàng tinh chiến sĩ Lam Quang vô cùng khẳng định, hàng tinh chiến sĩ cũng rất mạnh đại, cũng có thể dây mất lâm ánh, nhưng là cái loại cảm giác này, thật sự hoàn toàn không giống với. năng khí tức trên thân, rất không giống với. Cao khinh đồng dạng rung động. Đây là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy Bạch Lăng, bọn hắn tuy nhiên nhìn không ra Bạch Lăng thực lực, nhưng là có thể đơn giản nhìn ra, Bạch Lăng thực lực, tại phía xa Thần Vũ Đại Đế phía trên. Căn bản không phải một cái cấp bậc đấy. Vị này gọi Bạch Lăng đáng sợ vũ trụ tội phạm truy nã, thực sự bị diệt thần vũ văn minh tư cách. Hán, không có nói sai. Nguyên lai, like, nàng tựu là Bạch Lăng. A, ý như có điều suy nghĩ. Có rồi hả? Giang Hạ bình tĩnh nói: "Thế nhưng mà, ngươi còn chưa nói nguyên nhân chân chính." Lam Quang thản như nói: "Thật sự của bọn hắn cảm giác rung động, nhưng là cũng không phải tốt như vậy hồ lộng, thằng này nói nhiều như vậy, chính thức đồ vật còn chưa nói đây này. Nếu như Ngân Hà hệ thật sự có Bạch Lăng trọng yếu đồ vật, cái kia phía trước đều là bạch mỏm mẫm. Ngươi vẫn là muốn nuốt một mình, cái này ngược lại càng nói do ngươi hiểm nghi. Nghe đồn gần đây sẽ không vô cớ từ trước đến nay đã xuất hiện, cái kia tất nhiên có vấn đề." Cao Kinh phụ họa: "Được rồi." Giang Hạ nhún núi bay: "Kỳ thật các ngươi nói không sai. Tại đây, hoàn toàn chính xác có nàng nhìn chúng hết thảy cùng với đối với nàng mà nói, trọng yếu phi thường đồ vật, bởi vì đi được quá xuất ruột vì không bị phát hiện, nàng không có mang đi. Giang Hà thở dài một tiếng. A, mọi người hai mắt tỏa sáng, đây mới là bọn hắn muốn nhìn đồ vật. Bắt đầu đi. Giang Hà lần nữa cởi mở trí nhớ. A Hóy lại do dự, thông minh như nàng đã đoán được là cái gì. Dù sao cũng phải cho mọi người một lời giải thích đúng không? Giang Hà nhàn nhạt mà cười cười. Ai? A ý thở dài một tiếng. Khai mở, con mắt thứ ba tách ra con huy. Với anh, màn sáng phát hiện trong tấm hình xuất hiện giang hà thân ảnh tại cái nào đó trên đường nu hòa dưới ánh đèn hắn nắm một cái thiếu nữ tay mang trên mặt nụ cười hạnh phúc ân lang quang bọn người rất kinh ngạc đã nói rồi là bạch lăng bí mật phóng chính hắn làm gì vậy bọn hắn vẻ mặt không hiểu đấu, nhưng mà lúc này hình ảnh lưu chuyển góc độ biến hóa đung nhiên rơi xuống thiếu nữ trên người lang quang bọn người toàn bộ khiếp sợ đứng lên đây là đó mấy người manh liệt nuốt nuốt nước miếng ba mẹ nó bọn hắn rốt cuộc biết bạch lăng bí mật là cái gì cũng biết vì cái gì bạch lăng vì cái gì coi trọng như vậy ngân hà hệ bởi vì hai người bọn họ lại là một đôi ngươi rõ ràng cùng với nàng rồi hả lan quang vẻ mặt gặp quỷ rồi ánh mắt vị kia là cái gì tồn tại viễn siêu bình thường thiên thể chiến sĩ căn vốn không thuộc về thần vũ văn minh tồn tại rõ ràng cùng hắn cái này thâm niên người cùng một chỗ cái này cái này cái này ta theo xem ngươi lần đầu tiên cũng cảm giác ngươi không là phạm nhân cao khinh sâu kín bổ sung nói giang hà đợi một chút biểu khinh bỗng nhiên mãi cho đến một vấn đề cái kia nếu như ngươi ở nơi này gặp chuyện không may lời nói Soát. cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi Bạch lăng mạnh bao nhiêu bọn hắn không biết nhưng là nếu như giang hà gặp chuyện không may hoặc là ngoại ý muốn treo lời nói ân bọn hắn toàn bộ thần vũ văn minh muốn cho hắn cho cùng đúng lúc này bọn hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề chắc có lẽ không a mọi người nuốt thoáng một phát nước miếng ta đây cũng không rõ ràng rồi giang hà nhún nhún vai, dù sao lâm Mạnh lúc ấy muốn ra tay với ta bị trực tiếp chết rồi mọi người đúng rồi với tư cách bí mật tặng phục vụ ta lại tặng cho các ngươi một cái miễn phí tin tức giang hà bỗng nhiên nở nụ cười cái gì mọi người vô ý thức sửng sốt một chút sau đó tiểu đã hối hận các ngươi nghe nói qua hắc ám chế tài người sao? giang hà thản nhiên nói. xuất a y sắc mặt đại biến. làm sao ngươi biết cái tên này hay sao? đó là cái gì? mọi người có chút kinh dị. hắc ám chế tài người, cha ta tại một lần sách cổ chúng phát hiện đấy, trong truyền thuyết, đó là vũ trụ chỗ sâu nhất cân đối người, bọn hắn chế tài toàn bộ vũ trụ, thực lực phi thường đáng sợ. nếu như cùng thần vũ đại đế so sánh lời nói, "Ân, chính là một cái tinh hệ cùng một cái tinh cầu khác nhau. a cười khổ. mọi người, làm sao ngươi biết cái này? ta không chỉ biết rõ, ta còn chứng kiến rồi. giang hà nhún nuốt vai, sâu kín nói bọn hắn truy sát bạch dạ không biết bao nhiêu năm, hiện tại quạng lông đều chưa bắt được. mọi người đông nhiên đã trở mặc. hắc ám chế tài người, Đổi giết. không có đuổi giết đến. mấy người lướt nhau. nếu như ngay cả hắc ám chế tài người đều đổi giết không lên, cái kia bạch lăng mạnh như thế nào? có lẽ vị này trong truyền thuyết tồn tại, so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn vô số lần. mà bởi vậy, cùng nàng trở thành người yêu giang hạ. bọn hắn nên như thế nào đối đãi? bọn hắn chỉ là sơ cấp nhất thiên thể chiến sĩ a, làm gì lẫn vào đến loại này cấp bậc cạnh tranh chung đâu này? nguyên lai tưởng rằng hắn chính là một cái thâm niên người nói không nên lời cái gì đấy ai biết mọi người bỗng nhiên cười khổ ta bỗng nhiên có chút hối hận biết rõ tin tức này rồi ta cũng thế có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với em Quy một chương 585, hắn ca gọi cái gì cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em có cái tầng quan hệ này ngươi càng không thể đi rồi nếu ngươi không cẩn thận xong rồi chúng ta không được đầy đủ giống như lấy chốn cùng cao khinh vô lực đầu đen rau muống mọi người sâu chấp nhận cho nên cái này ba tháng ta mới chịu trở nên càng mạnh hơn nữa Giang Hà nhốn nhốn bay, vậy thì giao cho chư vị rồi. Khả năng sao? Mọi người lắc đầu. Ba tháng, lại để cho một cái thâm niên người đối kháng thiên thể chiến sĩ. Tuyệt đối không thể có thể. Trừ phi hắn đột phá. Thế nhưng mà, hiện tại có đột phá cơ duyên sao? Căn bản không có, mấy người cũng là một hồi đau đầu. Tại bất hạnh biết do chân tướng về sau, mấy vị thiên thể chiến sĩ chỉ có thể khổ bức là Giang Hà bảy mưu tinh kế. Những mọi người đó tộc nhất định sẽ phái người đi ra, bọn hắn tiểu nhất định sẽ có cơ duyên bọn hắn không cần cơ duyên, bọn hắn chỉ cần tại thánh địa tiêu diệt một cái có chút trước hoa thiên thể chiến sĩ, lại để cho người một nhà đi tiếp thu hắn chuyển thừa thì tốt rồi. cái thế giới này quả nhiên tàn khốc. trừ phi đột phá thiên thể chiến sĩ, nếu không ngươi không có cơ hội đấy. Lam Quang lắc đầu, không thử thử làm sao biết. Giang Hà cười cười, Lam Quang đại nhân, muốn hay không trước thử xem thực lực của ta. cũng được. Lam Quang núm nuốt bay, chính dễ dàng lại để cho Giang Hà chết rồi cái này đầu tâm, đã bắt đầu a. với anh. Lưu Quang cắt ra, Lam Quang lĩnh vực là cái gì? Giang Hà lại tinh tường bất quá rồi lúc trước thủ hạ của hắn duy thánh trực tiểu từng dùng qua lĩnh vực của hắn nhỏ bé lĩnh vực cái loại này đột nhiên nhỏ đi định nhân trở nên lực lượng khổng lồ hắn lại tinh tường bất quá cái loại này lực bất toàn tâm chính mình bỗng nhiên bắt đầu biến hóa trong chốc lát hắn đã trở nên vô cùng nhỏ bé trong chốc lát nhỏ đi gấp trăm lần gấp trăm lần là cái gì khái niệm có thể đem một cái hai em mở đại hắn biến thành hai ly mễ hơn nữa biến thành không nứt thân thể còn có khí tức cùng thực lực Và anh lam quang một cước đặt xuống tại giang hà xem ra cái kia chính là long trời lở đất một cước Có thể so với Thương khung, cái này quen thuộc một màn, tựa hồ lại để cho hắn về tới lúc trước đối kháng Duy Thánh Trực một khắc này, thú vị, loại này phương thức chiến đấu, là Duy Thánh Trực bắt trước Lam Quang sao? Bất quá, đã hắn đã từng đối mặt qua, tự nhiên biết rõ như thế nào ứng đối. Khởi. Giang Hà trong mắt Hàn Quang hiện lên. Ông, bản thân lĩnh vực lập tức tăng gọn Xuất. Thân ảnh khôi phục bình thường. Hai cái lĩnh vực lập tức giao hòa. Mười giây, Giang Hà đối lập hai người lĩnh vực cường độ, một cái thời gian tại trong lòng hiện hiện, Lam Quang cảnh giới so địa cầu thắng, lĩnh vực của hắn cũng càng cường đại hơn nguyên bản 20 giây trèo trống hiện tại chỉ có thể chống đỡ 10 giây bất quá 10 giây sau. giang hà trong mắt vầng sáng tách ra Với anh lập tức biến lớn giang hà thật lâu không có xuất thủ lực lượng lập tức bộc phát đập phát chết luôn trời giáng tận thế trọng lực phun dũng băng tuyết thế giới thứ nguyên trảm vân vân đợi một tí hết thể tất cả lực lượng lần nữa ngưng tụ xẹt qua một nhúm sáng chói lưu quang. trên không trung thổi qua hôm nay trải qua vô số lần tăng lên giang hà lực lượng mạnh như thế nào chỉ sợ hắn mình cũng không rõ ràng lắm phô cờ vết máu bán ra thời gian tựa hồ tại thời khắc này bất động tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này lan quang càng là vẻ mặt một bức hắn sờ sờ lồng ngực của mình chỗ đó xuất hiện một đầu dài lớn lên vết máu tuy nhiên hắn thúc giục lực lượng rất dễ dàng đem cố này thương thế biến mất nhưng là nếu như vừa rồi thương thế kia thế tại hướng thượng một ít đâu này nếu như nó đến rồi trên cổ đâu này chuyện này ánh sáng ngẫm lại tiểu sờn hết cả gai úc Tiểu vừa rồi trong nháy mắt đó chính mình rõ ràng thiếu chút nữa chết rồi lan quang bánh liệt nuốt nuốt nước miếng khiếp sợ nhìn về phía giang hà ngươi thật bất khả tư nghị rõ ràng có người có thể thoát khỏi lĩnh vực của mình điều này sao có thể phải biết coi như là cao khinh cùng hắn giao thủ lợi mà nói tối đa cũng chỉ là lĩnh vực ăn mòn ảnh hưởng lẫn nhau cao khinh sẽ phải chịu nhỏ bé lĩnh vực trở nên mịt mù nhỏ một chút mà mình cũng sẽ phải chịu cao khinh lĩnh vực ảnh hưởng đây là hỗ trợ lẫn nhau đấy nhưng là hắn làm sao có thể tất cả mọi người khiếp sợ không thôi chẳng lẽ là bạch lăng giúp ngươi sửa lại thân thể biểu khinh bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng bạch lăng ách giang hà nguyên vốn đã nghĩ đến giải thích mặc dù có chút không đáng tin cậy nhưng là lúc này nghe xong lập tức một cái giật mình đúng vậy làm không được nổi vung cho bạch dạ là được đúng nàng giúp ta cải thiện thân thể về sau liền có hơn cái này kỳ quái năng lực không phải lĩnh vực nhưng là nhưng có thể bỏ qua bất luận cái gì lĩnh vực ảnh hưởng nếu như không nên nói nó là lĩnh vực lợi mà nói hẳn là một loại tan dã lĩnh vực nó có thể tan rã hết thể lực lượng lĩnh vực vô luận là bất luận cái gì lĩnh vực lực lượng chỉ cần tại của ta trong phạm vi đều không có nổi chút tác dụng nào giang hà thản nhiên nói khi sơ khẩn tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí cái này cái gì gặp quỷ rồi lĩnh vực thật là đáng sợ bạch lăng quả nhiên Cùng nàng chuyện có liên quan đến cũng sẽ không đơn giản, tiện tay cải biến một cái thâm niên người thân thể, đem hắn biến thành khủng bố như thế. nàng rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại? Mọi người hãi hùng kết vía. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Giang Hà thiếu chút nữa dây mất lang quang, đây chẳng phải là nói, nếu là đối mặt tân Tấn Thiên Thể Chiến Sĩ những cái kia như gà, Giang Hà chỉ cần tìm cơ hội tốt, có thể một phát mang đi. Cái kia còn tăng lên cái giám a. Nghĩ tới đây, mọi người lập tức ánh mắt quỷ dị nhìn xem Giang Hà. Ách, Giang Hà gãi gãi đầu, như vậy không được đấy. Thứ nhất, của ta tan dã lĩnh vực quá yếu, chỉ có thể chống mười giây. Thứ hai, tuy nhiên trên lý luận là như thế này nhưng là trên thực tế bởi vì cổ là nhược điểm bổ vị lan quang đại nhân tại đó phòng ngự khẳng định phải so ngược muốn mạnh hơn nhiều cho nên ta liều kính toàn lực mới tại ngược lưu lại một đạo dấu vết nếu như oanh đến trên cổ đoán chừng bạch tấn cũng sẽ không lưu lại giang hà bông tay thiên thể chiến sĩ ở giữa chiến đấu nào có dễ dàng như vậy thì ra là thế mọi người tỉnh ngộ vậy ngươi muốn như thế nào tăng lên mọi người hỏi lĩnh vực lời mà nói thông qua không ngừng đối kháng đến đề thăng thực lực lời mà nói thông qua không ngừng hấp thu đến đề thăng giang hà nói thẳng là như thế này sao mọi người chỗ có chút suy nghĩ, chuyện cho tới bây giờ, đây là bọn hắn biện pháp duy nhất rồi. Giang Hà cố chấp muốn đi trận đấu, bọn hắn cũng bức thiết cần Ngân Hà hệ duy trì đến một cái yên ổn cục diện, cho nên phải lại để cho Giang Hà tăng lên tới có thể cầm được Ngân Hà hệ lãnh chúa tình trạng 3 tháng. Tự xem Giang Hà có thể tăng lên bao nhiêu. đã như vậy, ta, Lam Quang nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên bị cắt đứt, ta tới trước đi. Mọi người quay đầu lại liếc, là A Theo Giang Hà bạo lộ sở hữu tất cả bí mật về sau, A một mực không nói chuyện, cho tới bây giờ mới đi tới, thần sắc có chút phức tạp. Thực lực của ta yếu nhất, ta tới trước giúp hắn tăng lên. Đợi ta không giúp được hắn thời điểm, các ngươi lại đến. A họ ý thản nhiên nói. Cũng tốt. Mọi người gật gật đầu. Bốn người tuần hoàn, có lẽ mới là hữu hiệu, hiệu nhất dẫn đầu đấy. Đi địa bàn của ta. À. Lam Quang nhàn nhạt mở miệng. Xoát. Quang Huy lập lòe. Mấy người trở về đến Lam Quang lĩnh vực. Đại nhân. Cửa ra vào một cái vệ tinh chiến sĩ sớm đã chờ một lát. Mấy vị này đại nhân mấy tháng này tạm thời ở chỗ này, chúng ta có chuyện quan trọng muốn làm, hết thể dựa theo cao nhất quy cách chuẩn bị, đi chuẩn bị đi. Lam Quang thản nhiên nói. A nha. Người nọ sửng sốt một chút, có chút kỳ quái nhìn Giang Hà Liếp, lúc này mới ly khai. Hiển nhiên, mấy vị khác là thiên thể chiến sĩ vậy thì thôi, nhiều thâm niên người, hay là cao nhất đại ngộ. Hắn đương nhiên tốt kỳ, chỉ là hành động này, không hề nghi ngờ là phi thường không có có lễ phép đấy. Thật có lỗi. Lan Quang có chút thấy náy nhìn Giang Hà Liếp, tiểu tử này trước kia chủ tu chiến đấu đấy, đối với phương diện này không am hiểu. Chủ tu chiến đấu? Cao khinh có chút kỳ quái. Đường đường thiên thể chiến sĩ, rõ ràng chỉ có một chủ tu chiến đấu vệ tinh chiến sĩ. Ai? Lan Quang thở dài, trước kia đều là hắn ca ca xử lý đấy bất quá đoạn thời gian trước không biết vì sao hắn ca ca mất tích ngay tại làm quan tinh hệ ta lúc ấy đang bế quan chờ ta xuất quan thời điểm đã đã chậm không để cho ta biết rõ hắn là ai nói cách khác khổ khổ giang hà ho khan một tiếng mạng ngồi hỏi thoáng một phát hắn ca ca danh tự à hai người bọn họ huynh đệ đều là duy thánh gia tộc đấy ca, ca duy thánh trực đệ đệ duy thánh kim lan quang giới thiệu nói giang hà cái này máu cho danh tự tạm không nói đến giang hà bỗng nhiên nghĩ đến cái gì ngươi cùng quan hệ bọn hắn như thế nào coi như không tội. lan quang thản nhiên nói dù sao cũng là thuộc hạ của ta cái kia cũng không phải là rất thân mật. Giang Hà lập tức nhẹ nhàng thở ra. làm sao vậy? lang Quang nhìn hắn một cái, thằng này phản ứng hơi kỳ quái a. cái kia. Giang Hà gượng cười hai tiếng. đoạn thời gian trước ta cùng địch nhân đánh nhau thời điểm, đối diện xem xét đánh không lại, rõ ràng phát rồ thuê một cái vệ tinh chiến sĩ ra tay với ta. ta lúc ấy vì tự bảo vệ mình, một không giới tâm đem hắn giết chết. trong ấn tượng tựa hồ nhớ rõ hắn gọi duy thánh trực. lang Quang, Cao Kinh, biểu Kinh, suất, Hào Khí bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị. Cục tỷ sinh ghi rõ nguồn tụ vẹn với em Quy một chương 586, trăm người biết rõ ta tên gì sao cọ vợ ở la phong nguồn tàn Tủ vẹn vệ việc này thật đúng lam quang chân thành nói thật đúng giang hà khẳng định Với anh bành trướng sát ý bắt đầu khởi động lam quang sát ý đại thịnh không phải nhằm vào giang hà mà là nhằm vào duy thanh trực lúc nào đường đường thiên thể chiến sĩ môn sinh lại có thể biết trở thành người khác một con chó đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ đấy vệ tinh chiến sĩ là cái gì đó là thiên thể chiến sĩ nước phụ thuộc hắn đang có thực lực đều đến từ chính thiên thể chiến sĩ nếu như không có thiên thể chiến sĩ lực lượng vệ tinh chiến sĩ bất quá là bình thường thâm niên người mà người như vậy ném đến hải lý đều không có một tia bằng nước vệ tinh chiến sĩ có thể có cuộc sống của mình nhưng là quyết không thể vi phạm chủ nhân mệnh lệnh bất cứ mệnh lệnh gì mà làm quang điểm mấu chốt tự là không nhúng tay vào làm quang tinh hệ sinh hoạt hắn chỉ cần kết quả cũng không hỏi quá trình thế nhưng mà chính mình vệ tinh chiến sĩ chính mình nguyên bản xem hắn tính cách làm người khác ưa thích mới đưa hắn để thăng làm vệ tinh chiến sĩ ai từng muốn hắn rõ ràng thì ra mình lén tiếp việc ngoài còn làm mình bế quan thời điểm nếu như hắn trong khoảng thời gian này cùng người khác liên hợp ám hại lời của mình chính mình tựa hồ cũng trốn không hết Lam Quang càng nghĩ càng trái tim băng giá vệ tinh chiến sĩ phải tuyệt đối trung thành đây cũng là bọn hắn yêu cầu duy nhất nếu như cái này đều làm không được xem ra đệ đệ của hắn cũng muốn thay đổi Lam Quang lạnh lùng nói ra Duy Thánh Trực đã chết rồi đệ đệ của hắn nếu là biết rõ Duy Thánh Trực chết ở Giang Hà trong tay tất nhiên sẽ sinh nhị tâm tuy nhiên hắn xa xa không phải Giang Hà đối thủ thật có lỗi cho các ngươi mang đến những này phiền toái Lam Quang có chút tay náy không sao những người khác biểu thị lý giải An trí tốt mọi người về sau lan quang mang theo bọn hắn đi về hướng tu luyện tràng, chỉ có điều trên đường vụn vặt lẻ tẻ chỉ có mấy người rõ ràng nhìn không tới mấy cái người sống Ách, lan quang ngươi cái này phủ đệ hơi quặn cu é e a cao khinh cảm khái với tư cách thiên thể chiến sĩ ở lại tự nhiên đặc biệt khổng lồ mà nếu như nhân số quá ít lời mà nói tự nhiên sẽ cho người một loại có chút quặn cu é e cảm giác không có biện pháp lan quang lắc đầu cho tới nay người nơi này sổ đều là hỏa trụng bổ sung đấy thủ hạ sẽ chọn lựa trong bọn họ người tốt nhất đến nơi đây cho bọn hắn cuộc sống bình thường mỗi lần tìm người đều là vô số người cấp ra nhưng là cái này mấy lần căn bản không ai nguyện ý tới các ngươi tại đây hỏa chủng đều như vậy có bức cách cao khinh khiếp sợ ba mẹ nó liên hỏa chủng cũng có thể thiêu ba lấy bốn rồi hả cái này cái gì thế đạo tinh hệ nội thành lập một cái liên minh tổ chức bọn hắn chuyên môn cứu vớt hỏa chủng đem tất cả mọi người cứu đi sau đó toàn bộ tu luyện ta ngay từ đầu không biết chờ ta phát hiện thời điểm người trong liên minh sổ đã tăng vọt đến một cái tình trạng đáng sợ muốn quản đều không có cách nào quản lan Quan có chút đau đầu trừ phi ta muốn đưa bọn chúng toàn bộ giết chết liên minh cao khinh như có điều suy nghĩ cái này cái tổ chức ta hơi có nghe thấy bọn hắn giống như nanh nuốt đã rời khỏi của ta tinh hệ chỉ có điều còn không có phát triển bắt đầu nghĩ tới đây cao khinh cùng biểu khinh sắc mặt lập tức ngưng trọng vài phần giang hà nhất định phải quản chế ở lan quang với tư cách người từng trải khích lệ giới nói bọn hắn mỗi lần tăng trưởng đều là hiện lên bao nhiêu thức bạo tăng hơn nữa nghe nói minh chủ của bọn hắn thực lực còn bất quá bị bọn hắn tôn sùng là minh chủ thần minh đồng dạng tồn tại ta hoài nghi đối phương là một cái dù đạm thiên thể chiến sĩ đáng tiếc không có chứng cứ không phải hoài nghi mà là khẳng định a Y bỗng nhiên xem vào. a mọi người nhìn sang ta mặc dù chưa thấy qua hắn nhưng là cha ta một cái vệ tinh chiến sĩ chết trong tay hắn cho dù chỉ là một cái trên danh nghĩa vệ tinh chiến sĩ vì bảo hộ đệ đệ của ta mà tồn tại đấy nhưng là như trước có thực lực không tầm thường thế nhưng mà hắn y nguyên đã bị chết ở tại cái tiêm minh chủ trong tay a ý cũng là ngữ khí bất thiện mọi người nói lên cái này đều là kích tình bán giận giang hà tên lượt đấy liên minh đều chơi lớn như vậy rồi hả muốn hay không đem thằng này tìm ra tiêu diệt cao khinh bỗng nhiên đề nghị như vậy xuống dưới cũng không phải công việc khó được chúng ta bốn người thiên thể chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ nếu như đồng loạt ra tay lời mà nói tự tính toán đối phương là thiên thể chiến sĩ cũng trốn không thoát ý kiến hay có thể thực hiện mọi người nhao nhao đồng ý cái kia ta giang hà bỗng nhiên mở miệng Người không được lan quang quyết đoán đánh gai hắn nếu như ngươi tan giã lĩnh vực thật sự chỉ có 10 giây lợi mà nói đối mặt thiên thể chiến sĩ chỉ có một con đường chết cái kia minh chủ thực lực hay là rất khủng bố đấy có thể làm cho như vậy tu luyện giả giống như tín đồ đồng dạng sùng bái hắn chuyện này đoán chừng sẽ không đơn giản đúng ngươi hay là đường đi rồi cao khinh cũng rất đồng ý không phải ta muốn nói giang hà cười khổ ta cũng không đề nghị ngươi đi a ho y cũng làm mở miệng khuyết can ta muốn mở ra lĩnh vực tìm kiếm người kia bảo hộ không được người đấy ách giang hà cười khổ ta không đi chỉ là có thể hãy nghe ta nói câu nói sao ngươi nói mọi người gật đầu cái kia các ngươi biết rõ ta tên gì sao giang hà đột nhiên hỏi công khả A. mọi người đương nhiên nói giống như rất sớm trước kia hắn đi theo a ho y bọn người thời điểm theo lần thứ nhất thấy hắn thời điểm sẽ biết tên của hắn thậm chí cùng Tây Thi lâm đối phó bóng đen thời điểm, công khả cái tên này vẫn đi theo hắn đi xuống, những người này cũng cũng biết, không có gì hoài nghi đó à. Cái kia, kỳ thật ta, công khả là ta vì giấu giếm thân phận mới dùng danh tự, các ngươi cũng biết ta lúc ấy trên người rất nhiều bí mật, cho nên có chút bất đắc dĩ." Giang Hà cười khổ. "Có thể lý giải." Lan Quang gật gật đầu. "Rất hợp lý." Cao Khinh cũng có chút gật đầu. Đối với dùng dùng tên giả, bọn hắn cũng không có gì bài xích, dù sao biết được tất cả mọi người không quen. "Vậy ngươi tên thật đâu này?" Biểu Khinh hỏi. "Giang Hà." Giang Hà rốt cục nói ra xuất hào khí bông nhiên cứng lại lan quang đột nhiên quay đầu lại không thể tưởng tượng nổi nhìn vẻ mặt người vô tội giang hà ngươi nói tên của ngươi gọi giang hà a giang hà không có ý tứ gãi gãi đầu ta đoán chính là cái kia lan quang con mắt trừng lớn chắc có lẽ không sai rồi a giang hà hơi bề ngoài xấu hổ ngươi tựu là giang hà a cũng là khiếp sợ nhìn xem hắn ân giang hà cười khổ lúc ấy ai các loại cơ duyên xào hợp bị ép tự bảo vệ mình mà thôi bọn hắn cái này phản ứng gì biểu khinh rất kỳ quái giang hà làm sao vậy Danh tự rất bình thường a, ít nhất so Lam Quang ra hai cái vệ tinh chiến sĩ danh tự tốt hơn nhiều a. Khục khục. Cao Khinh ho khan một tiếng, sâu kín nói ra, vị kia thai họa toàn bộ Lam Quang tinh hệ, tiêu diệt Lam Quang vệ tinh chiến sĩ, thành lập liên minh, lại để cho tại đây không có người nào tồn tại, bị rất nhiều người coi là thần minh minh chủ, đã kêu ra hả? Mà nếu như không có đoán sai lời mà nói, gọi cái tên này đấy, có lẽ cũng sẽ không có hai người. Biểu Khinh sắc mặt lập tức biến thành quá dị. Cái này thật đúng là sung sướng a. Rất lâu không thấy náo nhiệt như vậy kịch tính a. Biểu Khinh xem mùi ngon. Đúng vậy a. Cao Kinh sâu bề ngoài đồng ý, đã minh chủ là Giang Hạ, cái kia Tiểu không cần lo lắng rồi, nhưng là Lam Quang tinh hệ, ha ha ha ha ha, có thể tưởng tượng Lam Quang tâm tình bây giờ, chúng ta vị tiểu huynh đệ này thật đúng là ngôi sao thai họa, biểu kinh sợ hai thán phục không thôi, tuổi trẻ có sức sống a, Cao Kinh sâu chấp nhận, hai người rất náo nhiệt nhìn trước mắt tình tiết màu chó, nếu như trong tay bất quá bắp giang lợi mà nói, đoán chừng Tiểu hoàn Mỹ, mà bên kia, ba người xấu hổ đối mặt một lát, Lam Quang cuối cùng nhất thở dài, nhìn xem đã nhắm mắt lại, vẻ mặt tùy ý các ngươi đánh chửi bộ dáng Giang Hạ, dở khóc dở cười đừng cho ta trang bị khuất tên là đấy ta còn có thể thật giết người không thành hắc, hắc. giang hà gượng cười hai tiếng mà a -y đồng học chỉ là sâu kín nhìn xem giang hà giang hà cái thứ nhất chịu không được rồi thì ta sai rồi còn không được sao giang hà đầu hàng thương không trong nội tâm chỉ sợ sẽ không dễ chịu a ý -y thở dài không có biện pháp lúc ấy thực lực của ta quá yếu cùng hắn cũng chưa quen thuộc thương không đi lên đã bắt ta đem làm hòa trùng ta tự nhiên chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn rồi giang hà bóng tay ủy khuất ngươi rồi nghĩ đến giang hà một mực qua cuộc sống như vậy a -y ánh mắt nhu hòa một ít cái này thì xong rồi biểu khinh vẻ mặt hứng thú đần độn không phải có lẽ ngươi muốn giang hà giải thích giang hà chuẩn bị giải thích sau đó ngươi lại ta không nghe ta không nghe các loại sẽ rách mấy cái hiệp mới hợp lý sao Xoát. a ánh mắt đống nhiên nhìn qua biểu khinh ngươi biết rõ lĩnh vực của ta nếu như nhằm vào nào đó người lời mà nói có đôi khi sẽ chứng kiến một ít thứ không nên thấy nếu như ta làm bản sao lưu truyền ra đi a cười lạnh, đại tỷ ta sai rồi biểu khinh không có tiết tháo chút nào đầu hàng cao khinh cái này đậu xanh rau má đều người nào trước kia tất cả mọi người khách khí thời điểm cảm thấy rất bình thường à, là cọp lông hiện đang quen thuộc rồi, cảm giác đều như vậy không biết xấu hổ đây này. Công xin ghi do nguồn tàn tụ vẹn en. Quy 1 chương 587, lãnh chúa chi tranh. Cọ vợ ở, La Phong, nguồn tàn tụ vẹn en. Cùng những cái kia ở lại thần vũ tinh chém giết không từ thủ đoạn tranh đoạt tài nguyên dùng cầu càng mạnh hơn nữa người bất động, lựa chọn phóng ra ngoài lãnh địa hưởng thụ yên vui người, tuyệt đại đa số không có quá lớn ra tâm, chỉ cầu an tâm phát triển, mà cao khinh bọn hắn chính thức người như vậy, cho nên, bọn hắn lựa chọn rồi làm ổn thỏa phương pháp xử lý, trợ giúp Giang Hà tăng lên. Tu lựa chàng giang hà cùng aoi đối lập nàng vừa đột phá thiên thể chiến sĩ không lâu thuần túy thực lực yếu nhất cái thứ nhất huấn luyện giang hà thích hợp nhất chỉ là tại nàng năng lượng hao hết về sau có thể đem giang hà tăng lên đến mức nào nàng tin tưởng nhớ rõ lần trước sở hữu tất cả năng lượng hao hết cũng không quá đáng đem giang hà tăng lên tới 10 vạn hạt cấp bậc còn hao phí sở hữu tất cả đá năng lượng mà dưới tình huống bình thường tăng lên hai vạn chấm dứt A. thử xem lĩnh vực a giang hà bỗng nhiên nói ra tốt Ahoi phóng thích lĩnh vực con mắt thứ ba mở ra quang huy tách ra thả ra đáng sợ laser bắn về phía giang hà nhưng mà Ra ngoài ý định chính là, sở hữu tất cả laser tại ở gần Giang Hà thời điểm lập tức dáng tươi cười. Giang Hà bên người giống như là có một cái y mắng bình chướng, kiên quyết đem hết thể tất cả chi tiêu. 5 giây, 10 giây, 15 giây, 20 giây, Giang Hà cắn răng kiên trì xuống, thẳng đến 22 giây thời điểm lĩnh vực của hắn mới ẩm ẩm sụp đổ. A ho Y thấy thế, kịp thời thu hồi lĩnh vực của mình. Giang Hà khoanh chân mà ngồi, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Rõ ràng 22 mươi hai giây, Cao khinh sợ hãi thán phục, cái này gặp quỷ rồi lĩnh vực rõ ràng mạnh như vậy, có thể tan ra hết thể lĩnh vực, quá mạnh mẽ đối với rất nhiều dùng lĩnh vực với tư cách duy nhất thủ đoạn thiên thể chiến sĩ một khi lĩnh vực bị dáng tươi cười bọn hắn liền trực tiếp phế bỏ sau đó lại xuất thủ lời nói lan quang đã ý thức được cái này lĩnh vực đáng sợ không hổ là giám thượng bạch lăng nam nhân a biểu khinh sợ hãi tháng phục khẩu khí trung mang theo một tia hâm mộ lan quang hai người quay đầu lại nhìn hắn một cái bất đắc dĩ lại nhìn về phía trong tràng giang hà tăng lên đối với tất cả mọi người rất trọng yếu chỉ là lĩnh vực tăng lên quá chậm bọn hắn lúc trước tăng lên bao nhiêu năm lĩnh vực mới có hơi tiến bộ muốn tôi luyện lĩnh vực của mình phi thường khó khăn ba tháng thật có thể tăng lên sao Bọn hắn rất hoài nghi. Mà lúc này, Giang Hà theo trạng thái tu luyện tỉnh lại, hai mắt lưu quang tách ra. Lại đến. Tốt. Vâng anh. laser tách ra, lĩnh vực lần nữa va chạm. Nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Giang Hà lĩnh vực tại đồng dạng công kích đến. Rõ ràng cứ thế mà chống được rồi 23 giây. Cái này. Cao khinh bọn người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Gặp quỳ rồi. Tình huống như thế nào? Rõ ràng tăng lên một giây. Mấy người vẻ mặt một bước có lẽ Giang Hà chỉ là phát hiện lĩnh vực của mình phóng thích phương thức không được, cho nên cải tiến rồi một chút đi. Nếu như cải tiến phương thức lợi mà nói, tiết kiệm một giây có lẽ rất bình thường à? Lam Quang suy đoán. thật sao? Những người còn lại bán tin bán nghi, mà rất nhanh. Giang Hà lần nữa theo trong khi tu luyện thanh tỉnh, lĩnh vực lần nữa đối với anh thời điểm. Tất cả mọi người mộc ép, bởi vì lúc này đây, hắn lĩnh vực trèo chống thời gian thỉnh lình đến rồi 24 giây, 23 giây, 24 giây. Mỗi lần đều là một giây. Ba mẹ nó. Một lần một giây, cái này cái gì gặp quỷ rồi tốc độ quá dữ dội đi à nha. Lan Quang bọn người mãnh liệt nuốt nuốt nước miếng, lĩnh vực nhiều khó tăng lên. Bọn hắn quá rõ ràng bất quá rồi, mà trước mắt cái này gọi Giang Hà ra hỏa phá vỡ bọn hắn chỗ biết thưởng thức. đương nhiên, bọn hắn tăng lên lĩnh vực là tăng lên lĩnh vực cường độ, lĩnh vực lớn nhỏ, lĩnh vực phong ngự, lĩnh vực thời gian vân vân, đợi một tí đầy đủ mọi thứ tương quan thuộc tính, Giang Hà chỉ có thể tăng lên đồng dạng. Nhưng là những thứ khác Giang Hà cũng không dùng đến a, bởi vì lĩnh vực của hắn là tan giã, vô luận bất luận cái gì lĩnh vực, trực tiếp tan Tiêu Tính toán đối mặt bất đồng cường độ lĩnh vực, hắn tan rã lĩnh vực tối đa sẽ giảm bất đi nhiều mà thôi. Ví dụ như. Đối mặt ta Ho y có thể hoàn mỹ phát huy 24 giây thời gian, nhưng là đối mặt làm quang thời điểm, khả năng chỉ còn lại có 12 giây. Lĩnh vực thời gian trực tiếp đánh rồi một nửa chiếc khấu, nhưng là thì tính sao? Lĩnh vực phòng ngự. A, hắn căn bản không có cái đồ chơi này. Lĩnh vực mặt khác thuộc tính hắn căn bản không dùng đến. Hắn chỉ cần tăng lên cái này một cái như vậy đủ rồi. Nhưng là tiểu tính toán như thế, tốc độ này, 25 giây, 26 giây, 27 giây. Giang Hà lĩnh vực không ngừng nhắc đến thăng. Đối mặt một cái hoàn toàn mới lĩnh vực đối kháng, Giang Hà tăng lên tốc độ có thể nói kinh người để hình dung, đương nhiên Loại tốc độ này tại chậm chạp giảm bớt, Giang Hà nhạy cảm phát hiện, nguyên bản tăng lên một giây thời gian, đã đến không. 95 giây, nhưng lại tại hạ hàng, chỉ là mọi người còn không có có phát giác. Mà tới được 28 giây thời điểm, ý năng lượng đã hao hết. Mà lúc này đây, Giang Hà mới phát hiện một cái kinh người sự tình. Cùng Aoi so sánh với, địa cầu hóa thân năng lượng, tựa hồ vô cùng vô tận. Đồng dạng vừa đột phá thiên thể chiến sĩ nhưng thị địa cầu hóa thân tựa hồ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua năng lượng một sự việc, a ho chỉ có thể trợ giúp chính mình tăng lên một hai giờ sẽ năng lượng hao hết, mà địa cầu hóa thân một bên lĩnh vực đối kháng, một bên năng lượng tăng lên liên tục vài ngày chưa bao giờ đình chỉ loại này trên lệch không khỏi có chút quá lớn là vì nàng là chân chính thiên thể sao tinh cầu hóa thân giang hà trong nội tâm suy đoán mà lúc này lam quang đã vẻ mặt hưng phân xuống ta đến thử xem tốt giang hà nở nụ cười hớn hở với anh lam quang lĩnh vực lần nữa tách ra lĩnh vực của hắn không có lực sát thương chỉ là trên phạm vi lớn suy yếu, cho nên căn bản không giống Aoi như vậy tiết chế cẩn thận, mà là vừa lên đến tiểu toàn diện phải mở. anh! đáng sợ lĩnh vực đuổi giết mà đến. 12 giây, Giang Hà rung động. Hắn 28 giây lĩnh vực thời gian, rõ ràng bị sinh sinh áp giúp vào 12 giây. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ có thể nghe được lĩnh vực sụp đổ. 12 giây vừa qua khỏi, Giang Hà thân ảnh lập tức nhỏ đi, biến thành một cái chỉ có không đến 2 ly mễ tiểu giang sông. Các phương diện thực lực, toàn bộ phương vị hạ thấp. Mà lúc này đây, nếu như lang quang một cước xuống dưới, thân. Giang Hà khẳng định mình nhất định sẽ chết, bởi vì thực lực sai biệt quá mức cực lớn. Như vậy, cho ta xem xem ngươi có thể tăng lên bao nhiêu." Lang Quang hưng phấn, mà rất nhanh, Giang Hà tu luyện xong tất, cho hắn đáp án, 30 giây. Lang Quang cho cảm giác gáp bách là mạnh nhất đấy, nhưng là tăng lên cũng là lớn nhất đấy. Cái này là lần đầu tiên đối mặt Giang Hà, càng giống là một lần rõ xét, ai cũng không dám vừa lên đến tịu đem hết toàn lực, sợ trực tiếp huynh chết hắn, nhưng là trước mắt quen thuộc về sau, bọn hắn cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu tìm kiếm như thế nào dùng lực lượng lớn nhất, đi trợ giúp Giang Hà tăng lên, Giang Hà thực lực bắt đầu tăng vọt. 32 giây. 34 giây, 36 giây. Thời gian lặng yên rồi biến mất. Thần Vũ Văn Minh, Thánh địa. Đây là thuộc về nhất tới gần thần vũ tinh địa phương, nơi này là tu luyện thánh địa. Tại đây thiên thể chiến sĩ quá nhiều, bọn hắn ở chỗ này chém giết, tranh đoạt cái kia chỉ vẹn vẹn có tài nguyên, vì xung kích rất cao cấp độ. Tại đây rất nhiều người đã trở thành nhị tinh, tam tinh, thậm chí rất cao đi tinh chiến sĩ. Mà lúc này, tất cả mọi người cũng tại thảo luận một sự kiện, Ngân Hà hệ lanh chúa tranh đoạt chiến. Nhanh đã bắt đầu a. ân cũng dự ba ngày rồi. Các ngươi ý định phái người tham gia sao? Được rồi đó. Nhà của chúng ta cũng không có vừa đột phá thiên thể chiến sĩ. Hắc hắc, lừa gạt ai đó? Người nào không biết? Vì tham gia ngân hà hệ lãnh chúa tranh đoạt chiến, các ngươi cứ thế mà đem nhà mình một cái cựu nhân giết chết, cường hành cướp đoạt rồi đối phương thiên thể tài nguyên. Tuy nhiên loại phương thức này phát triển thiên thể chiến sĩ so sánh yếu, nhưng là dù sao cũng là thiên thể chiến sĩ mà. Hắc hắc, đối phương cười mà không nói. Đồng dạng đối thoại xuất hiện tại thánh địa các hẻo lánh, trở thành tân tấn thiên thể chiến sĩ. Bọn hắn có quá nhiều phương pháp xử lý rồi, mà trong đó giết chóc, là nguyên thủy nhất cũng là mau lẹ nhất đấy. Chỉ là. Diễn chóc mà đến thiên thể chiến sĩ có hai cái thai hại, thứ nhất, ngươi trước hết đem lực lượng của đối phương toàn bộ tiêu hóa hấp thu, sau đó thời gian dần qua chuyển hóa thành lực lượng của mình, mới có thể bắt đầu sử dụng. Thứ hai, không chiếm được bình thường đột phá thời điểm, vũ trụ lực lượng hội tụ, mới bắt đầu thực lực quá yếu. Nói đơn giản, nếu như bình thường đột phá thiên thể chiến sĩ, khởi điểm là 3 cái lượng cấp lời mà nói, cái này loại diễn chóc phương thức có được, tại tiêu hóa hấp thu tất cả lực lượng về sau, cũng chỉ là theo không bắt đầu. Khởi điểm tự so người khác thấp rất nhiều. Mà một loại khác, truyền thừa thiên thể chiến sĩ, khởi điểm nhưng lại 5 cái lượng cấp, do thiên thể chiến sĩ cao hết chính mình sở hữu tất cả cánh mạng truyền thừa đấy. Loại tình huống này, bình thường chỉ có nhà mình trưởng bối sắp chết sắp, mới có thể lưu cho hậu nhân. Loại này thiên thể chiến sĩ khởi điểm cũng là cao nhất đấy. Cho nên, tương đối phía dưới, trong linh khai thủy quả thực quá yếu. Chỉ là, đối với những cái kia trong nhà khống chế vô số tài nguyên tu luyện giả mà nói, tiêu hóa hấp thu bất quá mưa bụi, bọn hắn có thể cứ thế mà dùng tài nguyên trồng chất xuất một cường giả. Lần này ngân hà hệ lãnh chúa chi tranh, tất nhiên là một hồi huyết chiến. Cộng tỷ Singri rõ nguồn vẹn với end. Quy một chương 588, thần vũ tinh. Có vợ ở La Phong, nguồn, Tàn thủ vẹn với em Một giây nhớ kỹ, là ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết độc. Các ngươi thật sự tin tưởng cái kia nghe đồn? Nguyên bản không tin, thế nhưng mà liền thần vũ đại nhân đều xuất thủ không thể không tin. Được ngân hà hệ người bước vào hàng tinh sao? Ha ha. Nghe nói ngày hôm qua, một vị lục tinh cảnh giới lao đại ca, vì lần này cơ duyên, lợi dụng chính mình ngẫu nhiên lấy được thiên địa kỳ chân cứ thế mà hàng hồi trở lại thâm niên người một lần nữa đột phá. Hơn nữa, thành công rồi. Ba mẹ nó, thiệt hay giả? Đương nhiên thật sự, nghe nói kinh động đến không ít người. Tuy nhiên thực lực của hắn xuống đến một tình nhưng là vì kinh nghiệm cùng lĩnh vực vô cùng phù hợp, cho nên bản thân sức chiến đấu, y nguyên khủng bố đến nào đó cấp bậc, thật là đáng sợ. Mọi người sợ hai thán phục, cùng loại tin tức tại các cái địa phương không ngừng xuất hiện. Quá nhiều người vì lần này lãnh chúa tranh đoạt chiến làm chuẩn bị, liền thần vũ đại nhân đều nhúng tay địa phương, có lẽ thực sự trong truyền thuyết bảo vật cũng nói không chừng. Vì thứ này, cơ hội tất cả mọi người liều mạng. Thậm chí, đi tinh chiến sĩ cựu tinh. Bao nhiêu con người làm ra rồi đột phá hàng tinh chiến sĩ kẹt tại này lý, lần này cơ duyên, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua, chỉ là, bọn hắn sẽ thông qua loại nào phương thức vào bản đồ này? không có người biết rõ thánh địa hải tâm thần vũ tinh tất cả mọi người bởi vì ba ngày sau làm chuẩn bị thần vũ tinh buôn bán tài nguyên lão bản nguyên một đám mừng rỡ không ngậm miệng được vô luận thiệt giả bọn hắn đã buôn bán lời đẩy bàn mà thần vũ tinh dân chúng càng là nguyên một đám hưng phấn đi ra xem náo nhiệt nhìn xem thần vũ tinh bỗng nhiên nhiều ra đến những người này về phần an toàn bọn hắn cũng không lo lắng dám can đảm tại thần vũ tinh quậy rối chỉ có một con đường chết đây chính là thần vũ đại nhân quế quán đây chính là thần vũ đại nhân sinh ra tinh cầu cũng là cả thần vũ văn minh hải tâm không có người dám ở chỗ này quậy rối thần vũ tinh tại đây xa so địa cầu lớn rồi hơn vài lần cái tia thần vũ tinh cao nhất địa phương đứng với một cái ngọn núi đỉnh núi mây mù lượn lờ tầm đó có một tòa cự đại cung điện thình lình đúng là thần vũ điện thần vũ hắn dùng chính mình mệnh danh hết thảy đem chính mình hóa thành thần minh giờ phút này cái tia thần vũ điện ở trong đã có một vị khách nhân lá liệu lông mi con cho dù màu da tím nạn cùng thường nhân khác lạ nhưng lại có một cô bất thường xinh đẹp đây là một cái nữ nhân một cái thẩm mỹ khuynh quốc khuynh thành nữ nhân thần vũ ngươi không khỏi quá cẩn thận rồi a nàng mí môi cười nói bạch lăng đã, đã ly khai chắc hẳn tiểu cũng không rồi trở về. vô luận nàng lưu lại cái gì, chính mình nhìn không được sao? có lẽ đạt được đồ của nàng, có thể làm cho ngươi đột phá hiện tại của trai. bước vào cái kia ngươi đến nay mới thôi không dám đụng vào cảnh giới. nữ khí của nàng tràn ngập bị hoặc. nhưng mà thân vũ chỉ là nhàn nhạt mà cười cười. hắn rất bình tĩnh, tướng mạo thanh tú, rõ ràng cùng nhân loại tương tự độ cao đạt 99%, nhìn về phía trên càng giống là cái kia thời của hậu thư sinh giống như như vậy nho nhã. có một số việc làm đấy, có một số việc làm không được. hắn đem nữ nhân vừa uống xong nước trà rót đầy, nhân quả chi đạo chỉ cần đụng vào sẽ nhiễm bạch lăng sự tình ta như nhúng tay tất có đại họa cho nên ta sẽ không đi phanh người a nữ nhân giống như cười mà không phải cười nào có cái gì đại họa nhân quả đã cáo chi tự nhiên sẽ xuất hiện thần vũ thần sắc thản nhiên bỗng nhiên nhìn về phía nữ nhân ngươi cũng đã biết lúc trước theo ta cùng một chỗ đột phá hàng tình cảnh giới tu luyện giả có bao nhiêu người sao nữ nhân hiếu kỳ nhìn qua 13 người thần vũ bình tĩnh nói mỗi người đều sáng lập chính mình văn minh không ngừng trở nên mạnh mẽ không ngừng phát triển có người mạo hiểm thử một lần chết rồi cũng có người mạo hiểm thử một lần từ nay về sau cá chép hóa rồng so với ta đi được xa hơn nhưng là vô luận bọn hắn đi rất xa cuối cùng nhất toàn bộ chết rồi không còn một mống thần vũ trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến nay chỉ có một mình ta trên mặt nữ nhân vui vẻ thu liễm lộ ra ngưng trọng thần sắc chỉ còn lại có hắn một cái sao cái kia húng chi thần vũ lời nói xoay chuyển ngươi xác định sau khi đột phá tự là thắng lợi đó là một cái chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua cảnh giới bước qua một bước kia có khả năng một bước lên trời nhưng là cũng có khả năng như vậy vẫn là có đôi khi vô chi cũng là hạnh phúc ít nhất tại thực lực chưa đủ thời điểm hắn uống một cốc trà chậm rãi thu giáo nữ nhân có chút gật đầu cái kia ngân hà hệ lãnh chúa chi tranh đâu này mà lại xem đi thời gian sẽ cho chúng ta đáp án thần vũ thông thả thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn mây mù lần nữa đem thần vũ điện che đậy. chỉ là trong lúc vô tình lộ ra một cái hình dáng chứng kiến người đều bị kính sợ hai ngày thời gian rất nhanh trôi qua thần vũ tinh nênh đón một đám mới khách nhân nếu như không có gì bất ngờ xảy ra những người này có phải là vì rồi ngày mai lãnh chúa cuộc chiến mà đến đến đi à nha chiến hạm chậm rãi rơi xuống một nam một nữ đi ra thình linh đúng là ý -y cùng giang hà cao khinh bọn người thân là lãnh chúa không thể ly khai quá lâu chỉ có aoi -y có thể mang theo giang hà lại tới đây báo danh các loại công việc ý -y đã sớm làm thỏa đáng rồi thần vũ tinh quan khẩu tinh quan kiểm tra nhân viên lạnh lùng nhìn xem giang hà hai người đi vào mời xuất ra tương quan giấy chứng nhận ý -y thuần thục xuất ra ôi ba mới tới hay sao kiểm sát nhân viên nghiền ngẫm nhìn xem giang hà tham gia lãnh chúa cuộc chiến hay sao ân giang hà gật đầu ha ha chàng trai người biết rõ chúng ta tinh quan đối với có hiểm nghi người là có trách nhiệm cũng có thể vô lý do câu lưu một ngày đấy sao? Kiểm sát nhân viên giống như cười mà không phải cười. A, Giang Hà đống nhiên minh bạch vài phần. Những người này, quả nhiên vô luận cái đó cái địa phương đều có loại người này tồn tại. Cho nên chúng ta sẽ tận lực công chính chấp pháp, có cái gì không hợp pháp vật tư có thể sớm đánh đi ra. Hôm nay chư vị vì lãnh chúa cuộc chiến mà đến, chúng ta có thể đại từ đại bi, không so đó đấy. Kiểm sát nhân viên cười nói. Thật sao? Giang Hà trong mắt hơi hiếp. Mà lúc này đây, khác một bên cái khác kiểm tra đo lường cửa thông đạo một cái tân tấn thiên thể chiến sĩ đem chính mình sở hữu tất cả tài nguyên nộp lên trên đối phương dùng trái pháp luật vật tư danh nghĩa tạm giam lúc này mới cho đi hắn lập tức sáng tỏ đây là muốn bọn hắn giao nạp trôi tốt nhất định phí mới khiến cho đi ngươi sẽ không sợ những người này có người có thể được đến cơ duyên giang hà cười nói ha ha làm sao có thể kiểm tra nhân viên cười to ngươi biết rõ lần này vào tân tấn thiên thể chiến sĩ có bao nhiêu người sao tuy nhiên thần vũ đại nhân đối với từng thiên thể chiến sĩ đều rất coi trọng cho rằng bọn họ là thần vũ văn minh tương lai nhưng là mưa móc đồng đều dính hậu quả tự là ai cũng không chiếm được quá nhiều ân sủng như vậy lần lãnh chúa cuộc chiến nhân số đã phá ngàn Hú hồ các ngươi chỉ là phá hôi có chôn cất thiên đại nhân tại các ngươi thật cho là mình có thể cầm được cơ duyên hắn lớn tiếng chào phúng giang hà ánh mắt quét qua thực lực của hắn chỉ có 10 cấp thâm nhân người nghĩ như thế nào đọc thủ kiểm tra viên cười lạnh các ngươi những ngày nơi khác đổ nhà quê cũng biết tại đây là địa phương nào ha ha giang hà cười lạnh không phục khinh bị nói dựa vào cái gì hắn táng thiên có thể chúng ta lại không được bởi vì nhưng hắn là táng thiên Kiểm tra viên cả giận nói: "Chôn cất thiên đại nhân thế nhưng mà cựu Tình quay lại chính thức cường." Hắn nói đến đây, đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức mồ hôi lạnh đồng địa. "Ha ha." Giang Hà cười tủm tỉm nhìn xem hắn, "Thú vị, xem ra lần này còn có một vị cựu Tình quay lại đại nhân vật, ân, ngươi cảm thấy, nếu như ta đem tin tức này tiết lộ ra ngoài?" "Ngươi?" Kiểm tra viên toàn thân mồ hôi lạnh. "Thiên, chỉ có điều là bởi vì chính mình muội muội tại chôn cất thiên đại nhân đem làm nha hoàn mới ngẫu nhiên biết được, nếu như nói đi ra ngoài, không được sẽ đem tiểu tử này tạm giam đến chết." Trong lòng của hắn này sinh ra độc Ngươi có thể tạm giam ta, ngươi có thể tạm giam vị này." Giang Hà nhìn lướt qua Aoyi. Y cười lạnh đem tin tức phát cho phụ thân của mình, tin tức đã phát ra ngoài rồi, chỉ cần ngươi dám sàng vậy, từng phút đồng hồ cho ngươi thượng thần vũ tinh lợi đồn bảng thứ nhất tên. Kiểm tra viên toàn thân lạnh buốt, "Các ngươi, nghĩ muốn cái gì?" "Rất đơn giản." Giang Hà vô vô bờ vai của hắn, cười thủ tìm nói, "Lần này lãnh chúa chiến sở hữu tất cả tin tức, ta muốn, vô luận mạnh yếu, bọn hắn đều phải ở chỗ này đi một lần, Phạm là đổi danh số người, người, có lẽ cũng biết ta. Chỉ muốn hảo hảo bàn giao, chuyện này ta sẽ cho rằng là không có phát sinh qua đấy." kiểm tra viên mặt xám như cho rất nhanh hắn đem giang hà hai người dẫn vào một mình điều tra bên cạnh cái kia chút ít kiểm tra viên khinh thường nhìn lướt qua xem ra lại hai cái đồ nhà quê không muốn nộp lên trên ha ha lần đầu tiên tới thần vũ tinh cũng không nhìn một chút địa phương nào thấy không đó chính là người đám bọn họ tấm gương không nghe lời liên trực tiếp nuốt vào chấm dứt kiểm tra viên gào thét những người còn lại giận mà không dám nói gì chỉ có thể ngoan ngoãn nộp lên trên chỉ là bọn hắn không biết sự tình chỉ sợ không bằng bọn hắn tưởng tượng cái kia giống như có tỷ sinh do nguồn tạn tủ vẹn với em Quy một chương 589, trăm vệ tinh chiến sĩ bị tuyển người cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn vệ en thinh quan a họ y mang theo giang hà nhẹ nhõm rời đi càng chuẩn sắc mà nói là cái nào đó kiểm tra viên vẻ mặt khổ bức đem hai người cất bước bọn hắn rất dễ dàng theo kiểm tra viên khẩu ở bên trong lấy được rồi mình muốn hết thảy đương nhiên giới hạn cho hắn biết đến tháng thiên cựu tinh quay lại một gã chính thức cựu tinh cương giả thực lực khủng bố lâm vào hành tinh đỉnh phong cổ trai không cách nào được phá trước kia tìm kiếm rất nhiều lần cơ duyên đều thất bại hôm nay lợi dụng đặc thù chân bảo cưỡng chế trở về tân tấn hàng ngũ so với lúc trước chút ít cái gọi là nhị tinh, tam tinh quay lại tu luyện giả đều muốn khủng bố, mà cũng đến đúng lúc này, Giang Hà mới chính thức biết rõ hắn mặt đúng đích là như thế nào đối thủ. Tân Tấn Thiên Thể Chiến Sĩ, có, nhưng là đây chẳng qua là một bộ phận đối thủ chân chính đều là những này theo từng cái tinh cấp quay lại càng già càng lão luyện, bọn hắn vì một cái cơ duyên cứ thế mà dùng tận bất cứ giá nào bắt đầu lại từ đầu, liều đấy chính là một cái thành công. Giang Hà đối mặt địch nhân, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm, ngươi thật không cân nhắc sợ hãi. A Hỏa bỗng nhiên mở miệng nói thật nếu như có thể lợi dụng sở hà đột phá trở thành thiên thể chiến sĩ vậy thì đơn giản nhiều hơn trở thành thiên thể chiến sĩ đầu thứ ba rõ ràng có một ngày tiểu là giết thiên thể chiến sĩ tự có cơ duyên trở thành thiên thể chiến sĩ cái này đối với giang hà mà nói tuyệt đúng là cái nhất lựa chọn chính xác không biết làm sao vô luận bọn hắn nói như thế nào giang hà đều không đồng ý vô luận như thế nào cái kia đều là thiên thể chiến sĩ a hôm nay giang hà thực lực đều cường đại như vậy cái kia một khi đột phá đâu này có lẽ thật có cơ hội cầm xuống ngân hà hệ cũng nói không chừng không biết làm sao vô luận bọn hắn nói như thế nào Giang Hà cũng không có ý định đột phá, ít nhất hắn tuyệt sẽ không lợi dụng sở Hà lần này cơ duyên. Thế nhưng mà loại phương thức này cũng sẽ biến thành sở Hà lĩnh vực không phải sao? Giang Hà thản nhiên nói: Thiên thể chiến sĩ cơ duyên hạng gì chân quý, hắn như thế nào sẽ không quý trọng? Loại vấn đề này hắn đã sớm hỏi qua địa cầu hóa thân rồi, nhưng là lợi dụng sở Hà trở thành sân thượng chiến sĩ, lĩnh vực của hắn tất nhiên sẽ biến thành sở Hà lĩnh vực. thông linh khai thủy loại chuyện này hắn làm sao có thể đáp ứng? Có được vô hạn tương lai tan rã lĩnh vực đổi sở Hà lĩnh vực? Khôi Hải, Hùng Chi, hắn hôm nay giang hà trong tay một vòng lực lượng vô hình lập lòe sở hà lĩnh vực tiềm lực cũng rất mạnh đại a y lắc đầu không khuyên nữa nói giang hà tính cách rất cố chấp ở phương diện khác cùng thương không thật sự rất giống nàng khi thật biết rõ giang hà đang suy nghĩ gì bạch lăng lưu lại chính là cái kia tan giã lĩnh vực xác thực dùng rất tốt nếu như giang hà chính mình bập phá có lẽ thật có thể đạt được cái kia lĩnh vực thậm chí cường đại không có giới hạn nhưng là có thể đợi cho đến lúc đó sao thiên thể chiến sĩ tu luyện hơn xa thâm niên người gấp trăm lần khả năng hạ trong nháy mắt sẽ thiên nhân khác đường giang hà thật có thể chống đến ngày đó sao nàng rất lo lắng Anh. Lưu Quang lợp lè, hai người đuổi hướng Thần Vũ Điện. Dựa theo quy định, có lẽ để một ngày trước hướng Thần Vũ Điện báo cáo chuẩn bị, thẳng đến cái này một trời còn chưa có đã đến người, coi là trực tiếp buông thà cho. Chỉ là tại hai người đăng ký thời điểm, một cái ra ngoài ý định vấn đề đến rồi. Ngươi vệ tinh chiến sĩ đâu này? Đăng ký viên rất kỳ quái hỏi. Không mang, làm sao vậy? Giang Hạ vẻ mặt mờ mịt. Vậy ngài có thể có chút phiền phức rồi. Đăng ký viên giảng giải nói, lần này cạnh tranh thế nhưng mà linh chúa. Tuy nhiên ta biết rõ rất nhiều người là vì có chút kỳ kỳ quái quái nghe đồn cùng có lưu đến đấy nhưng là cơ bản nhất cạnh tranh vẫn là lãnh chúa phương thức nói cách khác chúng ta muốn khảo thí cùng cân nhắc chính là toàn bộ phương diện đấy giang hà cơn mờ nở lãnh chúa cạnh tranh hắn như thế nào đã quên cái này hắn quay đầu lại nhìn về phía a ngươi biết rõ lãnh chúa cạnh tranh là cái gì không không biết a vẻ mặt mờ mịt nàng sau khi đột phá căn bản không có ý định đi phương diện này lộ à, tự nhiên không có chú ý qua hơn nữa bởi vì chết tiệt sở hạ nguyên nhân bọn hắn vô ý thức cho rằng lãnh chúa cạnh tranh vẫn là chém giết cho nên ngoại trừ giang hà tu luyện bên ngoài căn bản không có cân nhắc bất cứ chuyện gì hiện tại ngấm lại tựa hồ phiền vãi lớn rồi hỏi thăm lang quang giang hà bọn hắn vội vàng hỏi thăm rất nhanh đạt được một cái làm cho người khiếp sợ đáp án lãnh chúa cũng không phải mỗi người có thể đem làm đấy nếu như nói tự do tu luyện chém giết là võ lời mà nói như vậy lãnh chúa dưỡng thành tu luyện càng giống là văn nếu là văn cái kia tự nhiên không thể thiếu khảo hạch cho nên lang quang bọn hắn cơ hồ đều là đọc thuộc lòng các loại sách vở ví dụ như như thế nào trở thành một gã vĩ đại lãnh chúa năm vạn năm lãnh chúa 10 vạn năm mô phỏng như thế nào bảo vệ lãnh địa của mình chi phòng ngự chiến tranh lãnh địa bảo vệ chiến theo sơ cấp đến tinh thông lãnh chúa dưỡng thành tiến công chiếm đóng vân vân đợi một tí các loại loạn thất bắt ao, sách vở bên trong rất nhiều vấn đề trên cơ bản đều là tất nhiên khảo thi đấy đương nhiên đối với thiên thể chiến sĩ mà nói những này cơ bản đều là một mắt mà qua có thể đơn giản nhớ kỹ chỉ là đây chỉ là trụ cột còn muốn đối mặt càng nhiều nữa mô phỏng suy diễn cùng khả năng gặp được vấn đề mà trong khảo hạch thậm chí sẽ trực tiếp đạt được một cái mô phỏng tinh hệ sau đó phụ trách vận hành nay trong đó tinh hệ sẽ xuất hiện các loại vấn đề cuối cùng nhất người đến giải quyết cũng tìm được một cái điểm một rất ảnh hưởng cuối cùng nhất khảo hạch điểm trong lúc này con con quấn tuấn cũng không phải là người bình thường có thể giải quyết được rồi ít nhất không có xâm nhập nghiên cứu qua căn bản không có khả năng giải quyết đương nhiên thần vũ văn minh cũng biết vấn đề này thiên thể chiến sĩ với tư cách lãnh chúa muốn tu luyện không có khả năng mọi chuyện quan tâm cho nên có thể lại để cho thủ hạ của mình đến giải quyết vấn đề này cái kia chính là vệ tinh chiến sĩ với tư cách thiên thể chiến sĩ hạch tâm phụ thuộc vệ tinh chiến sĩ lại có thể thay thế là giải quyết chỗ có vấn đề Giang Hà nhịn không được phát nổ một câu nói tục. Vệ Tinh Chiến Sĩ, hắn đi chỗ nào tìm Vệ Tinh Chiến Sĩ? Ngươi lúc trước như thế nào qua hay sao? Bọn hắn nhìn về phía Lang Quang, cái này mấy cái lãnh chúa cũng không nói gì qua những chuyện tương tự, có lẽ rất dễ dàng a. Chúng ta rất đơn giản a. Thần Vũ Tinh có rất nhiều người chính là vì trở thành Vệ Tinh Chiến Sĩ mà tồn tại đấy. Bọn hắn tự biết trình độ của chính mình thấp đến rồi thâm niên người cũng đến rồi cực hạn, cho nên bắt đầu khổ tu kinh doanh học, thân kinh bách chiến. Ngươi chỉ muốn tuyển chọn trong đó một hai cái thành vì chính mình Vệ Tinh Chiến Sĩ là được rồi. Chuyện còn lại bọn hắn sẽ giúp ngươi giải quyết giang hà nghe bề ngoài giống như rất đơn giản bộ dạng đó mới có quỷ rồi đơn giản đơn giản con em người a muốn biết đây là không cách nào làm bộ đấy vì phòng ngừa mặt khác vệ tinh chiến sĩ hỗ trợ ăn giang chuyện này vệ tinh chiến sĩ lĩnh vực cùng chủ nhân lĩnh vực phải chứng thực hoàn toàn nhất trí mới có thể cho nên cần đưa bọn chúng chính thức biến thành vệ tinh chiến sĩ mới được nhưng là giang hà có thể làm sao hiển nhiên không được nói cho cùng vô luận thực lực như thế nào hắn chỉ là một ngày nghỉ bốc lên ngụy kém phẩm a nếu như vệ tinh chiến sĩ tới không được đâu này giang hà vẻ mặt thông tin mà hỏi Cái kia cũng chỉ có thể chính ngài đến rồi. Đăng ký viên vẻ mặt đồng tình nhìn xem Giang Hà, hiển nhiên tình huống tương tự hắn cũng đã từng gặp mấy cái. Những người khác vừa nghe nói nghe đồn a cái gì tự đầu góc nóng lên đến, đến rồi, sau đó phát hiện nguyên lai lãnh chúa cạnh tranh còn cần mặt khác tri thức tiểu mẫu ép, nếu như ngài thật tinh thông sở hữu tất cả lời nói. Giang Hà, tiêu tính toán hắn suy diễn năng lực cường thịnh trở lại, cũng không thể một ngày học hội toàn bộ hết gì đó à? Này làm sao xử lý? Mà đúng lúc này, một cái giày đặt thanh âm theo bên cạnh truyền đến, đại nhân, ngài cần đặc thủ phục vụ sao? Soát. Giang Hà sắc mặt trở nên có chút quỷ dị cực kỳ mãnh liệt thần vũ tinh, liền loại chuyện này cũng như này quang minh chính đại sao? cái gì phục vụ? a họ ý -y nhiều hứng thú mà hỏi, cung cấp ngài các loại vệ tinh chiến sĩ. người nọ rất đắc ý ngẩng đầu, là thứ làn da có chút xanh mơn mởn người ngoài hành tinh. ưn, trên mặt có điểm mặt rỗ, nhìn về phía trên như một kỳ quái ổ dưa. À. a, a họ ý hai mắt tỏa sáng, vệ tinh chiến sĩ, các người có thể cung cấp vệ tinh chiến sĩ. đương nhiên, ổ dưa mặt rất đắc ý nói, không dối gạt ngài nói, chúng ta kỹ thuật đặc biệt, có thể làm cho ngài giấu giếm được giám thảo. chúng ta có thể cam đoan, sở hữu tất cả vệ tinh chiến sĩ đều là cấp cao nhất đấy. Bọn hắn ở chỗ này chinh chiến nhiều năm, dũng mãnh thiện chiến, trên cơ bản có thể cầm được kinh doanh sách lược mắt điểm. Các ngươi thật có thể giấu giếm được giám khảo?" Giang Hạ rất hoài nghi. "Phải biết, lĩnh vực chứng thực. Đương nhiên." Tổ dưa mặt khẳng định, "Chúng ta vệ tinh chiến sĩ nhưng thật ra là một vị thiên thể đại nhân chiến sĩ, lĩnh vực của hắn tiểu là biến nào, có thể mô phỏng hết thảy. Đương nhiên, chúng ta thu phí cũng là rất quý đấy. Dựa theo vũ trụ thông dụng tài nguyên tính toán, 500 một lần, 800 ba quà, ngài thấy thế nào?" Công ty Xin Yi nguồn tụ vẹn với N. Quy một chương 590. Giang Hà vệ tinh chiến sĩ. Cọ vợ ở, La Phong, Nguồn, Tan Thủ vẹn với EN. An gian. Thầy Khảo Thi. Giang Hà trong đầu lập tức bước lên qua vô số đầu năm. Không thể không nói, thần vũ tinh dân chúng thật sự rất tan nhàn, có lẽ đây là với tư cách tinh hệ hạch tâm tinh cầu chỉ có hạnh à. tại những tinh cầu khác chinh chiến giết chóc thời điểm, bọn hắn đã đến loại trình độ này, trong ấn tượng, Giang Hà đã từng vô số lần bái kiến cùng loại chẳng diện. Nhưng là, Giang Hà cũng không tin tưởng bọn họ. Lĩnh vực chứng thực cơ chế hắn là biết đến, nguy trang, khả năng không lớn. Vô luận là biến nào cũng tốt, nguy trang cũng tốt chính thức năng lực dù sao không giống mới, chúng chi năng lực của hắn thật có thể ngụy trang đi ra, hắn không tin. được rồi đó, Giang Hà lắc đầu, đại nhân thật sự không cân nhắc thoáng một phát, Ổ dưa mặt rất chân thành mà hỏi, chúng ta vệ tinh chiến sĩ thật sự so với cái kia thâm niên người cường đại hơn quá nhiều, dù sao muốn tìm một cái mới thâm niên người, đều là chim non, bọn hắn không có gì kinh nghiệm đấy, khẳng định không bằng chúng ta vệ tinh chiến sĩ hiểu nhiều lắm, điểm cũng làm không được. nói vậy, một tiếng giận dữ mắng mỏ bạo lên, một người tuổi còn trẻ thở phì phì chỉ và ổ dưa mặt nói ra, ngươi có tư cách gì chửi bới chúng ta? giang hà vẻ mặt im lặng lại người đến ngươi lại là á họ ý hỏi ngài khỏe chứ hai vị đại nhân ta là thâm niên người kỳ đạo tiên người trẻ tuổi rất cung kính nói bản thân thâm niên người mới cấp trong năm gian khổ học tập khổ đọc đọc thuộc lòng sở hữu tất cả kinh doanh tiến công chiếm đóng thông qua sở hữu tất cả thi thử hạch mọi thứ mát điểm tuy nhiên không xác định khảo hạch có thể cầm được bao nhiêu điểm nhưng là nhất định sẽ là ngài tranh thủ rất cao điểm chỉ cần có thể trở thành ngài vệ tinh chiến sĩ kỳ đạo thiên rất là cung kính đây là khẳng định đấy đối mặt tương lai chủ nhân như thế nào không cung kính chỉ là vượt qua Giang Hà ngoài ý liệu, tựa hồ hắn bị người chú ý đến, đến rồi. kỳ Đạo Thiên vừa mới tới, rất nhanh lại tới nữa càng nhiều nữa thâm như người, hơn nữa Thiên Sinh cân nhắc thoáng một phát ta như thế nào. Một cái tiểu cô nương xấu hổ nói, bản thân kinh doanh điểm không kém hắn, là học bá đâu rồi, hơn nữa người ta không riêng khảo hạch cũng tìm được rất cao điểm, phương diện khác cũng có thể nhé. Giang Hà, ba mẹ nó cái này cái quỷ gì? Giang Hà đã mực ép, cái này kịch tình phát triển không đúng. Rất nhanh, một vị cơ trí tiểu ca nhìn ra Giang Hà nghi hoặc, lập tức là hắn giải thích nói, đại nhân là như thế này đấy do tại chúng ta đều là cấp cao nhất tồn tại, cho nên tại trước mắt mô phòng độ khó xuống, chúng ta trên cơ bản đều có thể cầm được mắt điểm, thực lực chân tránh không cách nào ước định, cho nên chỉ có thể theo phương diện khác cạnh tranh. Ví dụ như bản thân am hiểu chủ nghệ có thể là một tay đỉnh cấp đồ ăn, vị cô nương này khuynh quốc khinh thành dáng người hoàn mỹ, tại ở phương diện khác cũng có thể lại để cho ngài thỏa mãn, ngài chỉ muốn tuyển chọn thích hợp chính mình là được rồi. Vị trẻ tuổi này hiển nhiên là nhìn ra giang hà đối với tiểu cô nương hứng thú không lớn, mới chủ động giúp hắn giới thiệu, thuận tiện đem cơ trí của mình khoa trương rồi một lần, thì ra là thế. Giang hà cười khổ. Vệ tinh chiến sĩ cạnh tranh đều như vậy kịch liệt. Thật sự là, hắn hiện tại đầu có chút đại. Nếu như có thể, hắn thật sự có thể tùy tiện chọn một, sau đó chờ lãnh chúa trong khảo hạch chiến đấu khảo hạch là được rồi, nhưng là, không được a. Những người trước mắt này vô luận nhiều ưu tú, hắn là một cái đều tuyển không được. Bởi vì hắn căn bản không có cách nào để cho người khác trở thành vệ tinh chiến sĩ a. Thế là đấy, Giang Hà vẻ mặt đau đầu, làm sao bây giờ? Đem những người này đuổi đi, hắn và Aoyi chỉ có thể trước tìm một chỗ ở lại, mà vệ tinh chiến sĩ vấn đề cũng phải giải quyết. Nếu như không có bất kỳ biện pháp nào lời nói Chẳng lẽ thật sự muốn cân nhắc Sở Hà? Lang Quang bọn hắn cũng là vì dùng phòng ngừa vào nhất, đem Sở Hà thi thể đã đóng cửa. Thời gian bất động. Nếu như Giang Hà muốn, sau khi trở về, trực tiếp kế thừa, trở thành thiên thể chiến sĩ, sẽ tìm mấy cái vệ tinh chiến sĩ, tựu có thể thuận lợi thuận lợi bắt đầu cạnh tranh. Chỉ là, thật sự muốn lấy như vậy sao? Giang Hà có chút không tâm lòng. Như vậy hoàn toàn chính xác đã trở thành thiên thể chiến sĩ, cũng hoàn toàn chính xác có thể cạnh tranh, nhưng là hắn không còn có bất luận cái gì tự tin. Đối mặt một cái lạ lẫm lĩnh vực, một cái lạ lẫm phương thức chiến đấu. Hắn thậm chí cảm thấy được còn không bằng mình bây giờ thế nhưng mà nếu như không nói như vậy hắn còn có biện pháp nào chính mình học giang hà hít sâu một hơi khoảng cách cuối cùng đăng ký còn có bao lâu hắn đột nhiên hỏi năm cái giờ đồng hồ a ý hồi đáp Tốt. giang hà cắn răng giúp ta điều tra sở hữu tất cả tư liệu ân soắt màn sáng chất động sở hữu tất cả tư liệu lập tức phát hiện giang hà hai mắt như điện sở hữu tất cả tư liệu nháy mắt rung manh vào cổ tay hắn ở bên trong mà lúc này đây giang hà tâm thần lần nữa lâm vào tác động lĩnh vực thời gian bất động hoặc là nói là vô hạn tới gần tại bất động hôm nay hắn cũng chỉ có biện pháp này có thể giảm bớt thoáng một phát vấn đề cuối cùng năm cái giờ đồng hồ tại áp động dưới sự trợ giúp hắn chi năng tinh thông sao tí tách thời gian lặng yên trôi qua mà lúc này tại thần vũ tinh lĩnh vực một vị anh tuấn người trẻ tuổi chính theo thương đội chậm rãi xuất hiện tại thần vũ tinh chàng trai ta có thể giúp ngươi tựu đến nơi đây rồi thương đội lão bản rất hòa khí nói cái này thần vũ tinh có thể không thể so với mặt khác cuối tuần cũng phải cẩn thận cảm ơn lão bản người trẻ tuổi ôn hòa nói không sao đấy có thể giải quyết ta nhiều năm tập bệnh Tiểu tử ngươi lịch duyệt phong phú quả thực là cuộc đời hiếm thấy à, nếu như không phải xác định ngươi thật sự chỉ có 20 tuổi, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái ngàn năm không xuất lao yêu quái đâu rồi, ha ha. Lão bản cười to. Ngài quá khen. Ngươi trẻ tuổi cười cười, ngài biết do thần vũ điện phụ lục khu dân cư như thế nào đi sao. Đương nhiên. Ta cho ngươi điện tử địa đồ. Lão bản bỗng nhiên sử sốt, đợi một chút, ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng là vệ tinh chiến sĩ bị từ người? Vệ tinh chiến sĩ bị từ người những cái kia vì trở thành vệ tinh chiến sĩ vì một bước lên trời mà học tập kinh doanh học người cũng chỉ có người như vậy tri thức mới có thể phong phú đến trình độ như vậy ngươi lai like. lão bản lắc đầu đáng tiếc ca chàng trai tương lai của ngươi có lẽ rất tốt mới đúng a nếu như ta là ngươi nhất định sẽ trở thành chính thức thiên thể chiến sĩ đấy ta biết rõ người trẻ tuổi cười cười chỉ là có đôi khi được vì sự thật thỏa hiệp cũng thế lão bản lập tức hiểu ra vài phần có lẽ người trẻ tuổi kia là tự nhiên mình không biết nỗi khổ tâm a hắn rất biết đúng mực của ta phương thức liên lạc ngươi cũng có có khó khăn tùy thời liên hệ thật hâm mộ cái kia trở thành người chủ nhân ra hỏa có lẽ hắn sẽ là lần này người thắng lão bản bùi ngùi mãi thôi mượn ngày cắt ngôn người trẻ tuổi mỉm cười lão bản ly khai người trẻ tuổi nhìn phía xa điện tử địa đổ chỗ chỉ thị phương hướng chủ nhân sao người trẻ tuổi tự rêu cười cười Xoát. quang ảnh lập lẻ. hắn hướng về xa xa phiêu nhiên mà đi mà trên người hào quang nhưng có chút quỷ dị cái loại cảm giác này không giống như là thâm nhân người càng giống là lĩnh vực quan huy người trẻ tuổi kia rõ ràng không phải thâm nhiên người mà là vệ tinh chiến sĩ Vệ tinh chiến sĩ, đi nơi nào làm cái gì? Không có người biết được. Mà lúc này, thời gian chậm rãi trôi qua, ba giờ thoáng một cái đã qua. Giang Hà theo lờ mở hát động trong lĩnh vực thanh tịnh Học xong rồi hả? A y có chút bận tâm. Không có. Giang Hà lắc đầu. Thời gian còn không có chấm dứt, hắn rõ ràng sớm đã xong, không là vì học xong rồi, mà là vì hắn đã biết rõ cái này một ít chuyện, căn bản chưa đủ. Những vật này ta có thể học xong đấy, nhưng là suy diễn. Từng thâm niên người đều có sở trường của mình, bọn hắn khẳng định đều có chính mình đặc thù suy diễn phương thức. Hơn nữa, đối phương khổ tu trăm năm. Không phải ta mấy giờ có thể đền bù đấy. Trong sách chỉ có văn tự miêu tả, mà những cái kia vệ tinh chiến sĩ tất nhiên thân kinh bách chiến, đây không phải một cái cấp bậc đấy." Giang Hà cười khổ. Càng là hiểu rõ, hắn càng là cảm thấy đáng sợ. Một cái tinh hệ kinh doanh, bao hàm vấn đề thật sự rất nhiều nhiều nữa. Căn bản không phải mấy giờ có thể học xong đấy. Thật là đáng sợ. Dù là hắn thiên phú tại cường đại, có nhiều thứ, là cần phải thời gian lắng đọng đấy, mà lúc này đây, Giang Hà cũng rốt cục đến, vì sao cái kia kiểm tra viên đối với Táng Thiên cái kia cựu tinh chuyển trở về nhà hỏa như thế coi được, cái khác cô không nói đến, chỉ cần là vệ tinh chiến sĩ nội tình. Hắn tiều đáng sợ đến nào đó trình độ, một cái chín tinh chiến sĩ vệ tinh chiến sĩ, thật sự là mặt trời rồi cầu rồi. Muốn làm sao bây giờ? A họ ý hỏi, trở về. Giang Hà hít sâu một hơi, trở thành tiên thể chiến sĩ. Đây là hạ hạ kế sách, thế nhưng mà vì ngân hà hệ, vì địa cầu, vì tất cả mọi người, hắn phải làm ra lựa chọn như vậy. Hắn không thể cứ như vậy buông thà cho. Dù là cơ hội xa vời, trở thành thiên thể chiến sĩ, chỉ ít có tham dự tư cách. Đi thôi, như là đã làm quyết định, Giang Hà cũng không do dự nữa, đi ra khỏi cửa phòng đang chuẩn bị rời đi, nhưng mà đúng lúc này một người tuổi còn trẻ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào đã lâu không gặp giang hà thứ hôm nay trở đi ta chính là người vệ tinh chiến sĩ hắn có chút khẽ con eo ngược lại sợ ngây người giang hà ba mẹ nó có tỷ xin ghi do nguồn tàn tủ vẹn với em quy một chương 591, kinh doanh học cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em ba mẹ nó giang hà vẻ mặt mẫu bức nhìn trước mắt vị này cái này tuyệt đối không thể có thể xuất hiện ra hỏa hôm nay sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn hay là dùng cái này khổ bạo sống giang hà nhịn không được ngắt thoáng một phát ân sống một cái sống sở sở lý đường đại gia mày lý đường nhịn không được bạo một câu nói tục cái này không biết xấu hổ đấy nào có vừa lên đến tiểu niết mặt đấy Hắc hắc. giang hà gượng cười hai tiếng sao ngươi lại tới đây địa cầu không phải một mình ngươi đấy lý đường thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng chúng ta tất cả mọi người đều tại cố gắng địa cầu hóa thân cáo chi chúng ta về sau chúng ta tựu bởi vì ngày hôm nay cố gắng như vậy chuẩn giang hà sợ hai thán phục địa cầu hóa thân rõ ràng có thể đoán trước thật sao chuẩn không lý đường lắc đầu sắc mặt lộ ra một tia gắm chát ta chu thiên thị tỷ tô tiêu bọt vân vân đợi một tí tất cả mọi người trở thành vệ tinh chiến sĩ mỗi người hướng một cái phương hướng cố gắng đang chờ ngày hôm nay đến chỉ có điều ta nghiên cứu chính là kinh doanh học vừa vặn dùng đến, đến rồi giang hà trong nội tâm ấm áp quả nhiên tất cả mọi người tại cố gắng sao không phải một người tại chiến đấu cảm giác thật tốt đáng tiếc không phải dương tiêu giang hà tuyệt bối. À, lý đường sững sốt một chút ít nhất người ta ngực lớn mỹ hình giang hà bùi ngùi mãi thôi cút, lý đường khinh bị người này đem ánh mắt nhìn về phía aoi vị này chính là aoi tân tấn thiên thể thiếu nữ đẹp chiến sĩ giang hà giới thiệu nói cũng là bạn tốt của ta nói xong hắn một ngón tay lý đường vị này ta ở quê hương bạn tốt lý đường mặc dù có điểm tự kỷ nạo kiều lớn tỷ nhưng vẫn có thể xem là một cái bà tốt thiếu niên lý đường tên lần đấy phía trước dài như vậy tiền tố làm gì nhìn ra được hai vị quan hệ rất tốt aoi cười nói chỉ là vệ tinh chiến sĩ vui đùa cũng không thể tùy tiện khai mở Ngươi nếu là với tư cách Giang Hà vệ tinh chiến sĩ thân phận đến đây, vậy hẳn là biết được một sự tình. Thần Vũ Tinh kiểm tra đo lường phi thường nghiêm khắc, coi như là thiên thể chiến sĩ ngụy trang cũng không có khả năng thông qua. Các ngươi, ha ha. Lý Đường ngẩng đầu đỡ ngực, phương diện này xin yên tâm. Vậy thì thử xem. A Hỏa gật đầu, loại chuyện này nhất định phải sớm xác nhận tốt. Không có vấn đề. Giang Hà nhìn về phía Lý Đường, không có vấn đề. Lý Đường bình tĩnh nói ra, ông, con mắt thứ ba mở ra, lĩnh vực. Với anh, A ánh mắt như điện, tan dã. Giang Hà mở ra tan dã lĩnh vực tan giã lý đường thản nhiên nói đồng dạng mở ra một cái nhàn nhạc khẽ hở cùng giang hà phi thường tương tự a ho -y bắt đầu đối lập tương tự độ rõ ràng cao tới 100%. cho dù nhược đi một tí nhưng là cái này rõ ràng thật sự không có vấn đề Ngươi, a y khiếp sợ không hiểu chơi ạ phải biết nàng kiểm tra đo lường dùng phương thức cùng thần vũ điện khảo thí phương thức đồng dạng mà ngay cả thiên thể chiến sĩ ngụy trang biến ảo hoặc là lợi dụng lĩnh vực của mình đều không thể giấu giếm được loại này kiểm tra đo lường nhưng là lý đường làm được cái này đến từ giang hà quê quán gia hỏa thật sự làm được nàng rất ngạc nhiên lý đường lĩnh vực đến từ chính ai rốt cuộc là ai vệ tinh chiến sĩ rõ ràng có thể ngụy trang thành giang hà vệ tinh chiến sĩ khủng bố như thế lực lượng như thế nghịch thiên lực lượng nếu như là bản thân của hắn đâu này thần vũ tinh thật đúng có như thế nhân vật thật đáng sợ a hó y kinh hồn chưa định không biết ngươi chủ nhân a hó y hỏi dạ giang hà doài lý đường cười cười hiện tại ta thế nhưng mà hắn vệ tinh chiến sĩ ta nói lĩnh vực của ngươi nơi phát ra a y cười khổ lý đường dừng lại một chút nhìn về phía giang hà lúc này mới sâu kín nói ra bạch lăng Soát aoi sắc mặt biến hóa quả nhiên chỉ có vị kia tồn tại ai aoi lắc đầu không nói thêm gì nữa lý đường cùng giang hà lướt nhau chỉ có bọn hắn tin tưởng gặp quỷ rồi bạch lăng bạch lăng căn bản không có lưu lại bất kỳ vật gì bạch dạ thậm chí chưa kịp cáo biệt bất quá cũng may hiện tại có thể đem hết thệ không hài hòa ném cho bạch lăng cùng bạch dạ làm cho các nàng vui sướng lưng nổi về phân lý đường lĩnh vực tất nhiên đến từ địa cầu toàn năng lĩnh vực mới là đáng sợ nhất đấy địa cầu lĩnh vực phát triển chậm không hợp thường nhưng là chính là bởi vì chậm ở địa cầu trong lĩnh vực cơ hồ vô địch địa cầu hóa thân có thể điều khiển hết thể năng lực. đây là nghịch tiên lĩnh vực. về phần lý đường lĩnh vực, ân, bất quá là địa cầu một phần nhỏ. đây là địa cầu sàng chọn đi ra vẹn vẹn về tan giã một phần nhỏ. cựu cái này một phần nhỏ, dĩ nhiên đầy đủ. thân thể to lớn không sai, nhưng là chi tiết, tỉ mỹ còn có một chút vấn đề. đi trước cho hai người các ngươi đăng ký, sau đó buổi tối các ngươi tại mài hợp nhất xuống. á phân phó tốt. tốt. giang hà cùng lý đường gật đầu, sau đó đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. cái gì gọi là đi trước đăng ký, buổi tối lại mài hợp. tổng cảm giác ở đâu không đúng lắm bộ dạng. một đêm lặng yên mà qua. Ngay kế tiếp, toàn bộ thần vũ tinh đống nhiên náo nhiệt lên. Vô số người trông mong mà đối đãi, chờ cái này thần vũ tinh khó gặp việc trọng đại. Tầm thường lãnh chúa khảo hạch, trên cơ bản tiểu là báo danh khảo thí thông qua chọn lựa lãnh địa, không có bất kỳ cạnh tranh chỗ trống, kẻ đến sau chỉ có thể chọn lựa còn lại lãnh địa. Nhưng là lần này, thình lình trở thành cạnh tranh. Vô số người cạnh tranh một cái lãnh địa. Thậm chí, thần vũ đại đế chủ trì. Vâng, anh, Trứng mắt vầng sáng bỗng nhiên sáng lên. Thần Vũ Điện phụ cận, sở hữu tất cả trụ sở bị vầng sáng bao phủ, kể cả giang hạ ở bên trong sở hữu tất cả bị đăng ký người, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Ngân Hà hệ Lãnh Chúa thuộc sở hữu khảo hạch bắt đầu. Xét thấy tình huống đặc tụ, lần này tham dự khảo hạch nhân số, tân tấn tiên thể chiến sĩ, tổng cộng 250 người, phụ thuộc vệ tinh chiến sĩ mỗi người vừa đến hai gã, tổng cộng vệ tinh chiến sĩ 800 người. Khảo hạch trong lúc bất luận kẻ nào không được tự tiện mới vào, người vi phạm giết không tha. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Minh lãng thanh âm vang tận mây xanh. Nương theo lấy thanh âm biến mất, sở hữu tất cả vầng sáng dần dần biến mất. Vô số người nhìn xem cái hướng kia, bọn hắn biết rõ, một trận chiến này chém giết, tất nhiên thảm thiết vô cùng. Chưa từng có cái đó một cái lãnh địa, rõ ràng có 250 người cạnh tranh. Hơn nữa, thuần một sắc tân tân thiên thể chiến sĩ. Mà lúc này, Giang Hà cùng Lý Đường đã truyền tống đến một cái không hiểu tinh không. Đây là một cái lạ lẫm tinh hệ. Hai người bọn họ lẻ loi chơi trọi phiêu phủ ở không trung, chỉ có nhàn nhạt văn tự trên không trung nổi lơ lửng, đây là khảo hạch cửa thứ nhất, tinh hệ kinh doanh. Cái gọi là tinh hệ kinh doanh, tự là cho ngươi một vấn đề trồng chất tinh hệ, ngươi dựa theo năng lực của mình lại giải quyết xem cuối cùng nhất có thể giải quyết bao nhiêu vấn đề mắt điểm 100 phân lúc trước tìm kiếm giang hà cái kia chút ít thâm như người bọn hắn bình thường khảo hạch đều là mắt điểm nhưng là tại chính thức khảo hạch loại này độ khó phiên bản bịp thời điểm hay là sẽ kém một chút nhưng là chỉnh thể bình quân trình độ hay là tại 80 phân tả hữu đã được cho đỉnh cấp kinh doanh trình độ về phần lý đường ân giang hà yêu cầu không cao đặt tiêu chuẩn là được khó sao giang hà nhìn lướt qua dù sao dùng hắn lý luận trụ cột xem hết tám tiêu chuẩn đến xem đấy trên cơ bản len sợi xem không hiểu nếu để cho hắn đến hoàn thành mười phân cho ăn bể buộc rồi Thử xem xem đi. Lý Đường rối rối người, chuẩn bị đại chiến tay chân. Mà giờ khắc này, Thần Vũ trên địa không, một cái cực lớn tinh hệ bỗng nhiên treo trên bầu trời hiện hiện, đây là sở hữu tất cả người bị khảo hạch đề mục, rõ ràng trực tiếp xuất hiện. Đề mục công khai rồi sao? Vô số người ngẩng đầu nhìn lại. Rất nhiều học tập kinh doanh thâm niên người cũng là cùng theo một lúc làm bài, bọn hắn biết rõ, đây là Thần Vũ đại đế chúc phúc, đã có lần này cơ duyên, bọn hắn về sau quản lý tinh hệ tất nhiên sẽ càng thêm dễ dàng. Ngân Hà hệ khảo đề, tất nhiên so truyền thống trên ý nghĩa khảo hạch còn muốn khó hơn một ít. Chỉ là chờ bọn hắn chính thức chứng kiến tinh hệ xuất cái vấn đề về sau, như cũng rất là rung động. cái kia tinh hệ lơ lửng, tất cả mọi người xem tới được vấn đề, cái này độ khó, khí, quá kinh khủng. vô số người hít một hơi lãnh khí. một cái tinh hệ 20 văn minh tinh cầu, 16 cái rõ ràng chuẩn bị tạo phản. lãnh chúa đại nhân bế quan, chỉ có vệ tinh chiến sĩ tự mình giải quyết. cái này quá khó khăn, ở nơi này là kinh doanh học vấn đề, cái này rõ ràng đi lên tựu là cái tử của ca, chẳng lẽ sở hữu tất cả người bị khảo hạch luồng thứ nhất muốn xong rồi. mọi người kinh ngạc đến nơi người, cái này tay cũng quá độc caca căn cứ lãnh chúa khảo hạch quy định, phạm là kinh doanh học thất bại lanh chúa, trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi, vô luận ngươi cỡ nào cường đại, cho nên mới phải có nhiều như vậy thâm niên người bị tuyển người. chỉ là vấn đề như vậy, bọn hắn thật có thể ok sao? người phản loạn giết, nhiều đơn giản. ha ha, hoàn toàn chính xác đơn giản, ngươi giết sạch về sau, toàn bộ tinh hệ văn minh tiêu chuẩn theo 20 hạ thấp bốn, ngươi cũng tìm được một cái thấp làm cho người tức lộn ruột con số. cái kia còn có thể làm sao? quỷ biết rõ, nhìn chút ít người bị khảo hạch. Ra. trong hư không, tinh hệ tại quang huy trung xoay tròn, chỗ đó. 250 tên người bị khảo hạch đang tại làm suất lựa chọn của mình có tỷ sinh ghi do nguồn tàn thủ vẹn với Quy 1 một chương 592, trăm an Giang cái gì cọ vợ ở la phong nguồn tàn thủ vẹn với em như thế nào làm giang hà vẻ mặt đau đầu nhìn trước mắt cục diện nói thật bình thường ghét nhất văn khoa rồi có hay không có mặc kệ kinh doanh học cái gì đấy hắn đến trường thời điểm nguyên bản chính là một cái học cặn bã được không bất quá cũng may hắn có lý đường thằng này bề ngoài giống như am hiểu nhất cái này ở địa cầu hóa thân chỉ đạo hạ khổ tu n năm chắc có lẽ không quá cái ba người đã học bao lâu giang hà đột nhiên hỏi không biết địa cầu mở ra thời gian trích lệnh ta cũng đã quên chính mình học được bao nhiêu năm trăm năm ngàn năm lý đường lắc đầu biểu thị không nhớ rõ giang hà lập tức yên tâm loại này nội tình làm loại này lãnh chúa khảo hạch đề mục có lẽ không khó a tuy nhiên chính hắn hoàn toàn xem không hiểu nhưng là nếu như là lý đường lời nói có lẽ mình có thể mắc điểm vậy thì giao cho ngươi rồi giang hà vô vô bở vai của hắn yên tâm lý đường thản nhiên nói sau đó làm ra lựa chọn của mình trấn áp Mời anh tinh hệ lập tức làm ra phản ứng trong khảo hạch tuy nhiên mô phỏng tinh hệ chân thật tình huống nhưng là quá trình đều cho tỉnh lực rồi vì tiết kiệm thời gian hết thể đều sẽ lập tức phản ứng đi ra ví dụ như hiện tại tại lý đường làm ra chấn áp tuyển hạng thời điểm 16 cái văn minh tinh cầu lập tức bị sa bằng giang hà điểm bảo hàng xuất toàn bộ tinh hệ văn minh độ đã đến đáng thương muốn. hơn nữa bách tại bạo lực uy hiếp xuống còn lại bốn cái văn minh tinh cầu run, run run lật lật vô luận là tinh hệ hạnh phúc độ hay là hoàn thiện độ đều tại trên phạm vi lớn nga xuống tuy nhiên điểm còn chưa có đi ra nhưng là giang hà đón chừng hắn đã rơi ra rồi đạt tiêu chuẩn tuyến biên giới cái này thật sự là quả nhiên như vậy phải không lý đường thì thảo tự nói xoát tay phải một xoát thời gian hồi tưởng ông tinh hệ lập tức lại nhớ tới rồi trước đó giang hà trước mắt lập tức sáng ngời, bà mẹ nó an ran a ta thích khó trách lý đường như thế năm chắc khí có loại này nịch thiên năng lực mô phỏng kinh doanh lựa chọn cái gì đấy quả thực đừng rất dễ dàng ngàn vạn lựa chọn luôn luôn một cái thích hợp ngươi nguyên một đám nếm thử là được cái này là thi thử hạch thai hại lý đường thản nhiên nói Tuy nhiên loại này đơn giản hóa thức khảo hạch có thể đại lượng tiết kiệm thời gian cùng lực lượng, nhưng là chỗ xấu là cũng rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên nó có không sai khảo hạch tan gian kiểm tra đo lường cơ chế, nhưng là rất đáng tiếc, những này đối với thời gian năng lực đều là không có hiệu quả đấy. Nói xong hắn một không rưỡi tâm lại diệt đi mấy cái tinh cầu. Xoát, tay vung lên, lại tới qua. Ta chậm rãi thử xem. Lý Đường Bình tĩnh nói. Giang Hà nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Ta nói thằng này lực lượng mười phần đây này, khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Cái gọi là mười cái hành tinh tạo phản, cái con kia là vấn đề thứ nhất, đang mở quyết vấn đề thứ nhất về sau đằng sau còn có thể lục tục no ngoe xuất hiện đủ loại kỳ quái vấn đề thậm chí còn có địa phương khác thiên thể chiến sĩ trước tới bái phòng, nào đó cái hành tinh gặp được tai nạn vân vân đợi một tí đủ loại vấn đề thiên kỳ bách quái có tu luyện giả không cẩn thận đắc tội thiên thể chiến sĩ trực tiếp toàn bộ tinh hệ xong đời mọi người đối mặt bất đồng lựa chọn đạt được bất đồng kết quả kinh doanh học khảo hạch chậm rãi đi về hướng cuối cùng mà lúc này lưu lại đấy chỉ vẹn vẹn có một người khảo hạch còn không có chấm dứt rõ ràng trực tiếp đào thải một người lần khảo hạch này độ khó có thể thấy được lố lốm quá khó khăn Có người ảm đạm đi ra. Đương nhiên, còn có Phẫn Nộ Thiên Thể chiến sĩ, tên là đấy, Khảo Hạch tất nhiên qua lớp người đi ra cho ta. Ai? Vì cho ta nói thằng này vững vàng đương đương 80 phân hay sao? Rõ ràng trực tiếp thất bại đào thải. Lao tử muốn tìm bọn các ngươi tính sổ, biết rõ ta vì lần này cạnh tranh trả giá bao nhiêu một cái giá lớn sao? Trong mắt mọi người tràn ngập đồng tình. Có thể tưởng tượng, cái kia cái gì tất nhiên qua lớp người, phía dưới thời gian sẽ không quá tốt qua. Mà khi cuối cùng Khảo Hạch công bố thời điểm, còn có 20 người điểm thất bại bị loại bỏ, cuối cùng lưu lại cũng chỉ có 130 cá nhân đại đa số tân tấn thiên thể chiến sĩ đều bị loại bỏ. thật sự, ngoại trừ cá biệt vận khí không tệ, chuyển đến thâm niên người thuận lợi thông qua bên ngoài, đại đa số người đều xong rồi, mà bây giờ đạt tiêu chuẩn người, chính thành đều là những cái kia thế lực lớn phái ra người, hoặc là những cái kia đáng sợ cưỡng chế quay lại thiên thể chiến sĩ. ví dụ như cái nào đó cựu tinh chuyển trở về nhà hỏa, chỉ là bọn hắn không đường như thế nào đều không thể tưởng được, trở thành tích lúc đi ra, thứ nhất tên sẽ là một cái bọn hắn chưa bao giờ thấy qua ra hỏa. thương vân hệ, giang 100 phân vị này chính là ai? không biết, chưa từng nghe qua thương vân hệ ta ngược lại là biết rõ là cái kia thổ hào tinh hệ nhà chẳng lẽ nói vị đại nhân kia cũng phái người đến, đến rồi không rõ ràng lắm mọi người kinh nghi bất định tại tất cả mọi người cầm 90 phân dưới tình huống đột nhiên xuất hiện một cái 100 phân do đái tất cả mọi người đem giang hà đưa đến rồi phong tiêm sống khẩu như thế nào lý đường nhàn nhạt nhìn xem giang hà thi ta đúng vậy giang hà mặt đâu này người khác không biết ta thế nhưng mà toàn bộ hành trình chính mắt trông thấy người ăn gian đó a một cái đơn giản nhất vấn đề đều muốn ăn gian mười lần không riêng muốn mắt điểm còn muốn xác định sẽ không đối với đến tiếp sau kế hoạch tạo thành ảnh hưởng hôm nay trở thành vệ tinh chiến sĩ lý đường thời gian hồi tưởng tựa hồ càng thêm thuận buồn xuôi gió rồi cái loại này năng lực tựa hồ cũng trở nên không quá giống nhau ta hỏi qua địa cầu hóa thân nàng nói nàng cũng làm không rõ ràng điều này có thể lực lý đường núm như bay giống như nói là nguyên bản bình thường hết thảy bởi vì bạch Lăng xuất hiện sở hữu tất cả nguyên bản theo khuôn phép cũ độ vật, đều trở nên có chút không giống với lúc trước giang hà lại là bạch lang sao bởi vì sự xuất hiện của nàng địa cầu mới đã trải qua đây hết thảy thế nhưng mà nếu như không có nàng Địa cầu hay là một cái hỏa trùng tinh cầu a, không phải sao? Thứ hai khảo hạch đã bắt đầu. Lý Đường đột nhiên mở miệng. Không trung vầng sáng lưu chuyển, cuối cùng nhất định dạng vệ tinh chiến sĩ quyết đấu. Giả thiết, thiên thể chiến sĩ chính đang bế quan, đây là rất thông thường sự tình, mà những thứ khác tu luyện giả tới nơi này phá hư, với tư cách vệ tinh chiến sĩ, chỉ có thể chính mình xử lý. Còn lần này đấy, ngươi thậm chí không có lựa chọn chỗ trống, chỉ có chiến đấu. Cho nên, vệ tinh chiến sĩ sức chiến đấu cũng là ước định một bộ phận. Mắt điểm, 100 phân. Rất nhiều người sẽ có hai cái vệ tinh chiến sĩ, một cái văn, phụ trách kinh doanh, một cái võ phụ trách chiến đấu, Lý Đường nói ra, mà ta văn võ xong toàn, với anh, Lý Đường xung phong liều chết mà đi, Giang Hà liễu môi không có chút nào lo lắng, Lý Đường chiến đấu thiệt tình không có gì có thể nhìn, vệ tinh chiến sĩ sức chiến đấu do quyết định gì, hai điểm, thứ nhất lĩnh vực, lĩnh vực cường độ, lớn nhỏ, loại hình đều quyết định phải trang khắc chế vân vân, đợi một tí, bất kỳ một cái nào đều quyết định chiến đấu thắng bại, những cái kia thế lực lớn hoặc là quay lại vệ tinh chiến sĩ, lĩnh vực tất nhiên thập phần khủng bố, thậm chí lĩnh vực phi thường đấu triệt, sức chiến đấu cường đại bạo bên ngoài, nhưng là thì tính sao? Một cái tan giã xuống dưới nhưng ngươi lĩnh vực cường thịnh trở lại, phế bỏ. Lý Đường theo địa cầu chỗ đó kế thừa tan dã, cho dù so Giang Hà hơi yếu một ít, nhưng lại như trước rất cường. Ít nhất, đối Phó vệ tinh chiến sĩ, dư sải, không hề nghi ngờ, đối phương lĩnh vực phát huy không xuất một tia ưu thế. Thứ hai, thâm niên người đẳng cấp. Nếu như lĩnh vực bài xuất tại bên ngoài, thâm niên người đẳng cấp tựu là rất quyết định trọng yếu nhân tố, mà những cái kia thâm niên người đẳng cấp cũng cường đại không hợp thường, cái gì trăm cấp, 200 cấp, 300 cấp cái gì đấy, đều rất thông thường, mà vị tia Táng Thiên thâm niên người, càng là khủng bố một màn cấp. Cái này muốn cái gì khái niệm? Ít nhất tại bình thường vệ tinh chiến sĩ ở bên trong, tuyệt đối với quất ngang. Mà Lý Đường, Giang Hà nhìn lướt qua, thằng này giống như ở địa cầu hóa thân thời gian trên lệch đã qua mấy trăm năm. Nếu thật là nói như vậy, cái kia cấp bậc của hắn. Hơn nữa, Lý Đường còn có một đáng sợ thời gian hồi tưởng. Còn có càng đánh càng mạnh khí thế. Nói trắng ra là, đơn thuần thân thể chiến đấu, Lý Gia mới là am hiểu nhất đấy đối với sớm đã thành thói quen lĩnh vực tác chiến vệ tinh chiến sĩ mà nói một khi lĩnh vực mất đi hiệu lực muốn cùng lý đường khoảng cách gần chiến đấu lợi mà nói lý đường có thể chiếm cứ tuyệt đối ưu thế mà trên thực tế giống như đúng là như thế thắng lợi thắng lợi thắng lợi lý đường điên cuồng đổi mới chính mình chiến tích kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người quá dữ dội rồi tất cả mọi người sợ hãi thán phục mà khi cuối cùng đem làm vị này gọi lý đường tiểu ca cùng vị kia gọi táng tiên vệ tinh chiến sĩ quyết đấu thời điểm hình ảnh càng là rung động tiểu tử có thể đi đến một bước này nói rõ ngươi thắng rất nhiều chàng nhưng là không hơn rồi ta thế nhưng mà chôn cất thiên đại nhân cái tiêu ngạo nhân vệ tinh chiến sĩ còn chưa nói xong đã bị lý đường dán vào rồi vẻ mặt trực tiếp quanh dưới đi thắng thiên ta hay là chôn cất yêu gia tộc lý thiếu đây này mà vị tiêu ngạo kiều ngàn cấp thâm niên người đẳng cấp thực lực khủng bố vệ tinh chiến sĩ đến chết đều không có minh bạch một sự kiện là cộng lông lĩnh vực của mình bỗng nhiên mất đi hiệu lực rồi hả lý đường thắng hoa lệ lệ lại tới đây cho giang hà hai cái mát điểm giải bài thi hô lý đường bỗng nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm vẻ mặt mọi mệt ta nghĩ đến ngươi sẽ không mệt mỏi đây này giang hà cười, cười bởi vì kéo căng lấy một căn dây cung, thua, ngân hà hệ khả năng muốn gặp nạn, lý đường thở dài, chúng ta một mực hâm mộ ngươi, hâm mộ ngươi có thể đột nhiên tăng mạnh, hâm mộ ngươi có thể trở thành địa cầu duy nhất cứu tình, đi đến chúng ta tất cả mọi người đi không đến lộ, hâm mộ ngươi là toàn bộ địa cầu mà chiến, nhưng là bây giờ, trải qua một lần, ta cảm giác quá mệt mỏi, tâm lý gánh nặng quá lớn, không dám có một cái sai lầm, nếu không ngân hà hệ sẽ gặp nạn, nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng đến ngân hà hệ, ảnh hưởng đến địa cầu, ảnh hưởng đến quê quán, loại cảm giác này thật sự không tốt, lý đường cười khổ, mỗi ngày lưng đeo loại này áp lực có thể dễ chịu sao vậy ngươi còn muốn chiến giang hà cười nói muốn cũng phải lý đường cắn răng trước kia là hâm mộ ngươi bây giờ là không muốn làm cho một mình ngươi gánh chịu tên là đấy địa cầu là chúng ta tất cả mọi người đấy dựa vào cái gì một mình ngươi gánh nặng ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa ta sẽ siêu việt ngươi làm cho cả ngân hà hệ không hề bị đến nhận chức gì làm phức tạp ha ha cố gắng lên giang hà cười to ân lý đường hít sâu một hơi như vậy phía dưới giao cho ngươi rồi minh bạch giang hà nhìn về phía tinh không vệ tinh chiến sĩ chỉ là tiền hí khảo hạch yêu cầu cũng không cao đạt tiêu chuẩn là được cửa thứ hai tử thương vô số vệ tinh chiến sĩ chết rồi rất nhiều nhưng là thì tính sao vệ tinh chiến sĩ chết cũng không ảnh hưởng cửa thứ ba thiên thể chiến sĩ chiến đấu cuối cùng nhất quyết chiến mới là khảo hạch hạch tâm kinh doanh học 100 phân vệ tinh chiến sĩ thực lực 100 phân lãnh chúa quyết đấu 300 phân cái này mới là chính đồ dỡn có tỷ sinh ghi do nguồn tạng tủ vẹn với em Quy một chương năm cái thứ nhất đối thủ cọ vợ ở, la phong nguồn tan tủ vẹn với em thần vũ tinh mọi người kinh dị nhìn xem cái kia cực lớn lơ lửng màn sáng thượng hai hàng con số tại loạn thất bắt ao một đống danh tự tầm đó một cái đơn giản danh tự lung lay ở trên lực áp quần hùng giang hà kinh doanh học 100 phân chấp hành dẫn đầu 100 phân hai cái mát điểm ngay cả là táng thiên vệ tinh chiến sĩ đều không có đạt tới loại tình trạng này cái này điểm phụ trách khảo hạch nhân viên cũng là kinh diễm không thôi hắn so bên ngoài những cái kia đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế có thể tin tưởng nhiều hơn tầm thường thiên thể chiến sĩ đều là hai cái vệ tinh chiến sĩ một văn một võ một cái phụ trách kinh doanh một cái phụ trách chấp hành bình thường chỉ có một vệ tinh chiến sĩ đấy đều là người nghèo nhưng mà người này kinh doanh cùng chấp hành đều là một người xem ra đến rồi một cái khó lường ra hỏa trong miệng hắn thì thào tự nói vệ tinh chiến sĩ như thế hung mãnh tự là không biết thằng này thực lực chân tránh như thế nào nhưng là nếu như không có đoán sai hắn đứng dậy nhìn về phía sau lương chi nhân giúp ta liên hệ thần vũ đại đế lập tức đại nhân thực xin lỗi ta không cần phải nói rồi long nạo nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn trước mắt chi nhân ngươi theo ta rồi đã bao lâu sáu năm người nọ nơm nớp lo sợ nói Đúng vậy a. Suốt 600 năm. Long Nạo nhìn về phía tinh không. như vậy, ngươi có thể không là ta giải thích thoáng một phát, suốt 600 năm tích lũy, ngươi vì cái gì đánh không lại một cái chỉ có hơn 20 tuổi vệ tinh chiến sĩ? Ân. Long Nạo nhàn nhạt, nhạt mà hỏi. Không giận tự uy. Ngươi nọ quỳ dạp xuống đất, toàn thân phát run, đại nhân, lĩnh vực của hắn phi thường quỷ dị, ta khổ tu 600 năm lĩnh vực, ở trước mặt hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Người này càng đánh càng cường, thực lực thập phần quỷ dị, này tiêu so sánh, ta, ta càng đánh càng cường. Long Nạo đột nhiên hỏi, các ngươi đánh rồi bao lâu? 30 phút. Người nọ run rẩy nói: "30 phút." Ân Long ngạo nở nụ cười, ngươi chọn vẹn giữ vững được 30 phút mới thất bại, rất tốt, nhưng là như nếu như đối phương càng đánh càng mạnh, cái kia chính là nói, ngay từ đầu, ngươi là có thể đánh thắng được đối phương hay sao? Ta. Người nọ lập tức trở nên hoảng sợ. Ngay từ đầu là đánh thắng được đấy, nhưng là hắn làm sao có thể biết rõ đối phương xáo lộ? Tâm thương chiến đấu, bình thường đều là ai trước lộ ra át chủ bài trước hết nhất trong đời. Cho nên, hắn một mực tại che giấu. Theo vừa bắt đầu thăm dò, đến hắn dần dần tăng cường lực lượng, chờ hắn toàn lực ứng phó thời điểm, hắn mới bị ai phát hiện nguyên lai người này chính thức sức chiến đấu cũng không được dù là hắn không cần lĩnh vực cũng có thể chiến thắng nhưng mà đáng tiếc chính là hắn bỏ lỡ tốt nhất thời gian từ vừa mới bắt đầu lĩnh vực mất đi tác dụng hoảng sợ thất thố đến cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu thăm dò làm cho đối phương sức chiến đấu đến rồi nhất tràn đầy thời kỳ sau đó ta long nạo thực lực không kém tán thiên ta tất nhiên là lần này mạnh nhất thiên thể chiến sĩ mà ngươi vốn phải là mạnh nhất vệ tinh chiến sĩ kinh doanh học ngươi làm không tốt ta có thể lý giải nhưng là chấp hành dẫn đầu ngươi chỉ lấy rồi chín mươi ta rất không hài lòng đại nhân ta Focus. Tuyết Quang hiện lên, lưu lại một đôi không cam lòng con mắt, đến chết không nhắm mắt. Liên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đều đánh không lại, lưu ngươi làm gì dùng? Long Nạo lạnh lùng nhìn về phía xa xa, xem ra lần này ngoại trừ Táng Thiên bên ngoài, lại có một cái cần phải chú ý được rồi. Ân, Giang Hạ thật không, thật là đồ thú vị danh tự. Cái này Giang Hạ là ai? Chưa từng nghe nói qua. Có lẽ chỉ là vận khí tốt tìm một cái thực lực cường đại vệ tinh chiến sĩ mà thôi. Ha ha, vệ tinh chiến sĩ bị tuyển người cũng chỉ là kinh doanh học thành tích tốt, nhưng là cần chiến đấu chấp hành dẫn đầu. Thông tri, những cái kia thế lực lớn ra hỏa đều chỉ cầm 95 phần mà thôi. Rất nhiều kinh doanh học vấn đề, tại hạ quyết định trước kia là căn bản không cách nào đạt được chính xác đáp án đấy. Còn có chiến đấu, lĩnh vực sợ nhất đúng là khắc chế, mà ngay cả Táng Thiên vệ tinh chiến sĩ bách Chiến bách thắng thời điểm, đều ngẫu nhiên bị một cái trong đó người khắc chế, nhưng là Giang Hà chính là cái kia vệ tinh chiến sĩ, tựa hồ chưa bao giờ bị khắc chế. Thật là đáng sợ. Vô số người nghị luận nhau nhau. Hiển nhiên, một cái chưa từng nghe qua danh tự, mang tất cả toàn bộ thần vũ tinh. Mà lúc này, thần vũ tinh thiên gia Giang Hà Một vị lao giả trong mắt hiện lên tinh quang, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Lúc trước cám sát Giang Hà thất bại, một mực không có tìm được thằng này manh mối, không ngờ, hắn rõ ràng dám chủ động tới thần vũ tinh. Mà Giang Hà xuất hiện, cũng cho hắn biết lúc trước bóng đen vì sao thất bại. Rõ ràng đã đột phá thiên thể chiến sĩ rồi hả? Khó trách. Lao giả cười lạnh, chỉ là, đại nhân, muốn hay không? Lao quản gia vẻ mặt âm trầm đi tới. Không cần. Lao giả khoát khoát tay, có táng thiên cùng long lão tại, thằng này có thể hay không còn sống đi ra hay là một sự việc đâu rồi, cho ta hảo hảo theo dõi hắn. Vâng thần vũ tinh cái nào đó xa hoa trong phụ đệ giờ phút này tinh không tái bóng tràn ngập mênh mông khí tức như có người ngoài bước vào nhất định sẽ hoảng sợ tiểu tử này tiểu một tòa phụ đệ rõ ràng trở thành một phương thế giới giờ phút này một thiếu niên lơ lửng mà ngồi cho mày tiểu vân xuống đây đi Tháng thiên cười nói không tiểu vân lắc đầu kinh doanh học chỉ có 99 mươi ta rất không vui không sao tăng thiên thản nhiên nói kém bao nhiêu ta giết trở về là được ngươi một ngày nào đó sẽ mát điểm đấy không phải tiểu vân mày không đồng dạng như vậy vấn đề này rất kỳ lạ tại ngươi hạ quyết định trước kia tuyệt đối với không cách nào phán đoán như thế nào là chính xác đấy ta từng đã làm vô số lần suy diễn nhưng là kết quả toàn bộ thất bại về sau phát hiện chỉ có tự mình độc thủ mới có thể biết trong đó đáp án khó như vậy tháng thiên lông mi nhảy lên đây là trăm xiềng xích tiểu vân giải thích nói một trăm đạo vấn đề nhỏ hoàn hoàn đan sen hoàn thành cái thứ nhất mới có thể được đến vấn đề thứ hai mà tương ứng đấy cũng sẽ làm cho đằng sau cái nào đó vấn đề chịu ảnh hưởng ví dụ như ta đạo này đề ta làm được cái thứ ba thời điểm thứ bảy cái vấn đề đáp án cũng đã thay đổi loại vấn đề này Vô luận như thế nào suy diễn, cũng sẽ không hoàn mỹ. Vô luận như thế nào làm, đều có khuyết điểm nhỏ nhặt. Cho nên, ta dùng hết mọi biện pháp, như cũ kém một phần. Nhưng là người kia, hắn là làm sao làm được? Tiểu Vân rất kỳ quái. Thật sao? Như thế đã có thú. Thăng Thiên sắc mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Giang Hà sao? Không. Tiểu Vân uốn nắn, là hắn vệ tinh chiến sĩ. Hảo hảo hảo. Hắn vệ tinh chiến sĩ. Thăng Thiên ánh mắt rơi xuống Giang Hà rành tự lên. Thật lâu không có dịch chuyển khỏi. Vô anh Trung Thiên Quang Huy bỗng nhiên lườm lánh. Cuối cùng nhất quy tắc chiến đấu xuất hiện, đơn giản thần kỳ sở hữu tất cả thiên thể chiến sĩ sẽ bị lập tức xứng đôi tiến hành chiến đấu cuối cùng nhất tỷ số thắng nhân với 300 trăm phân tự là cuối cùng nhất điểm nói trắng ra là mỗi người đều muốn cùng tất cả mọi người chiến đấu quy luật thời gian những này hết thể đều không có tại thần vũ đại đế chế tạo trong thế giới các người muốn chiến đấu đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa đều không có vấn đề gì mà trong mắt người ngoài tối đa mấy giờ mà thôi chiến đấu thất bại có thể tỷ số thắng giảm xuống nhưng là chủ động buông tha cho sẽ trực tiếp đào thải về phần chết trận ân chết thì đã chết chứ sao coi chừng Aoi là Giang Hà yên lặng cầu nguyện. Giang Hà cười nhạt một tiếng, trước mắt Quang Huy lập lòe, vô số tinh huy hiện hiện, cuối cùng nhất tại một chỗ tinh hệ trước mặt ổn định, một cái đồng dạng có chút mê mang thiên thể chiến sĩ ánh mắt dần dần trở nên lợi hại. Giang Hà đối thủ thứ nhất, xuất hiện. Tính danh. Không có. Tư liệu. Không có. Lĩnh vực. Mơ anh. Đáng sợ vầng sáng lập tức bao trùm một phía, lập tức đem Giang Hà mang tất cả. Ha ha ha. Rõ ràng bị lĩnh vực của ta bao trùm, quả nhiên là thứ đồ ăn gà người chẳng lẽ không biết lĩnh vực một khi bị đối phương bao trùm muốn muốn tránh thoát cùng phong thích lĩnh vực của mình sẽ càng khó sao cũng đúng dù sao cũng là tân tấn tiên thể chiến sĩ người nọ cũng thiếu, trước khi chết cho người biết rõ tên của ta bản thân Nô lăng Với anh khủng bố lực lượng bộc phát Nô lăng thân ảnh lập tức biến mất thuần di không đây là tốc độ Nô lăng lĩnh vực là tốc độ giang hà bỗng nhiên nhớ tới a Y cho tư liệu của hắn ở bên trong tựa hồ có như vậy một vị bốn thính danh lô lăng lĩnh vực tốc độ đặc điểm bởi vì tốc độ sấp xỉ tốc độ ánh sáng được gọi là ngô lăng chi quang át chủ bài thu danh sơn giết chóc trong truyền thuyết đem làm hắn bắt đầu xoay tròn thời điểm bởi vì tốc độ quá nhanh sẽ làm cho thời không vòng xoáy xuất hiện phụ cận toàn bộ hết gì đó đều bị cuốn vào bên trong xoắn giết bởi vì tại thu danh sơn tinh hệ linh ngộ cho nên mệnh danh là thu danh sơn giết chóc thân phận tân tấn thiên thể chiến sĩ thiên phú kinh người có tỷ xin ghi do nguồn tàn tủ vẹn với n quy một chương năm thời không vòng xoáy cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em người xác định thần vũ đại đế nhìn xem đến đây báo cáo chi nhân vâng vô luận là kinh doanh học cũng tốt chấp hành dẫn đầu cũng thế có thể đạt tới mát điểm đều cơ hồ không có khả năng Huống chi lần này vấn đề khó khăn như thế Tiêu tính toán ta tự mình làm cũng không có thể có thể mát điểm nhưng là người này kinh doanh học cùng chấp hành dẫn đầu đồng thời mát điểm cái này cũng có chút vấn đề a thần vũ đại đế đến rồi hứng thú cho nên ý của ngươi vi thần muốn có không có khả năng người này an gian vị kia thần tử cẩn thận từng ly từng tí nói thần vũ đại đế trầm mặc hồi lâu an gian hắn đã thật lâu đều không có cái từ ngữ này khái niệm rồi trên lý luận tại lãnh chúa trong khảo hạch tan gian tuyệt không khả năng không nói trước đối phương có hay không thực lực như vậy tại đây thần vũ tinh tại thần vũ đại đế dưới chân có mấy người có như vậy lá gan thế nhưng mà cặp kia mắt điểm công khai trầm mặc hồi lâu thần vũ đại đế bỗng nhiên nở nụ cười đã lòng có nghi kỵ cái kia công khai thì tốt rồi xuất hắn vung tay lên thần vũ tinh thay đổi bất ngờ tự để cho chúng ta nhìn xem những này người tham dự biểu hiện a vê anh thần vũ tinh trên không vô số đoàn cực lớn tinh vân bỗng nhiên trôi nổi trên không trói mắt quang huy lập lòe thương khung đó là cái gì Thật nhiều tinh vân đợi một chút trong lúc này tựa hồ có người ồ mọi người ánh mắt kinh cẩn thận quan sát về sau lập tức khiếp sợ cái đó đúng là ngân hà hệ lanh chúa cuộc chiến người dự thi lại là công khai chiến đấu chơi ạ mau mau gọi người đến xem đây chính là thần vũ tinh vạn năm khó gặp tình thế toàn bộ thần vũ tinh chấn động cái kia trong hư không mỗi một đoàn cực lớn tinh vân bên trong đều có hai người tại chiến đấu ai là giang hà đúng đấy, ta cũng muốn nhìn một chút, người này hình như là duy nhất mắt điểm, ta muốn xem chôn cất thiên đại nhân trong truyền thuyết cựu tinh quay lại a, thôi đi ba ơi, trước kia cường thịnh trở lại hiện tại cũng là nhược gà mà thôi, có người cười lạnh không thôi, bất quá, tăng thiên cùng long nạo cái này mấy cái người đối thủ, thiệt tình chỉ là bình thường thiên thể chiến sĩ, trên cơ bản đều là một chiêu định thắng thua, hợp với mấy lần đều là như thế, ngược lại không có có ý gì rồi, quá mạnh mẽ, có đôi khi cũng nhằm chán, mà lúc này rất nhiều ánh mắt của người cũng cuối cùng đã tới giang hà trên người, hắn giống như tiểu là giang hà không có gì bình thường nha bất quá đối thủ của hắn nô lăng chi quang lại là hắn trong truyền thuyết thu danh sơn giết chóc người sáng lập mọi người lập tức đến rồi hứng thú một cái là thiên phú dị bẩm tân tấn thiên thể chiến sĩ thậm chí sáng tạo ra một cái tốc độ lĩnh vực cường đại giết chóc chiêu số mà cái khác thì là trước mắt duy nhất song mát điểm bảo trì người cũng là trước mắt điểm cao nhất tồn tại hai người giao thủ ai sẽ thắng mọi người ánh mắt nhìn thẳng mà lúc này chính tại chiến đấu mọi người có thể nhìn không tới bên ngoài khi sơ khạt giang hà hít một hơi lãnh khí trước khi đến Hán Tự điều tra người tham dự tin tức, Ahoi cố ý ủy thác phụ thân của mình, đã điều tra sở hữu tất cả người tham dự tương quan tư liệu, cho nên, tại biết rõ thân phận đối phương lập tức, Giang Hà thì có càng kỹ càng tư liệu, nhưng là không nghĩ tới, trận chiến đầu tiên tựu gặp được như vậy tên đáng sợ. Nô Lăng! Tân tấn thiên thể chiến sĩ! Rõ ràng không phải cưỡng chế quay lại thiên thể chiến sĩ! Vừa đột phá tiểu có loại này đáng sợ lực lĩnh mộ sao! Giang Hà kinh hãi! Xuất. Nô Lăng chợt lóe lên! giang hà chỉ cảm thấy chung quanh ánh sáng màu đỏ hiện lên nô lăng hóa thành một đạo rất rõ ràng quan đoàn bắt đầu vòng quanh giang hà xoay tròn lực lượng đáng sợ bắt đầu không ngừng công tác chuẩn bị thu danh sơn giết chóc nô lăng rõ ràng ngay từ đầu liền định phong thích lá bài tẩy của mình thang này giang hà trong mắt hơi híp. thang này biểu hiện ra khinh thị chỉ là cho mình xem đấy loại người này tầm cơ cũng rất đáng sợ lại để cho chính mình buông lòng cảnh giác thời điểm sẽ cho mình một kích trí mạng Về phần cái kia lừng lánh quan đoàn thật sự giang hà có thể thấy rõ ràng nô lăng hóa thành một cái lừng lánh quan đoàn tại quay chung quanh chính mình xoay tròn tốc độ thật nhanh nhưng là nếu như ngươi cho rằng cái này là nô lăng vậy thì mười phần sai rồi dùng thằng này tốc độ làm sao có thể lưu lại đáng sợ như vậy dấu vết dùng tốc độ của hắn làm sao có thể lưu lại sơ hở cái này quang ảnh là biểu hiện giả dối xuất quang ảnh lại lần nữa hiện lên giang hà cảm giác được chung quanh một tia không hiểu chấn động xuất hiện theo nô lăng xoay tròn tốc độ chính đang không ngừng gia tăng đây là thời không vòng xoáy dấu vết thu danh sơn giết chóc đến rồi lĩnh vực tan giã giang hà im mắng khởi động lĩnh vực của mình Trung quanh bao trùm tốc độ của hắn lĩnh vực nhanh chóng tan giã Nhưng mà những này đối với Ngô Lăng cũng không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, bởi vì đối phương chính thức hoạch tâm lực lượng, là thời không vòng xoáy. Hắn mượn tốc độ của mình lĩnh vực, chế tạo ra càng lực lượng cường đại. Đây mới là Ngô Lăng át chủ bài. Tốc độ lĩnh vực chỉ là công cụ của hắn mà thôi. Tất tấn tiên thể chiến sĩ lĩnh vực tất nhiên rất yếu, cho nên hắn lựa chọn rồi càng thông minh cách làm. Mà bây giờ, thời không vòng xoáy đang không ngừng tạo ra, Giang Hà lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. tan Dã, hắn căn bản không có dùng lĩnh vực công kích ngươi, như thế nào tan Dã? Có chút phiền phức rồi. Giang Hà ánh mắt nhìn quét Hắn chợt phát hiện, chính mình giống như chỉ có thể các loại, chờ Nô Lăng hoàn thành chiêu số của mình, sau đó cho mình một kích trí mạng. Hay là thiếu khuyết hữu hiệu thủ đoạn công kích. Giang Hà có chút đau đầu, lĩnh vực đụng nhau, thừa cơ thủ thắng. Trên lý luận rất tốt, nhưng không phải từng cái Tân Tấn Thiên Thể chiến sĩ đều là đồ ăn gà, nhất là dám tham gia lần này Ngân Hà hệ lãnh chúa chi tranh đối thủ. Ví dụ như Nô Lăng, Vô Anh, Và Anh, cái kia quỷ dị không gian chấn động dấu vết càng lúc càng lớn, thời không vòng xoáy sắp hình thành, cứ như vậy, giống như không có gì có thể nhìn à? như vậy trơ mắt hết ra nhìn Ngô lăng sát chiêu thành hình cái này giang hà thấy thế nào lấy tựa như cái kẻ ngu đồng dạng cựu đúng vậy a quá không có tí sức lực nào rồi mọi người lập tức hứng thú đần độn nô lăng mạnh bao nhiêu bọn hắn không rõ ràng lắm nhưng là cái kia thu danh sơn giết chóc uy lực bọn hắn thế nhưng mà biết đến thời không vòng xoáy vừa ra một khi bị cuốn vào tất nhiên chỉ còn được chết coi như là táng thiên cũng không dám đổi bính cho nên đối mặt một chiêu này đơn giản nhất phương thức tựu là tại hắn thành hình trước kia trực tiếp bạo lực bài trừ hoặc là thoát đi cái kia vòng xoáy rất nhiều người lĩnh vực đều có thể làm đến nhưng là cái này giang hà hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng lĩnh vực của hắn đâu này như thế nào cũng không mở ra cựu là a trụ cột nhất lĩnh vực đối kháng cũng không có thôi đi ba ơi các ngươi không thấy bắt đầu ta đoán chừng là giang hà ngay từ đầu chủ quan rồi bị nô lăng cưỡng chế kéo dài tới chính mình trong lĩnh vực hiện tại căn bản không có cơ hội lần nữa mở ra lĩnh vực cho nên bị nô lăng nằm chắc tiên cơ về sau chỉ có thể chờ chết đương nhiên nếu như ta là hắn đã sớm nhận thua đúng đấy thua cũng chịu thua một điểm tỷ số tháng nhưng là nếu như chết rồi mọi người không ngừng nghị luận mà đúng lúc này có người đột nhiên hỏi rồi một vấn đề giang hà lĩnh vực là cái gì Swat. toàn bộ thế giới thanh tịnh lĩnh vực giang hà lĩnh vực là cái gì mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó phát hiện bọn hắn rõ ràng không có người biết rõ giang hà lĩnh vực là cái gì cho dù là chính thức trên tư liệu cũng không có kỹ càng tin tức lĩnh vực ai biết chưa thấy qua, cái này nói thật nếu như lĩnh vực của hắn là giảm tốc độ vậy thì thú vị rồi Haha, ha, cái kia ngô lăng nhất định sẽ muốn chết đấy bất quá đáng tiếc loại này lĩnh vực tựa hồ càng hiếm thấy hơn nữa theo tình huống trước mắt xem giang hà nhất định phải thua mọi người rơi xuống kết luận trên thực tế cũng đúng là như thế đối mặt Ngô Lăng loại này không khảo thi lĩnh vực mà là dựa vào thời không vòng xoáy át chủ bài Giang Hà thật sự không có cách nhưng là thời không vòng xoáy không có biện pháp thế nhưng mà tốc độ Giang Hà hai mắt khép hở thời không vòng xoáy căn bản chính là tốc độ nếu như tốc độ bị cắt đứt thời không vòng xoáy tạo ra tất nhiên thất bại như vậy như thế nào đánh gãy tốc độ đâu này a Giang Hà đống nhiên lợn nụ cười xoát một bước bước ra Giang Hà rõ ràng cứ thế mà đi đến Ngô Lăng phạm vi công kích nội đi tới Ngô Lăng cái kia không ngừng xoay tròn chạy nước rút trong phạm vi rất có thể hắn hạ trong nháy mắt cũng sẽ bị hôm nay tốc độ đã tích góp từng tí một đáng sợ Ngô Lăng trực tiếp đâm chết. chơi ạ thằng này muốn làm gì ba mẹ nó dùng thân thể của mình đánh gãy Ngô Lăng tốc độ điên rồi phải không mọi người sợ ngây người Thu Danh Sơn giết chóc là không ngừng theo phạm vi lớn xoay tròn dần dần thu nhỏ lại cuối cùng nhất hình thành một cái cực lớn vòng xoáy mà bây giờ cái kia phạm vi đã rất nhỏ hơn Giang Hà một lúc này vừa vẫn đi tại Ngô Lăng chạy nước rút trên đường trên lý luận ở chỗ này gây đi Ngô Lăng tốc độ hoàn toàn chính xác có thể đánh gãy nhưng là chạy nước rút cho tới bây giờ ngô lăng đến cùng ngưng tụ rồi bao nhiêu lĩnh vực lực lượng giang hà cử động quả thực là một chết vê anh ngô lăng hóa thành một vòng ánh sáng màu đỏ đánh tới giang hà nhìn trước mắt cơ hội nhanh đến xem không đại một vòng nhàn nhạt, nhạt tàn ảnh hắn giống như có lẽ đã cảm giác được vẻ này mãnh liệt đáng sợ lĩnh vực lực lượng ngưng giang hà bình tĩnh vung lên tay có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với em quy một chương 595, trăm chín tháng cọ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với em ngươi cảm thấy ai có thể thắng có người hỏi ta từng được chứng kiến chiêu này Một vị lao chuyên gia trầm rãi mà nói, "Ngô Lăng tốc độ rất là đáng sợ, tại Tân tấn Thiên thể chiến sĩ bên trong, hiện có đối thủ, hắn có thể nghĩ đến dùng chính mình không được lĩnh vực gây ra lực lượng càng mạnh, cái này rất tốt, nhưng là, chính như chúng ta chỗ đã thấy, hắn sát chiêu rất dễ dàng bị cắt đứt, Đang không ngừng tuần hoàn bên trong, chỉ cần có một lần đánh gãy. Phanh. Sở hữu tất cả ngưng tụ lực lượng đều bộc phát. Cái này là Ngô Lăng chỗ thiếu hụt. Giang Hà hiển nhiên là nhìn ra Ngô Lăng vấn đề, hắn rất thông minh, nhưng là, hôm nay ngưng tụ nhiều như vậy tầng lực lượng Ngô Lăng, thực lực phi thường đáng sợ. Đã tăng vọt đến nhị tinh trình trạng." lao chuyên gia thần sắc mặt nghiêm trọng khi sơ khả gi... mọi người hít một hơi lãnh khí nhị tinh mở nở. một cái tân tấn chiến sĩ rõ ràng ngưng tụ năng lượng đến rồi nhị tinh mặc dù chỉ là một cái chớp mắt bộc phát nhưng là kẻ này tiềm lực vô hạn a nô lăng chi quang danh bất hư truyền không hổ là thu danh sơn giết chóc người sáng lập mọi người sợ hai thán phục không thôi trận chiến này chỉ sợ sẽ đặt ngô lăng vị trí lao chuyên gia thở dài thu danh sơn giết chóc kỳ thật rất dễ dàng phá giải chỉ cần chiếm được tiên thủ lại để cho tốc độ của hắn lĩnh vực chịu ảnh hưởng sớm đánh gãy hắn dùng tốc độ lực ngưng tụ lượng phương thức có thể nhưng là cái này chiến đấu tràng diện chỉ có chúng ta có thể chứng kiến người tham dự lại có mấy người biết rõ nếu là nhất thời vô ý chỉ sợ táng thiên đều muốn gặp nạn hắn lời bình nói mọi người ánh mắt tùy theo nhìn về phía trong tràng giang hà thật có thể đánh gãy sao mà lúc này đối mặt tốc độ càng lúc càng nhanh lực ngưng tụ lượng ngày càng nhiều nô lăng giang hà chỉ là nhàn nhạt vươn tay một vòng rất yếu ớt lực lượng trong tay hắn hiện lên ông tan giá lực lượng phiêu nhiên rồi biến mất rất nhạt cùng nô lăng chi con so thật sự rất nhạt nhưng là chỉ là cố này nhàn nhạt lực lượng rơi xuống nô lăng trên người thời điểm khuyết tán đến cái kia phiến phạm vi thời điểm chuyện đáng sợ lập tức đã xảy ra suy kinh người tiếng rít hiện lên nô lăng toàn thân hỏa diễm bừng vực cái gì làm sao có thể đây là hỏa diễm lĩnh vực sao vô số người đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía chỗ đó rõ ràng trong nháy mắt lại để cho nô lăng toàn thân lựa cháy tốc độ chậm lại người này lĩnh vực rốt cuộc là cái gì nhưng mà lúc này mới chỉ là bắt đầu nô lăng vọt tới giang hà trước mặt gần kề chỉ là tới gần cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực tốc độ của hắn lĩnh vực đang không ngừng tăng dã Cái kia bảo vệ mình cùng ra tốc lĩnh vực đột nhiên biến mất rồi, mà cái này trong nháy mắt một mực bảo trì tốc độ ánh sáng di động hắn, đột nhiên cảm giác được không có lĩnh vực ra chỉ đáng sợ. Bình thường sinh vật, nếu như tốc độ ánh sáng di động lời nói, trong nháy mắt, hắn cảm giác mình sắp tách rời, toàn thân hỏa diễm hung hực, gan tựa hồ cũng tại thiếu đốt, một cố lực lượng đáng sợ trong người bộc phát. Đây là, không, ta đừng. Lô Lăng hoảng sợ nói. Hắn từng theo rất nhiều người lĩnh vực đụng nhau, cũng có có thể ảnh hưởng hắn lĩnh vực đáng sợ tồn tại, ví dụ như chậm chạp lĩnh vực, hắn thật sự gặp được qua đối phương lĩnh vực quả thực khắt chế hắn đến chết nhưng là tiểu tính toán như thế trận chiến ấy hắn cũng gian nan chiến thắng rồi hơn nữa đối phương lĩnh vực cũng chỉ có thể chậm chạp ăn mòn hắn thế nhưng mà trước mắt hiện tại tại hắn tốc độ đến rồi đỉnh phong nhất rồi ngưng tụ rồi tất cả lực lượng lập tức bản thân lĩnh vực đột nhiên biến mất ra chỉ cùng bảo hộ lĩnh vực của mình bỗng nhiên không có vây anh nô lăng cảm giác mình muốn nổ tung không ta muốn dừng lại ta không nếu như vậy nô lăng hoảng sợ muốn dừng lại nhưng mà tốc độ của hắn thật sự quá là nhanh nhanh đến mình cũng không cách nào khống chế trong cơ thể cái kia lực lượng vô cùng đang tại thôi động hắn tiến lên sau đó ngay tại không thể tưởng tượng nổi trong hoàn cảnh hắn hóa thành một đoàn hỏa diễm điên cuồng chạy nước rút biến mất tại vũ trụ bên liên giới mọi người trong mắt chỉ nhìn thấy ngô lăng hóa thành một đoàn hỏa diễm xẹt qua một đạo lưu quang biến mất chết rồi hả ta đi đến cùng phát sinh cái gì tất cả mọi người kinh hồn bất định thật là đáng sợ cái tiêu giang hà tự hồ chỉ là phất phất tay nô lăng tự chết rồi hơn nữa là như thế quỷ dị chết kiểu này quả thực thật bất khả tư nghị đến cùng phát sinh chuyện gì cái tiêu giang hà rõ ràng cường đến loại tình trạng này đập phát chết luôn nô lăng người này quá mức đáng sợ lĩnh vực của hắn rốt cuộc là cái gì vô số người ra đầu nổ tung cảm giác hoảng sợ cực kỳ cùng bình thường lĩnh vực va chạm đối lập loại này không hiểu chi lực lượng mới là đáng sợ nhất đấy bọn hắn nhìn về phía tinh không cái kia giang hà lúc này ngạo nghễ mà đứng thần sắc lạnh lùng thậm chí không có chút nào đậu dung tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu người này đến cùng rất mạnh mọi người cảm giác hái hùng kết vĩa nhưng mà lúc này chúng ta giang hà đồng học cũng là vẻ mặt mờ mịt thật sự thần xác lạnh lùng là vì hắn căn bản không biết nên dùng cái gì biểu lộ mặt đối trước mắt cái này tình huống cái này đậu xanh rau má quá bất ngờ thế với trời hắn phóng thích tan giã lĩnh vực cũng chỉ là muốn cho ngô lăng tốc độ giảm xuống mà thôi hắn chỉ là muốn cho ngô lăng dừng lại không hơn nhưng là ngẫm lại ngô lăng trước khi chết hình ảnh cùng kêu thảm thiết thằng này tựa hồ dừng lại không được xem ra lại là một cái cọc thu danh sơn thảm án giang hà cười khổ hắn mơ hồ có chút đã minh bạch cái tiêu thu danh sơn giết chóc tuy nhiên đáng sợ nhưng là khuyết điểm cũng phi thường rõ ràng tại hoàn thành trước kia căn bản không cách nào dừng lại rồi sao một trận chiến này may mắn rồi giang hà trong nội tâm nghĩ như thế đến trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh chỉ có một mình hắn Giang Hà khoanh chân mà ngồi, bắt đầu khôi phục thực lực của mình. Hắn biết rõ, đây là lưu cho chính hắn khôi phục thời gian, khôi phục đến đỉnh phong, tự nhiên có thể tái chiến. Mỗi người chiến đấu về sau đều lưu lại 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, có thể tiếp tục chiến đấu, cũng có thể tự hành khôi phục. Giang Hà cơ bản không có bị thương, nguyên vốn không muốn lưu lại đấy, nhưng là Ồ. Giang Hà bỗng nhiên cảm giác có chút kinh dị. Tại đây nồng độ bất thường. Quá nồng hậu dày đặc rồi. Thậm chí, nồng hậu dày đặc đến một loại tình trạng đáng sợ. Tại Ngô Lăng tử vong về sau, tại đây hạt nồng độ bỗng nhiên ngưng thực đến loại này mức không thể tưởng tượng nổi phi thường nồng đậm, ân, giang hà có chút nghi hoặc nhưng là rất nhanh minh bạch, đây là thần vũ đại đế cố ý đấy, trong tinh không cái này đáng sợ nồng độ, có thể làm cho người rất nhanh tu luyện khép lại, khôi phục miệng vết thương, dù sao thiên thể chiến sĩ ở giữa chiến đấu, một khi trọng thương động tu dưỡng mấy tháng một năm đều là chuyện thường, mà ở trong đó vô luận thương thế như thế nào, tuyệt đại đa số cũng có thể tại 5 phút đồng hồ ở trong phục hồi như cũ, đây là vì nhanh hơn chiến đấu tiết đấu, mà không có thương tổn thế đây này lâu này, có thể lựa chọn 5 phút đồng hồ yếu ớt tăng lên, không có gì loãng dùng tuy nhiên tại đây tu luyện hoàn cảnh rất quý quý nếu như một năm lợi mà nói đủ để cho mỗi người đều trên phạm vi lớn tiến triển nhưng là 5 phút đồng hồ cơ hồ không có có tác dụng gì đương nhiên đây chỉ là đối với người bình thường mà thôi đối với giang hà ha ha giang hà đống nhiên nở nụ cười tại đây hạt nồng độ có thể so sánh a o cùng lúc luyện cung cấp hạt nồng độ còn muốn nồng đậm cái này nhưng là chân chính sâu trong vũ trụ hạt năng lượng a cho ta xem xem 5 phút đồng hồ ta có thể hấp thu bao nhiêu a hô giang hà hít sâu một hơi với anh trung bình hạt năng lượng lập tức xuất hiện một hồi sụp đổ phu cận sở hữu tất cả năng lượng bị hắn hấp thu mà rất nhanh chung quanh càng nhiều nữa năng lượng bỏ thêm vào tới giang hà thực lực mạnh bao nhiêu hắn chính mình cũng không biết nguyên lai tưởng rằng trận chiến đầu tiên có thể chứng minh chính mình không nghĩ tới đối phương dùng loại này quỷ dị phương thức treo ngược lại cho giang hà tăng lên cơ hội tốt nhất a hó bọn người cùng hắn khổ tu đem giang hà hấp thu hạt năng lượng nồng độ tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới rất là đáng sợ mà bây giờ cái này khủng bố khó có thể đánh giá hấp thu tốc độ dùng để hấp thu bùn phía lúc trước đối mặt sở hà thời điểm hắn duy nhất một lần có thể hấp thu mười vạn hạt năng lượng xung kích mà cũng a ý bọn người khổ tu một thời gian ngắn, cái số này tăng vọt đến 100 vạn. đương nhiên, đây là bởi vì bọn hắn tuyệt đại đa số thời gian đều tại tăng lên lĩnh vực dưới tình huống làm được đấy. Nói cách khác, giang hà trong nấy mắt có thể hấp thu 100 vạn hạt năng lượng. hô, giang hà hấp thu hoàn tất, hắn quanh chân mạng ngồi, bắt đầu tu luyện. với tư cách năng lượng bỏ thêm vào hoàn tất, tại im im lặng lặng chờ, hiển nhiên cùng chung quanh năng lượng bỏ thêm vào tốc độ so sánh với giang hà hấp thu quả thực là mưa bụi. một phút đồng hồ sau, giang hà hấp thu hoàn tất, lại đến, giang hà trước mắt vầng sáng sáng rõ, quá sung sướng thật sự loại này hấp thu lan quang bọn hắn cung cấp năng lượng thuốc ngựa đều cản không nổi có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với n quy một chương 596, trăm chín lĩnh vực cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với n giang hà muốn tăng thực lực lên chỉ có thể hấp thu thuần túy nhất hạt năng lượng về phần hạt năng lượng xung kích chỉ số cái kia là căn bản không có dùng đấy chỉ có nguyên thủy nhất nhất bổn nguyên hạt năng lượng giang hà mới có thể tăng lên về phần những cái kia xung kích năng lượng hắn chỉ có thể hấp thu về sau bãi xuất cho nên chờ hắn đến rồi trăm vạn cấp thời điểm đã rất khó tăng lên lan quang bọn họ là rất cường bọn hắn thậm chí có thể từng phút đồng hồ chế tạo mấy trăm cấp 25 hạt xung kích giang hà căn bản không cách nào chống cự thế nhưng mà thuần túy nhất hạt năng lượng bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đoán chừng cho giang hà tăng lên một lần tựu toàn bộ tê liệt rồi cho nên về sau bọn hắn liền buông tha rồi hạt năng lượng trực tiếp tăng lên lĩnh vực đây cũng là giang hà hạt năng lượng dừng bước tại này nguyên nhân bằng không mà nói dùng hắn bao nhiêu thức bạo tăng phương thức sẽ tăng lên càng thêm đáng sợ nhưng là cái này liền lan quang bọn người không cách nào hoàn thành sự tình hắn ở chỗ này đủ phải cái này tinh không quả thực là hoàn mỹ nhất tu luyện thánh địa. Vâng giang hà lần nữa hấp thu lực lượng, thần vũ tinh, một chỗ, a ho nhìn xem trong tinh không hình ảnh, loáng thoáng đoán được cái gì, hít một hơi lanh khí, thằng này, nàng thế nhưng mà biết rõ hôm nay giang hà một lần có thể hấp thu nhiều lực lượng đáng sợ, nếu như mỗi lần chiến đấu cũng có thể tăng lên, cái kia đợi đến cuối cùng thời điểm, giang hà nên mạnh bao nhiêu, đứa nhỏ này, a trong mắt hiện lên kinh mang, có lẽ, bọn hắn thật sự nhận thức một cái khó lường người đâu, giang hà tại tu luyện, xem ra hay là bị thương, khẳng định đấy, cái kia nhìn như đơn giản vung tay lên. Tất nhiên cũng là Giang Hà sát chiêu một trong chỉ là hiện tại còn không biết là cái gì. Tổng hội cho hấp thụ ánh sáng đi ra đấy. Ân, mọi người nghị luận nhau nhau. Hiển nhiên, bọn hắn không biết. Giờ phút này bọn hắn trong miệng nhân vật chính, chính đang tiến hành một cái khủng bố tăng lên. Một lần 160 vạn, năm lần tăng lên. Cuối cùng nhất, tại đã đến giờ trước khi đến, Giang Hà tăng lên hạn mức cao nhất đến rồi 160 vạn số lượng cấp. Về phần thâm niên người đẳng cấp, đó là cái gì đồ chơi? Với anh, một quyền doanh ra. Giang Hà có thể nhạy cảm cảm giác được bản thân lực lượng tăng lên, theo thực lực bạo tăng, vô luận là thính lực thị lực thể lực còn có thân thể cường độ đều là toàn bộ phương vị tăng lên tuy nhiên chỉ có 5 lần nhưng là vậy là đủ rồi kế tiếp đối thủ giang hà trong mắt tràn ngập chờ mong cho dù hắn đã chiến thắng thực lực rất mạnh nô lăng nhưng là hắn biết rõ đây chẳng qua là may mắn đối mặt bất kỳ một cái nào thiên thể chiến sĩ hắn đều không được phép một tia lười biếng dù sao hắn chỉ là thông niên người vê anh tinh không biến hóa giang hà xuất hiện lần nữa tại một cái tinh hệ đem làm trước mắt quang huy nhặt đòa xuất hiện một cái trắng hắn hắn hai mắt lưu quang lập lòe chính chằm chằm vào giang hà cái này người Giang Hà đồng tử đột nhiên co dù lại, tóc tím, mắt xanh, lông mi trắng, cơ giác. cái này kỳ lạ người ngoài hành tinh đặc thù, cái này khác lạ tại tuyệt đại đa số thần vũ người đặc thù, lại để cho Giang Hà trong nháy mắt liền nhớ lại người này là ai. căn cứ tư liệu đi lại, người này tên cứ gọi Ma Yết, một giấc hung tàn danh tự, sinh trưởng tại một cái chiến loạn không chịu nổi tinh cầu ở bên trong, cứ thế mà giết chóc đi ra đấy, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đáng chết, lại là này sao mạnh người sao? Giang Hà như mày, biết rõ tinh không có thể tăng lên về sau, hắn vạn phần chờ mong chính mình gặp được chỉ là bình thường thiên thể chiến sĩ. Như vậy hắn có thể không ngừng tích lũy thực lực. Thật sự, hắn tăng lên là bao nhiêu thứ đấy. 5 lần, liền từ 100 vạn tăng lên tới rồi 160 vạn. Cái này ý nghĩa, hắn một lần có thể thừa nhận cao nhất 160 vạn lượng cấp Phoenix kích, lại để cho hắn đủ để đối mặt một cái bình thường thiên thể chiến sĩ. Nhưng là nếu như tiếp qua 5 lần, 10 lần, 100 lần đâu này. Bình thường một tinh chiến sĩ, thậm chí rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Lúc kia, hắn mới thật sự là cứng hãn. Hắn cần số lần. Hắn cần phải thời gian. Đáng tiếc, vận khí không tốt, cái thứ nhất cựu là nô lăng, thứ hai tiểu là cái này ma huyết 4. thính danh ma huyết lĩnh vực cự nhân đặc điểm bởi vì đáng sợ hình thể cùng lực lượng kinh người từng bị người xưng là ma thần át chủ bài không biết thân phận tân tấn thiên thể chiến sĩ thiên phú kinh người 4. lại một cái tân tấn thiên thể chiến sĩ giang hà trong mắt hơi híp còn có cái kia lĩnh vực cự nhân sao cái này cái quỷ gì giang hà trong nội tâm vừa cái này không nghĩ tới tiểu chứng kiến đối diện với của hắn kinh khủng tia thiên thể chiến sĩ hình thể đang không ngừng tăng lớn gấp hai gấp ba gấp năm lần gấp mười lần gấp trăm lần rất nhanh trước mắt ma Yết tựu lớn đến một loại tình trạng đáng sợ gấp trăm lần 200 m độ cao có lẽ khó hiểu như vậy nhưng là nếu như đổi tới nói ma Yết là nhân loại lớn nhỏ lời mà nói cái kia giang hà chỉ có chính là không đến hai ly mễ loại này lĩnh vực cùng lam quang nhỏ bé lĩnh vực không sai biệt lắm giang hà như có điều suy nghĩ một cái là yếu bất người khác một cái là tại tăng lớn chính mình nhưng là cuối cùng nhất hiệu quả là giống nhau chế tạo hai người thực lực kém sau đó một chiều chế địch giống ma huyết gầm lên giận dữ kinh thiên động địa tại làm lớn ra gấp trăm lần dưới tình huống Mặc dù thanh âm của hắn đều trở nên đáng sợ như thế. "Oanh, oanh, anh Từng đạo chấn động mang tất cả, Giang Hà chỗ thừa nhận lực lượng, lập tức tăng vọt đến 50 vạn. Gần cây một tiếng giống to. "Nóa." Giang Hà thầm mắng một câu, "Quá dữ dội rồi." Nguyên bản bình thường thiên thể chiến sĩ tuyệt đối với không có khả năng tạo thành như vậy cao năng lượng xung kích, có thể đơn giản nhìn ra, thằng này không chỉ có hình thể tăng lớn, mà là toàn diện tăng lên gấp trăm lần. Lực lượng, phong ngự, hết thảy tất cả. "Hắc Ma Diệt cười lạnh, nhìn xem Giang Hà con mắt tại chuyện, lập tức xem thường, "Tiểu tử." Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, ta trở nên thật lớn như thế, lĩnh vực tất nhiên trèo trống thời gian không dài đúng không? Ngươi đoán được đúng vậy, gấp trăm lần lĩnh vực, ta cũng không cách nào trèo trống quá lâu, nhưng là tiêu diệt ngươi, vậy là đủ rồi. Vô anh! một quyền rơi xuống, long trời lở đất. Giang Hà cảm giác được toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt này sụp đổ, một tay che trời, hắn hiện tại đối với cái từ này đã có mới nhận thức. Bất quá, Giang Hà không có chút nào sợ hãi, bởi vì như vậy hình ảnh, hắn đã được chứng kiến vô số lần, có làm dưa bồi luyện, hắn có thể nói là quen việc dễ làm. Đừng dùng lĩnh vực của ngươi. Lam Quan giận dữ mắng ổ lĩnh vực của ngươi hoàn toàn chính xác có thể chống lại của ta nhỏ bé lĩnh vực nhưng là ngươi có thể kiên trì bao lâu nếu như mất đi hiệu lực nữa nha cho nên ngươi phải cân nhắc đi vào nếu như lĩnh vực đã đến, đến giờ hoặc là mất đi hiệu lực ngươi nên như thế nào đối mặt lĩnh vực của ta bị ta trở nên nhỏ như vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ lĩnh vực đối kháng tiếp tục đến không có sau đó các loại chết buồn cười ngươi chiến đấu chân chính phương thức có lẽ chỉ dùng lực lượng của mình đối mặt thiên thể chiến sĩ sau đó thời khắc mấu chốt vận dụng tan lĩnh vực tranh thủ tất sát một kích đơn giản như vậy vấn đề đều nghĩ mãi mà không rõ sao Lam Quang gào thét. Đoạn thời gian kia, Giang Hà thật sự là ngược đãi trở thành cầu Nhưng là hắn phát hiện Lam Quang nói rất đúng, tại lĩnh vực thời gian có hạn dưới tình huống, trước dùng chính mình sở hữu tất cả lĩnh vực cùng đối phương giằng co, sau đó các loại lĩnh vực hao hết về sau các loại chết, xa xa không bằng, ngay từ đầu không sử dụng lĩnh vực của mình, mà là đang thời khắc mấu chốt bộc phát, cho địch nhân một kích trí mạng trọng yếu. Đây mới là hắn phương thức chiến đấu. Mà thôi tiểu đối với lại, hắn quả thực rất có kinh nghiệm. Anh, một quyền rơi xuống, Giang Hà đơn giản tránh thoát. Ân, mà biết sửng sốt một chút. Người bình thường đều cho rằng hình thể biến lớn về sau sẽ trở nên cồng kềnh, cho nên hắn làm bộ rất chậm bộ dạng, thời khắc mấu chốt bỗng nhiên gia tốc, nhưng là cái này Giang Hà, rõ ràng tránh thoát, hắn tựa hồ sớm có đoán trước. Kỳ quái, Ma Hiết trong mắt hơi híp. Với anh, anh, lại là hai quyền rơi xuống. Nhưng mà Giang Hà lần nữa đơn giản tránh thoát, vô luận góc độ của hắn cỡ nào xảo trá, vô luận hắn dùng nhiều rất nhanh, Giang Hà tổng có thể ở một cái không thể công kích góc chết tránh thoát. Điều này sao có thể? Ma Hiết rốt cục lộ ra vẻ mặt biến lớn nhỏ đi, không chỉ có riêng chỉ là hình thể biến hóa. Công kích của hắn phạm vi vô cùng cực lớn, tốc độ thật nhanh, hết thảy trước mắt không gian đều bị chính mình toàn bộ bao trùm. Nhưng là tiểu gia hòa này, tựa hồ tổng có thể tìm được một cái góc độ, tránh né công kích của mình. Mà chỗ kia, vĩnh viễn là góc chết. Thậm chí, chính hắn cũng không có chú ý đến góc chết, là suy diễn hoặc là thiên lý nhãn loại hình lĩnh vực sao? Ma Nhất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, cũng chỉ có loại này lĩnh vực mới có thể nhìn ra như vậy sơ hở. Khó trách thằng này không có phóng thích lĩnh vực, hắn lại là loại này đặc thù lĩnh vực, phụ trợ loại hình sao? Ma Nhất cười lạnh, thì ra là thế, hắn hiểu được rồi đã biết rõ lĩnh vực của ngươi loại hình vậy thì đừng trách ta không khách khí ma yết xâm lãnh cười cười với anh lực lượng đáng sợ lập tức công tác chuẩn bị lập tức bình thường công kích không cách nào đánh bại giang hà hắn hiển nhiên là muốn động dùng át chủ bài rồi chỉ là hắn không biết là giang hà căn bản không phải cái gì phụ trợ lĩnh vực hắn tránh thoát ma yết công kích cũng không là bởi vì sao suy diễn mà là lam Quang truyền thụ cho thuần túy nhất dùng tiểu đối với đại kinh nghiệm cùng lam Quang cái này càng già càng lão luyện so sánh ma yết tại lớn nhỏ loại hình lĩnh vực cuối cùng chỉ là phấn nộ nhân vật mới chấm dứt ta ma yết gầm lên giận dữ, giang hà trong mắt cách ra quang rốt cuộc đợi đến lúc đúng lúc này rồi Xoát. tàn ảnh lập lòe có tỷ sinh ghi do nguồn tàn thủ vẹn với Quy 1 một chương 597, bộ phận tăng lớn cọ vợ ở la phong nguồn tàn thủ vẹn với em cự nhân ma Yết, ta giống như nghe qua người này vị tia lão chuyên gia nhìn về phía tinh không tới tham gia khảo hạch đều là tân tấn thiên thể chiến sĩ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế sông hạ danh khí đấy đều là bất phàm thế hệ người này lĩnh vực tiềm lực vô cùng một trận chiến này giang hà khó khăn nói thật hai người bọn họ ai thắng ta không quan tâm ta chỉ là đang nghĩ tự nhân lĩnh vực có thể hay không chỉ bộ phận gia tăng một ít bộ vị lớn nhỏ. Nếu như có thể mà nói, ta không ngại đem làm hắn vệ tinh chiến sĩ. Soát. Trung quanh nháy mắt thiêng tĩnh, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía mở miệng chi nhân. Ngươi, Lao chuyên gia khí dâu ria loạn chiến, như thế uy nghiêm cuộc chiến đấu, ngươi như thế nào có thể? Ta có giải mã gen ADN xương chứng. Ngươi nọ yên lặng duỗi xuất tay phải của mình, chỉ có trẻ mới sinh lớn nhỏ, rất là quỷ dị. Ta chỉ là muốn một cái bình thường tay phải, có vấn đề gì sao? Ngươi muốn đi nơi nào? Hắn rất là nghi hoặc. Soát mọi người lập tức ánh mắt quỷ dị nhìn xem lão chuyên gia ân nguyên lai like, lão chuyên gia hay là lão lái xe a sâu âm đạo này khâu khục lão chuyên gia vội vàng nói sang chuyện khác trước mắt mới chỉ giang hà đạt được cùng tỷ số thắng vẫn là cao nhất vững vàng bảo trì tại vị trí thứ nhất nhưng là mọi người ai cũng tin tưởng cái này tình huống cũng không quá xa xưa thắng thiên cùng long ngạo đã thắng liên tiếp mười chàng quét ngang hảo hạnh mà giang hà y nguyên vẫn còn cùng vị thứ hai chiến đấu loại này trên lệnh hắn lắc đầu theo trận đấu số lần gia tăng tỷ số thắng sẽ không ngừng biến hóa cũng không biết cái này giang hà cuối cùng nhất có thể kiên trì đến bao nhiêu chàng thành tích cuối cùng kinh doanh học chấp hành dẫn đầu 300 tỷ số thắng. mà giang hà thành tích là 100 trăm phân một trăm phân ba trăm một phân mất điểm chỉ đánh rồi một hồi tỷ số thắng 100 trăm phần trăm mất điểm không có lông bệnh đây cũng là hắn có thể vẫn còn thứ nhất nguyên nhân nếu như trận thứ hai thua trận tỷ số thắng sụt đến 50 phần trăm đoán chừng giang hà tựu sắp xếp đến trăm tên có hơn rồi bởi vì mỗi người đều muốn đối mặt hắn đối thủ của hắn cho nên lúc này đây chiến đấu cơ hội không có vận khí thành phần Liệu đấy chính là một cái thực lực tháng một hồi thì như thế nào còn có một chẳng a căn cứ ta tính ra lao chuyên gia chính muốn nói gì đông nhiên đám người một tiếng thét kinh hãi hắn nhìn về phía tinh không cái này mới phát hiện giang hà cùng ma yết chiến đấu rõ ràng lập tức tiến vào lửa nóng trạng thái là bộ phận tăng lớn vị tiêu giải mã gen adn xương chứng tu luyện giả kích động nhìn tinh không bộ phận tăng lớn thật sự có thể bộ phận tăng lớn nếu như hắn sẽ chiêu này lời mà nói có lẽ chính mình mà đồng thời không ít người cũng là ánh mắt lửa nóng nhìn xem tinh không phải chăng đang suy nghĩ muốn không phải trở thành hắn vệ tinh chiến sĩ ân bộ phận tăng lớn chỉ thấy chỗ đó nguyên bản chỉ có gấp trăm lần lớn nhỏ ma yết bạo tẩu rồi bởi vì luôn công kích không đến giang hà hắn rốt cục buộc phát ra lá bài tẩy của mình chỉ thấy hữu quyền của hắn vô số năng lượng ngưng tụ lập tức lần nữa tăng lớn mấy lần nguyên bản tiểu cực lớn vô cùng ma ít nắm đấm rõ ràng so bản thân của hắn còn muốn lớn hơn với anh Nắm tay phải triển khai toàn bộ tinh không đều bị che đậy tất cả mọi người hít một hơi lanh khí đây mới thực sự là một tay che trời một tay tiểu che đậy tinh không cái này là như thế nào lực lượng với anh một trường chụp được khắp tinh không tựa hồ cũng tại một trường này phía dưới sổ đồ lần này không đường có thể trốn một trường này bao trùm chỗ có khả năng xuất hiện nơi hẻo lánh, tại đây phiến trong tinh không, căn bản không cách nào tránh né. chết đi. ma yết diện mục dữ tợn, cái này là lá bài tẩy của ngươi sao? giang hà đống nhiên lợn nụ cười, hắn đợi thật lâu, các loại đúng là cái này át chủ bài. một khi át chủ bài xuất hiện, nói rõ đây đã là ma yết nhất lực lượng đương đại, như vậy là thời điểm xuất thủ. soát trong mắt tinh quang hiện lên, giang hà thân ảnh phát hiện, trong chốc lát lên không, rõ ràng chủ động nên đón tiếp lấy. muốn chết. ma yết cười lạnh, thật cho rằng hắn một tay che trời là hay nói dỡn hay sao? Hắn tăng cường rồi suốt nghìn lần tay phải, không chỉ có thể tích, thậm chí tốc độ, lực lượng, phòng ngự đều tại toàn bộ phương vị tăng trưởng. Đừng nói chính là một cái Giang Hà, hắn tin tưởng loại uy lực này phía dưới, tiểu tính toán táng thiên cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Thần chi tay phải, trôn bùi. Ma biết thanh âm lạnh lùng vang vọng thương khung, cái kia tay phải bỗng nhiên biến nhanh, dùng càng tốc độ đáng sợ rơi xuống. Mọi người kinh hãi. Đã xong, bọn hắn biết được Giang Hà chết chắc rồi. Ngàn lần lực lượng hiện tại lĩnh vực đã đáng sợ đến loại tình trạng này rồi hả? Xem ra cũng chỉ có thể cho rằng là át chủ bài sử dụng sẽ không bền bỉ không cần bền bỉ gần cây một chiêu này những này tân tấn thiên thể chiến sĩ có mấy người chống đỡ được mọi người sợ hai thán phục không thôi không có hắn quá mạnh mẽ một trưởng kia phía dưới giang hà lúc này nhỏ bé cùng giống như con kiến không có bất kỳ phản ứng tại hắn trong tầm mắt trước mắt đáp xuống tới căn bản không phải một cái tay phải mà là một tòa cự đại ngọn núi toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng đã sụp đổ bị một trưởng này oanh hạ không người có thể ngăn chỉ là cương thịnh trở lại cũng là lực lượng lĩnh vực không phải sao giang hà khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười xuất một tia nhàn nhạt lực lượng tại quanh thân lần lánh hắn thẳng tắp phóng tới ma yết tay phải giống như châu chấu đá xe trong nháy mắt đó vô số người đều cảm giác được bi tráng khí thức cái này bức hòa mặt nhưng mà hạ trong nháy mắt tất cả mọi người đột nhiên mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này cái cầm thiếu chút nữa không có đến rơi xuống rồi mờ nở cái này đậu xanh rau má cái này cũng được tất cả mọi người sợ ngây người bọn hắn nhìn thấy gì cái kêu nhỏ bé giống như con kiến răng hà rõ ràng cứ thế mà đem cái kêu bao trùm toàn bộ tinh không tay phải xỏ xuyên qua thật sự cái kêu một nhàn nhạt, nhạt bóng đen hiện lên phô cờ vết máu tăng vọt hết thảm một tiếng âm thanh vang tận mây xanh quan sát trận chiến này tất cả mọi người hoảng sợ che lô thai tê liệt đấy không chỉ có hình thể gia tăng gấp trăm lần không nớt lời âm cũng gia tăng gấp trăm lần a chỉ là làm sao có thể mọi người như trước không thể tin được đó cũng không phải là đơn giản biến lớn a mà là toàn bộ phương vị tăng cường gấp trăm lần thậm chí tay phải của hắn là toàn phương vị tăng cường nghìn lần cái này cái này cái này đến cùng phát sinh chuyện gì ta cảm thấy được rất đơn giản ngươi tay phải cường thịnh trở lại ngươi triệt nhiều hơn nữa ngươi đi triệt một cây châm đó cũng là rất dễ dàng khó giải quyết đó a nếu như giang hà một chiều kia lực lượng còn muốn vượt qua ma yết nghìn lần đâm thủng hắn không phải rất chuyện dễ dàng có người thản nhiên nói mọi người im lặng tuy nhiên bề ngoài giống như rất có đạo lý bộ dạng nhưng là tổng cảm giác không đúng chỗ nào cái gì gọi là triệt một cây châm nhưng mà hồi tưởng vừa rồi hình ảnh bọn hắn đột nhiên cảm giác được những lời này thật muốn quá hình tượng rồi trong nháy mắt đó ma yết một tay che trời giang hà lại phá thiên mà ra giống như một đạo phóng lên trời màu đen bóng châm trong nháy mắt đem ma yết sọ xuyên qua cái kia hình ảnh hạng gì rung động nhân tâm chỉ là giang hà rõ ràng đã cường đến loại tình trạng này rồi hả cường đến hắn trong nháy mắt buộc phát lực lượng vẫn còn ma yết nghìn lần phía trên mọi người lập tức sợ hãi không thôi mà lúc này trong tinh không theo nghìn lần tay phải bị đâm thủng ma yết lực lượng tựa hồ tại trong nháy mắt bị đánh hồi trở lại nguyên hình lĩnh vực của hắn bị giang hà cứ thế mà phá vỡ rồi làm sao có thể ma yết gào thét, không dám tin nhìn xem giang hà a giang hà một tiếng cười lạnh ngươi trở nên lại đại thì như thế nào chờ hắn tới gần trong nháy mắt đó tan lĩnh vực toàn diện khởi động tay phải sở hữu tất cả da chỉ đều biến mất cho dù hình thể quá lớn giang hà lĩnh vực chỉ có thể tiếp xúc một bộ phận nhưng là tiểu cái này một bộ phận tan rã như vậy đủ rồi giang hà khủng bố lực lượng tại một khắc này bộc phát cứ thế mà đánh vào ma yết trong cơ thể phô cờ ma yết một búng máu máu tươi bỗng nhiên phun ra sẽ không đâu lực lượng của ta ngươi cũng không phải tân tấn thiên thể chiến sĩ ngươi rốt cuộc là ai ma yết hoảng sợ chết đi giang hà không để ý đến hắn vê anh một quyền rơi xuống lĩnh vực chi lực sụp đổ ma yết căn bản không cách nào thừa nhận trực tiếp bị vênh rồi đi ra ngoài lĩnh vực của ngươi rốt cuộc là cái gì ma yết rất không cam lòng Chỉ là, Lập tức Giang Hà lại một quyền rơi xuống, biết rõ chính mình rốt cuộc không cách nào ngăn cản Ma Yết, chỉ có thể nhận thua ly khai. Giang Hà, lần nữa đạt được một hồi thắng lợi. Ma Yết chợt vật ly khai. Kẻ thất bại, đồng dạng có mấy phút thời gian nghỉ ngơi, ứng đối trận tiếp theo. Ma Yết dùng tốt vài phút, mới đứng vững lực lượng trong cơ thể, Giang Hà một quyền kia, cứ thế mà đem một cỗ lực lượng đáng sợ theo tay phải đánh vào trong cơ thể của hắn, lại để cho trong cơ thể hắn lực lượng mất đi cân đối, nói cách khác, tay phải bị châm đâm thoáng một phát lại có thể thế nào? Giang Hà, Ma Yết một mực nhớ kỹ cái tên này. Có nhiều thứ Hắn nhất định sẽ bù trở về đấy. Thất bại một hồi không coi vào đâu, hắn tin tưởng chính mình tỷ số thắng nhất định sẽ không ngừng nhắc đến cao, thậm chí cầm xuống kẻ thắng lợi cuối cùng cũng nói không chừng. Một hồi thất bại, còn xa xa không đến lúc đó. Có tỷ ghi rõ nguồn tàn tụ vẹn với Quy một chương 598, kinh người đối thủ. Cọ vợ ở La Phong, nguồn tàn tụ vẹn VN Đã xong. Giang Hạ bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, quá không dễ dàng. Hắn nhìn nhìn lực lượng trong cơ thể, nguyên vốn có thể trẻo chống năm phút đồng hồ lĩnh vực, hắn khổ tu ba tháng, tại Ahoi các loại tất cả mọi người dưới sự trợ giúp tăng lên tới 5 phút đồng hồ cái này của chai lĩnh vực rõ ràng tại ma yết nghìn lần lĩnh vực xuống gần kề giữ vững được 3 giây đồng hồ tựu toàn bộ tiêu hao không rồi tan giã lĩnh vực treo chống cùng đối phương lĩnh vực cường độ là có quan hệ đấy hắn biết rõ nhưng là ba giây đồng hồ giang hà cười khổ ma yết nghìn lần tăng phúc lĩnh vực thật sự cường đại đến loại tình trạng này sao nếu như đồng dạng tình huống lại tới một lần giang hà nhất định sẽ cái chết rất thảm vừa rồi trong nháy mắt đó bộ phát cơ hồ đã tiêu hao hết giang hà tất cả lực lượng ma yết là cuối cùng nhất gát chủ bài bộ phát giang hà đồng dạng cũng thế cho dù chọn nhìn cái kia giống như đi hời hợt, ma huyết thực lực rất cường, nhưng là nhất định có mạnh hơn hắn đấy. Đối mặt một cái ma huyết còn như thế, đối mặt những người khác đâu? Giang Hà hít sâu một hơi, hắn biết rõ, lúc này đây chiến đấu là có đối mặt làm quan kinh nghiệm, nói cách khác, ngay từ đầu đối với thời điểm, hắn sớm bị ma huyết đánh chết rồi, hắn thực lực của bản thân chưa đủ, lực lượng lĩnh vực càng là chưa đủ. Cũng may, vừa rồi cái kia ba giây đồng hồ kịch liệt đối kháng, lĩnh vực cực lớn tiêu hao, lại để cho lĩnh vực của hắn lại một lần nữa đã có tiến bộ. Tiếp theo, có lẽ có thể ủng hộ càng lâu hắn sẽ ở lần lượt trong chiến đấu tiến bộ tăng lên nhanh hơn cuối cùng nhất có được chính thức đối kháng cường giả lực lượng lĩnh vực về phần thực lực của bản thân giang hà bỗng nhiên nợ nụ cười hắn nhìn về phía trong tinh không hạt năng lượng Với anh hấp thu bắt đầu 160 vạn đi khởi cùng một thời gian thần vũ điện hai đạo uy nghiêm ánh mắt tại tinh không đảo qua cái này giang hà có chút ý tứ một tia ánh mắt rơi xuống giang hà trên người hiển nhiên rất là mới lạ có thể dễ dàng như thế đánh bại ma yết có lẽ tiểu gia hỏa này cũng có cơ hội trở thành người thắng tuyệt đối không thể có thể Một đạo khác ánh mắt thông thả đảo qua, khẳng định nói: "A? Vì sao?" Người kia hỏi nói: "Ta có thể xem tấu bất luận cái gì tu luyện giả lực lượng, vô luận là hắn che giấu bao sâu ác chủ bài. Cái này giang hà lĩnh vực rất thú vị, ít nhất có thể đánh bại nửa số thiên thể chiến sĩ, nhưng là hắn chủ cột quá kém. Nếu là đối mặt Táng Thiên, không cần gì lĩnh vực, Táng Thiên chỉ cần tùy ý một chiêu, có thể siêu việt hắn đang, có thể thừa nhận cực hạng, sau đó." Và anh! Thử vong." Thanh âm kia lạnh lùng văn tích nói: "Vậy thì thật là tuyệt oai." Người nọ lắc đầu, hắn biết rõ chính mình người bằng hữu, ánh mắt của hắn chỗ nhìn tới chỗ trên cơ bản chưa từng sai lầm trận chiến đấu này xem chính là ai át chủ bài thêm nữa thực lực càng mạnh hơn nữa cái kia tăng thiên, thật đúng cường đến loại tình trạng này cửu tinh quay lại thực lực là ngươi không cách nào tưởng tượng đấy hắn đã từng vô cùng tiếp cận hàng tình chiến sĩ vô hạn tới gần cảnh giới kia thực lực của hắn ánh mắt kia chủ nhân không tái mở miệng xem ra hắn phần thắng cao nhất người nọ cười nói hai người tại thảo luận lấy cái gì bỗng nhiên dừng lại không riêng bọn hắn sở hữu tất cả chú ý giang hàng người giờ phút này toàn bộ ngây ngẩn cả người bởi vì bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra giang hà lúc này mới trận thứ ba tiểu nên đón một cái bất luận kẻ nào đều không thể hình tượng đối thủ thậm chí mà ngay cả giang hà mình cũng vẻ mặt một bức đối thủ như vậy thế nào lại gặp cái này người nọ bỗng nhiên cười nói rõ ràng thật gặp đáng tiếc giang hà rồi ánh mắt kia chủ nhân nhàn nhạt nói ra đúng vậy a kéo dài thanh âm tại tinh không quen quần. đáng tiếc mà lúc này ngay cả là giang hà cũng có chút không dám tin tưởng thế nào lại là hắn cái này người hắn quá quen thuộc hắn vô số lần xem qua người này tư liệu nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới chính mình trận thứ ba cựu sẽ đụng phải hắn 4. thính danh táng thiên lĩnh vực không biết cựu tinh chuyển hồi lĩnh vực không người biết được đặc điểm cựu tinh quay lại thực lực khủng bố lần này lanh chúa chi tranh lớn nhất hạt giống tuyển thủ cũng là trong mắt mọi người khả năng nhất trở thành người thắng tồn tại 4. tê liệt giang hà đáng chát cười cười mỗi xuất hiện một cái đối thủ hắn đều đối lập song phương thực lực lĩnh vực sau đó tìm kiếm một tia khả năng cơ hội chiến thắng cố gắng đi hoàn thành mà bây giờ hắn nhanh chóng đối với so với chính mình cùng táng thiên lực lượng về sau chỉ có thể vẻ mặt cười khổ vô luận bất luận cái gì góc độ phần thắng đều là linh không có bất kỳ hy vọng đây là một cái khủng bố làm cho người tim đập nhanh đối thủ thế nào lại là hắn ông trời ơ y thiên vậy thì gặp ba mẹ nó thần vũ tinh tu luyện giả cũng là sợ hai thán phục không thôi bất quá bọn hắn tin tưởng một sự kiện cái kia chính là vô luận lúc nào gặp được kỳ thật không có gì khác nhau đây không phải tiến vào 16 cường cái gì cái chủng loại kia trận đấu lãnh chúa cuộc chiến ngươi phải cùng từng cái đối thủ chiến đấu cho nên giang hà sớm muộn sẽ cùng táng thiên gặp được cũng chậm sớm sẽ đánh một chậu mọi người ngạc nhiên cũng chỉ là bởi vì bọn hắn gặp nhau thật sự quá sớm. Một cái là bên ngoài thứ nhất tên, một cái là tiềm lực bảng xếp hạng thứ nhất tên. Hai người bọn họ va chạm, ai sẽ thắng? Tất nhiên là Táng Tiên. Ta cảm thấy được Giang Hà cũng chưa chắc không thắng được a. Các ngươi xem a, Giang Hà tiểu đánh rồi hai trận, đều là đập phát chết luôn. Bất kể là Ngô Lăng hay là Ma Yết, đều là tân tấn thiên thể chiến sĩ trung ít có cường giả, thế nhưng mà Giang Hà y nguyên đập phát chết luôn. Đơn giản phất phất tay, một động tác đều muốn đối phương tiêu diệt, cho nên ta hoài nghi, Giang Hà cùng Táng Tiên lực lượng đều tại phía xa những người này phía trên. Trận chiến đấu này giang hà có lẽ có chút ít cơ hội ta cảm thấy được cũng thế rất nhiều người gật đầu thắng thiên thắng liên tiếp mười chàng đều là đập phát chết luôn giang hà chẳng lẽ không đúng sao tất cả mọi người là đập phát chết luôn nói rõ căn bản không có gặp được đáng giá bọn hắn chính thức xuất thủ đấy húng chi thắng thiên gặp được những người kia còn không có con ngô lăng cùng ma yết cường đại đây này các người biết rõ giang hà lĩnh vực là cái gì không hoặc là ma yết lĩnh vực mọi người nhao nhao lắc đầu cái này mới khinh khủng cho tới bây giờ hai người này rõ ràng còn không có phóng thích lĩnh vực chơi ạ không cần lĩnh vực có thể đập phát chết luôn thiên thể chiến sĩ hai người này thực lực đúng vậy a đây mới thực sự là cường giả Và anh, mọi người sợ hai thán phục giờ phút này vô số ánh mắt ngưng tụ đến nơi đây nguyên bản chỉ có vụn mặt lẹ tẻ dòng người bỗng nhiên trở nên đáng sợ tiềm lực ước định thứ nhất táng thiên cùng hôm nay bên ngoài thứ nhất tên giang hà đây tuyệt đối là một cái cực lớn mạnh lưới thống chi hai người đều thể hiện ra lực lượng kinh người thần vũ tinh cơ hồ sở hữu tất cả tu luyện giả ánh mắt lúc này đều nhìn về một trận chiến này bọn hắn tin tưởng rất có thể một trận chiến này sẽ quyết định tương lai lãnh chúa Nếu như Giang Hà thắng, nói thật, thật đúng là có mấy người có thể so qua được hắn. Giang Hà điểm vốn là vượt qua những người khác một ít, nếu như ngay cả Táng Thiên đều chiến thắng, vậy thì thật không có bất luận kẻ nào có thể siêu việt hắn rồi. Một trận chiến này là Giang Hà đỉnh phong của chiến. Hắn như thắng, vậy thì vô cùng có khả năng là thắng lợi cuối cùng. Giờ khắc này, mà ngay cả Thần Vũ Điện, vô số cường giả ánh mắt cũng xem đi qua. Rất nhanh, tại vạn chúng chờ mong xuống, chiến đấu bắt đầu. Người tựu là Giang Hà. Táng Thiên tính cách rất là bình thản, mang trên mặt vui vẻ. "Là ta." Giang Hà khẽ gật đầu đối với một vị cựu tinh quay lại cường giả hắn hay là rất khâm phục đấy có thể có được tinh anh học thứ nhất ngươi so với ta lợi hại thắng thiên cười nói không phải công lao của ta giang hà lắc đầu có thể tìm được hắn tự là bản lãnh của ngươi thắng thiên thản nhiên nói có cơ hội có thể kết giao bằng hữu nhưng là lần này thắng lợi chỉ sợ không thể để cho cho ngươi rồi xuất ra tất cả của ngươi thực lực a ngươi chỉ có một lần cơ hội ra tay giang hà thần sắc nghiêm nghị cái này tăng thiên quá đáng rồi a đúng rồi hai người đều là cơn giả dựa vào cái gì dùng cái này bước tiền bồi đối với vãn bối thái độ rất nhiều người thái độ đối với táng thiên rất là bất mãn quá tiêu ngạo rồi rõ ràng là đặc sắc trung cực quyết đấu là cọng lông cái này thái độ nhưng mà giang hà thần sắc lại càng thêm ngưng trọng hắn quá rõ ràng giữa hai người trên lệnh rồi nếu như táng thiên xem thường hắn hắn mới là càng nên nắm chắc cơ hội này với anh giang hà xuất thủ hắn ngưng tụ rồi sở hữu tất cả lực lượng tại trong nháy mắt bộc phát thậm chí tan giã lĩnh vực lần thứ nhất chủ động sơ cấp đem táng thiên bao trùm sở hữu tất cả lực lượng trong nháy mắt này rơi xuống táng thiên trên người hắn chảo ngay tại lúc này lại để cho táng thiên lĩnh vực mất đi hiệu lực sau đó một kích tất sát nhưng mà ngay tại giang hà tất cả lực lượng buộc phát lập tức táng thiên phất phất tay một cỗ lực lượng đáng sợ lập tức xuất hiện đang ở đó trong đáy mắt hàn ý hàng lâm Tích. lực lượng buộc phát siêu việt 220 vạn cực đại nhất phòng ngự sụp đổ. vê giang hà lập tức hoành bay ra ngoài bại có tỷ sinh ghi do nguồn tàn tủ vẹn với em một chương 599, lĩnh vực tinh diệu cọ vợ ở la phong nguồn tàn tủ vẹn với cái này hào cương táng thiên cứ như vậy không có mọi người sợ hai thán phục đã xong. Mọi người cũng biết Táng Thiên rất cường, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới hai người gần kề một lần giao phong, Giang Hà tiểu hành bay ra ngoài. Trong lúc này, tranh lệch không khỏi quá lớn a. Nhưng mà, vừa lúc đó, một tiếng thét kinh hãi bỗng nhiên chuyển đến. Giang Hà đi lên. Quả nhiên, đây mới là bắt đầu sao. Mọi người chờ mong. vô luận là Giang Hà hay là Táng Thiên, cũng không có nhúc nhích dùng lĩnh vực của mình. Vừa rồi va chạm, có thể nói là thử thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Kể cả Táng Thiên muốn bắt đầu sao, thân xác hắn có chút nghiêm trọng đối với cái này có thể đạt tới kinh doanh học thứ nhất đối thủ hắn còn là phi thường coi trọng đấy hắn cựu tinh chuyển hồi thủ hạ cường đại như thế đều không có làm được vừa rồi hắn cũng không cảm giác được đối phương lĩnh vực cho nên mình cũng không có mở ra hắn cũng muốn nhìn một chút cái này giang hà lĩnh vực đến cùng như thế nào tinh không sáng chói vạn trúng chú mục giang hà sát sát vết máu ở khoe miệng trong tinh không đứng thẳng một lần hắn như thế nào cũng không nghĩ tới táng tiên tùy ý một lần công kích đã đột phá hắn mát chỉ số hai vạn hạt năng lượng hấp thu chỉ có thể có ngăn trở đối phương một chiêu người này rất tưởng mạnh không hợp thoái thưởng ít nhất, tuyệt không phải mình bây giờ có thể chống lại đấy. Ngoại trừ lĩnh vực bên ngoài, táng thiên thiên thể chiến sĩ thực lực của bản thân, vẫn còn hắn phía trên. Coi như là cựu tinh truyền hồi, hắn khôi phục thực lực cũng có khủng bố rồi. Như vậy, chỉ có Giang Hà hít sâu một hơi, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Đến rồi, Táng thiên trong cơ thể lĩnh vực sắp tách ra. Tất cả mọi người nhìn xem cái này cuối cùng nhất quyết đấu một màn, mà lúc này đây, Giang Hà rốt cục mở miệng, ta nhận thua. Cái gì? Tất cả mọi người vẻ mặt một bước, nhận thua. Cái này, ngươi muốn trêu chọc ta đâu này? Làm cái gì? Mọi người không có thể hiểu được. Lúc này mới một chiêu a. Hai người các ngươi mới đã qua một chiêu, hơn nữa là thăm dò tính một chiêu a, lĩnh vực đều không có phóng suất, rõ ràng cứ như vậy kinh sợ rồi hả? Làm cái gì? Không có người có thể xem minh bạch. Mà ngay cả đối diện Táng Thiên cũng là vẻ mặt mờ mịt, vậy thì thắng. Cái này, người này ai đến khôi hài đấy sao? Nhưng mà, chỉ có Giang Hà chính mình minh bạch. Hắn điểm trội hơn Táng Thiên vài phần, đây là kinh doanh học cùng chấp hành dẫn đầu lấy được điểm, mà cái này điểm lại để cho hắn có đầy đủ tư cách thất bại một lần. Chỉ lần này một lần. Tại Táng Thiên mắt điểm tỷ số thắng 100% trăm phần dưới tình huống hắn duy nhất thất bại cơ hội mà bây giờ dùng xong về sau hắn phải cam đoan đằng sau chiến đấu toàn bộ chiến thắng không được phép nửa điểm sai lầm cáo biệt tăng thiên giang hà trở lại nguyên bản tinh hệ ở trong tiếp tục tăng lên thực lực của mình tăng thiên không có sử dụng lĩnh vực hắn đang thương lĩnh vực đều không có đạt được cái gì tăng lên mà bản thân hấp thu càng là trực tiếp đủ số không có cách nào hấp thu nói trắng ra là cùng tăng thiên chiến đấu không có bất kỳ tăng lên khả năng đây cũng là giang hà bông tha cho nguyên nhân đánh lại không đánh qua lại không có cách nào tăng lên đánh cho cọp lông rất nhanh giang hà kế tiếp đối thủ xuất hiện mà lần này hắn rốt cuộc xứng đôi đến rồi thực lực bình thường thiên thể chiến sĩ giang hà cũng phi thường thuần thục bắt đầu lợi dụng đối phương tăng lên chính mình lĩnh vực giao phong giang hà dự lưu lại cuối cùng một phút đồng hồ dùng cho tuyệt sát hắn lĩnh vực của hắn thời gian đều tại cùng đối phương đối kháng đang không ngừng áp bách ở bên trong tăng lên lĩnh vực của mình cuối cùng nhất tại lĩnh vực hao hết trước kia quyết đoán xuất thủ đập phát chết luôn mỗi một lần chiến đấu lĩnh vực đều có thể tăng lên mấy lần thậm chí có một lần Giang Hà gặp được một cái lực công kích không được lĩnh vực cũng không có cái gì lực sát thương đối thủ, hắn quyết đoán lĩnh vực số lần hao hết, sau đó kéo dài thời gian, các loại khôi phục về sau, lại đến một phát. Nếu như đền đáp lại 4-5 lần, lĩnh vực chi lực tăng lên đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc, đối phương đầu hàng. Bị Giang Hà như thế bừa bỡn, đối phương cũng biết không phải là đối thủ, chỉ có thể đầu hàng, lại để cho Giang Hà có chút tiến với. Về sau đối thủ, đại đa số đều tương đối bình thường. Không phải mỗi người cũng giống như Ma Yết, Nô Lăng, Táng Thiên như vậy hung mãnh, Giang Hà mỗi lần tu luyện về sau, đều đã lấy được khó có thể quý giá tăng lên thời gian. Lĩnh vực của hắn không ngừng tăng trưởng, lĩnh vực thời gian tăng vọt. 5 phút đồng hồ, 6 phút, 7 phút, thực lực của hắn không ngừng tăng cường, có thể thừa nhận hạt năng lượng tăng vọt, 220 vạn, 300 vạn, 400 vạn. Giang Hà thực lực tại điên cùng tăng lên. Chỉ là, vô luận hắn như thế nào thắng liên tiếp, mọi người ánh mắt cũng không hề phóng tới trên người hắn. Giang Hà trước kia trực tiếp đầu hàng, hiển nhiên lại để cho vô số người phiền muộn không thôi, đây chính là lãnh chúa cuộc chiến mấu chốt nhất chiến đấu. Mỗi một lần thất bại, khả năng tựu lại để cho mất đi tư cách. Tất cả mọi người tranh thủ đấy, đều là toàn bộ thắng lợi mà bây giờ, tăng thiên, long nạo những này cường giả vẫn còn bảo trì tỷ số thắng, mà giang hà đâu này, hắn đầu hàng, không hiểu cho người một loại còn không quan tâm, chơi phiếu vẽ tính chất cảm giác, tựa hồ thằng này tới nơi này chỉ là thuần phí đến lưu manh kinh nghiệm chiến đấu, lại để cho người dở khóc dở cười. hơn nữa, từ khi thua ở tăng thiên, hắn điểm trực tiếp xuống đến đáy biển đi rồi, không có biện pháp, trận thứ ba tiểu gặp được tăng thiên, thua về sau chỉ có 33. mươi tỷ số thắng, có thể xếp đến phía trước mới có quỷ rồi, cho dù phía sau hắn không ngừng thắng liên tiếp, nhưng mà không có người tại chú ý. dù sao, mọi người ánh mắt. Vĩnh Viễn tập trung ở top 10 tên trên người, bọn hắn đều tại thắng liên tiếp. Cái này là lãnh chúa cuộc chiến, không được phép một tia sai lầm. Một khi thất bại, tự không còn có bất cứ cơ hội nào. Nhưng mà, vừa lúc đó, một hồi mới xứng đôi xuất hiện. Giang Hà, đối chiến Dục Sở. Xôn sao, một hồi vận động. Không là vì Giang Hà, mà là vì Dục Sở. Đây là top 10 tên trung duy nhất một thiếu nữ, năm gần 16 tuổi, tân tấn thiên thể chiến sĩ. Nàng hiện tại bởi vì thắng liên tiếp nguyên nhân, đứng hàng điểm thứ 10 tên. Nếu như một trận chiến này thất bại, không hề nghi ngờ sẽ mất đi cạnh tranh tư cách quan sát trận chiến đấu này đấy tuyệt đại đa số người đều là bởi vì nàng mà đến nữ thần lại muốn phát đi rồi cái này giang hà là ai quỷ biết rõ đoán chừng là cái không ngờ nịu bị a mọi người lơ đến. bọn hắn nữ thần là người nào chính là một cái nịu bi như thế nào so sánh phải biết vừa rồi bọn hắn gặp được một cái hai sao chuyển trở về nhà hỏa cũng bị dơ sờ đánh bại cái này căn bản không phải một cái cấp bậc đấy danh tự có chút quen thai à có ít người cảm giác cảm thấy ở nơi nào nghe qua cái tên này ta nhớ tới hắn là trước kia điểm thứ nhất tên lại là hắn mọi người tỉnh ngộ trong ấn tượng tôi hồ có một thứ tên là giang hà một mực chiếm lấy lấy thứ nhất về sau không biết vì sao đi xuống hắn trận thứ ba tự gặp được táng thiên trực tiếp bị thua nhưng là thực lực cũng coi như cường đại ngoại trừ táng thiên bên ngoài hắn còn không có bại qua một hồi còn tưởng rằng rất mạnh nguyên lai là bại tướng dưới tay tới nơi này đấy không người nào là chạy cuối cùng đi hay sao nói thật thua một hồi căn bản cũng không có hy vọng rồi dâu sở nữ thần tuyệt không kém táng thiên hắn bại bởi táng thiên tất nhiên muốn bại bởi nữ thần rồi mọi người lơ đễm mà giờ khắc này thinh không lập loè giang hà cùng gió sở hiện thân thiếu nữ giang hà có chút kinh ngạc hắn không phải là không có trong chiến đấu bái kiến nữ tính trước kia cũng gặp phải qua mấy vị nhưng là không có một vị như trước mắt như vậy sáng dọi diệu người hơn nữa tuổi của nàng 16 tuổi là nàng giang hà trong óc ngay lập tức hiện lên tư liệu của nàng thính danh dâu sở lĩnh vực hỏa diễm át chủ bài không biết thân phận bối cảnh thâm hậu thực lực đáng sợ năm gần 16 tuổi bước vào lĩnh vực chi cảnh vô luận là cá nhân thiên phú hay là sau lương tài nguyên đều tuyệt không phải người thường có thể so sánh lại gặp được một cái đối thủ cường đại giang hà lập tức hiểu ra lập tức có chút tiết với tại liên tục nhiều lần thắng liên tiếp về sau hắn đã nếm đến rồi ngon ngọt cái loại này không ngừng nhắc đến thăng cảm giác quả thực quá sung sướng tại liên tục 20 lần thắng liên tiếp về sau giờ phút này thực lực của hắn đã tăng lên tới rồi một cái rất cường đại tình trạng một cái mặc dù lúc trước hắn cũng không dám tưởng tượng tình trạng lĩnh vực treo chống thời gian 10 phút thân thể hấp thu năng lượng 1.000 nghìn vạn bình thường tân tấn tiên thể chiến sĩ căn bản không thể nào là đối thủ của hắn lĩnh vực khắc chế đó là cái gì quỷ đến ở trước mắt dỗ giang hà biết rõ nàng rất tưởng thế nhưng mà hỏa diễm lĩnh vực cái kia là vật gì nói thật mặc dù là thiên thể chiến sĩ lĩnh vực nhưng là ngoại trừ phạm vi trở nên cực lớn bên ngoài giang hà cũng không có, có cảm giác đến cái gọi là lĩnh vực cùng tinh diệu có cái gì khác nhau cũng không có cường đại quá nhiều cảm giác ta bị sai sao hay là giang hà trong mắt hơi hiếp đó là bởi vì đối thủ của ngươi đều là tân tấn điệu bị, thiếu nữ trước mắt bỗng nhiên nở nụ cười bằng hữu hoan nghênh đi vào lĩnh vực của ta hỏa diễm thế giới với anh trước mắt ánh sáng màu đỏ nổ tung có tỷ sinh ghi do nguồn thủ vẹn với n quy một chương sáu hỏa diễm thế giới cọ vợ ở La Phong nguồn tan thủ vẹn với En anh toàn bộ tinh không lập tức biến ảo. nguyên bản sáng chói màu xanh ra trời tinh không nháy mắt trở nên đỏ bừng Giang Hạ mãnh liệt hướng bốn phía nhìn lại hết thảy tất cả đều biến thành màu đỏ thậm chí rất nhiều tinh cầu giờ phút này những tinh cầu kia đều tại thiêu đốt tầm mắt đạt tới chỗ chỉ có hỏa diễm đây là Giang Hạ rung động tinh cầu bị thiêu đốt rồi sao không không có khả năng nếu như tinh cầu bị thiêu đốt sẽ phát sinh càng chuyện đáng sợ nhưng là trước mắt tinh cầu này tuy nhiên bị thiêu đốt nhưng là cả khỏa tinh cầu đều tại nồng đậm trong ngọn lửa sôi trào cũng không có bất kỳ gì thường càng giống là một đoàn màu đỏ rực làm đẹp chi vật giang hà bỗng nhiên có chút đã minh bạch lĩnh vực nguyên lai like cái này là nàng hỏa diễm lĩnh vực dùng sự thật là cơ cấu xây dựng suốt một cái hỏa diễm thế giới đây mới là râu sở lĩnh vực chính thức lực lượng mà bây giờ chính mình ngay tại đối phương thế giới bên trong với anh sở phát tay vô số ánh sáng màu đỏ nổ tung uy thế đáng sợ với Đầy trời hỏa cầu hàng lâm hướng về giang hà đã tới mặt đất nham thạch nóng chảy không ngừng Xa xa hỏa diễm bộc phát, hướng về Giang Hà chỗ ngồi của tới. Cái này trong ngay mắt, tựa hồ toàn bộ hỏa diễm thế giới cũng bắt đầu bài xích Giang Hà, bắt đầu ra tay với hắn. Giang Hà tình huống thoáng cái trở nên tràn đầy nguy cơ. Giang Hà chật vật tranh né, không cần chờ mong ta lực lượng hao hết. Dâu sở giống như cười mà không phải cười, đã quên nói cho ngươi biết, tại lĩnh vực của ta ở trong, lực lượng của ta vô cùng vô tận. Với huyết sắc nhuộm đỏ bầu trời. Mấy trăm cái cực lớn hỏa cầu lần nữa hàng lâm, bao trùm Giang Hà sở hữu tất cả vị trí. Chính như nàng theo như lời đấy, lĩnh vực của nàng ở trong lực lượng của nàng vô cùng vô tận vô luận ngươi bây giờ là không phải thứ nhất tên đều được ra rồi theo ngươi bị ta kéo vào lĩnh vực một khắc này Ngươi tự thua dâu sờ nhàn nhạc thanh âm vang tận mây xanh thần vũ tinh tất cả mọi người cũng là hít một hơi lãnh khí thật đáng sợ nguyên lai dâu sờ nữ thần cường đại đến loại tình trạng này nàng cho rằng giang hà hay là thứ nhất tên cho nên rất là cẩn thận xuất thủ bất phạm, căn bản không có cho giang hà bất cứ cơ hội nào tốt thông minh cách làm đáng tiếc giang hà đã sớm theo thứ nhất thượng lăn ra rồi ha ha tự là bị nữ thần kéo vào lĩnh vực ta cảm giác hắn chết chắc rồi. Mọi người thích né nóng. Ít nhất bọn hắn trô đã thấy, đây là một hồi hết hành hạ chiến đấu. Giang Hà không có bất kỳ sức hoàn thủ, đối mặt như vậy hoàn thiện lĩnh vực, cái tiêu phiến kinh người thế giới, Giang Hà một cái tân tấn thiên thể chiến sĩ như thế nào ứng đối? Chấm dứt ta. Dâu sờ nhìn xem đang tại chật vật ứng đối Giang Hà, lần nữa xuất thủ. anh, cái này trong náy mắt, bầu trời sụp đổ, hỏa diễm hàng lâm. Mặt đất vang tung tóe, nham thạch nóng chảy bắn ra. Cách đó không xa mấy ngọn núi lửa, cũng lập tức bộc phát ra đáng sợ hỏa diễm nước lũ, trực tiếp phóng tới Giang Hà không có cho giang hà lưu lại bất luận cái gì một tia sinh cơ lúc này đây giang hà không đường có thể trốn đây là thế giới của nàng ở chỗ này nàng cựu là duy nhất nữ thần mà giờ khắc này giang hà đang tại cái kia vô cùng trong ngọn lửa dãy ruột mười vạn mười vạn mười vạn giang hà có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một lần hỏa diễm hiện lên đều mang tới một lần năng lượng xung kích cho dù không được nhưng là số lần lại nhiều vô cùng nếu như toàn bộ tiếp chiêu giang hà năng lượng đồng dạng sẽ lập tức no đủ cho nên giang hà một mực tại tranh lẽ tận khả năng giảm bớt tiêu hao nhưng là hiện tại hắn đang có đường bị phong kín rồi. Hỏa diễm lĩnh vực, hỏa diễm thế giới. Cái kia không còn là đơn thuần phong thích hỏa diễm lực lượng, mà là chân chính có được một phương thế giới. Giang Hạ có thể cảm giác được. Ở chỗ này, tâm thường không gian truyền tống đã sớm không thích hợp, bởi vì nơi này không phải nguyên lai like thế giới. Đây là hỏa diễm lĩnh vực thế giới, dùng lĩnh vực chi lực ngưng tụ tân thế giới. Thì ra là thế. Giang Hạ rốt cục hiểu ra. Lĩnh vực, cái này là chính thức lực lượng lĩnh vực sao? Quả nhiên là cường đại a. Nhưng là, nếu là tân thế giới, như vậy cái này hạch tâm của thế giới ở nơi nào? Thế giới rất đáng sợ nhưng là nếu là lĩnh vực biến thành thân thế giới cái kia tất nhiên có một cái đầu mối then chốt là hạch tâm của thế giới cũng là cái này khiến lĩnh vực chi lực nguồn xuôi chỗ giang hà chưa bao giờ gặp được qua loại tình huống này cho nên hắn đang không ngừng tìm kiếm bỗng nhiên giang hà ngẩng đầu nhìn về phía trong tinh không nhìn về phía cái kia ngạo nghễ mà đứng chưa bao giờ rơi xuống dốc sở bỗng nhiên nợ nụ cười ngươi lai hạch tâm của thế giới tại trên người của ngươi vê anh giang hà động cái này trong nháy mắt hắn đang có lực lượng lập tức bộc phát mục tiêu sở bị phát hiện rồi hả dốc sở mày nàng dù sao chỉ là tân tấn thiên thể chiến sĩ, cho dù ở nhà người dưới sự trợ giúp, xây dựng rồi thế giới, nhưng là cũng không hoàn mỹ dung hợp. cho nên cái này hạch tâm của thế giới vẫn là chính cô ta. bất quá thì tính sao? Người không qua được đấy. Dầu sờ đưa tay. với anh. sở hữu tất cả hỏa diễm bắt đầu buôn tập, chúng tại điên cuồng ngăn trở Giang Hà đường đi. giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều cùng Giang Hà là địch. cùng ngay, Giang Hà xông khai mở một mảnh hỏa diễm, nhưng là thân thể có khả năng thừa nhận năng lượng đã tăng vọt chi năm trăm vạn. trung quanh vô cùng tận hỏa diễm, căn bản không có khả năng đi tới đó không thể làm như vậy được giang hà cười lạnh xem ra được vận dụng tan giã lĩnh vực rồi vê anh giang hà trung quanh một vòng nhàn nhạt vầng sáng hiện lên vê anh thân ảnh lập tức bạo tẩu hóa thành một cỗ quang ảnh thẳng hướng dâu sở ngưng dâu sờ trong tay liên tục huy động một đạo hỏa diễm bình trướng tại giang hà trước mắt xuất hiện giống như sơn mạch đồng dạng ngăn cản ở trước mặt hắn nhưng mà giang hà xuyên ảnh mà qua tan giã lĩnh vực khởi động bình trướng im ắng tan giã khởi dâu sờ lại đưa tay đại địa điệu chiến một tòa hỏa diễm sơn rõ ràng đột một từ mặt đất mọc lên hình thành một cái hỏa diễm cự nhân khủng bố vô cùng, ngược một đoàn hỏa diễm hạch tâm tại thiếu đốt, khi sơ khẩn, gi... vô số người hít một hơi lách khí, hỏa diễm cự nhân, Dâu sờ hỏa diễm lĩnh vực, rõ ràng tách ra rồi cự nhân lĩnh vực quy lực, vâng, hỏa diễm cự nhân xuất thủ, long trời lở đất, nhưng mà đối với Giang Hà mà nói, cái này vẫn là mưa bụi, bèo, thân ảnh lơ lửng, Giang Hà hiện lên hỏa diễm cự nhân công kích, rơi xuống bộ ngực hắn hỏa diễm hạch tâm chỗ, tan lĩnh vực khởi động, hỏa diễm hạch tâm lực lượng im y mắng biến mất, rầm hỏa diễm cự nhân quanh thân vầng sáng biến mất, rơi là tạ thành một đống cự thạch giang hà nhìn xem trong cơ thể hai lần xuất thủ tiêu hao cực lớn trong cơ thể lĩnh vực thời gian chỉ còn lại có một phút đồng hồ nhưng là đối phó giốc sở vậy là đủ rồi xuất thân ảnh bay lên không giang hà lần nữa đánh tới nhưng mà ngay trong nháy mắt này đại địa lần nữa văng tung tóe toàn bộ thế giới sụp đổ khới gì động hết thể tất cả tại trong nháy mắt hoàn thành các loại giang hà kịp phản ứng thời điểm hắn khoảng cách giúp sở khoảng cách rõ ràng trở nên so bắt đầu còn muốn xa xôi không chỉ là mặt đất khoảng cách còn có cả hai không gian khoảng cách sở hữu tất cả khoảng cách đều biến trường rồi đáng chết giang hà sắc mặt biến hóa giờ khắc này hắn rốt cục minh bạch do sở cái gọi là lĩnh vực ở trong tựu la thế giới của nàng đến cùng là có ý gì rồi tại lĩnh vực của nàng ở trong nàng tựu la thần minh ta nếu là hải tâm tự nhiên làm tốt hết thẻ phòng hộ chuẩn bị loại thực lực này ngươi không đủ tư cách nếu như thế còn không chịu phóng thích lĩnh vực của ngươi sao dâu sở lạnh lùng nhìn xem giang hà chuyện cho tới bây giờ nàng vẫn không có cảm nhận được giang hà lĩnh vực chi lực ha ha giang hà cười nhạt một tiếng vô luận trong nội tâm nhiều lo lắng hắn tuyệt sẽ không biểu lộ ra tan lĩnh vực chỉ có một phút đồng hồ năng lượng hấp thu cũng không nhiều hắn cùng do sở khoảng cách càng thêm xa xôi như thế nào thắng căn bản không có bất luận cái gì phần thắng cũng thế dâu sờ cười lạnh một tiếng ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể che giấu bao lâu anh. dâu sờ đưa tay vô số hỏa diễm hiện lên nếu như ngươi vẫn là không muốn vận dụng lĩnh vực vậy thì chấm dứt ta người người anh. cái kia đại dưới mặt đất vô số nham thạch nóng chảy hiện hiện nhưng mà làm cho người kinh hãi chính là những cái kia nham thạch nóng chảy rõ ràng ngưng kết đến cùng một chỗ hình thành nguyên một đám toàn thân áo giáp nham thạch nóng chảy binh sĩ hướng về giang hà đánh tới Sắp Tạo thành nguyên một đám phương trận nham thạch nóng chạy tiểu nhân, Sắc ý trùng thiên, không tốt. Giang Hà giờ khắc này rốt cục động dung, cái này dũng sợ, ngọn lửa này lĩnh vực quá mức đáng sợ. Nếu như Giang Hà có được chính thức lĩnh vực, cái kia đáng lo tiệu là lĩnh vực ở giữa chiến đấu, nhưng là hiện tại, hắn tan giã lĩnh vực, căn bản không đủ để cheo chống hắn phóng ra ngoài lớn như vậy phạm vi. Thậm chí, tiêu tính toán chỉ là tự bảo vệ mình, cũng chỉ có mấy phút sự tỉnh, căn bản ngăn không được. Làm sao bây giờ? Giang Hà trong lòng chưa tính toán gì ý niệm hiện lên, mà giờ khắc này những cái kia nham thạch nóng chảy lính quèn cũng ngày càng nhiều từ đằng xa đánh tới, đáng sợ uy thế chấn thiên, căn bản không phải hiện tại Giang Hà có thể chống lại đấy. hỏa diễm, tan dã, hấp thu. Giang Hà đống nhiên ngây ngẩn cả người. đúng vậy a, đây chính là hỏa diễm lĩnh vực. hỏa diễm a, hôm nay Giang Hà lực lượng càng ngày càng mạnh, trọng tâm cũng bỏ vào tan dã lĩnh vực phía trên, tựa hồ quên rồi, chính mình hát động nhất nguyên bản lực lượng. cái kia mới bắt đầu nhất thời đại, cái kia thuần túy nhất năng lực. có tỷ xin ghi do nguồn tàn tủ vẹn vn quy một chương sáu trạng thái hoán đổi. có vợ ở La Phong nguồn tàn tủ vẹn vn hấp động tầng thứ hai nhiệt năng khống chế nhiệt năng giang hà ánh mắt lưu chuyển. quả thật mặc dù hắn hoán đổi rồi nhiệt năng hình thức cũng không cách nào hấp thu nhiều như vậy năng lượng nhưng là tại sao phải hấp thu hắn rõ ràng có thể khống chế a chỉ là lúc trước các loại năng lực đã dung hợp thành tan giá lĩnh vực như thế nào tách ra đâu này hoặc là nói hoán đổi trở về Soát. giang hà tâm thần khẽ nhúc nhích tan giá lĩnh vực ngay lập tức biến hóa Với anh từng vòng đáng sợ hỏa diễm xung kích mà đến nhưng mà chúng lại theo bên người sát qua nguyên bản vô hình tan lĩnh vực biến thành nhiệt năng khống chế trạng thái dùng giang hà làm trung tâm tại hắn trung quanh hình thành một cái quỷ dị tròn vờn quanh bên người nhâm dị hỏa diễm lại không thể đi vào đây là tan giã lĩnh vực bản nhiệt năng khống chế ân dâu sờ đống nhiên cảm giác có chút khác thường nhìn về phía giang hà phát hiện giang hà chật vật té trên mặt đất trung quanh khởi động một vòng phòng ngự trên trán thậm chí có chút mồ hôi hiện hiện chống đỡ không nổi đến sao Hỏa diễm lần nữa tăng cường mà giờ khắc này giang hà bao phủ tại trong ngọn lửa thật sự là hoàn mỹ a giang hà trong nội tâm than nhẹ từ khi tan lĩnh vực xuất hiện về sau Hắn thói quen dùng cái này cấp bậc cao nhất lĩnh vực trạng thái, hắt động chỗ có năng lực dung hợp về sau xuất hiện ngụy lĩnh vực. Bởi vì dưới bình thường tình huống, hắn nguyên bản mấy cái khống chế lực lượng, rất khó phát ra nổi cái tác dụng gì. Ví dụ như không gian lĩnh vực, nguyên bản không gian lĩnh vực có thể khống chế địa cầu không gian, nhưng là tại đây tinh tế, Giang Hà lắc đầu, tác dụng không lớn, tất cả lực lượng đều bị suy yếu rồi không biết bao nhiêu lần. Đây cũng là Giang Hà buông tha cho nguyên nhân của bọn nó, chỉ có dung hợp tất cả lực lượng, mới có thể bộc phát một ít uy lực. Nhưng là hôm nay Giang Hà thực lực tăng lên bao nhiêu, hắn chính mình cũng không biết. Lúc trước đã đào thải không chế, rốt cục có thể khởi một tia tác dụng, cho dù rất yếu ớt. Ông, Giang Hà toàn lực điều khiển nhiệt năng không chế, Trung quanh độ ấm xuất hiện một ít biến hóa, khó khăn lắm đem hỏa diễm ngăn cản tại bên ngoài. Chặn, phản kích sao? Giang Hà nếm thử điều khiển hỏa diễm, hắn tin tưởng, nếu như nhiệt năng không chế có thể có trên địa cầu tiêu chuẩn, sở hữu tất cả nhiệt năng tương quan lĩnh vực ở trước mặt hắn đều không có hiệu quả. Nhưng mà, với anh, Giang Hà điều khiển, Trung quanh hỏa diễm gần kể có chút dao động, sau đó biến mất. Quả nhiên không được sao? Giang Hà rất là tuyệt đối. Hắn hiện tại lực lượng, điều khiển lĩnh vực nhiệt năng, gần về chỉ có thể có phòng thủ. Nhưng là, Giang Hà đống nhiên tâm thần khẽ động, tan giã lĩnh vực, hắn có thể hấp thu hạt năng lượng. Như vậy hiện tại nhiệt năng trạng thái, hắn phải chăng có thể hấp thu nhiệt năng? Nếu như có thể mà nói, Giang Hà trước mắt sáng rõ. Xoát, Giang Hà thử hấp thu xung quanh nhiệt năng, từng chút một, một tia. Yếu đất lực lượng thông qua Giang Hà khống chế bình thường tiến vào trong cơ thể, nguyên vốn đã định dạng năng lượng, rõ ràng thật sự lần nữa bắt đầu tăng lên. Giang Hà thực lực thật sự bắt đầu gia tăng lên, tăng lên. Giang Hà kích động không thôi cho dù yếu đất, nhưng là không hổ là hấp động kéo dài vươn ra năng lực A. hấp thu giang hà trong nội tâm của hỉ tan giã lĩnh vực chỉ có thể hấp thu hạt năng lượng mà khi tan giã lĩnh vực chuyển hóa thành nhiệt năng hình thức thời điểm rõ ràng có thể hấp thu nhiệt năng đây chẳng phải là ý nghĩa nếu như chuyển hóa thành mặt khác hình thức cũng có thể hấp thu mặt khác năng lượng ví dụ như năng lượng ánh sáng ví dụ như không gian giang hà của hỉ quả nhiên theo thực lực tăng lên những ngày nguyên vốn đã dần dần mất đi hiệu lực năng lực lần nữa tách ra chói mắt quan huy đương nhiên còn có một vấn đề nghiêm trọng cái kia chính là những này tăng lên đều là từ từ tiến dần đấy nói cách khác chỉ có thể thời gian dần qua hấp thu vượt qua thừa nhận phụ tải về sau sẽ lập tức sụp đổ lớn nhất hấp thu bao nhiêu giang hà nếm thử một chút về sau lập tức biểu thị nhức hết cả bi một phần mười chỉ có một phần mười nếu tan giã lĩnh vực có thể hấp thu một nghìn vạn hạt năng lượng như vậy nhiệt năng lĩnh vực một lần chỉ có thể có hấp thu ước chừng tương đương với một trăm vạn hạt năng lượng lực lượng đương nhiên mà các hình thức đoán chừng cũng kém mất quá giang hà lập tức như có điều suy nghĩ dù sao nhiệt năng chỉ là trong đó một bộ phận cũng may Cho dù chỉ có một phần mười, cũng vậy là đủ rồi. Hấp thu hạn mức cao nhất hạ thấp về sau, tiêu hóa thời gian cũng sụt. Giang Hà hiện tại có thể hoàn mỹ một bên hấp thu, một bên tiêu hóa. Đối mặt loại trình độ này công kích, nói thật, chỉ cần không cao hơn trước mắt năng lượng cực hạn, Giang Hà căn bản không quan tâm. Chỉ là, đúng lúc này, Giang Hà phát hiện, sờ sắc mặt rõ ràng có chút không kiên nhẫn, muốn xuất đại chiêu rồi. Giang Hà kinh hãi, tuyệt không thể để cho sở phát đại chiêu, nếu không mình chết chắc rồi. Làm sao bây giờ? À, đúng. Giang hà vội vàng cho trên mặt bài trừ đi ra một ít mồ hôi, giả bộ như lung lay sắp đổ bộ dạng. Dâu Sờ có chút lo lắng thần sắc lập tức trở nên ổn trọng. Nhanh chóng đỡ không nổi rồi sao? Dâu Sờ ánh mắt như điện, gắt gao chầm chầm vào Giang hà, Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể chống bao lâu? Vì vậy, hỏa diễm thế giới. Dâu Sờ hỏa diễm lĩnh vực, tiêu biến thành như vậy một màn. Vô cùng hỏa diễm bao phủ, mà Giang hà tại trong ngọn lửa, gian nan trèo trông lấy, tựa hồ tùy thời khả năng ngã xuống, nhưng lại như cũ nương tựa theo trong nội tâm một cố khí đứng thẳng. Hắn tại kiên trì, thực lực quả nhiên kém rất lớn cái này căn bản không phải một cái cấp bậc đó a nữ thần hết hành hạ giang hà ta là tốt rồi kỳ giang hà lĩnh vực đâu này vì sao theo không ra tay không rõ ràng lắm có lẽ hắn là phụ trợ lĩnh vực đã sớm dùng qua rồi hả cũng có khả năng nhưng là nghe nói hắn đã từng trận chiến đầu tiên thời điểm đập phát chết luôn đối phương tựu là dùng lĩnh vực ai biết được có lẽ phát hiện lĩnh vực không thích hợp đối với dư sở sử dụng a có đôi khi lĩnh vực không thích hợp dùng đến cũng là tìm đường chết lúc trước giang hà đối mặt táng thiên thời điểm cũng không có sử dụng lĩnh vực mọi người nghị luận nhau nhau cựu tình huống trước mắt xem giang hà không có bất kỳ phần thắng ngoại trừ cái kia chưa bao giờ xuất thủ lĩnh vực, mà giờ khác này, thần vũ trên điện, cái kia hai vị tồn tại cũng nhìn thấy như vậy một hồi, Ngươi cảm thấy ai có thể thắng? tự nhiên là, ồ, trả lời thanh âm bỗng nhiên bị cắt đứt, trầm trầm vào giang hà thật lâu không nói, sau một lát mới kinh nghi bất định mở miệng, thực lực của hắn rõ ràng tại tăng lên, át chủ bài sao? người kia hỏi nói, không, là chân chính tăng lên, ánh mắt của ta có thể xem thấu hết thảy, coi như là át chủ bài bộc phát cũng là tiêu hao năng lượng thúc dục bản thân thực lực sẽ không biến hóa, chỉ là sức chiến đấu sai biến hóa mà thôi, nhưng là hiện tại ta có thể thấy rõ ràng, Giang Hà lực lượng tại tăng lên. Tại du sở hỏa diễm thế giới, hắn không chỉ không có giảm xuống thực lực, rõ ràng còn tại tăng lên. Thú vị, là hấp thu lĩnh vực sao? Thật lâu không thấy được loại này lĩnh vực rồi. Ha ha, vừa rồi xuất hiện cái này lĩnh vực, người nọ. Với anh, hắn một tay vung lên, đáng sợ năng lượng lập tức bao trùm tinh không. Cho dù hắn không cách nào ảnh hưởng đến nội bộ tình huống, nhưng là nhiều chú ý thoáng một phát hắn, ta cũng rất tò mò lĩnh vực của hắn, rốt cuộc là cái gì? Minh bạch, lượn lờ xương ngủ hiện hiện, thần vũ trong điện khôi phục an bình, trong tinh không tại một mảnh cực lớn hỏa diễm trong thế giới dâu sờ hỏa diễm năng lượng vẫn còn bục phát cơ hội liên tục không ngừng lực lượng không ngừng xung kích lấy giang hà bình chướng ít nhất biểu hiện ra là như thế giang hà đã không được hắn bình chướng lung lay sắp đổ toàn bộ người sắc mặt tái nhật thế nhưng mà hắn vẫn còn kiên trì kẻ này thật lớn nghị lực lĩnh vực của hắn quả nhiên không thể dùng đều như vậy tình trạng dứt khoát nhận thua a mọi người bùi ngùi mai thôi bị đánh thành như vậy còn kiên trì cái gì ạ bọn hắn nhìn xem đều nhanh chân mềm lún giờ phút này giang hà sắc mặt tái nhật như tờ giấy tùy thời sẽ treo đồng dạng nhưng mà giang hà bảo trì nhanh treo trạng thái lại giữ vững được 10 phút hay là nhanh treo tựa hồ có chút không đúng cái này đậu xanh rau má kiên trì thời gian cũng quá trường đi à nha không có chuyện ẩn ở bên trong a mọi người ẩn ẩn có chút hoài nghi mà ngay cả đang ở trong cục dơ sờ cũng cảm giác được không đúng tiếp tục như vậy không được ngay tại nàng chuẩn bị có chỗ động tác thời điểm bỗng nhiên một tiếng thanh thúy thanh âm chuyển đến giang giác bình chướng nhấn át giang hà treo chống hỏa diễn bình trướng. rốt cục xuất hiện vết rách hắn không được dâu sờ mừng rỡ một trận chiến này nàng phi thường cẩn thận nếu như phóng thích phạm vi lớn chiêu số ngược lại quá mức lãng phí chỉ có đem mỗi một điểm năng lượng đều dùng tại trên lưới đao mới phù hợp mà giờ khác này nàng đã cùng giang hà liều nổi lên tiêu hao tự nhiên là loại này rằng có thích hợp nhất rồi bình chướng đều xuất hiện vết rách rồi giang hà còn có thể kiên trì bao lâu nhưng mà một đạo vết rách hai đạo vết dạng ba đạo vết dạng bốn đạo vết dạng từ vừa mới bắt đầu mừng rỡ đến cuối cùng chết lặng đem làm thứ sáu đạo vết rách xuất hiện thời điểm dâu sở rốt cục ý thức được một cái đáng sợ sự thật nàng rõ ràng bị cái này tên đáng chết trêu vừa rồi Mà giờ khắc này, năng lực lượng trong cơ thể đã chăm chưa đủ một Công tỷ xin ghi do nguồn tản tụ vẹn với VN